mà nó trên ự thân thỏa thỏa mỗi giây mỗi ơ hơn i sinh mệnh giá i xuống nếu vạn mệnh hùng m trị, là u t i ê phan thực t u quyền phát huy hiệu quả, ầ n đống nó nói không chừng liền cấp phát vậy t r tế i p lệnh. Trên h t ự chiến tế, c đấu tiếp tục không đầy ba phút này tinh không cự thú đã bị đánh chỉ còn lại một tia tí máu nó phảng phất dầu hết đèn tắt cũng không tiếp tục phát động công kích một bộ nằm n g ử a tư thái mặc cho công kích không hoàn thủ từ bỏ chống lại chu nam cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h đầu này tinh không cự thú lại không cách nào thu làm tiểu lệ nhìn cũng vô pháp giao lưu lưu có ích lợi gì cuối cùng chu nam tự mình xuất thủ lấy thẻ bài phi tiêu t h ủ pháp đánh ra một chương nổ trứng thẻ bài kết quả đầu này có được một tỷ sinh mệnh giá trị tinh không cự thú đinh đánh g i ế t tinh không cự thú ban thưởng ngài trò chơi tích phân 1 ộ 0 0 g t r ă m vạn kinh nghiệm quyển chụp m chuyên trúc kiến thành lệ một tinh không kết tinh một nương theo lấy hệ thống âm thanh đầu kia tinh không cự thú thân thể hóa quang biến mất rơi ra hai kiện chiến lợi phẩm này hình như là hai viên trứng hình bầu dục như trứng gà có cao cỡ nửa người một viên toàn thân kim hoàng một viên toàn thân mân bạch đều hiện ra kim loại sàn bóng thứ gì chu nam ánh mắt quét qua nhìn rõ kỹ năng phát huy hiệu quả Nhìn này viên thấy chu ứ n g t h ộ c t í nam h tin cảm v i thấy n h hiếm vàng, lạ đánh chết quay thú đem giả đức biêu cho tuân g ra đến đây là cái quỷ gì thiết lập lại nói ra hỏa này làm sao biến thành chứng chu n có t a n trứng người người h chơi, chơi. h tộc c đây là dị tộc người chơi. nam xoa xoa con mắt, xác con n mắt, hiếu ậ n mình cũng có nhìn lầm. Chẳng lầm. h có lẽ a người bọn họ bị mới tinh không cử thú cho ăn, một mực tại trong bụng của nó.、Chú、nam mới tại i bị họ thú cho Chu h một mực cử của kỳ tiến lên g i ò xét quả trứng lớn màu vàng nóng lắc lắc tiếp theo răng rắc răng, răng rắc vỏ trứng nhẹ nhàng vỡ ra tiếp theo chu nam liền thấy cùng loại trước đó mình dùng thẻ bài triệu hắn đi ra t r ứ n g t r ứ n g người kỳ dị sinh vật đỉnh đầu hắn một mảnh vỏ trứng có tứ chi bàn tay bàn chân đều liên tiếp vỏ trứng trên thân mọc da kim sắc vũ mau có chút giống v ị cắc cắc cắc cặp hắn đi đầu xứng sở trong mắt không có chút nào sát thái nhìn xem chung quanh về sau đột nhiên bô bô một trận gọi bậy loạn nhào lên rõ ràng muốn tới gần chu nam đáng tiếc thân thể của hắn như là bị đính tại trong hư không căn bản là không có cách hướng chu nam tới gần mặt khác hv của hắn tại giảm bớt đây chính là bởi vì hát sơn thành bức xạ hạt nhân ngươi sẽ nói tiếng phổ thông a chu nam thử hướng trước người thành chứng người chơi hỏi cặp cặp cặp cặp này thành chứng người chơi một mực gọi bậy hiển nhiên nghe không hiểu tiếng phổ thông têu to ở giữa lại cấp tốc lấy ra đại lượng kim tệ cùng tài liệu ra hiệu đưa cho chu nam đưa cho ta chu nam không biết tên này thành chứng người chơi tao nộ cái gì nhìn rất khổ giáng sinh người chơi cúi đầu không lưng một mực lấy ra càng nhiều kim tệ cùng tài liệu khoan hay nói hắn rất giàu lấy ra không ít cao cấp sự vật vậy ta liền không khách k h í chu nam xoa xoa hai tay những vật này không cần t h ị phí t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu ngài là người tốt chu nam đại khái có thể đoán được thành chứng người chơi tặng lễ mục đích hắn hẳn là đang cầu cứu ước chừng đưa hơn ba mươi vạn kim tệ cùng hơn hai trăm kiện cao cấp tài liệu về sau giáng sinh người chơi lúc lắc hai tay ra hiệu không có tiền lại chỉ vào hát sơn thành cặc cặc cặc kêu to chu nam nghe không hiểu hắn hơi chút suy nghĩ đi vào t r ứ n g bạc phụ cận cái này t r ứ n g bạc chính là thẻ trắng thằng hề giả đức biêu uy ngươi là đổi chủng tộc sao chu nam gõ vỏ t r ứ n g hỏi trong lòng tự nhủ cái này giả đức biêu thật là một cái nhân tài mình tại hỗn độn hư không bên trong thế mà cũng có thể gặp được hắn t r ứ n g bạc không phản ứng chút nào chu nam lại gõ hắn mấy lần rốt cục cái này t r ứ n g bạc lắc lắc đỉnh chóc vỏ t r ứ n g thoáng nâng lên lộ ra đôi mắt nhỏ ngo tạo kéo lư xa rất nhanh kinh hô thanh âm vang lên giả đức biêu chịu lấy một mảnh vỏ trứng đứng lên trên mặt hắn mang theo chấn kinh t h ầ n s á c nói ngươi làm sao cũng tới chẳng lẽ cũng tiến cánh cửa kia trời đánh ma thần là người chơi a hố chết ta ha ha ha ha, ngươi cũng trúng chiêu quá tốt giả đức biêu giọng điệu cứng r ắ n nói đến đây sinh mệnh giá trị đã không lập tức hóa quang biến mất hai ba cái hô hấp về sau nguyên địa phục sinh hắn đây là bị hát sơn thành cho bức x a chết một lần nữa phục sinh giả đức biêu vẫn như c ũ chịu lấy vỏ trứng lần này hắn nuốt ở vỏ trứng bên trong chỉ lộ ra một cái khe nhỏ tưởng rằng chu nam giết hắn hô kéo lư xa ngươi quá mức cùng là chân trời lưu là người làm gì lẫn nhau làm khó người ta đều mẹ nó bị vây ở hỗn độn hư không bên trong còn làm đấu tranh nội bộ giết ta có gì tài ba có năng lực đi sát tinh không cự thú a chu nam hừ nhẹ một tiếng nói ngươi lại phết lối dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sao không phục chơi ta a dù sao ta hiện tại điểm kinh nghiệm là không em kê là không cũng là cái món chính gà, tùy ngươi t r ả đạp già đức b i ê u đầy tức giận khi nói hắn đã nhanh điên đợi tại cái này hỗn độn hư không bên trong so ngồi tù còn khó chịu hơn một lần quả thực cũng là sống không bằng chết a không đúng ta không phải bị tinh không cự thú cho ă n sao chẳng lẽ này tinh không cự thú đem ta lôi ra tới giả đức biêu đột nhiên ý thức được chỗ không đúng tranh thủ thời gian lại chịu lấy vỏ trứng đứng lên ánh mắt quét qua lúc này mới phát hiện bên cạnh thanh trứng người chơi cũng nhìn thấy cách đó không xa thái cổ long huyền quy cùng hát sơn thành hắn xứng sở đây là tình huống như thế nào cũng không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt hát sơn thành b ư ớ c xạ lại sẽ hắn giết chết tại ngắn n g i hoa mắt chóng mặt về sau giả đức biêu nguyên địa phục sinh hắn co lại đến vỏ trứng bên trong nhanh chóng trải vớt mạch suy nghĩ cắc cắc cạc bên cạnh giáng sinh người chơi t ê u to hắn rõ ràng nhận biết giả đức b i u chu nam không nhanh không chậm lại gõ gõ giả đức b i u vào trứng tiếp tục hỏi có thể hay không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta ngươi bây giờ cái dạng này là đ ổ i chủng tộc sao cái này hh ắ c ắ c giả đức b i u thanh em biến vị nói phụng nên tràn đầy nói ra ca mới ta chính là chỉ đùa với ngươi ngươi đúng vậy thần tượng ta sùng bái nhất ngươi ừ n chu nam quanh tay tiếp tục ca đầu kia đại ô quy là ngươi a cái thành nhỏ kia bảo cũng là ngươi n g ư ơ i có phải hay không đem ăn hết ta tinh không cự thú cho làm thịt ca n g ư ơ i quá lợi hại thực tế là ta bị mẫu mực n g ư ơ i chính là hư không hào hiệp quang mang vặt trượng chiếu sáng ta tiến lên ta đi chu nam tại g i ả đức b i u vỏ trứng bên trên đập một bàn tay đánh gậy hắn vuốt m ư n g ngựa quay đầu lại đối bên cạnh giáng sinh người chơi nói chờ một lúc ta đem ngươi mang lên có cơ hội liền đưa ngươi ra ngoài giáng sinh người chơi lần này tựa hồ là nghe hiểu n h ả cất hoan hô đạp trên bước chân ca già đức b i u đông n i ê n hô to ca ngài có thể ra ngoài a ca ta sai ta ta thực tế quá khổ ma thần là người chơi hại ta làm quỷ kế đem ta rủ rô đến nơi đây bọn họ quá á c độc ta trong cái này bị lao tội ngừng cùng ta có liên c a n gì Ca, đừng như thế vô tình a đúng vậy ta thừa nhận ta đối với ngài có ý kiến ngài trước đó chặt ta nhiều lần như vậy ta không phục trong lòng kìm nén bực bội nhưng sự thật chứng minh ta sai tại ta lớn nhất bi quan khổ nhất khó khăn thời điểm ngài xuất hiện ngài không phải ta s á t tinh mà chính là ta cứu tinh chỉ cần ngài có thể cứu ta ra ngoài ta về sau vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó khi ngài trung thành nhất tiểu lệ ngoài miệng trung tâm có làm được cái gì chu nam cười cười sau một khắc phát động ma kiếm lưu đi xa rất nhanh hùng miêu tiên phan thiết q u y ể n giá vân bay tới đem giáng sinh người chơi lôi đi này giáng sinh người chơi vỏ trứng tựa hồ có thể che đậy bức xạ hạt nhân chu nam đem hắn phóng tới hát sơn thành nội hắn một bộ tranh thủ thời gian rơi nước mắt bộ dáng tuy nhiên bởi vì bức xạ hạt nhân lợi hại rất nhanh hắn liền lùi về vỏ trứng bên trong bất động sau đó chu nam cũng không tiến đi an vị tại thái cổ long huyền quy trên lưng xem xét trước đó đánh giết tinh không cự thú ban h ư ờ n g hắn xem xét không gian chữ vật quả nhiên nhiều một trường kinh nghiệm q u ầ c h ú một khối chuyên trúc xây thành t r ì lĩnh cùng một viên tinh không kết tinh tinh không kết tinh là cao cấp tài liệu ước chừng có to bằng nằm đấm trong đó phảng phất như là bịa một đoàn xoay c h ậ m c h ậ m tinh vân phi thường xinh đẹp tuy nhiên thứ này thuộc tính tin tức rất đơn giản tác dụng tạm thời không rõ trăm vạn kinh nghiệm của c h ủ chu nam tại chỗ sử dụng lại còn không có lên tới ba mươi mốt cấp về phần chuyên trúc kiến thành lệnh cái này cùng chu nam trước đó đạt được này hai khối có chút khác biệt cũng không có nhiều như vậy hạn chế có thể tại nhân loại thẻ bài thế giới sử dụng cũng có thể tại cái khác văn minh thế giới sử dụng khối này lệnh bài có lẽ có thể tại dung h ò a địa ngục h ắ c quyên đầm lầy hoặc là vân mộng trong rừng rậm sử dụng như vậy trải qua lại có thể ở trong đó chế tạo hoàng kim thập nhị cung chi dần hổ cung chu nam đối với gia tộc chuyên trúc lãnh địa hay là rất để ý chỉ cần kiến tạo ra được gia tộc mỗi ngày đều sẽ có tư nguyên đích lợi phi thường có l ợ i mà dân hổ cung như xây xong dân hổ thủ hộ thần c ũ như g sẽ xuất i ệ n cầm tinh thủ hộ thần như thể chân tay có thể lẫn nhau chi viện thêm một cái thực lực liền cường đại một điểm tra xét xong chiến lợi phẩm chu nam không nhanh không chậm lại tu luyện lên hạo dương công lần tập luyện này cũng là hai giờ hắn đây là cố ý phơi giả đức yêu cùng là nhân loại người chơi lại trùng hợp như vậy tại hỗn độn hư không bên trong gặp được chu nam là sẽ không mặc kệ hắn nếu không bị lưu này tại cái vũ trụ này tinh không bên trong không cách nào di động chỉ có thể nhìn chấm nhỏ thật là quá thảm mình có thể kéo hắn một thanh liền kéo hắn một thanh đi dù sao cũng không phải sinh tử cựu địch không cần thiết khổ đại cựu thâm đề phòng cũng liên lụy không đến nhân t ử đối với địch nhân loại hình thuyết pháp giả đức yêu ta đem ngươi mang lên lúc nào có thể ra hỗn độn hư không ta cũng không biết nếu như ngươi nghĩ nhanh lên rời đi nơi này vậy liền đem ngươi biết hết thể đều nói cho ta chu nam trở lại giả đức biêu phụ cận vỗ hắn vỏ chứng nói Ca. giả đức biêu thanh âm bên trong đều mang giọng nghẹn nào ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta ngài là người tốt người tốt có hả báo đừng nuốt múa ngựa liên quan tới hôn đồn hư không ngươi biết bao nhiêu chu nam cùng giả đức biêu trò chuyện hơn hai mươi phút khiến chu nam thất vọng là gia hỏa này đối hôn đồn hư không cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu biết hắn vừa tiến đến liền đính tại trong hư không nửa bước cũng khó rời đi về sau liền bị tinh không cự thú cho ăn tại hắn trong bụng chết lại tươi sống lại chết đẳng cấp t h a n h h ô n g ma pháp t h a n h h ô n g về sau hắn gặp được giáng sinh người chơi giáng sinh người chơi ban cho hắn một bộ vỏ trứng cũng chính là trên người hắn bộ này sau đó hắn vẫn treo máy đến bây giờ xem ra nếu muốn tìm đến hai mươi tám tinh túc hay là chỉ có thể dựa vào chính ta chu nam hơi chút cảm thán cũng bất quá nhiều xoắn suýt rất mau theo ý chọn một phương hướng lần nữa lên đường thời gian vội vàng mà qua hai ngày sau đó chu nam giết một đầu sinh mệnh giá trị tám ước tinh không cự thú lần nữa thu hoạch được đến một trường trăm vạn kinh nghiệm quyển trục cùng một khối chuyên trúc kiến thành lệnh mà đầu kia tinh không cự thú lại tuân ra đến một ma thần là người chơi chương ba trăm sáu mươi bảy t i n h không cự giải vương đem mới đến tay trăm vạn kinh nghiệm quyển trục sử dụng hết chu nam đẳng cấp trở lại ba mươi b ố cấp bị tuân ra đến ma thần là người chơi có vẻ như rất có thực lực cấp hai mươi sinh mệnh giá trị hai mươi sáu vạn trên lưng treo một thanh đại bảo kiếm trên đỉnh đầu không trôi chạy mọc ra sừng thịt nhìn tài hoa xuất chúng hắn tương đối sẽ là người trừ trên lưng đại bảo kiếm cùng trói chặt đồ vật bên ngoài đem trên người tất cả kim tệ cùng đồ vật đều đưa cho chu nam xem ở những vật tư này phân thượng chu nam đem hắn đưa vào hát sơn thành tại hát sơn thành nội liền muốn nhận hát sơn thành bức xạ hạt nhân t h á n h chứng người chơi xuất thủ sử dụng t r ù n g tộc thiên phú dùng nước bọt cho này mà thản lằng người chơi chế tạo một bộ lục sắc vỏ trứng chu nam toàn bộ hành trình tò mò nhìn t h á n h chứng người chơi chế tạo vỏ trứng phi thường thần kỳ có thể ngăn cách bức xạ hạt nhân không trải qua khép lại đứng lên nhiều nhất chỉ có thể mở khe nhỏ hắn còn nghĩ cho chu nam chế tạo một bộ vỏ trứng tuy nhiên đang mở đến thu hoạch được vỏ trứng cần tiêu hao mười điểm kỹ năng mà lại vỏ trứng không cách nào thu hồi một khi từ trên thân gỡ ra liền v ĩ n h cựu biến mất về sau chu nam liền cự tuyệt hào ý của hắn nay ma thẳng là người chơi cũng sẽ không nói tiếng phổ thông đặt được vỏ trứng về sau liền an tâm biến thành một viên lục trứng ngẫu nhiên mở khe hở ra bên ngoài nhìn một cái giáng sinh người chơi tính nhẫn mại vô cùng tốt cơ bản bất động cũng liền giả đức biêu tương đối làm ở mỹ dù sao hắn đã kinh nghiệm về không cũng không sợ chết ngẫu nhiên biết nhảy đứng lên hoạt động một chút sau đó nguyên địa phục sinh hai ngày này a m l vô thượng đế hoàng công tiến triển thần tốc chu nam tự mình cảm giác đột phá đệ nhị trọng hẳn là dùng không bao nhiều thời gian tuy nhiên yêu hạch hạch thạch các loại cũng biến mất hao tổn lợi hại hiện tại dự trữ đã không nhiều tuyệt đối không đủ tự mình tu luyện đến vô thượng đế vương cung đệ tam trọng hạo dương công tu luyện lại là phiền phức khi công tu vi bất luận cảnh giới chu nam sử dụng chiến đấu lực máy thăm dò thăm dò tự thân bây giờ mình tối cao chiến đấu lực chỉ có sáu mươi ba điểm đột nhiên chu nam tâm thần chấn động ánh mắt của hắn bắt được một điểm sáng nay ánh sáng không giống bình thường hiện ra nhàn nhạt l a m quang so cái khác điểm sáng đều muốn dễ thấy gần như có móng tay lớn như vậy phát hiện tinh cầu chu nam trong lòng hiếu kỳ lập tức khống chế thái cổ long huy bay về phía cái kia ánh sáng bay hơn nửa ngày về sau n à y ánh sáng liền hóa thành to bằng nắm đấm một cái q u a n cầu có thể thấy được điểm huyền ảo tựa hồ kia là một viên tinh cầu màu xanh lam cái này khiến chu nam càng thêm mừng rỡ như cùng ở tại mênh mông trong b i ể n rộng phát hiện hòn đảo hận không thể lập tức bay đến thượng diện thăm dò một phen lại qua dòng d ã một ngày thái cổ long huyền quy mới bay gần tinh cầu kia s á t thực nói vậy căn bản không phải tinh cầu nhiều lắm là chỉ có thể tính một hòn đảo chu nam sở dĩ đem hắn nhìn thành lam sắc tinh cầu là bởi vì này hòn đảo bị một tầng màu lam nhạt bọt khí bao vây lấy kỳ thật bên trong bọt khí cũng là một tòa phụ không đảo n à y phụ không đảo chỉnh thể hiện lên dạng cái bát thượng bộ bằng phẳng liếc nhìn lại hoang vu t r ố n g vắng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu tuy nhiên đã đến chu nam đương nhiên phải đ ă n g lục dưới khống chế của hắn thái cổ long huyền quy lôi kéo hát sơn thành tùy tiện đã đột phá lam s ắ c bình t h ư ớ n g tiếp theo chu nam liền cảm nhận được trọng lực hát sơn trên thành phương toát ra một loạt than thở thẳng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống rất nhanh liền là đánh cho một tiếng trước mặt chắm đất trên mặt đất ném ra tới một cái hố to đem thái cổ long huyền quy đều cho kéo tới suýt nữa rơi xuống đất hát sơn thành kỳ thật mười phần nặng n ề nếu không phải tại hỗn độn hư không bên trong thái cổ long huyền quy có thể kéo không nhúc đ í t hắn cũng may hát sơn thành cũng đầy đủ dày đặc rơi xuống đất nhìn như chật vật kỳ thật không có gì tổn thương rất nhanh nó liền tự mình đứng lên đinh ngài phát hiện một tòa hư không đ ả o ban thưởng trò chơi tích phần một trăm đinh hệ thống nhắc nhở nên hư không đ ả o diện tích một、không、hai vạn cây số đ ô n g khoáng sản tư nguyên thiếu thốn có giã quái chiếm cứ xin cẩn thận thăm dò hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên chu nam phía sau kiếm rực triển khai đưa mắt nhìn một phía chỉ có thể nhìn thấy lạnh như băng sa thạch mặt đất chính xác giống như đi vào cái nào đó không biết tinh cầu nơi này tồn tại trọng lực có lẽ là bởi vì này màu lam nhạt b ọ t khí nguyên nhân bầu trời bích lam chu nam có chút thất vọng chỉ là một tòa hư không đ ả o m à thôi cùng hai mươi tám tinh túc không có nửa điểm liên hệ mình trong cái này hơn phân nửa không có thu hoạch gì nếu không trong cái này kiến tạo một tòa thành chu nam đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn hiện tại đã tích lũy hai khối chuyên trúc xây xong lệnh cái này hai khối chuyên trúc kiến thành lệnh đối sử dụng địa điểm hạn chế không nhiều là có thể tại hỗn độn hư không bên trong sử dụng chỉ là như trực tiếp tại hỗn độn hư không bên trong sử dụng sợ là chỉ có thể kiến tạo một tòa trạm không gian hoàn cảnh không trọng lực phản nhân loại làm cái gì đều không tiện hắn không thích xây ở tòa này hư không đảo lên tới là không sai có thể làm cái căn cứ điện nếu là trong cái này xây thành trì hẳn là cũng sẽ tự động sinh ra một tòa chân h ắ c truyền tống trận đi không biết này chân h ắ c truyền tống trận có thể hay không phát huy hiệu dụng nếu là có thể cùng gia tộc danh o địa truyền tống trận cùng cái khác chân h ắ c truyền tống trận liên thông đứng lên liền tốt chu nam hơi chút suy nghĩ liên liền quyết định xây thành trì chủ ý dù sao hắn thấy chuyên trúc xây xong khiến cũng không phải cỡ nào chân quý đồ vật xuất ra một khối đến trong cái này làm thí nghiệm vẫn rất có cần thiết chu nam lấy ra chuyên trúc kiến thành lệnh vừa dự định sử dụng đột nhiên nhìn thấy phía dưới trên mặt đất chống ra rất nhiều tiểu đống đất rất nhanh một đầu cùng loại cua quái vật liền từ một cái tiểu đống đất bên trong nhảy ra nó có xe con lớn như vậy d i cao s o n g k ì m hướng về hát sơn thành sông ngang mà đi hát sơn thành có bức xạ hạt nhân đầu kia cua quái trên đầu lập tức t o á t ra tổn thương sổ tự không đợi nó vọt tới hát sơn thành phụ cận trước hết bị bức xạ chết tuy nhiên ngay sau đó liền có càng nhiều cua quái xuất hiện hát sơn trên đầu thành liên tục toát ra dấu chấm than nó g i ò n rén động có chút cua quái chịu lấy bức xạ vọt tới nó phụ cận liền bị nó giấm con rắn một chân đạp cho chết những cái kia cua quái cái đầu tuy nhiên không nhỏ nhưng rõ ràng rất yếu chu nam có thể nhìn ra bọn chúng thuộc tính tin tức kỳ danh tinh không cua sinh mệnh giá trị không giống nhau thiếu hơn một n g à n điểm nhiều mười mấy vạn chỉ có một cái đào đất kỹ năng không đánh chết rơi đổ vợt hát sơn trên đầu thành lại toát ra văn tự phao phao ra quái công thành nó hướng mặt đất một tòa đại môn lập tức mở ra trong đó đại binh tiểu tướng tất cả đều bị nó hống ra những cái kia đại binh tiểu tướng nhưng cũng lập tức đầu nhập chiến đấu tự động đi công kích chung quanh tinh không cua tam đại hùng miêu tiên cùng năm đầu kiếm long cũng là triển khai công kích chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ cũng không nóng nảy sử dụng chuyên trúc xây xong lệnh ngay tại giữa không trung nhìn nhà mình đại binh tiểu tướng tự hành chiến đấu hắn hơi chú ý mới hợp thành ra hùng miêu tiên phan tuy chi khiêu thuyền hải đạo cùng hoa thủy đại phó t i ê n hạc thần ý cùng bàn tay chiến thần chỉ thấy hùng miêu tiên phan tuy chi chén rượu ném một cái máu giấy tiểu tinh không cua trực tiếp đắp chết máu giày đo ra tử lượng cao nhất đều không cao hơn nửa cân cho dù là mười vạn sinh mệnh giá trị trở lên cường lực tinh không cua trên cơ bản hai chén rượu s n g dưới cũng liền trực tiếp nằm ở nhà kia là trực tiếp mất đi ý thức cũng không phải bình thường say rượu trạng thái khiêu thuyền hải đạo cùng hoa thủy đại phó tương đối có ý tứ cái này hai là mở ra viễn cổ xe cứu hộ ra này khiêu thuyền hải đạo muốn cho quân đội bạn băng bó vết thương tìm xong một hồi tìm không thấy phù hợp mục tiêu liền chạy tới hát sơn bên cạnh thành một bên bắt được nó cửa không bên trên băng vải hoa thủy đại phó cũng không một mực tại viễn cổ trên xe cứu thương ở lại hắn xem xét xe cứu hộ không dùng đến lại đi mở viễn cổ xe cảnh sát. sau đó liền đi theo bàn tay chiến thần đằng sau m ì n h c õ i cảnh sát bàn tay chiến thần dũng manh vô s o n g bắt lấy tinh không cua cũng là tắt bạc hai ba ba m ba ba một bàn tay nhất định xử lý một cái thường thường có thể đem tinh không cua quất đến chia năm t r bảy lực lượng cảm giác mười phần nhìn xem mỗi một bàn tay cũng giống như bạo kích từ dưới đất leo ra tinh không cua căn bản cũng không đủ đánh đột nhiên đinh một tiếng một t r ư ơ n g thẻ bài bay đến chu nam phụ cận chu nam tập trung nhìn vào kia làm ộ t t r ư ơ n g tam tinh thẻ xanh lá tinh không cua ngại l a n t h đây là chinh phục kỹ năng phát huy tác dụng chu nam lòng có lĩnh ngộ trong lòng tự nhủ trong cái này bổ sung một chút thẻ bài cũng không tệ mà một lát sau một tiếng ẩm vang đại địa chấn động một đầu cùng hát sơn thành không xê xích bao nhiêu to lớn c u ậ t từ dưới đất nhảy lên, lên ra chu nam ánh mắt quét qua lập tức biết được hắn thuộc tính tin tức tinh không cự giải vương khu v ự c bốt sinh mệnh giá trị một thức lực công kích một trăm vạn hộ giáp ba trăm ma kháng ba trăm có được kỹ năng trọng lực bình t h ư ớ n g mạnh mẽ lâm tới cua cát địa chấn đào đất ẩn nút thống xoái giáp lưng tinh không cự thú thích nhất thực vật một trong đánh rết có tỷ lệ khá thấp hư không kết tinh Cùng tên tử chương ù n tên g tử t sắc ẻ bài. thiết Đặc sắc thù chết t h lập, ba trăm sáu mươi tám hỗn độn hư không xây thành trì tinh không cự giải vương nhìn xem như cái hàm hàm chu nam lúc này lại nếu như năm đầu kiếm long thiên vương cái địa hổ lão long vương hùng miêu tiên phan thiết quyền hùng miêu tiên phan tú thuần các loại cường lực đại binh dừng lại công kích liền để bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ khi chủ lực hùng miêu tiên phan tuy chi thần y o a n lưu cùng cái khác tiểu binh phối hợp tới nên chiến tinh không cự giải vương kỳ thật vậy cái kia tinh không cự giải hay là rất bà khí phía sau lưng của nó trên có cùng loại chòm sao đồ án chiếu lấp lánh hai con kìm lớn không giống bình thường càng giống hai thanh cái kéo lớn tương đối giải bàn tay chiến thần đã n g h ê n đón cái đầu tuy nhỏ lại đi ra trăm vạn trọng tải cảm giác đi đầu một bàn tay cứng đôi cứng đem này tinh không cự giải vương ném ra đến cái càng quất bay cả hai riêng phần mình đều bị thương tổn tinh không cự giải vương thân thể nghiêng một cái mất máu một năm nghìn bảy trăm tám mươi chín bàn tay chiến thần thì mất máu năm mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi mốt hắn không dao không hoảng hốt lại đi về phía trước ra một bước bàn tay thô lần nữa vung lên tới tinh không cự giải vương lại dùng cái kìm cùng hắn đối kích không đánh nổi cái này tiểu nhân mình cái càng lại bị quất đến giơ lên thân thể cũng đi theo nghiên g một cái sau đó cũng không thấy tinh không cự giải vương sử dụng kỹ năng gì vẫn cùng bàn tay chiến thần cái kìm đối thủ trưởng về mặt sức mạnh thế mà bị áp chế bị đánh cho trái lắc phải dao không ngừng lùi lại liền tựa như thân thể là thổi phồng khí cầu tại trong lúc này hùng miêu tiên phan thúy chi đương nhiên cũng tại công kích nàng không ngừng hướng tinh không cự giải vương đánh ra chẻ lớn rượu cho nó bên trên say rượu trạng thái có lẽ đây cũng là tinh không cự giải vương bị đánh cho tạ diêu hữu hoàng nguyên nhân một trong mà tinh không cự giải vương ngược lại là có tiểu lựa giỏi trọn vẹn nửa tấn thần y h oanh lưu tư thái cao lãnh nàng đứng tại tiên hạc trên lưng trước đó một mực không có xuất thủ bây giờ cũng dùng nhị hồ kéo một cái đoạn ngắn sau đó dùng r a chỉ rũ thuật nháy mắt vì bàn tay chiến thần hồi máu mười vạn cái khác một chút đại binh tiểu tướng tỷ như cua kiếm hoàng ti tan viêm ma các loại kỳ thật cũng c o xuất thủ chỉ là bọn hắn danh tiếng coi như bị bàn tay chiến thần cho che lại không bao lâu hoa thủy đại phó lại mở ra viễn cổ xe cứu hộ theo tới khiêu thuyền hải đạo từ trên xe cứu thương nhảy xuống chạy đến bàn tay chiến thần sau lưng cho hắn bên trên băng vải cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bàn tay chiến thần chiến đấu khiêu thuyền hải đạo bên trên băng vải trên thực tế cũng là một bộ cố định động tác mười giây về sau động tác hoàn thành băng vải liền lên tốt gia hỏa này y thuật kỳ thật cũng phi thường không hợp t ố i thường hắn thậm chí có thể cho hát sơn trên thành băng vải xem chừng đại đạo cụ xe vận tải thậm chí là viễn cổ xe cứu hộ viễn cổ xe cảnh sát loại hình hắn đều có thể cho băng bó như hắn có thể lên tới cựu tinh băng vải hiệu quả có thể tiếp tục một trăm giây mỗi giây vị mục tiêu hồi phục chín nghìn điểm sinh mệnh giá trị cũng có thể toán siêu cấp trị liệu vì bàn tay chiến thần bên trên s o n g băng vải về sau khiêu thuyền hải đạo liền đứng ở phía sau chỉ vào tinh không cự giải vương hô to thịt kho tàu c ủ a cách làm cùng phương pháp ăn hắn đây là phát động khiêu khích kỹ năng này tinh không cự giải vương hiển nhiên là chúng chiêu liền muốn vòng qua bàn tay chiến thần đi đánh khiêu thuyền hải đạo bàn tay chiến thần cũng không n g u y ệ n ý một bàn tay tiếp lấy một bàn tay quất đến hắn ngã trái ngã phải lại sau này chiến đấu giống như thiên về một bên tinh không cự giải vương sẽ chỉ đi ngang lại bị đánh cho dựng thẳng lui có lẽ nó、no、nghĩ phong thích kỹ năng nhưng bị bàn tay chiến thần hoàn toàn áp chế không có cơ hội đột nhiên bàn tay chiến thần tìm tới một cái cơ hội nhảy đến tinh không cự giải vương trên c h á n chiến thần liên kích bốn chữ lớn từ bàn tay chiến thần trên đỉnh đầu xuất hiện tiếp theo vị chiến thần này liền tả h ư u khai cung bàn tay thô ba trăm ba mươi chín ba mươi mốt năm trăm bảy mươi tám bạo kích ba mươi mốt năm trăm bảy mươi tám trọng kích một năm nghìn bảy trăm tám mươi chín phá phòng hộ giáp ba mươi ba bốn nghìn tám trăm tám mươi ba bạo kích tổn thương sổ tự thành chuỗi thành chuỗi từ tinh không cự giải vương trên đỉnh đầu xuất hiện n à y đại gia hỏa trực tiếp bị đánh ộng phảng phất bị cự truy manh nện thân thể run lên một cái t á m đầu chân dối thẳng không hoàn thủ như thế bàn tay chiến thần đại khái rút một phút đồng hồ tinh không cự giải vương trên đầu xuất hiện chấm nhỏ xoay quanh phù hào đây là bị kích choáng khâu ắ c bàn tay chiến thần kích choáng cùng không phải đơn giản kích choáng nay tinh không cự giải vương vẫn choáng ở nơi đó mấy phút đều không kéo mặc cho công kích khiêu thuyền hải đạo tiến tới còn đối nó hai con nó đối kìm lúc ớ n đ ế này g chu nó có t i i nam nhưng giá lại tâm thần khéo động hắn có thể nhìn thấy tinh không cự giải vương thuộc tính tin tức đánh chết ra hỏa này hích lợi rất bình thường nó rơi xuống không ra cái gì cao cấp đ ồ vật ngược lại làn à y sắp chết thường có một phần vạn đầu hàng thiết lập để chu nam rất hiếu kỳ nếu không ta cho tiên đoán một chút đại gia hỏa này đầu hàng về sau có phải là liền thành tiểu đệ của ta chu nam suy nghĩ cả đời lập tức liền để cho thủ hạ đại binh tiểu tướng toàn bộ dừng tay mình đi vào như cũ hôn mê tinh không cự giải vương trước người dơ cao quyền đầu lớn tiếng nói ta tiên đoán một quyền này dạy ngươi lập tức đầu hàng đinh tiên đoán hữu hiệu anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng ngài lần sau công kích chiêu hàng tinh không cự giải vương tỷ lệ chu nam không chút khách khí một quyền đánh xuống sau một khắc hôn mê tinh không cự giải vương lập tức tỉnh lại lấy p h ụ phục tư thái đối chu nam hành lễ hai con kìm lớn đối cùng một chỗ như chắp tay trước ngực đinh tiên đoán thành công ngài thu phục tinh không cự giải vương chu nam nhìn thấy này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cự giải vương không chịu được cười ha ha dễ dàng liền thu phục một đầu sinh mệnh giá trị một trăm triệu lại buôn anh minh thần võ quả nhiên ra sức đến a cho này con cua lớn tăng máu chu nam hô một câu k i ê u thuyền hải đạo tiến lên cho tinh không cự giải vương bên trên dây băng thần ý oanh lưu cũng cho nó một phát trị liệu thuật gia hỏa này cái đầu quá lớn trang không tiến hát s â n thành muốn dẫn nó rời đi có vẻ như có hơi phiền thoái chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên đại địa lần nữa chấn động lại có con thứ hai tinh không cự giải vương lại leo ra đến rất đúng lúc chúng tiểu nhân đánh hắn chu nam đại h ỉ trong lòng tự đ ủ trong cái này thu nhiều phục một chút cự giải vương tiểu đệ cũng không tệ phải biết đây chính là có được một trăm triệu sinh mệnh giá trị đại b ộ ta nhưng mà nhạc cực sinh bi đợi con thứ hai tinh không cự thú bị đánh thành tán huyết chu nam làm ra tiên đoán một quyền xuống dưới tiên đoán thất bại tinh không cự giải vương trực tiếp bị đánh chết chu nam nhất thời liền cảm giác trong lòng trận lạnh qua loa đẳng cấp thật vất vả mới thăng về ba mươi tư cấp lần này sẽ không lại rất cấp đi nếu là tại cái này hỗn độn hư không bên trong chết đến một lần tổn thất cũng không nhỏ đinh n g à i đem gặp phản vệ ngài thần võ anh minh sẽ bị phong ấn một tháng đinh tiên đoán phản vệ phi thiên lôi oanh kích tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ thiên lôi oanh kích một tiếng ầm vang thanh kiếm không hộ thể chu nam rắn rắn chắc chắc gặp tia chớp hoàng kim đầu khôi bị bắn bay cao bá trượng anh minh thần võ bị phong ấn đây đây là chuyện tốt chuyện tốt chu nam tự an ủi mình đã cảm giác phiền muộn có cảm giác may mắn thôi thiên ý như thế lao lao thực thật chơi đổi đi chu nam bình phục tâm tình lúc này lấy ra chuyên trúc kiến thành lệnh sử dụng một mảnh kim quang ở trước mặt hắn trải rộng ra băng lanh khô cạn mặt đất cấp tốc phát sinh biến hóa có cao thấp chập trùng mọc ra cỏ tươi cây xanh một lát sau toàn bộ hư không đ ả o rực rỡ hẳn lên địa hình bị tái tạo có mới giã quái cứ điểm cùng tư nguyên điểm thanh này xây ở hỗn độn hư không tự làm hỗn độn thành đi. Ơn, hư không đảo, chương t đ ba trăm sáu mươi chín cự giải vương thủ vệ chu nam cấp tốc tiến hành một phen thiết chí trước mắt lãnh địa bảng thông tin tùy theo đổi mới lãnh địa tên hư không đ ả o khu vực thành lớn tên hôn đột thành lãnh địa tư nguyên tình hình chung trước mắt lãnh địa lớn nhỏ vì phương biên một trăm dặm chúng có được hai mươi một cái tư nguyên điểm cùng hai mươi hai cái giã quái cứ điểm hai mươi một cái tư nguyên điểm chúng có m ộ ư ơ i năm cái con mỏ có thể cung cấp thu thập c h ố n nhỏ sắt hư không thạch tinh thần xa các loại khoáng thạch tài liệu mỗi ngày sản lượng có hạn k dạ quái cứ điểm bên trong quái vật ngẫu nhiên đổi mới đa số tinh không cua tinh không tự giải tinh không nhào hoàng hư không tinh linh các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò lãnh địa đặc sản vật tư tinh thần xa đặc thù tài liệu tinh không đặc điều đặc thù tài liệu thực vật chất thịt lạp xưởng đặc thù tài liệu thực vật nói rõ một trước mắt địa giới làm thật đen gia tộc chuyên trúc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân hắc gia tộc cung cấp tinh thần xa hai mươi phần tinh không lạt điều sáu mươi phần chất thịt lạm xưởng sáu mươi cây nói do hai lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng nói do ba lãnh địa khu vực thành lớn truyền tống trận tự động thu hoạch được số hiệu chân h ắ c năm nên truyền tống trận trước mắt ở vào phong bế trạng thái không cách nào liên thông hồn đồn hư không bên ngoài truyền tống trận đặt thành đặc thù điều kiện có thể giải phong cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn trước mắt lãnh địa ở vào hỗn đồn hư không thời khắc đứng trước tinh không cự thú xâm lấn khi lãnh địa khu vực thành lớn bị công phá trong đó gia tộc nền tảng bị đánh nát nên lãnh địa đem n ộ i chủ chân hát truyền t ố n g trận không thể dùng chu nam có chút thất vọng chân hát truyền t ố n g trận hiện tại không cách nào liên thông hỗn độn hư không cùng thẻ bài thế giới tuy nhiên muốn liên thông hai thế giới cũng không phải là nhất định không thể nào chỉ cần đặt thành ẩn tàng điều kiện là được rồi chu nam cũng không xoắn suýt này ẩn tàng điều kiện là cái gì cấp tốc liền đối nhà mình lãnh địa triển khai thăm dò tại cảm thụ của hắn bên trong bị chuyên trúc kiến thành lệnh như thế thay đổi tạo tòa này hư không đào cấp tốc liền thành một mảnh thế ngoại đào nguyên sơn thanh thủy tú nhìn xem rất thoải mái h ắ n không biết tại chính thức trong vũ trụ sao trời sẽ có hay không có dạng này hư không đào nhỏ nhưng mình có như thế một tòa còn rất có cảm giác thành cựu đối nó khai phát kiến thiết dục vọng rất mạnh nay hôn độn thành cơ hồ ngay tại tòa này hư không đào chính giữa có thành tường có thành môn trong đó trống trải trung ương nhất đứng thẳng một tấm bia đá gia tộc nền tảng ngoài ra vậy thì cái gì đều không có hôn độn thành chung quanh tư nguyên điểm cùng dã quái cứ điểm ngược lại là rất tập trung chu nam chỉ coi du lịch nắm cảnh gần nửa ngày về sau thu hoạch đại lượng lạt điều cùng chất thịt lạp s ư ở n g nay lạt điều cùng chất thịt lạp s ư ở n g đều là từ trên cây kết xuất đến vô hại không ô nhiễm khẩu vị còn không hoàn toàn giống nhau hoàn toàn có thể làm đồ ăn vặt thật sự là kỳ hoa loại vật này đều có thể từ trên cây kết xuất tới chu nam tay trái lạt điều tay phải lạp xưởng vừa đi vừa ăn phía trước là một chỗ giã quái cứ điểm trong đó có một ít không có ván trượt bay tinh không nhào hoang hắc sơn thành ở phía xa tàn bộ nay đầu hàng tinh không cự giải vương thì ngồi xổm ở hỗn độn thành cựa ra vào xung làm lớn bảo an nó thế mà lại còn đóng cửa thành chu nam đi vào tinh không cự giải vương bên người hiểu biết một chút nó năng lực g i a hỏa này trừ máu châu phòng thủ châu bên ngoài lớn bản sự không có phương thức chiến đấu chủ yếu lấy đòn công kích bình thường làm chủ nếu để cho nó định vị chức nghiệp cũng chính là cái cận chiến sáp lá cả bộ binh nó hai thanh kìm lớn đã gần như có thể nhìn thành là cái kéo lợi hại nhất chiến đấu kỹ năng là cua cắt có thể dùng hai thanh kìm lớn đem mục tiêu cắt đoạn tạo thành mặt ngoài thương tích tuy nhiên nó nhất có đặc sắc kỹ năng là địa chấn kỹ năng này muốn tại nó đào đất về sau mới có thể phát động m ộ trên khi phát thực tế tại nó đầu hàng về sau đã trở thành chân hắc gia tộc thành viên nghĩ đến là phát sinh một ít thần bí biến hóa trên thân phân địa vị cùng hảo vật vạn hùng đại hùng nhị đều không có bao nhiêu khác biệt tương đương với đặc thù nở cờ cờ tự động trở thành thủ vệ nếu là dù thông minh chút nói không chừng về sau còn có cơ hội làm con đâu mặt khác nó còn có trưởng thành tính mặc dù không có bố trí đẳng cấp thuộc tính số liệu sẽ theo thời gian tự hành tăng trưởng người cái tên này cũng là thú vị trong cái này hảo hảo thủ thành tranh thủ tương lai thượng hoàng bảng phong cái vũ tướng chu nam nói hắn thông qua nhìn rõ kỹ năng nhìn ra ra hỏa này là tinh không cự thú thích nhất thực vật chính suy nghĩ có thể hay không dùng nó đến câu tinh không cự thú đột nhiên liền nghe được hệ thống nhắc nhở khu vực thông cáo tinh không cự thú xâm lấn mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chu nam vội vàng đưa mắt nhìn một phía rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện một đầu cự quy bộ dáng quái vật quái vật kia đương nhiên cũng là tinh không cự thú hắn sinh mệnh giá trị cao đến mười hai ức ương miệng tựa vó ngặt đôi nhìn ra cái đầu so tinh không cự giải vương phải lớn hơn gấp hai ba lần nó đã xông phá lam sắt b ọ t khí bình t h ư ớ n g chính thẳng thắp hướng tinh không cự giải vương bay tới ở xung quanh còn đi theo đại lượng biết bay con rơi tiểu quái phía sau trên lưng tựa hồ cũng chiếm cứ không ít quái vật khá lắm còn mang theo đại bộ đội xem ra tinh không cự thú đều có thần thông bản lĩnh a chu nam hai ba miếng cấp tốc ăn xong lạt điều cùng lạp x ư ở n tại tinh không cự giải vương trên chân chùi chùi tay liền liền phi thân mà đến khống chế đại bộ đội nên chiến này tinh không tự thú rất nhanh nay cự quy bộ dáng tinh không cự thú ầm ầm rơi xuống đất hắn phía sau bên trên quả nhiên có thật nhiều tiểu quái những cái kia tiểu quái cấp tốc từ cự quy phía sau nhảy xuống có tinh không n g h è o h o à n g có vũ trụ hổ có điện khí sơ lạnh v â n v â n v â vân, n vân vân vân, giống như một c h i bộ đội t r u n g t r u n g điệp điệp hướng tinh không cự giải vương khởi xướng công kích nay cự quy cũng theo ở phía sau nhanh chân mà đi bá khí mười phần hát sơn trên đầu thành lại toát ra văn tự phao phao lại có dã quái công thành á gia hỏa này hơi có chút thành c ầ m người thế cũng không sợ hãi thậm chí còn có n g ê n h chiến ý tứ tuy nhiên có thể không tới phiên nó xuất thủ thiên vương cái địa hồ các loại đại binh tiểu tướng đã khởi xướng tiến công kiếm khí kết hợp băng đống hô hấp say rượu khí vụ vỡ nát h ỏ a quyền thẩm phán chi kiếm các loại chiêu thức thỏa thích xuất thủ tiên hạc thần ý còn diễn tấu nhị hồ bản nam nhi phải tự cường cả trang chiến đấu từ vừa mới bắt đầu cũng là nghiêng về một bên đầu kia ưng miệng cự quy mang tới tiểu binh không đáng giá nhắc tới nó tự thân tuy nhiên bộ dán ba khí nhưng không thể miễn dịch hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát hòa quyền chỉ là mười hai ước sinh mệnh căn bản cũng không đủ đánh không đề cập tới thiên vương cái địa hồ đao đao liệt hỏa bàn tay chiến thần nhảy đến ưng miệng cự quy trên đỉnh đầu chiến thần liên kích phát động bàn tay thô ba ba ba ngoan q u ấ t liên tiếp bạo kích một bàn tay chí ít đều có thể đánh dụng ưng miệng cự quy ba mươi vạn sinh mệnh giá trị thực tế giờ ts gần một triệu cuối cùng đầu này tinh không cự thú chết bởi thiên vương cái địa hồ vỡ nát nhất nào cho chu nam cống hiến một khối hư không kết tinh một chương trăm vạn kinh nghiệm quyển trục ù n g một khối chuyên trúc kiến thành lệnh không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự mời bạn đọc đến mới chương ba trăm bảy mươi kiếm tháp chu nam tâm tình thư sướng trăm vạn kinh nghiệm q u y ể n t r ụ c sử dụng hết đ ẳ n g cấp đạt tới cấp ba mươi lăm chỉ cần lại có mười vạn kinh nghiệm hắn liền có thể lên tới cấp ba mươi sáu lại tới một khối chuyên trúc kiến thành lệnh nơi nào còn có tinh không cự thú a đều tranh thủ thời gian tới đi chu nam đột nhiên cảm giác mình có mạnh như vậy binh lực nếu là không đến sát tinh không cự thú đó chính là tổn thất tại thẻ bài thế giới muốn tìm hào phóng như vậy buộc cũng không dễ dàng bất quá lần này vừa vặn ta ở đây có đại binh trấn thủ về sau ta không tại lại có tinh không cự thú đến đây tiến công dựa vào cự giải vương cái này hàm hàm chỉ sợ là gánh không được vậy nên như thế nào chu nam đột nhiên lại có chút lo lắng càng nghĩ nhất định phải bố trí ở chỗ này một chút phòng ngự lúc trước hắn đánh ma thần làn pháo đài thời điểm góp nhặt không ít phòng thủ đại pháo tuy nhiên những cái kia phòng thủ đại pháo đều đặt ở ti tan chi thành cùng đào hoa đảo chu nam ngược lại là có thể để bánh răng anh hùng tại hỗn độn thành kiến tạo bánh răng đại pháo tuy nhiên bánh răng đại pháo cần người không chế sẽ không tự động phòng thủ cái này có chút xấu hổ càng nghĩ chu nam cảm thấy bố trí phòng ngự không phải là kiến tạo tháp phòng ngự không thể hắn run dùn tay dùng ra hai tấm thẻ bài phanh phanh hai tiếng nhất lưu tháp vương cùng nhất đ ẳ n g tháp vương xuất hiện hai tấm thẻ này bài đã bị chu nam lên tới cựu tinh bình thường chiến đấu không dùng đến bọn họ đều có thể kiến tạo có thể tự động phòng ngự vĩnh cựu tháp phòng ngự cũng là những cái kia tháp phòng ngự uy lực kém chút dùng để đối phó tiểu quái không có vấn đề nếu là dùng để đối phó sinh mệnh giá trị động một tí một tỷ tinh không cự thú vậy coi như không quá đi nhất lưu tháp vương có thể kiến tạo tiến công hình tháp phòng ngự nhất đảng tháp vương có thể kiến tạo phòng thủ hình tháp phòng ngự chu ỉ dựa ngự hay ta hay ra vào là thành bài. tạo bọn họ đến phòng nhược không phòng tháp thủ, thể hợp tháp thẻ h điểm, có c nam trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nhất thời trong lòng nóng lên cái khác mặc kệ để nhất đẳng tháp vương cùng nhất lưu tháp vương dọc theo thành tường tạo tháp mình cấp tốc chạy về hắc sơn thành hắc sơn thành nội t h á n h chứng người chơi tài hoa xuất chúng ma thẳn là người chơi cùng giả đức biu còn không biết bên ngoài phát sinh cái gì đâu chu nam cũng mặc kệ hắn ca ba đem chữ vật trên tường quang tháp thú nô thẻ bài quang tháp kiếm phó thẻ bài tất cả đều lấy ra rất nhanh liền là thí nghiệm lên tháp phòng ngự thẻ bài hợp thành thế là không ngừng có phế tạp sinh ra qua ước chừng mười phút đồng hồ đ i n h đến một tiếng chu nam trong tay nhiều một t r ư ơ n g tam tinh hát tạp quan g tháp ba năm đây là một t r ư ơ n g tiêu chuẩn tháp phòng ngự thẻ bài sử dụng về sau có thể tại địa điểm chỉ định kiến tạo một tòa q u a n g tháp nay q u a n g tháp có thể xưng là quang chi tháp phòng ngự hoặc là la rẽ tháp có thể tự động đối địch tầm bắn cùng công kích tốc độ coi như không tệ tuy nhiên lực công kích quá yếu tổng hợp nhìn không phù hợp chu nam yêu cầu chu nam tiếp tục hợp thẻ lại qua ước chừng mười phút đồng hồ hợp thành một chương liệt diễn tháp địa hòa bảy sử dụng tấm thẻ này bài có thể tại địa điểm chỉ định kiến tạo một tòa liệt diễm tháp liệt diễm tháp độ bền 20 vạn có được phạm vi công kích đặc hiệu tầm bắn 5 0 m địch quân mục tiêu tiến vào hắn tầm bắn mỗi giây liền muốn nhận 50 điểm hỏa hệ ma pháp tổ n thương lực công kích quá yếu cũng không phù hợp chu nam yêu cầu chu nam cũng không được trí tiếp tục hợp thẻ trong vòng hai canh giờ hợp phế mấy trăm tấm thẻ bài cuối cùng được đến một trường coi như hài lòng nhất tinh hắc tạp k ý danh kiếm tháp trấn cửu đừng nhìn tấm thẻ này bài tiền tố tên chỉ có hai chữ lại là được không dễ vận dụng cực hạn thuộc tính viễn cổ cựu đầu long thẻ bài làm tài li cuối cùng lại cùng kiếm long thẻ bài cùng quan g tháp thẻ bài hợp thành thẻ bài tên kiếm tháp chân cựu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh thẻ bài đẳng cấp bốn mươi sử dụng ma hao tổn một nghìn một trăm n ó i rõ một sử dụng thẻ bài tại địa điểm chỉ định kiến tạo một tòa kiếm tháp kiếm tháp số hiệu chân cựu độ bền mười vạn ma kháng ba mươi hộ giáp ba mươi tự động kích phát kiếm khí công kích đối địch mục tiêu lực công kích một nghìn tốc độ đánh một không tầm bắn một nghìn m chân thực tổn thương chức nghiệp thiết lập là tháp phòng ngự nói do hai kiếm tháp có được kỹ năng phân liệt kiếm khí bị động hiệu quả công kích đến mục tiêu về sau chia ra thẻ bài sao số m ộ ư ơ i đạo kiếm khí tiếp tục công kích chung quanh đối địch mục tiêu phân liệt kiếm khí có được lực công kích một m ư ơ chân thực tổn thương nói do ba kiếm tháp thống kê tự thân giết địch số cùng tổn thương chuyển vận hiện hiện cường hóa thanh tiến độ giết địch số cùng tổn thương chuyển vận đạt thành điều kiện đem tự động cường hóa t h ă n g sao mỗi t h ă n g nhất tinh độ bền cùng lực công kích gấp bội đồng thời tầm bắn da tăng một trăm mét nói do bốn cựu tinh kiếm tháp thống kê giết địch số tổn thương chuyển vận cùng đánh giết một số lượng hiện hiện cường hóa thanh tiến độ đặt thành điều kiện về sau tiền tố tên i ngẫu nhiên cường hóa tiếp tục mạnh lên nói do năm kiếm tháp bị phá hủy không thể c h n g tiến thẻ bài biến mất thẻ này không sai chu nam nghiêm túc suy nghĩ đứng lên nếu như chỉ cân nhắc thuộc tính số liệu chu nam dùng viễn cổ cựu đầu lòng các loại đại lượng thẻ bài hợp thành như thế một trường kiếm tạt cả bài kia là bệnh thiếu máu bất quá hắn hiện tại không thiếu tiền theo đổi u là tính thực dụng cùng đặc thù công dụng kiếm này tháp lại hắn xem ra liền mười phần không sai đầu tiên là tầm bán xa một m tầm bán đoán chừng đại đa số thời điểm đều có thể đánh đòn phủ đầu thứ yếu kiếm tháp có là chân thật công kích không nhìn hộ giáp cùng ma kháng vô luận là tiểu q u á i hay là b ộ t đồng dạng đều có thể đánh dùng để đối phó hộ giáp ma kháng siêu cao tinh không cự thú so thuần túy cao công tháp thích hợp hơn thứ ba kiếm tháp còn có thể thông qua giết địch tự động t h ă n g sao lên tới c ử u tinh còn có thể tiếp tục trưởng thành mạnh lên cái này rất lợi hại kiến tạo ra được về sau có thể không cần phải để ý đến bớt lo dùng ít x ư c còn có chu nam phát hiện kiếm tạt cả bài hậu tố tên tựa hồ không có ý nghĩa thuần túy cũng là cái số hiệu mà thôi cái này mang ý nghĩa hắn có thể kiến tạo đại lượng kiếm tháp tuy nhiên chu nam cũng có phiền một chỗ kiếm t ạ t ca bài hợp thành không dễ hắn hiện tại đã hợp thành không ra t â m thứ hai kiếm t ạ t ca bài bởi vì viễn cổ cựu đầu long thẻ bài cũng chỉ còn lại có một t r ư ờ n g viễn cổ cựu đầu long b ộ đa đồ mà lại quang tháp kiếm phó thẻ bài cùng quang tháp thú nô thẻ bài cũng không đủ nếu như có thể về thẻ bài thế giới quang tháp kiếm phó thẻ bài cùng quang tháp thú nô thẻ bài tốt soát tuy nhiên không có anh minh thần võ viễn cổ cựu đầu xả thẻ bài không tốt soát viễn cổ cựu đầu long thẻ bài liền không tốt、hợp. Kiếm này tạt chu ả bài t ờ i gian ngắn bên trong hay là hợp không hay ra bên hợp là q á nam h i ề u t còn phải suy nghĩ phải lại suy ộ tay chút có h không cái ngự cầm á khác i phòng thủ Chu ngự đoạn. Nam tay kiếm t ạ t c ả bài đi qua đi lại sau một lát rốt cục lại làm ra một cái quyết định h ắ n m u ố n tại tòa này hôn độn thành bên trong kiến tạo dần hổ cung hoàng kim thập nhị c u n g chỉ có thể kiến tạo tại chuyên trúc lãnh địa bên trong trên lý luận chu nam tại hôn độn thành kiến tạo dần hổ cung là không có bất cứ vấn đề gì mà d ầ n hổ cung một khi xây xong l i ề n sẽ có dần hổ thủ hộ thần t ò a trấn tham khảo tý thử thủ hộ thần cùng sự nghiêu thủ hộ thần dân hổ thủ hộ thần sau khi xuất hiện cũng hẳn là cấp một sinh mệnh giá trị bốn vạn có được một cái chữ vật cách thủ hộ phạm vi là phương viên trăm g i ả m có cầm tinh thủ hộ thần toa c h ấ n lại thêm tinh không cự giải vương cùng đại lượng tháp phòng ngự ứng phó yếu một ít tinh không cự thú cũng không có vấn đề đi trước kiến tạo ra được nghiên cứu một chút chu nam nghĩ tới đây cấp tốc gia hát s â n h à n h hắn ngay tại hỗn độn thành trung ương sử dụng hoàng kim thập nhị cung kiến tạo b ả n vẽ đem dần hổ cung kiến tạo ra được đinh chúc mừng ngài kiến tạo dần hổ cung đinh thụ mười hai cầm tinh dần hổ thần ảnh hưởng trước mắt lãnh địa sản vật tư nguyên gia tăng chân hắc gia tộc cùng trước mắt lãnh địa sản vật t í c h lợi gấp bội đinh dân hồ thủ hộ thần có được thủ hộ thần thú thiết lập hiện hiện kim thân pháp tướng trước mắt vì cấp một có thể tự hành trưởng thành sau khi chết nhưng tại dân hồ cung trong phục sinh đinh mười hai cầm tinh như thể chân tay có thể lẫn nhau chi viện dân hồ cung truyền tống trận không nhận hỗn độn hư không ảnh hưởng chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở đ ố n g cảm giác kinh hỉ dân hồ cung truyền tống trận không nhận hỗn độn hư không ảnh hưởng nói cách khác có thể cùng cái khác mười một tòa cầm tinh thủ hộ thần cung điện liên thông mà này truyền tống trận không chỉ có riêng chỉ có mười hai cầm tinh thủ hộ thần có thể sử dụng hắn cũng là có thể sử dụng chương ba trăm bảy mươi một lão đại dụng tâm lương k h ổ lần này cần phát đạt thập nhị cung truyền tống trận có thể sử dụng tranh bá hôn đồn hư không đều có thể a chu nam đột nhiên có lĩnh ngộ mười hai cung hoàng đạo kiến tạo bản vẽ là phong thần quân lão đại cho hôn đồn hư không nhiệm vụ cũng là phong thần quân lão đại cho mình đi và hôn đồn hư không có thể nói cũng là phong thần quân lão đại an bài hắn muốn để mình tới chu ũ n g k ô hôn không n tinh tin liền để cho mình tại độn hư không bên trong tự hành thăm dò, mà đánh chết tinh không g cho tốc cụ tức, cho chết cự có thể hư thăm thú thể ra rơi tại tự để mà dò, x ố nam g chuyên trúc Chu thành lệnh. kiến coi như ngu ngốc đến mấy lúc này cũng minh bạch phong thần quân lao đại dụng tâm lương khổ vị này lao đại đối với mình là thật tốt rõ ràng cũng là để cho mình mượn nhờ hoàng kim thập nhị cung đến xưng bá hỗn độn hư không để cho mình tại ba mươi ba văn minh tri thần s、so、a này vung cái đinh đâm người ta xăm lốp thâm hải ma thần đáng tin phổ nhiều chu nam đang nghĩ mười hai cầm tinh thủ hộ thần như thể chân tay lẫn nhau c h i viện nếu là mình cái này hỗn độn thành tao nộ tinh không c ử thú xâm lấn tý thử thủ hộ thần cùng x ỉ u như thủ hộ thần tới c h i viện đại biểu cái gì đại biểu không phải đến thủ thành mà chính là đến luyện cấp a bây giờ này tý thử thủ hộ thần cùng x ỉ u như thủ hộ thần đều vẫn là cấp một x ỉ u như ma thần căn bản một chút kinh nghiệm đều không có tý thử ma thần có lẽ giết qua một chút ma chuột nhưng cũng không có thăng cấp dựa theo tình huống bình thường chậm rãi phát triển cầm tinh thủ hộ thần thăng cấp đoán chừng rất chậm mà lại dân tộc người chơi càng cường đại bọn họ thăng cấp liền càng chậm hiện tại có thể tại hỗn độn hư không bên trong xây thành trì vậy coi như không giống đã như vậy cũng không thể cô phụ phong thần quân lão đại hy vọng chu nam tâm tình thư sướng rất nhanh tại dần hổ ngoài cung kiến tạo ra kiếm tháp kiếm tiết tháp nhìn ngoại hình cũng là một thanh đâm vào đại địa phía trên cự kiếm minh phong sáng như tuyết có cao ba mươi mét hơi có chút ba khí chu nam đạo một câu không tệ lại tiến vào dần hổ cung đối diện liền thấy phảng phất hoàng kim đúc thành dần hổ thủ hộ thần dân hồ thủ hộ thần có được chi bị phim hoạt hình tạo hình thoạt nhìn như là một đầu tiểu sữa hổ danh phủ kỳ thực khỏe mạnh k h á khỉnh bốn chân rất ngắn nhưng l ạ i trắng t i ệ n nó không biết nói chuyện nhưng là cực kỳ thông minh đối chu nam biểu hiện rất thân mật chu nam cùng nó chơi một hồi liền liền đi nghiên cứu cung điện hậu phương truyền t ố n g trận một lát sau đại tuyết sơn tí thử cung hậu phương trong truyền t ố n g trận quang mang loại lên chu nam thân ảnh hiện hiện mà ra ha ha ha ta chu nam lại trở về chu nam cảm thấy phân chấn nó mở ra chữ vật ba lô xem xét bởi vì mình vượt giới truyền t ố n g thiên vương cái địa hổ các loại thẻ bài tất cả đều tự động trở về chu nam cũng không thèm để ý chắp hai tay sau lưng hướng trước điện tản bộ một vòng thấy tý thử lưới cả sinh ý phi thường nóng nảy tất cả máy móc đều bị chiếm còn có thật nhiều người chơi tại xếp hàng thường thường một người đang chơi thần binh tranh bá đằng sau đi theo mấy cái vây xem học tập nhân loại a thật sự là kỳ quái giống loài đám chìm thức thẻ bài trò chơi không dễ chơi sao còn muốn x á o hoa vọc máy vi tính trò chơi chu nam lắc đầu hắn cùng tý thử thủ hộ thần chào hỏi lưu lại một nhóm lạt điều cùng lạp s ư ở n g bán ra liền liền phóng ra tín đ i ệ p một phong thư gửi đến bắt ngát vô cực hoang nguyên chỗ sâu nơi này thế mà còn có đại lượng ma chuột tứ ngược những này con chuột nhỏ cũng quá phép lối chu nam một chân đá bay bên người một con ma chuột hắn cất đặt trong cái này truyền tống h ò m thư đều sắp bị những này ma chuột cho căn xấu xấu ta điểm truyền tống không thể tha thứ hát sơn thành ra đi chu nam d i ậ m chân một cái đại điệu chấn động hát sơn thành chịu lấy một đầu dấu chấm hỏi từ dưới đất chậm d ã i thăng lên hắn bức xạ hạt nhân tản g ra chung quanh ma chuột cấp tốc bắt đầu tử vong đem giả đức biu bọn họ vứt ra đi chu nam tiến vào hát sơn thành thành chứng người chơi có cảm ứng lập tức chống ra vỏ trứng trên mặt hắn có kinh hỉ thân xác rời đi hôn đồn hư không ma pháp của hắn giá trị liền có thể khôi phục thoáng tu dưỡng liền liền có thể sử dụng thẻ bài ma t h ầ n là người chơi rất nhanh cũng chống ra vỏ trứng hắn đứng nghiêm hướng chu nam chắp tay hành lễ này vẻ mặt thành thật biểu lộ như là một vị nghiêm túc h i ệ p khách chu nam hướng hắn sáng sáng mình cùng ma t h ầ n là công chúa ảnh t r ụ p nói ra hiện tại ngươi đã đi tới nhân loại thẻ bài thế giới đi thôi chỉ cần không quấy dối ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt nếu là làm sàng làm bậy ta vì nhân loại thủ tịch chiến tướng tự mình lại đem ngươi lưu này hỗn độn hư không tt tt ma thàn là người chơi hung hăng gật đầu chu nam cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không nghe hiểu mình khoát tay chặt lại liền làm hắn rời đi cái này ma thàn là người n chơi lần nữa hướng chu nam hành lễ sau đó liền vác lấy mình đại bảo kiếm hướng hát sơn ngoài thành đi đến thành chứng người chơi ngay sau đó không người hướng chu nam hành lễ cũng theo này ma thàn là người n chơi mà đi chu nam tùy ý hai người bọn họ rời đi lại một chân đá vào giả đức biêu vỏ trứng bên trên nói thẻ trắng thằng hề tốt đến mau ra đây đi giả đức biêu lay động thân thể một cái kích động chống ra vỏ trứng tại chỗ bị bức xạ mà chết đi vào thẻ bài thế giới hắn chết về sau coi như sẽ không nguyên địa phục sinh mà chính là trở lại nhà mình bí mật doanh địa phục sinh đi cái này h ă m hàm chu nam lắc đầu cũng không cầu g i ả đức biêu có cái gì hồi báo hắn kiểm tra một cái hát sơn thành nội bách vong núi truyền tống trận ma thàn làm thế giới dị thứ nguyên thông đạo cùng hư không c h i môn cái này ba tòa truyền tống môn đều có thể bình thường sử dụng không tệ không tệ mượn nhờ hát sơn thành cùng hoàng kim thập nhị cung ta tới lui hôn đồn hư không cùng thẻ bài thế giới nhẹ nhõm nhanh gọn tiếp xuống về nhà tiếp tế tiếp tế chu nam hơi chút suy nghĩ rời đi hát sơn thành Thấy thánh chu ơ chơi, cùng mà thẳng người chơi ngay tại nơi i người tại vai chiến cùng thẳng lằn ngay mà xa kề đ ấ đ á nam h chuột.、Bọn、họ hiện tại tuy nhiên còn không có hồi phục giết mụi tại tuy mê còn có Bọn b o nhiêu p không cần có thể để hát sơn thành tự do diệt chuột một lát sau chân đạm tín điệp trở về gia tộc doanh địa. hắn tới trước hãng giao dịch mua sắm vượt qua chu nam dự liệu chu nam tại hãng giao dịch bên trong thế mà tìm thấy được vô hạn găng tay bây giờ có hai kiện tại chợ bán một kiện giá bán mười lăm vạn một kiện giá bán một trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chu nam không chút do dự đều mua lại về phần lực lượng bảo thạch dũng khí bảo thạch trọng kích bảo thạch các loại bây giờ tại hãng giao dịch bên trong đều xem như phổ biến tài liệu chu nam mua một nhóm sau đó đem bàn tay chiến thần thận mã đông hy cường hóa đến tứ tinh tứ tinh bàn tay chiến thần sinh mệnh giá trị bốn trăm vạn lực công kích bốn mươi vạn thẻ bài thuộc tính trong tin tức như cũ bổ sung cường hóa b í phương cường hóa tài liệu đồng dạng là động lực bảo thạch dũng khí bảo thạch trọng kích bảo thạch cùng vô hạn g ă n tay chỉ là số lượng có chút gia tăng chu nam để lý đạt phổ giút mình lưu ý vô hạn g ă n tay sau đó lại mua sắm một nhóm chưa d á m định thẻ bài kiếm vệ thẻ bài gia chiến hắc hùng thẻ bài tiên hạc thẻ bài các loại đem trước thánh chứng người chơi cùng ma thản l ằ người n chơi tặng kim tệ tốn tinh quang trong quá trình này chu nam giải được ly đại phổ bọn họ vì ứng đối ma chuột người chơi dự phòng bọn họ tiến đánh ti tan chi thành xuất tiền xuất lực để điên vu yêu lập tức ủy l ì dùng hoa nguyên hải cốt chế tạo ra bộ thứ ba siêu cấp khô lâu binh kỳ danh khô lâu đại lực thần khô lâu đại lực thần cùng khô lâu phá hư thần khô lâu vũ xà thần là một cái cấp bậc đại binh bây giờ cũng nằm tại ti tan chi thành bên ngoài nó từ hoa nguyên n g xương k h ô n g nguyên chủ nhân nơi đó kế thừa một cái cường lực phạm vi tổn thương kỹ năng đại trần hám xem ra ma chuột người chơi là toàn diện xâm lấn hiện tại hẳn là có không ít người chơi tại bát ngát hoa nguyên n g đánh ma chuột xem chừng cũng không cần ta xuất thủ ta đi trước cho chủ chiến thẻ bài mạo xưng ơ bổ sung năng lượng chu nam hành động cấp tốc không chút nào chỉ hoãn thời gian cho chủ chiến thẻ bài bổ sung năng lượng về sau lại đi chuẩn bị quang tháp hệ liệt thẻ bài gần nửa ngày sau hắn trực tiếp thông qua tý thử cung truyền tống trận đi vào dần hồ cung hỗn độn thành không ngoại địch xâm lấn chu nam nhưng cũng không nóng nảy rời đi ngay tại d ầ chương ba trăm h bảy mươi hai thứ tư hùng miêu tiên a đả dã nhân vương là phi thiên dã nhân vương mọc ra cánh nhìn cùng dã nhân thiên sứ đồng dạng hp của hắn cùng lực công kích cùng cùng sao xô ở ở dã nhân vương một đại dã nhân vương giống nhau tốc độ đánh cao đến mười hai ném tổng h h hành chỉnh kích, kích ạ c công công đầu tiến hành viễn b s u s á thể xuất k í c đến g nói cố ý cho hắn m a tới một cái lam đả giã vầng sáng, c này nhân vương phổ công mang khống chế cao công nhanh cao chuyển vận giã nhân vương khiêu thuyền hải đạo trần niên tư miệt cùng khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc lại là hoàn toàn khác biệt vị này khiêu thuyền hải đạo là nữ trang l ã o đại một mặt gốc d â u cảm tử bao lấy khăn trùng đầu mang vòng hai đ ô i son môi mặc v i ề n gen ngắn bầy giày cao gót dùng một thanh tiểu roi ra làm vũ khí có được cứu giúp cùng đầm chân hai cái kỹ năng hắn này cứu giúp kỹ năng t h i chuyển đi ra cũng là hô hấp nhân tạo có thể vì t h ụ thương quân đội bạn mục tiêu cấp tốc tăng máu lại mục tiêu t h ụ thương càng nặng hồi máu hiệu suất càng cao tuy nhiên kỹ năng này là có thể bị đánh gãy chu nam xem trường vị này trần niên tư miệt cũng có thể leo lên viễn cổ xe cứu hộ dù sao cứu giúp cũng coi như trị liệu kỹ năng tìm ai nói rõ lý lẽ đi tóm lại chính chu nam là không muốn bị g i a hỏa này cứu giúp trần niên tư miệt đâm chân kỹ năng cũng coi như k ỳ hoa nói trắng ra kỹ năng này cũng là vấp người hắn có thể dùng nhiều loại phương thức phát động đâm chân một khi thành công mục tiêu liền sẽ bị trượt chân v ề phần hùng miêu tiên phan thanh bạch thẻ bài tên hùng miêu tiên phan thanh bạch đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số t ứ tinh sử dụng đẳng cấp、40. sử dụng ma hao tổn 1.400. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hùng miêu tiên phan thanh bạch vì n g à i tác chiến hùng miêu tiên phan thanh bạch sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số 12, vạn lực công kích thẻ bài sao số 1.200, t ố c độ đánh một Không, viễn trình công kích huy quyền phóng thích văn tự pha tấn công kích khoảng cách 1 0 0 m h ộ giáp 2 a i m ư ma kháng 2 a i ư có thể đằng vân giá vũ phi hành đơn vị am hiệu quân đội bạn c ủ a vũ chức nghiệp thiết lập là toàn năng chiến sĩ nói rõ hai hùng miêu tiên phan thanh bạch có được kỹ năng thi bạch t i ê n chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h hùng miêu tiên phan thanh bạch đọc diễn cảm thơ đ ề cao quân đội bạn công kích tốc độ tốc độ di chuyển có tính nhắm vào lợi dụng thơ phá giải quân đội bạn mặt trái trạng thái thiết lập lại quân đội bạn kỹ năng cd tăng lên quân đội bạn hộ giáp ma kháng các loại khác biệt thơ có thể phát động khác biệt hiệu quả cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ ó ba hùng miêu tiên phan thanh bạch có được kỹ năng giết người c h ú tâm bị động hiệu quả đánh ra văn tự phát ấn làm n ố i địch mục tiêu lâm vào kéo dài p h á p h ỏ n g giảm công giảm tốc hỗn loạn n g các loại mặt trái trạng thái cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do năm hùng miêu tiên phan thanh bạch có được kỹ năng xuất khẩu thành thơ chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hướng về phía trước phun r a văn tự bao trùm sáu mươi độ hình quạt phạm vi xung kích một trăm l i n đối địch phương đơn vị tạo thành thẻ bài sao số một mươi điểm ma pháp tổn thương đồng thời khích lệ quân đội bạn mục tiêu khiến cho lực công kích gấp b ộ i nói do sáu hùng miêu tiên phan thanh bạch kỹ năng phóng thích không thể khống chế chỉ có thể từ tự thân quyết định không phải huyết nhục sinh vật cùng một ít đặc thù đơn vị không cách nào hưởng thụ hùng miêu tiên phan thanh bạch thơ cổ vũ đây là hùng miêu thi tiên chu nam đem hùng miêu tiên phan thanh bạch sử dụng một vị trên đầu dựng thẳng bụi tóc ghim thanh sắt dây cổ tóc tay cầm quyển sách cùng mặt khác ba vị hùng miêu tiên đồng dạng dáng người khôi ngô cao lớn vạm vỡ hùng miêu tiên liền xuất hiện ở trước mặt hán trời không sinh ta phan thanh bạch văn đàn vạn cổ như đêm dài vị này hùng miêu tiên đi đầu làm như có thật cao giọng hét to hãn âm thanh thu kệch hào phóng hoảng s ợ chu nam nhảy m ộ t c á i người giống cây bao lớn âm thanh làm gì chu nam nói thầm một câu hắn n u i trước mắt vị này hùng miêu tiên bộ dáng vẫn tương đối tán thành xem xét cũng là biết là hùng miêu tiên gia tộc năng lực cũng không yếu có thể đánh có thể phụ trợ đi dẫn ngươi đi đánh giã chu nam đứng dậy dẫn vị này hùng miêu tiên phan thanh bạch đi gần nhất một chô giã quái cứ điểm để hắn đánh trong đó tinh không nhào hoang vẹn vẹn nhìn hùng miêu tiên phan thanh bạch xuất thủ cùng hùng miêu tiên phan thiết quyền phan thú thuần bọn họ cũng không có bao nhiêu khác nhau cũng là đánh quyền tuy nhiên từ hắn quyền đầu bên trong bay ra đến chính là từng cái kim sắc văn tự đồng thời hùng miêu tiên phan thanh bạch miệng cũng không nhàn rỗi cũng là đọc thơ một câu liên tiếp một câu n i ệ m đến đều là thơ cổ tử tổng thể đến nói không có tình cảm nghe cũng là loạn thất bát tao hậu c u n g giai lệ ba ngàn người ly ly nguyên thượng thảo gậy s ắ t mài thành trâm ánh nắng lư hương sinh tử thuốc v i ệ n mồ hôi mạ hạ thổ mặt trời chiều ngã về tây ngâm roi đông chỉ tức chân trời chu nam nghe được một trận lúng túng quắp ngươi cũng đừng n i ệ m n à y hùng miêu tiên phan thanh bạch lại không bị khống chế chu nam không cách nào can thiệp hắn đọc thơ trừ phi để hắn dừng lại công kích thế là hắn c ứ như vậy một mực một câu, tiếp lấy một, câu một quyền tiếp lấy một quyền ngạnh xinh xinh đem chỗ này dạ quái cứ điểm bên trong dạ quái rét sạch đọc thơ chi vững a chu nam lắc đầu vị này hùng miêu tiên có đủ kỳ hoa nhưng năng lực vẫn là tương đối ra sức về sau có thể thử dùng nó đến hợp thành hùng miêu thi tiên còn có hùng miêu tiên phan thúy trì có thể hợp thành hùng miêu tự tiên hơi chút nghỉ ngơi chu nam đem hát sơn thành triệu h o à n tới lại tiến vào bên trong tu luyện vô thượng đế hoàng công c h ỉ ít ngồi sồn một đầu tinh không cự thú lại rời đi đi dù sao cũng phải để ta kiến thức một chút tam đại cầm tinh thủ hộ thần chiến đấu lực có thể hay không chống lại tinh không cự thú chu nam yên lặng suy nghĩ dù sao hắn cũng không nóng nảy đi tìm hai mươi tám tinh túc như thế sau hai giờ chu nam tu luyện vô thượng đế hoàng công dần vào giai cảnh thời điểm đột nhiên nghe được khu vực thông báo biết được có tinh không cự thú đột kích đến hay lắm chuẩn bị nên chiến chu nam tranh thủ thời gian ra hát sơn thành ngẩng đầu nhìn lên liền gặp trên bầu trời xuất hiện một đầu cự ương bộ dáng tinh không cự thú đầu này tinh không cự thú chỉ có tám bức sinh mệnh giá trị nhìn xem hơi yếu m ũ i hình thể cũng còn hơi nhỏ so tinh không cự giải vương cùng lắm bao nhiêu nó xông phá lam sắc bình t r ư ớ n g s ô n g trào n ô ra lấy lao xuống tư thái trực tiếp liền hướng tinh không cự giải vương trọc tới tinh không cự giải vương lúc này lại có chút sợ dùng xong kìm hộ đầu không dám hoàn thù dáng vẻ dân hồ cung t r ư ớ c kiếm tháp tại tinh không cự thú tiến vào tầm bắn ngay lập tức kích phát ra kiếm khí một kích đánh dụng hắn một nghìn điểm sinh mệnh giá trị lại kiếm khí kia lại cấp tốc phân liệt thành mười nói ở chung quanh vạch lên đường vòng cung có lẽ là bởi vì không có cái khác đối địch mục tiêu cuối cùng lại bay trở về đánh trên người tinh không cự thú cái này mười đạo phân liệt kiếm khí mỗi đạo chỉ có thể đánh dụng tinh không cự thú một trăm điểm sinh mệnh giá trị tính toán ra kiếm tháp một kích hết thể đánh dụng tinh không cự thú hai nghìn điểm sinh mệnh giá trị hắn giờ t s cũng có thể coi như hai nghìn điểm ấy chuyển vận hiển nhiên còn chưa đủ nhịn đợi này tinh không cự thú công kích đến tinh không cự giải v ư ơ n g lúc d í t lên một tiếng từ dần hổ cung trong bộc phát tiếp theo phản g p h ấ t hoàng kim lúc thành dần hổ thủ hộ thần liền xuất hiện nó đạp không mà đi thân thể cấp tốc biến lớn hình tượng cũng từ phim hoạt hình c h ỉ bị biến thành y vũ thần tuấn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cũng chính là ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian dần hổ thủ hộ thần liền có cự long lớn như vậy nó bổ nhào vào tinh không cự thú trước mặt cùng nó kịch liệt ở trên bầu trời chiến đấu chu nam hữu tâm quan sát cầm tinh thủ hộ thần chiến đấu lực cũng không nóng nảy xuất thủ ngay tại một bên làng lặng nhìn nửa phút không đến Tí chương ba trăm bảy mươi ba chân khí ngoại phóng cầm tinh thủ hộ thần là thủ hộ thần thú bản thân cả vị so tinh không cự thú còn mạnh hơn nhiều kỹ năng phong phú toàn năng không nhược điểm tuy nhiên chỉ có cấp một cũng có không kém chiến đấu lực cùng chúng nó so sánh tinh không cự thú cũng là chỉ biết vô nao chiến đấu sát hàm hàm bây giờ tam anh chiến lưu bố lại thêm kiếm thắp thêm chút chuyển vận cùng tinh không cự giải vương trên mặt đất khi đội cổ động viên trên bầu trời chiến đấu trong lúc nhất thời còn hơi có chút khó phân thắng bại kỳ thật lấy bọn chúng công thủ số liệu đến xem không thêm can thiệp đánh lên một ngày một đêm đoán chừng cũng có thể chu nam xác định tam đại cầm tinh thủ hộ thần có thể ngăn cản này tinh không cự thú về sau cũng liền khiến tứ đại hùng miêu tiên thừa cưới thái cổ long huyền quy tiến lên c h i viện trắng trận quần đầu tứ đại hùng miêu tiên vừa ra tay nay cự ưng bộ g á n g tinh không cự thú lập tức liền biến thành cá ước mới hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát hỏa quyền phá hộ giáp cùng phan tú thuần đánh cho nó một thân v h ụ bằng phan tú chi cho nó bên trên say rượu trạng thái phan thanh bạch một câu thê thê thảm thảm ưu tư phát động giết người chu tâm một lát sau n à y tinh không cự thú liền bị đánh rất địa tinh không cự giải vương dũng mánh một lần tiến lên đây một cái cua cát thế mà cướp được một kích cuối cùng gia hỏa này có chút hưng phấn dơ cao s o n g kìm diều vo dương ai n à y tinh không cự thú nhanh chóng hóa thành quang mang biến mất tam đại cầm tinh thủ hộ thần thì đồng thời trên thân toát ra kỳ quang thú ầ n tiểu hoàng vịt giúp chu nam nhặt được chiến lợi phẩm chu nam lại không nóng này xem xét hắn nhìn chằm tam đại cầm tinh thấy chúng nó trên thân kim quang tránh lại tránh đúng là liên tục thăng cấp bốn lại nhìn bọn chúng thuộc tính tin tức sinh mệnh giá trị đều đạt tới hai ước lực công kích hộ giáp ma kháng thì có khác biệt trong đó dần hổ thủ hộ thần lực công kích tương đối cao tý thử thủ hộ thần lực công kích hơi thấp tổng thể đến nói chiến đấu lực đều chiếm được to lớn tăng lên nhất chiến thăng cấp bốn cũng không tệ lắm chu nam yên lặng suy nghĩ tam đại cấp năm cầm tinh thủ hộ thần đối đầu một tỷ sinh mệnh giá trị t ạ hữu tinh không cự thú xem chừng hẳn là có thể thong dong h n g đối mình rất không cần phải một mực tại nơi này nối xồm có thể thích hợp thăm dò hỗn độn hư không mà chiến đấu kết thúc tam đại cầm tinh thủ hộ thần cấp tốc hồi phục phim hoạt hình hình thái hấp tấp ai về nhà l ấy chu nam nhìn xem chúng nó đi cùng một chỗ thần khí bộ dáng luôn cảm giác có điểm giống mặc phim hoạt hình bao ra hùng hai tử có một loại đi qua một người cho một chân xúc động còn có này tinh không cự giải vương cùng phơi bắp thịt khỏe đẹp cân đối tiên sinh đặt chỗ ấy giơ cái kìm bậy tạo hình nó thuộc tính kỳ thật cũng có gia tăng thêm hơn một trăm vạn sinh mệnh giá trị cuối cùng này một kích cước vẫn rất có ý nghĩa chu nam triệu hồi thái cổ long huyền quy cùng tứ đại hùng miêu tiên lại xem xét một chút thu thần tiểu hoàng việt nhặt được chiến lợi phẩm tầm nửa h ngày sau chu nam lúc này mới lên đường bây giờ hỗn độn thành bên trong đáng giá xem xét tháp phòng ngự cũng liền một tòa nhất tinh kiếm tháp nhất đảng tháp vương cùng nhất lưu tháp vương kiến tạo tháp phòng ngự có hơn ba trăm linh tòa chất lượng cao thấp không đều dùng để ngăn cản tinh không cự thú xem t h ừ n g không được đánh một chút tiểu quái ngược lại là có thể n h ấ sau một ngày chu nam vô thượng đế vương công tu thành đệ nhị trọng tu vi đạt tới nội lực cảnh viên mãn tính gộp lại gia tăng sinh mệnh giá trị ba mươi vạn lực công kích ba ngàn da của hắn ngọc chất hóa tình hình càng nghiêm trọng hơn thân thể bức xạ hạt nhân cường độ gia tăng bây giờ hắn bức xạ hạt nhân đã có thể ảnh hưởng quanh thân năm mươi mét đối phủ cận mục tiêu thậm chí có thể tạo thành mỗi g i â y ba trăm điểm thương tổn mặt khác chu nam thế mà h ỏ i tuy nhiên còn không đến mức trở thành địa trung hải nhưng đã có chút hướng hắn phát triển dấu hiệu cái này khiến trong lòng của hắn ẩ n ẩn có chút lo lắng dựa theo chu nam trong đầu biết được vô thượng đế vương công tin tức nếu là tiếp tục tu luyện vô thượng đế vương công thân thể của hắn còn muốn tiếp tục biến lý dị xem chừng dụng tóc là không chịu tránh về sau thậm chí còn có khả năng rụng răng thay máu. thoát thai hoa cốt hình thể cùng hình dạng cũng có thể phát sinh biến hóa tựa hồ chỉ có đột phá thiên nhân cảnh mới có thể phản phát quy chân trên thân hình trở lại nhân loại tu lấy tu lấy liền thành đầu t r ọ c lại sau này cũng sẽ không trở thành quái vật đi tiêu ngoại long diệp phượng số các nàng làm sao không đầu t r ọ c chẳng lẽ là bởi vì ta vô thượng đế hoàng công quá mạnh chu nam nhỏ giọng thầm thì hắn liền sợ đem mình tu thành quái vật tuy nhiên công pháp này khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tu luyện bởi vì mang tới chỗ tốt thực tế quá lớn chu nam hiện tại đã có thể cảm nhận được nội lực trong cơ thể của hắn đã có l ò phản ứng hạt nhân thể chất so với ban đầu cường đại rất rất nhiều coi như hắn bây giờ bị khu trục ra thẻ bài thế giới một lần nữa trở lại mình nguyên bản thế giới phần này lực lượng cũng sẽ không mất đi có thể không ăn không uống không ngủ hắn đã thỏa thỏa chính là siêu phạm mà lại tiến một bộ đem nội lực á p súc vì chân khí đánh ra bên ngoài cơ thể vậy hắn liền tiến vào đến chân khí cảnh chân khí kỳ thật cũng là một loại có thể ngoại phóng sinh vật năng lượng hạt nhân đang muốn dùng khoa học giải thích chu năm cũng giải thích được hắn đối với cái này vẫn có chút hướng tới mà vào chân khí cảnh Chu có Nam liền tiêu h ể ngoại long diệp phượng số các nàng tu luyện tuyệt đối không có khả năng như thế phế tư nguyên phải biết đây chính là hai tòa yêu núi tư nguyên a có lẽ ta nên cùng các nàng liên lạc một chút để các nàng giúp đỡ thu một chút yêu hạch chu nam hơi chút suy nghĩ liên liên bắt đầu xung quanh ngay cả an gần nửa ngày tư nguyên về sau liền chính thức bước vào chân khí cảnh bước vào chân khí cảnh vậy liền có thể chân khí ngoại phóng tuy nhiên chu nam chân khí cô động trình độ còn thấp dùng hết toàn lực cũng liền cái kia chỉ có thể đem chân khí đánh ra đến hai triệu xa m i ễ n cương có thể đánh xem như q u y ề n phong kiếm khí loại hình h ắ n tổn thương cùng chu nam lực công kích không treo câu vẹn vẹn chỉ là b ư ớ c xạ tổn thương mà thôi chân khí ly thể càng xa tổn thương càng thấp lại sau này chu nam coi như không bỏ được vung tay quá chán sử dụng yêu hạch hạch thạch cùng năng lượng hạt nhân những tư nguyên này càng dùng càng ít hắn bắt đầu nếm thử chân chính dựa vào chính mình tu luyện như thế đến nay chu nam công lực tốc độ tăng lên liền giảm mạnh hắn kiêm tu hạo dương công ngẫu nhiên nhàn hạ cũng không chơi thần binh tranh bá liền lấy ra bảo khí hổ đầu đàn để luyện tập đàn tấu bảo khí hổ đầu đàn là chu nam tại viên vũ thế giới đánh ra đến từ sắc thẻ bài như khí công tu vi đầy đủ có thể lợi dụng này đàn phát động nguyên khí t r ạ m âm ba h ổ khiếu cùng nguyên khí mánh hổ kỹ năng chu nam khí công tu vi còn không đủ để dùng hổ đầu đàn thôi phát kỹ năng nhưng có thể dùng này đàn đến tiến hành chân khí ngoại phóng cũng có thể hình thành viễn trình tổn thương v ề phần vì sao muốn luyện đàn chu nam chỉ là thuần túy hưng thú yêu thích ca một ngày này chu nam đang luyện tập đàn tấu quảng l a n g tán phía trước rốt cục lại xuất hiện một đầu tinh không cự thú đầu này tinh không cự thú tương tự dài mảnh trạng thiên hạch lại có chút giống không có bốn chân ca s ấ u h t quê của nó cao đến mười lăm ức cũng không phải là hướng chu nam bên này mà đến mà chính là từ chu nam phía trước lướt qua có vẻ như đang truy kích một viên kim sắc lưu tinh có biến đuổi theo chu nam ra lệnh một tiếng thái cổ long huyền quy lập tức điều chỉnh phương hướng truy đổi tinh không cự thú mà đi không náo tản không hậu cung chương u ba trăm bảy mươi bốn quảng hà n cung d i a i mảnh tiên thạch t r ạ n g tinh không cự thú bay rất nhanh thái cổ long huyền quy đổi u không kịp chỉ có thể ở hậu phương xa xa đi theo như thế ước chừng một giờ n à y tinh không cự thú tại chu nam tầm mắt bên trong liền biến thành một cái điểm nhỏ cần cẩn thận tìm kiếm mới có thể nhìn thấy loại kia tuy nhiên tại hắn phía trước lại một cái tinh cầu màu xanh lam xuất hiện phát hiện mới hư không đảo chu nam nhất thời tinh thần đại trấn tiếp xuống một mực để thái cổ long huyền quy hướng này tinh cầu màu xanh lam bay đi dùng gần nửa ngày rốt cục bay đến nay quả nhiên là một tòa hư không đảo chu nam vừa tiến vào trong liền thu được hệ thống nhắc nhở h á n diện tích là 0.89 m ư n vạn cây số vông so chu nam hư không đảo còn nhỏ hơn tới một chút tòa này hư không đảo bên trong đồng dạng là không có một ngọn cỏ hoang vu cố q u ạ n g hát sơn thành lại trước kia mặt trạm đất phương thức cắm tới mặt đất nó tựa hồ còn có phần hưởng thụ quá trình này trên đầu biểu hiện t o á t ra một loạt tá a a cùng dấu chấm than sau đó lại t o á t ra một câu kích thích tuy nhiên giá hỏa này từ dưới đất bỏ dậy về sau liền lại bắt đầu phát lau mồ hôi biểu lộ tiêu bởi vì tại hắn phía trước d à i mảnh thiên thạch bộ dáng tinh không cự thú đang cùng một đầu khủng long người chơi chiến đấu này tinh không cự thú thân dài nhìn ra có gần như ba trăm mét khủng long người chơi cái đầu cũng không nhỏ so cự long còn muốn lớn hơn một chút tương tự lôi long thân cao có chừng hơn bốn mươi mét hẳn có một thân phản phất là hoàng kim đúc thành l ậ n t h i ế n trong đôi mắt lộ ra kim quang rất hiển nhiên tinh không cự thú trước đó truy kích kim sắc lưu i tinh cũng là này khủng long người chơi cả hai đang giao chiến trang diện kịch liệt d à i mảnh trạm tinh không cự thú không chỉ có thể phát động va chạm còn có thể kích phát cột sáng cùng từ trên thân bay vụt gai đá Này khủng long người là chơi cấp bậc cấp một đám đại binh tiểu tướng đều tại hắn bụng bên trong đâu tuy nhiên những ngày đại binh tiểu tướng không có đạt được chu nam mệnh lệnh tạm thời không có hiện thân chu nam lại tạm thời mặc kệ khủng long người chơi cùng này tinh không cự thú chiến đấu ánh mắt của hắn nhìn khắp b ố n phía một chút kiểm tra tại chỗ lấy ra một khối chuyên trúc k i ế n thành lệnh sử dụng lệnh bài rơi xuống đất đại điệu tùy theo kịch liệt biến hóa xuất hiện cao thấp chập trùng cây cỏ đất đá sinh ra giã ngoại cứ điểm cùng tư nguyên điểm khủng long người chơi cùng tinh không cự thú như cũ tiếp tục chiến đấu mà lại càng thêm kịch liệt này khủng long người chơi thậm chí đều lên miệng đi cắn tinh không cự thú trong miệng bắn tung tóe hỏa tinh tử chu nam thì không nhanh không chậm xem xét lên lãnh địa bảng thông tin lãnh địa tên chưa mệnh danh mời thiết lập. Khu vực thành lớn tên, chưa vực tên, lớn m ệ n danh, h mới t h Lãnh địa tư nguyên tình hình chung, i ế t tư trước lập. nguyên địa mươi ắ t lãnh lớn nhỏ h địa vì p n g ê năm cái h ú n g có được c tư nguyên điểm c ù n g c á quái i giã i cứ đ ể một mươi ể m cái h ú n g có c đường hầm có thể từ trong đó thu thập hạt thiết ngàn năm hạt thiết t hư không thạch các loại khoáng thạch tài liệu mỗi ngày sản lượng có hạn không điểm đổi mới còn lại năm cái tư nguyên điểm vì cây quế lâm có thể từ trong đó thu thập hoa quế nguyên quán cỏ nước xương nương xương mủ trâu các loại tài liệu giã quái cứ điểm bên trong quái vật ngẫu nhiên đổi mới đa số tinh không cua rôm đóng thỏ Quái hoặc chế tác thu hoạch được. nói do một trước mắt địa giới làm thật đen gia tộc chuyên trúc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân hh gia tộc cung cấp hoa quế ngưỡng hai mươi đàn hoa quế trả một trăm l i h phần nói do hai lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng nói do ba lãnh địa khu vực đạt thành truyền thống trận thu hoạch được số hiệu chân h sáu cái này lãnh địa bên trong giã quái có đ o m đóng thỏ cực quan thỏ ngọc tiềm thử đã như vậy chu nam lập tức quyết định ở đây kiến tạo mao thỏ cung về phần khu vực thành lớn tên hắn cũng muốn tốt ba khí một điểm tự quản g hà n cung sau một lát chu nam hoàn thành lấy tên hắn phát hiện lãnh địa tên cùng khu vực thành lớn tên cùng gia tộc tên đồng dạng hạn hai chữ bất quá là có thể lặp lại nếu như lặp lại tự động mang sổ tự cấp chu nam đem mảnh này chuyên trúc lãnh địa cũng lấy tên hư không đạo hai khu vực thành lớn tự quản hà cung chu nam lại đến quảng hàn cung trung ương kiến tạo mao thỏ cung lãnh địa tư ơ nguyên n g sản lượng tùy theo gấp đội mà b ã o thọ cung một thành phản phát hoàng kim đúc thành b ã o thọ thủ hộ thần liền từ trong điện đ ụ n tới rất nhanh tí thử sửu lưu cùng dần hổ tam đại thủ hộ thần cũng thông qua truyền thống trận chạy đến chúng nó tự nhiên là cảm ứ n g được tinh không cự thú muốn tới đem hắn tiêu diệt chu nam cũng không kịp đi chung quanh giã quái cứ điểm cùng tư nguyên điểm xem xét hắn phát động ma kiếm lưu trước tứ đại cầm tinh thủ hộ thần một bước đi vào tinh không cự thú cùng khủng long người chơi chiến trường hướng khủng long người chơi hô uy ta như cứu ngươi nhất mệnh cùng ngươi đòi hỏi điểm thù lao không quá phật đi nay khủng long người chơi không làm đáp lại hắn đã bị đánh thành tán huyết giờ phút này t ắ n dài mảnh thiên thạch t r ạ n g tinh không cự thú không hé miệng miệng đây đều là dòng máu ánh mắt ngược lại là sáng ngời có thần nhìn xem rất quật c ư ờ n g đáng tiếc ta khủng long ngữ mới học thính lực cũng tạm được thực tế là sẽ không nói chu nam lắc đầu giờ phút này cũng không đợi này khủng long người chơi đáp lại tâm niệm vừa động tứ đại hùng miêu tiên liền từ hát sơn trong thành bay ra ngoài bọn họ lập tức thừa cưới thái cổ long huyền quy lúc này tứ đại cầm tinh thủ hộ thần cũng chạy đến chiến đấu lập tức bộc phát bọn chúng mục tiêu công kích chủ yếu tự nhiên là tinh không cự th hát sơn thành biết điều bước nhỏ lưu lại trên đỉnh đầu bước lên văn tự phao phao đánh nó đánh nó trận chiến đấu này cũng không có bao nhiêu lo lắng tứ đại hùng miêu tiên đem này tinh không cự thú trẻ thành cá ước muối hùng miêu tiên phan thanh bạch còn lấy thi bách tiên cùng xuất khẩu thành thơ cực lớn để cao tứ đại cầm tinh thuộc thủ hộ thần cùng hùng miêu tiên chiến đấu lực chiến đấu tiếp tục c ước chừng hơn ba mươi phút đầu kia tinh không cự thú đã bị đánh không núp đ í c h chu nam nếu không phải sợ thủ hạ đại binh phân đi tứ đại cầm tinh thủ hộ thần kinh nghiệm chỉ cần để thiên vương cái địa hồ xuất thủ hàn hoán đổi phấn toái công kích phối hợp hùng miêu tiên phan xem chừng thời gian chiến đấu còn muốn rút ngắn một nửa trở lên khủng long người chơi bởi vậy được cứu nó ngã ngồi ở một bên xững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng tuy nhiên đầu kia tinh không cự thú tuy nhiên bị đánh cho không n ú c đ í c h lại là không máu không chết khóa máu khó được nhìn thấy một cái có kỹ năng tinh không cự thú có thể cái này lại như thế nào chu nam tâm niệm vừa động h long giã nhân vương từ hát sơn trong thành chạy đến da hỏa này một mực chạy đến tinh không cự thú trước mặt gào thét một tiếng gọi ra hộ vệ tiểu đệ phân mười cái phương hướng tề lực kéo một cái đánh cho một tiếng liền đem này tinh không cự thú thân thể xé nát g i bốn vị cầm tinh thuộc ó m thủ hộ thần tự nhiên cũng theo đó thăng cấp trong đó mạo thọ thủ hộ thần lên tới cấp năm cái khác ba vị cầm tinh thủ hộ thần lên tới cấp bảy đánh chết tinh không cự thú rơi khủng long có ý tứ chu nam đi vào này có được lớp vẩy màu vàng óng khủng long người chơi trước người chỉ vào rơi xuống ra khủng long người chơi hỏi uy kia là huynh đại ngươi bạn gái ta Này chương n long n g g ờ i c h i i đắp ba trăm bảy mươi năm trên đường quy củ ta hiểu chu nam bị này tự xưng du hiệp khủng long người chơi nói xứng sờ ngươi thế nào thông minh như vậy đâu chu nam kỳ thật có chút hổ thẹn nhìn một cái người ta dị tộc người chơi từng cái ngoại ngữ nói đến tốt bao nhiêu mình bây giờ ngay cả người bạch tuộc ngôn ngữ tay chân còn làm không rõ ràng khủng long ngữ càng làm ớ i nhập môn cùng những này ưu tú dị tộc người chơi so sánh trên lệch này coi như hiện ra tới trên đường quy củ ta hiểu ta cùng bạn gái ta hết thể có thể góp ba mươi sáu vạn k í m tệ tăng thêm một chút tài liệu không thành kinh ý mời bảo bọc ta cùng bạn gái ta du hiệp đánh ra chu nam tiếp tục nói thực lực ngươi cường đại nếu như có thể mang bọn ta rời đi hỗn độn hư không còn có hậu lễ đem tặng chu nam nói cái gì hậu lễ du hiệp trực tiếp mở ra không gian chữ vật không chút do dự lấy ra kim tệ cùng đại lượng tài liệu trong đó có chút tài liệu đúng là vật hy hãn thậm chí có tầm chín bảo tháp thăng sao tài liệu vị kia t ử tinh không c ự thú thể nội rơi xuống ra la hán tại một lát kinh ngạc về sau cũng lại gần không nói hai lời trực tiếp mở ra không gian chữ vật đồng dạng lấy ra kim tệ cùng tài liệu chu nam thấy hai cái này biểu hiện liền biết bọn họ không phải bình thường người chơi có thể phân rõ tình thế thật sảng khoái rất nhanh du hiệp lấy ra một khối một người cao hát sắc khối sắt hướng chu nam biểu hiện ra nói Cái này văn minh chiến tranh lệnh bài chu ũ n nó, ta cùng bạn g gái là bởi mới vì có ta ta t ể đi vào cái địa cái vào phương q ỷ quái nam à y nếu như ngươi có thể có m n bọn ta rời đi, như vậy khối này lệnh bài có thể tặng cho ngươi. Văn g bài ta thể rời đi, khối cho vậy có i chiến n h từng r a Nam n lệnh h Chu bài. t nghe qua đạo này cụ tựa hồ ma thản là người n chơi sở dĩ có thể xâm lấn nhân loại thẻ bài thế giới cũng là bởi vì sử dụng cái này đạo cụ văn minh chiến tranh lệnh bài đặc t h u đạo cụ chỉ định dị thứ nguyên thế giới phát động văn minh chiến tranh nói rõ một bản đạo cụ vì tiêu hao hình đạo cụ sử dụng sau biến mất người sử dụng sẽ thu hoạch được mười vạn gieo giống tộc vinh rượu chỉ số văn minh pháo đài kiến tạo bản vẽ ba nói g i hai sử dụng bản đạo cụ về sau tại địa điểm chỉ định thành lập đơn hướng dị thứ nguyên thông đạo cũng tại chỉ định xâm lấn thế giới kiến tạo tiền tiêu căn cứ địa cùng hư không trí môn chu nam nhìn xong văn minh chiến tranh lệnh bài thuộc tính tin tức gật gật đầu nói thứ này có vẻ như cũng không tệ lắm hống h ố n g hống la hán lúc này giống hai tiếng nàng lấy ra năm khối vạn năng tài liệu hướng chu nam biểu hiện ra du hiệp nói bạn gái ta sẽ không nói tiếng phổ thông nàng ý tứ là nếu như ngươi có thể mang bọn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này nàng vạn năng tài liệu cũng có thể cho ngươi dạng này a vậy ta liền không k h á c h k h í đ ề u lấy ra đi chu nam không muốn lãng phí thời gian cho nên cũng không nhăn nhó lúc này để thần thú tiểu hoàng vịt đem hai vị khủng long người chơi lấy ra tất cả vật phẩm thu hồi sau đó nàng liền nhất chỉ hát sơn thành nói hai vị lại vào thành ta mang các ngươi rời đi hai vị khủng long người chơi trong mắt lộ ra trong nháy mắt vui mừng tuy nhiên nghe được muốn vào thành rõ ràng vẫn còn có chút c h ầ n c h ờ chu nam nói nhân loại không lừa gạt khủng long yên tâm đi vào đi ta sẽ trước đem các ngươi đưa đến nhân loại thẻ bài thế giới tới đó cũng sẽ không hạn chế tự do của các n g ư ờ i các ngươi có thể tự do hoạt động du hiệp trầm giọng nói xin hỏi lão đại danh h u y dễ nói nhân loại thủ tịch chiến tướng hắc tạp hoàng đế nguyên lai là đế ca du hiệp nhìn về phía la hán nói đi thôi hai vị này cũng không kéo dài nhanh chóng đi hướng hát sơn thành túi đầu vừa vặn từ hát sơn thành đại môn c h a n h vào nếu là bọn họ cái đầu lớn hơn chút nữa xem chừng liền tiến không hát sơn thành chu nam thì nhanh chóng tiến vào mão thọ cung thông qua hậu phương truyền tống trận đi vào đại tuyết sơn tý tử cung thân thể vừa mới đứng、vững. chu nam liền nhận liên tiếp hệ thống nhắc nhở hắn hơi chút xem xét phát hiện tất cả đều là quá thời hạn trò chuyện thỉnh cầu cùng nhắn lại tin tức trong đó lâm vân gửi tới trò chuyện nhiều nhất tuy nhiên bởi vì chính mình thân ở hỗn độn hư không những này viễn trình trò chuyện tất cả đều không thể thành lập cùng lâm vân hơi chút liên hệ chu nam giải được diện chuột đại đội phát hiện ma chuột người chơi xào h u y ệ t cùng liên thông ma chuột thế giới dị thứ nguyên thông đạo lâm vân cho mình phát tới trò chuyện chính là muốn cứ gọi mình đi qua thu hoạch chủng tộc vinh diệu tích phân tự hồ tại mình không có ở đây trong khoảng thời gian này nguyễn bạch đinh trở thành diện chuột đại đội chiến lược mạnh nhất lâm vân thực lực tiến bộ rất nhanh ước chừng là thứ hai chiến lược mà lại chiến đấu vẫn còn tiếp tục diện chuột đại đội đang cùng đại lượng ma chuột người chơi kịch chiến chu nam cũng không chậm trễ lúc này chân đạp tín điệp một phong thư đem mình gửi đến lâm vân bên cạnh ánh mắt của hắn hướng chung quanh quét qua hiện trường quả nhiên rất náo nhiệt c h ỉ ít có mấy ngàn người chơi đang cùng ma chuột người chơi chiến đấu khắp nơi đều là tiếng la rết đoàn trường ngươi đây là tình huống gì làm sao còn công kích ta lâm vân chân đạp phong hòa luân tay cầm gậy sắt hắn nhận bức xạ hạt nhân tổn、thương. n h i ễ u chặt l ư n g mày chu nam nói võ công quá cao chân khí bên cạnh để l o ạ n địch ta đều thường t ổ n a không nói ta đi trước thả cái đại chiêu nói xong chu nam một cái ma lưu kiếm lóe ra 600 mét, lại kiếm đi mét, ma ra chuột người chơi dày đặc chỗ phóng đi trong lúc đó có ma chuột người chơi hướng hắn phát động công kích tuy nhiên lấy hắn bây giờ thuộc tính hoàn toàn đánh vắt được một lát sau chu nam gọi ra hắc sơn thành này hắc sơn thành đột địa hiện hiện cường đại bức xạ hạt nhân hiện hiện uy lực đại lượng ma chuột người chơi lập tức chạy trốn hết hắc sơn trên thành phương toát ra văn tự phao phao to lớn cửa mở ra du hiệp cùng la hán hai vị này cùng long người chơi xuất hiện trước nhất hai vị nơi này đã là nhân loại thẻ bài thế giới chu nam vừa mới mở miệng du hiệp lại bãi xuống chân trước nói đế ca quả nhiên thần thông q u a n đại không hổ là nhân loại thủ tịch chiến tướng đế ca không cần phải nói từ nay về sau ngươi chính là ta du hiệp huynh đệ huynh đệ biết nên làm như thế nào bạn gái đi cùng đi chém giết gia hỏa này nhanh chóng quyết đoán mang theo mình bạn gái lập tức liền bắt đầu công kích chung quanh ma chuột người chơi cái này tính tỉnh ta thích chu nam lật gật đầu lập tức thả ra một đám đại binh tiểu tướng cũng đi theo đến một chút náo nhiệt chính hắn cũng không xuất thủ an vị tại thái cổ long huyền quy trên lưng đập nói lắp ba gậy hắn hổ đầu đàn cho đến hắn phát hiện ma chuột vương tử lập tức us ma chuột vương tử lập tức us lúc này mặc hát sắc áo đôi tôm mang theo tơ lụa đen mũ d ạ n đứng tại một cỗ cùng loại xe tăng chiến xa phía trên bị một đám ma chuột người chơi vây quanh khoảng cách chu nam đại khái ba bốn trăm linh ắ n chỉ vào hát sơn thành hắn dưới thân chiến xa liền đối với hát sơn thành nạ pháo đem hát sơn thành đánh cho trên đầu toát ra nộ hỏa biểu lộ gia hỏa này đã ra n g ụ sao chu nam cũng lời chơi tạ tội hiện trường xoa mấy phát b ẩ n do đạn viễn cổ súng gây mê dựng lên đến chỉ dùng một viên đạn liền đem ma chuột vương tử lập tức ú s đánh chết con của ta đánh chết tiểu nhân chạy đến giả đến ma chuột chi vương chính là này chiến xa người điều khiển hắn giống giận từ trong chiến xa leo ra hơi chút quan sát liền phát hiện chu nam giờ k h ắ c này chu nam đáp lại nhất thương năm mươi nghìn b ẩ n do đạn gây tê kiếm khí ma chuột chi vương bị nhất thương nổ đầu nhưng không có bị bạo chết hắn chi chi gọi bậy tranh thủ thời gian lủi về chiến xa sau một khắc một đầu mọc ra chín khoả đầu đại xà mạnh mẽ đâm tới đi qua đem này chiến xa đụng đổ bầu trời tổng bay tới một đầu r ụ c huyết cự long nguyễn bạch đinh liền đứng tại này r ụ c huyết cự long trên đỉnh đầu nàng hướng về phía tuần na cơ cánh tay một cái tại hậu phương còn có bốn năm mươi đầu cự long đi theo trên đó phổ biến đều có người chơi thừa cưới xem ra coi như ta không đến chi viện kết quả của cuộc chiến đấu này cũng không có bao nhiêu lo lắng chu nam nghĩ tới đây dứt khoát để hát sơn thành đội địa biến mất tránh khỏi hắn bức xạ hạt nhân nộ thương quân đội bạn lúc này có hai thân ảnh cự tốc từ chiến trường xuyên qua các nàng thân hình nhanh nhẹn Rất nhanh liền đi vào chương u tiêu Nam cận ngọa lòng cùng mà phụ Diệp p h Vậy là Này n tiêu g ba trăm bảy mươi sáu có ân tất báo thần thiên hộ hát sơn thành hát sơn thành lúc nào thành thần thiên hộ chu nam bị hỏi đến không hiểu đ â u diệp phượng số nói tiếp lúc trước thần thiên hộ tiêu diệt hát sơn yêu tả chúng ta tận mắt nhìn thấy n à y hát sơn thành chính là thần thiên hộ c h i vật không thể nghi ngờ không thể nghi ngờ cái đại đầu quỷ chu nam nói ngày đó ta san bằng hát sơn căn bản liền chưa thấy qua cái gì thần tiên hộ ngược lại là hai người trên thân có hay không yêu hạch hạch thạch cùng hạch tinh thạch ta dùng lạt điều cùng các ngươi đổi được hay không trong lúc nói chuyện chu nam lấy ra hai bao lạt điều dùng tay liền ném cho tiêu n g ọ a long cùng diệp phượng sổ lúc này n g u y ệ t bên cạnh đinh một cái phi thân rơi xuống tiêu diệp hai người trước người hắn nhữ mày nhìn về phía chu nam nói ở ngay trước mặt ta v ớ i em gái người thật to gan chu nam nói hoa luồng du hiệp x u ố n g lại sắc mặt khó coi nhìn về phía nguyện bạch đinh quắt ngươi là ai dám giống huynh đệ của ta Lại giống một cái thử một chút. Chu Nam nói g xong một nàng lại cảnh giác nhìn xem tiêu ngọa long cùng diệp phượng sổ nói hai ngươi cũng nhanh đi tác chiến đi nếu không ta trừ các ngươi tiền lương tiêu diệp hai người tựa hồ có chút sợ nguyễn bạch đinh tuy là cao mày nguyễn h ư n cũng hướng đi, đi người người n g bạch đinh nói hai người này thực lực không yếu tự mang vĩnh cựu phạm vi tổn thương đánh ma chuột hiệu suất cao hôm trước gặp phải ta hứa hẹn cho các nàng một chút hoa quả các nàng liền gia nhập diện chuột đại đội cùng chúng ta cùng một chỗ giết ma chuột ngươi cùng các nàng không có một chân đi chu nam nói các nàng đến từ quang phúc thế giới tu luyện sinh vật năng lượng hạt nhân cũng có thể xem như dị tộc người chơi ta tổng cộng liền chưa thấy qua các nàng vài lần ta nhìn ngươi thế nào là lạ cũng không phải sao chu nam lấy xuống hoàng kim đầu khôi trên đỉnh đầu chỉ có l ỏ n g lòng lèo lèo vài cọng tóc nghiêm chỉnh đã là địa trung hải ta liền muốn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ quyên nói cho ngươi ta hiện tại tu luyện quang phúc công pháp đã biến thành hình người lò phản ứng hạt nhân có được không phân địch ta bức xạ hạt nhân tổn thương ngươi có thể hay không đáng tin điểm ta nói đều là thật ta tu luyện vô thượng đế hoàng công ngươi tu luyện cái truy truy n g u y ệ t bạch đinh nói không cùng ngươi kéo ta đi đánh trận ngươi cũng không cần xuất thủ chớ cùng chúng ta gieo trồng gấp tộc vinh diệu tích phân nói xong n g u y ệ t bạch đinh thả người nhảy lên thừa cưỡi đấm máu phi long tiếp tục giết địch đi chu nam lắc đầu cười một tiếng một lần nữa mang lên hoàng gia đầu khôi cũng không gậy hổ đầu đàn hắn thu đại binh tiểu tướng liền nghị đã trở về liền đi bái phỏng một chút ngũ đại thần thú về phần đánh g i ế t ma chuột người chơi điểm ấy chủng tộc vinh diệu tích phân hắn thật đúng là không quan tâm lúc này chu nam phát hiện thành chứng người chơi cùng này t à i hoa xuất chúng có được đại bảo kiếm ma thản là người chơi cũng ở nơi đây mà lại rõ ràng là cùng nhân loại người chơi cùng một bọn đều tại g i ế t ma chuột người chơi hôm nay không giống ngày xưa bọn họ hồi phục ma pháp dùng r a thẻ bài chiến đấu lực quả thực không kém hai vị này cũng phát hiện chu nam tới hướng chu nam chào hỏi chúng ta cũng coi như hữu duyên các loại đánh giặc s o n g ta mời các ngươi ăn tiệc chu nam tùy ý hướng mọi người vừa chắc tay liền liền chân đạp tín đ i ệ p mà đi gần nửa ngày bên trong hắn bai phòng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ Đằng đ ngũ xà về phần trước đó tại quảng hàn cung bên ngoài đánh giết tinh không cựu thú đạt được chiến lợi phẩm thư không kết tinh cùng chuyên trúc kiến thành lệnh tích lui đứng lên trăm vạn kinh nghiệm quyền chụp sử dụng hết chu nam lên tới cấp ba mươi tám đợi cho b á t ngát hoa nguyên n g bên kia chiến đấu kết thúc nhân tộc đại thắng ma chuột người chơi bị đánh lui chu nam không có nốt u lời mang theo đại lượng ăn bài tới hắn còn cố ý chuẩn bị xúc nấm các loại hoa quả sữa b ò đào hoa t i ể u hoa quế n h ư ỡ n g l ạ t đ i ề u lạp s ư ở n g các loại mời chúng người chơi ăn tiệc trang diện kia có chút hùng vĩ liên hoan người chơi nói ít cũng phải có một nghìn bảy trăm linh chỉ là cật long thẻ bài chu nam liền dùng tới trăm tờ bữa tiệc bên trên chu nam còn cùng tiêu ngọa long cùng diệm phượng sổ hai người thương lượng muốn để hai nàng giúp mình mua sắm yêu hạch hạch thạch hạch tinh thạch các loại vật phẩm hai vị này vui vẻ đáp ứng các nàng cũng là có mình ý nghĩ một mặt nói t i ê u n g ọ a long muốn làm hoa quả con buôn diệm phượng sổ nghị thoáng t i ể u quán cùng đồ ăn vặt cửa hàng chu nam bên này hiện tại cũng không thiếu nước quả cùng rượu hộ lâm viên hùng nhị trồng cây trồng rừng có phần thấy thành quả hiện tại quả táo vàng sát chanh thủy tinh nho sản lượng đã tăng nhiều hoàn toàn có thể thỏa mãn chân h ắ c gia tộc tự thân c ầ n còn có thể đại lượng cung cấp tại bán ra đào hoa đảo bên kia đào mật bàn đào các loại cũng có thể bán ra chu nam coi như thương nghiệp cung ứng để tiêu ngọa long cùng d i ệ p phượng sổ khi vượt giới nhân viên bán hàng đại khái thương lượng một chút liền để các nàng mang theo đại lượng hoa quả cùng rượu trở về quan phúc thế giới thay mình thu xếp tài nguyên tu l u y ệ n đi k h ù n g long người chơi du hiệp la hán còn có này thanh chứng người chơi cùng ma thản là người n chơi ngược lại là tiến tới cùng nhau liên hoan về sau bốn người cũng không muốn về riêng phần mình thế giới coi như lính đánh thuê dự định đi theo nhân loại người chơi ăn nhờ ở đậu du hiệp còn cho thanh chứng người chơi đặt tên gọi bao bì cho ma thản là người chơi đặt tên gọi gà rừng ta nên một lần nữa nên lần hướng hôn độn hư không. đi hư chu nam đ a nhận g đ ị n trở thỏ một thiếu nữ đột nhiên lôi kéo một cái bảo dương xuất hiện ở trước mặt、hắn. Ta bị lừa. Thiếu nữ kia thở ghét. ở về với máu Nam, Ừm. Nam cái quá cung, Chu nhiên hiện hắn. phì phì nói với chu nam, gia hỏa này quá đáng ghét. Chu h nữ dương nữ nói này đáng n gia lôi kia lửa. kéo bảo bị ra thiếu nữ kia đúng là mình từ dọn bị thế giới cứu trở về h à n chiêu nàng hiện tại biệt danh là hát tạp ngự tiền thị vệ đ ẳ n g cấp chỉ có cấp mười ba chu nam không biết nàng là thế nào lại tới đây hết thể cấp mười ba tiểu người chơi cho dù muốn tới đây truyền thống phi đoán chừng đều tích lũy không đủ đại ca người này giả mạo ngươi hắn sáng tạo hát tạp gia tộc đem ta lắc lư đi vào ngự tiền thị vệ nói chúng ta người chơi có ân tất báo ta cả đời này đều sẽ cùng ngại có thể người này thế mà hố ta quá thất đức bị ngự tiền thị vệ lôi kéo bảo dương chính là cái này dưa không quen người này khai sáng gia tộc chính là hát tạp gia tộc hắn giờ phút này chẳng hề để ý nói cô đ ư ơ n g ngươi không nói đạo lý có phải là là ngươi k h ó c lóc van mài cứng rắn muốn gia nhập ta hát tạp gia tộc nếu không phải thấy ngươi đ a n g thương ta còn không thu đâu phải biết ta hát tạp gia tộc thành viên mỗi cái đều có tuyệt chiêu chu nam cũng không phải lần thứ nhất thấy cái này dưa không quen gia hỏa này xác thực vô sỉ lâu dài giả trang bảo dương hố người nghe nói bây giờ còn đội gây án giả trang giả quái cứ điểm hắn còn đem h ắ c tạp gia tộc cái tên này cho đ o ạ c chú dạy mình chỉ có thể đăng ký chân h ắ c gia tộc nay ngự tiền thị vệ cũng là có đủ sơ ý chủ quan nhất tâm muốn báo đáp chu nam kết quả ngay cả gia tộc đều thêm sai chu nam bây giờ cũng là sẽ không cùng cái này dưa không quen so đo tùy ý mấy cước đem hắn đá một bên lại suýt nữa đem hắn đá chết phải biết chu nam bây giờ lực công kích cũng không thấp về phần ngự tiền thị vệ Nàng rời khỏi h chương tạp gia tộc, ỗ kinh nghiệm về không, không không nghiệm phải đi Nam theo chú về đ ợ ba trăm bảy mươi bảy phục chế đại sư ngự tiền thị vệ kiên quyết muốn làm chu nam trung thực tiểu muội chu nam đều có chút không có ý tứ nghĩ thầm đây chính là người tốt có hà báo mà trải qua d ò m bị thế giới bi thảm t a o n g ộ ngự tiền thị vệ so người chơi bình thường càng thêm để ý tự thân thực lực nàng làm việc có chút cẩn thận cũng chính là đối chu nam vô điều kiện sùng bái cùng tín nhiệm đối cái khác người chơi đó chính là xa cách chu nam đem ngự tiền thị vệ đưa đến gia tộc danh o địa lấy ra phục chế đại sư chuyển chức bằng chứng giao cho nàng chương này chuyển chức bằng chứng ta lưu giữ rất lâu hôm nay liền giao cho ngươi mau chóng đem đẳng cấp nhất lên nhiều tích lũy chút trò chơi tích phân r ú p thẻ về sau ta giúp ngươi trở thành tuyệt đỉnh cao thủ chu nam lời nói thấm thiền ó i nghĩ thầm có một cái trung thực tiểu bội cũng không tệ bây giờ trong gia tộc không chính toán chiến đấu lực mạnh nhất đại khái là lâm vân thứ yếu là chém đứt không p h ẩ không một nguyên nhưng hai người bọn họ cũng không phải rất mạnh tại nhân loại người chơi bên trong đều tính không được hàng đầu chu nam liền chờ mong ngự tiền thị vệ có thể thông qua chuyển chức phục chế đại sư có thể có thời trở thành gia tộc nhất đại chiến lược phục chế đại sư có thể đem tự thân có thẻ bài phục chế chỉ cần tiêu hao cùng nhắn sắc cùng sao số thẻ bài cho nên chỉ cần có một t r ư ờ n g cường lực thẻ bài cũng liền mang ý nghĩa có thể có vô số chương cường lực thẻ bài trong đó chỗ khó chỉ ở tại tìm tới cùng nhắn sắc cùng sao số thẻ bài Nếu là người chơi bình thường này chế là chơi khi cái này phục đại sư, muốn p h ụ ca chế thẻ bài còn có chút phiền phức, thẻ phiên bài dù s o phục chế thẻ bài có nhan sắc hạn chế. Tuy nhiên, Chu Nam có sắc t bài u yên n h i Chu có Nam tâm h thị thành không ể để ngự tiền trở t vệ ta nhất định sẽ không làm n g ư ờ i thất vọng ngự tiền thị vệ hiển nhiên cũng biết được trong tay chuyển chức bằng chứng mười phần chân quý nhưng không có bất kỳ cái gì từ chối trực tiếp nhận lấy tại chỗ sử dụng nàng cũng muốn để cho mình mau chóng mạnh lên mới tốt tại chu nam cần thời điểm g i ú p được một tay chu nam mang theo ngự tiền thị vệ ở gia tộc trong doanh địa đi dạo lại hoa trọ n g kim mua cho nàng ba mươi tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài sở dĩ không cho nàng mua cao cấp hơn thẻ bài chủ yếu là bởi vì ngự tiền thị vệ đẳng cấp còn quá thấp mp cũng có hạn cho dù có cao cấp thẻ bài đại khái cũng vô pháp sử dụng tạm thời để nàng có một ít quá độ dùng thẻ bài cũng liền đi chu nam lại không n g ờ được ngự tiền thị vệ vận khí bảo dạp nàng đem ba mươi tấm màu trắng thẻ bài giám định thế mà ra ba tấm trang bị thẻ bài theo thứ tự là trang bị kiếm cơ váy xếp nếp trang bị đặc chiến lính giày trang bị bình minh phong bạo chi kiếm bà trang bị ra thân ngự tiền thị vệ lập tức liền thành tư thế hiên ngang chiến đấu thiếu nữ kiếm k i u cơ váy xếp nếp rất xinh đẹp lộ ra ngự tiền thị vệ eo rất nhỏ đặc chiến giày là cao góp giày da nhỏ bình minh phong bạo chi kiếm thì là một thanh rất có khoa học kỹ thuật cảm giác đơn lưỡi đao trường kiếm thân kiếm kia chiều dài có thể một m năm đương nhiên màu trắ mà đổi thành bên ngoài hai mươi bảy tấm màu trắng thẻ bài bên trong còn có một trường cựu tinh đại hoàng phong thẻ bài đại hoàng phong chức nghiệp thiết lập là thích khách biết bay di tốc nhanh có thể đánh xa có thể cận chiến công kích tốc độ tuy nhiên rất chậm nhưng bị hắn đốt một chút cũng không phải đổ dỡn tổn thương rất cao còn bổ sung kéo dài độc hệ tổn thương tổn thương đánh đầy có thể đạt tới chín nàn tại màu trắng thẻ bài bên trong hắn tổn thương chuyển vận tuyệt đối xem như siêu nhất lưu chu nam tại chỗ đem tấm kia cựu tinh đại hoàng phong hắc hóa khiến cho lực công kích càng mạnh sau đó lại cho ngự tiền hộ vệ mua một nhóm chưa giám định màu trắm chuyên chọn c ử u tinh h á n hóa ngự tiền thị vệ minh bạch chu nam d ụ n g ý nàng vận dụng chức nghiệp thiên phú dễ dàng đạt được sáu tấm đại hoàng phong thẻ bài tân thủ phó bản bên trong ngươi có thể đi ngang chu nam không khỏi có chút cảm thán liền ngự tiền hộ vệ bây giờ thẻ này bài phối trí đơn soát độ khó khăn nhất thủ hộ c ả s ạ nạn bên trong sạc ly ổng kia cũng là một bữa ăn sáng cảm ơn đại ca ngự tiền thị vệ cũng là hơi có chút hưng phấn đại ca chiếu cố như vậy mình nếu là không thể mạnh lên chính nàng cũng không thể tha thứ chính mình sau đó chu nam hướng ngự tiền thị vệ giới thiệu một chút chúc n g ộ n sư tiểu mỹ lý đạt phổ bọn người tại không cẩn thận đem hắn bức xạ trí tử về sau chân hắn thực sự tín điệp mà đi một lần nữa trở lại hôn đột thành rất nhanh chu nam tại hôn đột thành bên ngoài đối xứng lấy kiến tạo tòa thứ hai kiếm tháp đi theo sau siêu tập một nhóm lạt điều cùng lạp xưởng làm đồ ăn vặt ước chừng sau hai giờ chu nam đi vào quảng hà n cung hôn đột thành cùng quảng hà n cung chu nam tạm thời còn không muốn mang người tới chủ yếu là ngại phiền phức dù sao tới tới lui lui đều muốn hắn đến mang quảng hà n cung địa giới tư nguyên điệm cùng dã quái cứ điểm chu nam còn không có thăm dò qua giờ phút này liền mang theo tứ đại hùng miêu tiên đi thăm dò hắn phát hiện cái này quảng hàn cung địa giới cảnh s ắ c rất là không tệ trong đó giác quái như đom đóm thỏ cực quan thỏ ngọc thiềm t h ừ các loại dáng dấp phi thường đáng yêu chu nam đều không nỡ đánh ngược lại là có chút yêu cơ dáng dấp rất là yêu diễm xuyên được cũng rất mát mẻ thực lực của các nàng lại không yếu tương đương với cao đẳng làm sắc thể bài triệu h o a n vợn đơn thể chiến lược thậm chí so hắn cự long đều không khác mấy thiếu chu nam cùng yêu cơ nhóm đại chín i bảy tám tiếng cũng là thu hoạch tương đối khá không nói thông qua kim giác đại vương soát đến k i n tệ chỉ là yêu cơ thẻ bài liền đánh ra mười hai tấm hắn thẻ bài tỷ lệ rất tỷ lệ có thể nói cực cao yêu cơ thẻ bài là lam sắc thẻ bài chu nam đem hắn hai hai hợp thành cuối cùng được đến một t r ư ơ n g ngũ tinh h ắ c tạp yêu cơ thiên tú tấm thẻ này đã có tử sắc tiêu chuẩn thiên tú yêu cơ xuyên được hơi có chút không thích hợp thiếu nhi nàng tài múa tinh xảo có được ba cái kỹ năng theo thứ tự là m ạ n vũ mị hoặc yêu thuật cái này ba cái kỹ năng đều là quần thể mềm không kỹ năng có thể để khu vực bên trong đối địch mục tiêu từ bỏ công kích thậm chí xúi dục mặt khác vị này thiên tú yêu cơ lại có thể thừa cưới thái cổ long huy quy người cái này dùa đến cùng là cái gì thiết lập yêu cơ bằng cái gì có thể thừa cưới chu nam có chút nghĩ không thông hắn cũng là sẽ không để cho thiên tú yêu cơ chiếm hùng miêu tiên vị trí hùng miêu bắt tiên là nhất định phải góp đủ nếu không chuyên môn là yêu cơ lại hợp nhất đầu đại toa kỵ chu nam suy nghĩ cùng một chỗ lập tức hành động hắn để cho thủ hạ đại binh tiếp tục càn quét yêu cơ cứ điểm mình thì nghiêm túc góp chữ hợp thẻ thời gian vội vàng mà qua chu nam tới lui gia tộc danh o địa mấy lần đều không có đi thăm dò hỗn độn hư không ngay tại cái này quảng hàn cung địa giới chơi h ợ thẻ dùng rong rã một ngày Rốt chương c ợ p thành một h c làm hắn hài lòng hài hắn ba trăm bảy mươi tám nhất điều long thiên binh thiên tướng đừng nhìn mới thẻ bài tiền tố tên chỉ có ba chữ nhưng hắn hợp thành tài liệu bên trong có kiếm long thẻ bài có quy long thẻ bài có long quy thẻ bài thậm chí còn có ba tấm tử sắc thẻ bài về phần năng lực hoàn toàn phù hợp chu nam nguyên bản hy vọng thẻ bài tên nhất điều long xuân phong lý đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh thẻ bài đẳng cấp 40. sử dụng ma hao tổn 3.000. nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán nhất điều long xuân phong lý vì ngày chiến đấu nhất điều long xuân phong lý sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số 200, t r n vạ lực công kích hùng hộ giáp 300, m a kháng 300, phi hành đơn vị tốc độ di chuyển cực nhanh chức nghiệp thiết lập là vì tòa kỵ nói rõ hai nhất điều long có được kỹ năng nhiều người thừa cưới mang theo tám cái v â n bản thừa cưới vị có thể cung cấp nhiều nhất tám đơn vị thừa cưới nhưng thừa cưới người cần đến nhất điều long tán thành thừa cưới nhất điều long về sau sinh mệnh giá trị đ i ệ ra thanh máu hợp nhất tỷ lệ gánh vác tổn thương lực công kích đơn độc tính toán thừa cưỡi người có thể tự do sử dụng tự thân năng lực v â n bản không thể rời đi nhất điều long thẻ bài sao số một trăm gạo cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ ba nhất điều long có được kỹ năng kiếm vũ trận chủ động kỹ năng tại du t ẩ u khu vực bên trong triệu hoán một trận tiếp tục một trăm tám mươi giây mưa kiếm đối phạm vi bên trong đối địch mục tiêu tạo thành tiếp tục vật lý tổn thương kỹ năng thời gian cùn đồ ba mươi phút mưa kiếm tổn thương cùng thừa cưỡi người số lượng có quan hệ thừa cưỡi người số lượng càng nhiều mưa kiếm t ổ nói thương càng n cao.、Nói、do bốn nhất điều long có được kỹ năng vũ động phong vân kỹ năng bị động khi nhất điều l o n g tạm cái t h ử a cưỡi vị tất cả đều bị bắt đầu dùng về sau mở ra vũ động phong vân vòng sáng cực lớn để cao c h ú n g quanh ngàn mét bên trong quân đội bạn dẻo dai gia tăng hắn tốc độ di chuyển bạo kích tỷ lệ kỹ năng uy lực né tránh tỷ lệ vì đó gia tăng phong vân động đặc hiệu một ít đơn vị có thể đạt được đ ẳ n g vân giá vũ năng lực chu nam đem cái này nhất điều long triệu hoán đi ra nó quả nhiên cũng là một đầu thần thoại chân long chiều cao có gần như sáu mươi mét dâu dòng phiêu bảy tư thái uy nghiêm trên thân lân phiến vì thanh sắc cung phổ thông thần thoại chân long hơi có khác biệt chính là ở xung quanh hết thể tám cái kim sắc v â n bản trái bốn phải bốn đều có một trượng đường k í n h này tám cái v â n bản cũng là tám cái thừa c ư ớ i vị trí trên đó cho phép đứng một người chính là thừa c ư ớ i đầu này long không để hùng miêu tiên phan thiết quyền phan thanh bạch thừa c ư ớ i cũng không để bàn tay chiến thần lao long vương các loại thừa c ư ớ i nhưng cho phép hùng miêu tiên phan tu thuần phan túy chi thiên tú yêu cơ cùng thần ý h oanh liêu thửa cưới. Đương n n c h Nam cũng là có là thừa ể t h c ư ớ i hắn con rồng này không phải sẽ chỉ làm cho nữ tính đơn vị thừa cưới a thừa cưới như đứng như có gỗ làm sao cảm giác yêu cơ lại suýt chút nữa ý tứ nếu không lại đến một chút thẻ bài hợp thành mạnh hơn một cái một cái yêu cơ chu nam yên lặng suy nghĩ hắn ghi lại nhất điều long thẻ bài hợp thành c h í n h tự nếu là tài liệu sung túc bậc này thẻ bài khẳng định là càng nhiều càng tốt tuy nhiên nhất điều long năng lực không phải là tám người thừa cưới sau mới lợi hại chu nam hiện tại cũng chỉ có thể cho hắn góp bốn cái thừa cưới người tả thân ý ý hữu yêu cơ lại thêm hai đầu nữ tính hùng miêu tiên góp bất mãn tám cái thừa cưới vị này vũ động phong vân liền tương đương với vô hiệu kỹ năng chu nam còn có ép b u ộ c chứng mọi thứ cầu cái chỉnh tề thống nhất liền muốn để hùng miễu bắt tiên cưới thái cổ long h u y ề n quy để tám yêu cơ thừa cưới nhất điều lòng thần ý trước tiên có thể cưới tiên hạc trong lòng mang ý nghĩ thế này chu nam liền tiếp theo tại yêu cơ cứ điểm soát yêu cơ thể bài một ngày sau kiếm ra tấm thứ hai đầy thuộc tính yêu cơ thể bài sau bốn ngày góp đủ năm tấm đầy thuộc tính yêu cơ thể bài như thế nhất điều long tám cái thừa cưới vị đứng đầy hắn vũ động phong vân lập tức có hiệu lực thần y kéo nhị hồ năm tên yêu cơ nhảy diễ vũ hai cái hùng miêu nữ tiên chỉ ngây ngốc đứng như cọc gỗ hô lời kịch thắm cái vân bản trên dưới tung bay mà tại nhất điều lòng t r u n g quanh cấp tốc trực tiếp liền xuất hiện m ả n g lớn đám mây chu nam đem một đám đại binh tiểu tướng lôi ra đến phát hiện giã nhân vương lão long vương quân tôn của tướng titan d i m a nhất lưu kiếm khách vân vân mặt đất đơn vị tất cả đều trên thân b ư c khói lập tức thu hoạch được đảng vân giá vũ trí lực bay đến nhất điều lòng t r u n g quanh đứng tại đám mây phía trên liền ngay cả hai đầu viễn cổ công thành cự thú cũng không ngoại lệ hoa thủy đại phó đem viễn cổ xe cứu hộ đều mở đến bầu trời càng kỳ quái hơn chính là hắc sơn thành thế mà cũng nóc nhà bốc khói đi theo bay lên hoặc suốt ngày binh thiên tướng cái này vũ động phong vân có chút lợi hại a chu nam rất có kinh ngạc nhìn này nhất điều long dáng vẻ cái này vũ động phong vân cả đời hiệu nó có thể mang theo đại bộ đội phi không a tuy nhiên phi không về phi không nguyên bản không biết bay mặt đất đơn vị nếu muốn đánh người còn phải từ trên đám mây này xuống c ư ớ c đạp thực địa mới được chu nam thấy nhất điều long mạnh như vậy cũng không nóng n ả y thăm dò cái gì hỗn độn hư không trong cái này chơi nhất điều long nhiều hài lòng hắn tiếp tục soát yêu cơ thẻ bài hai ngày sau chu nam nhìn một chút đầu liền chọc hắn rốt cục đem yêu hạch các loại tài nguyên tu luyện toàn bộ dùng hết tu vi cảnh giới đại khái có thể tính chân khí cảnh trung kỳ có thể để chân khí ly thể trăm mét phát động bách bộ thần quyền hắn bức xạ hạt nhân cũng càng mạnh chu nam nếu là trang bị bên trên quang diễm kim luân bức xạ tổn thương càng mạnh nhân loại bình thường người chơi tại hắn trước mặt mỗi giây muốn mất máu ba bốn ngàn đi lên đáng giá một thể chính là chu nam trang bị quang diễm kim luân về sau nó liền lơ lửng sau l ư n g chu nam cùng pháp vòng đồng dạng nó còn có thể làm vũ khí chu nam lấy chân khí thôi động trong phạm vi chăm thức chỉ đâu đánh đó thấp nhất tổn thương đều tại năm ngàn trở lên quang diễm kim luân còn có khí linh cũng chính là đa luân pháp vương tuy nhiên vị này pháp vương pháp thân từng bị chu nam phá hủy cần chậm rãi ngưng tụ tự hành ngưng tụ lời nói tương đối tốn thời gian muốn khiến cho nhanh chóng ngưng tụ lại muốn tiêu hao yêu hạch các loại tài nguyên tu luyện khi quang diễm kim luân ngưng tụ ra pháp thân uy lực của nó sẽ còn càng mạnh lại có thể tự hành chiến đấu về sau k h í linh trưởng thành kim luân càng mạnh trước mắt hắn cuối cùng uy lực hay là từ chu nam tu vi cảnh giới đến quyết định góp đủ bát đại yêu cơ về sau chu nam trở lại nhân loại thẻ bài thế giới mua thẻ bài mua tài liệu quan tâm một chút thành viên gia tộc cử hành gia tộc liên hoan tìm n g u y ệ t bạch đinh chơi đùa sau một ngày n g u y ệ t bạch đinh bị bức xạ má chết chu nam lại thông qua hát sơn thành c h u y ể n tống trận đến quang phúc công pháp cũng có chỗ tốt tuy nhiên nàng sợ hai đầu t r ọ g tự thân đối quang phúc công pháp cũng không có hứng thú liền không đến ngược lại là lâm vân mặt dày mày dạn theo tới gia hỏa này trang bị lưu chơi đến nửa lời hơi nước xe tăng mở dính đưa cho chém đức một nguyên lại muốn học quang phúc công pháp cũng phải thua thiệt gia hỏa này có nguyên địa phục sinh kỹ năng chết nằm thi đọc dây phục sinh có thể đổ thừa không đi đổi lại người chơi tại quang phúc thế giới tiếp tục nhận bức xạ tổn thương trừ phi đi theo một cường lực trị liệu nếu không rất nhanh liền sẽ bị truyền tống về nhà không bao lâu chu nam tìm tới tiêu hạch cùng hạch thạch tuy nhiên cao cấp cũng không nhiều dù sao quang phúc thế giới người chơi chiến đấu lực có hạn thực lực tăng lên cũng chậm đại hình giã quái cứ điểm tỷ như hắc sơn bách vóng núi loại này căn bản không quét đi được ngươi là nhân loại thủ tịch chiến tướng một thanh âm đột nhiên sau l ư n g chu nam vang lên chu nam trở lại xem xét nhìn rõ kỹ năng phát động lập tức biết được thanh âm kia chủ nhân tin tức hắn chính là thần thiên hộ vượt quá chu nam dự liệu gia hỏa này thế mà là ba mươi ba cấp nhân loại người chơi tại bên cạnh hắn đi theo này có vẻ như hài đồng triệu vô danh triệu vô cực cũng trọc cùng cái tiểu hòa thượng giống như bộ tối hôm qua cảm tại các đ ạ hắn lấy nhìn rõ biết được trong tin tức thần thiên hộ sinh mệnh giá trị lực công kích các loại thuộc tính số liệu rất bình thường đánh giá hẳn là tu luyện quang phúc công pháp tuy nhiên tu vi cảnh giới hẳn không phải là rất cao sở tu quang phúc công pháp hẳn là cũng không phải rất mạnh gia hỏa này chức nghiệp lại là thẻ nhớ đại sư trừ vê thành giám định các loại cơ sở kỹ bên ngoài chỉ có một cái tên là cao quang thời khắc kỹ năng thẻ nhớ đại sư tất nhiên là đặc thù chức nghiệp không thể nghi ngờ chu nam không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ đặc thù thẻ bài bên trong còn có một loại thẻ nhớ hắn có thể từ chưa thấy qua mà thần thiên hộ bên cạnh triệu vô danh hắn sinh mệnh giá trị cao đến năm trăm vạn lực công kích cao đến năm vạn hộ giáp cùng ma kháng lại đều có ba trăm giả lão đại chu nam chỉ chỉ thần thiên hộ lại chỉ, chỉ tiểu hòa thượng triệu vô danh nói thật to lớn lão thần thiên hộ cũng không thèm để ý hơi có kích động đối chu nam nói mang ta về nhà đi ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này chu nam cao mày nói cái này không nên à ngươi không phải trong cái này lẫn vào phong sinh thủy khởi sao giống như rất nhiều người đều sùng bái ngươi tới ta nghe tiêu ngọa long cùng diệp phượng sổ đề c ấ p qua có một câu nói thế nào thiên nhân phía dưới đều vô địch thiên nhân phía trên một đội một cũng là nói ngươi đi t h ầ n thiên hộ cười nói h ư danh m à t h ô i ta cho dù trong cái này lẫn vào cho dù tốt cũng là nghĩ về nhà à ngươi khả năng không biết bí mật của ta trong danh o địa có ba mẫu dưa hấu một dạng đ i ệ còn có một đầu tên là thổ phỉ viên tiểu sữa cho ta cho ta giữ nhà chật chược thời gian dài như vậy không có về nhà thổ p h ì viên cũng không biết kiểu gì dưa hấu một dạng sẽ không hoang đi chu nam nghe vậy s ư ớ n g sở trong lòng tự nhủ mình đây là lại gặp được kỳ hoa cơ hồ bị nâng vì quan g phúc đệ nhất thế giới cao thủ g i a hỏa trong đầu cũng chỉ nhớ thương dưa hấu một dạng cùng tiểu sữa chó đây là lớn game thủ giải trí a chu nam cũng là hiếu kỳ hắn là làm sao tại cái này quan g phúc thế giới kiếm ra tết h u ổ i dựa vào h ã m hại l ử a gạt hay sao t h â n thiên hộ lại nói chỉ cần ngươi có thể mang ta về nhà ta để giành được đến hạch củ cải tú a ni bắc ô gậy mạ khoai lang cao phúc nhân sâm đều có thể cho ngươi còn có yêu hạch các loại ta góp nhặt yêu hạch chất lượng vô cùng tốt chất lượng tốt cũng không ít tựa hồ là lo lắng chu nam không tin thần thiên hộ trong lúc nói chuyện lấy ra một khối bóng đá lớn như vậy yêu hạch kia là so chất lượng tốt yêu hạch còn cao cấp hơn truyền thuyết yêu hạch ta còn có kim tệ một vạn sáu không biết thẻ bài thế giới bên kia hiện tại là cái d ặ n gì ta lúc đầu rời đi thời điểm một vạn sáu thế nhưng là một khoản tiền lớn nội chúng cặp ấy triệu vô danh cùng ngươi quan hệ thế nào triệu vô danh hắn a ta đáng tin tiểu đ ệ ngươi không có chủng tộc vinh diệu a nói chuyện cái này ta liền đến khí cái này bách vong núi chung quanh giã quái khinh bị ta người khác đánh đều có chủng tộc vinh diệu ta đánh cái gì cũng không cho vậy ta không có cách nào trực tiếp đưa ngươi về thẻ bài thế giới đừng a ta nhặt rắt rưỡi tích lũy đổ tốt đều cho ngươi ta chỉ có thể trước đem ngươi trục xuất tới hỗn độn hư không sau đó lại muốn đem biện pháp đưa ngươi hỗn độn hư không bên trong mỏ được thẻ bài thế giới có thể tốn sức rút một chút đi xem ở đều là đồng bào phân thượng vậy ta thử một chút chu nam là thật coi trọng thần thiên hộ góp nhặt vật tư dù sao vớt hắn trở về chỉ là tiện tay mà thôi thần thiên hộ nghe vậy đại hỉ trực tiếp cầm trong tay truyền thuyết yêu h ạ c h khi tiền đặt cọc đưa đến chu nam trên tay triệu vô danh giờ phút này lại nghiêm túc đánh giá chu nam hắn khẽ to mày đột nhiên nói ra ngươi luyện là cái gì công chu nam nói vô thượng đế hoàng công vô thượng đế hoàng công chưa từng nghe qua công pháp này là một loại nào đó thất truyền tuyệt đỉnh thần công sao triệu vô danh rõ ràng đối chu nam công pháp cảm thấy rất hứng thú chân khí của ngươi cực kỳ ngưng luyện không d ư ớ i ta tựa hồ là đại nhật thiên đạo lại càng bá đạo hơn một chút ta ở trước mặt ngươi có một tia nóng rực cảm giác chu nam nghe vậy trong lòng hơi động càng thêm xác định vị này triệu vô danh không đơn giản hắn sở tu vô thượng đế hoàng công còn có một cái hậu tố tên v ì hạch đại nhật thiên đạo công pháp trong tin tức nâng lên công pháp này là đại nhật thiên đạo thăng cấp bản đại nhật thiên đạo nghĩ đến cũng là công pháp cao cấp triệu vô danh dựa vào cảm ứng liền có thể đánh giá ra mình sở tu công pháp cùng đại nhật thiên đạo nghĩ giống như càng bá đạo hơn Hiển nhiên là kiến là triệu h phi phạm, học tạo nghệ thâm hậu. Hơi chút suy nghĩ, Chu nam cười nói, ta tu luyện chính là tuyệt đỉnh thần công. Ngươi tu luyện cũng là tuyệt đỉnh thần ứ c cười công, cũng công nói, ngươi tạo Nam võ ta tu tuyệt tu tuyệt t luyện luyện suy là là vô danh lắc đầu nói nói ra thật xấu hổ kỳ thật ta không biết tự mình tu luyện chính là công pháp gì ta có thể cho ngươi một cái đề nghị sao kiến nghị gì hoặc là một loại trực giác ta cảm thấy ngươi cần cao phúc nhân sâm ngươi có thể mỗi ngày ăn được mấy cây lấy trăm năm cao phúc nhân sâm vì tốt tu công tốc độ hẳn là sẽ tăng lên mặt khác ngươi muốn nuôi vương bá chi khí vương bá chi khí chu nam lại là trong lòng hơi động vô thượng đế vương công đệ tam trọng về sau s ắ c thực cần vương bá chi khí mới có thể tiếp tục tăng lên hắn không nghĩ tới triệu vô danh ngay cả điểm ấy cũng có thể nhìn ra không khỏi khiêm tốn tỉnh giáo xin hỏi cái này vương bá chi khí thế nào tu bế khẩu thiền bế khẩu thiện chu nam nghe mộng không tệ tu bế khẩu thiền mặc niệm vương bá c h â n kinh lại tu nhắm mắt thiền minh tưởng vương bá c h â n quân sau cùng tu khô tâm thiền thoát thai trí tôn sương bế khẩu thiện nhắm mắt t i ề n khô tâm t i ề n đây đều là cái gì a chu nam càng không rõ những này thao tác thật có thể nuôi ra vương bá chi khí làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy còn có này vương bá chân kinh vương bá chân quân cùng chí tôn sương cũng đều là cái quỷ gì à. thần thiên hộ ở một bên cũng cảm giác không đáng tin cậy xen vào nói uy tiểu đ ệ ngươi cũng không nên nói lung tung à. triệu vô danh vẻ mặt thành thật nói ta không có nói lung tung tuy nhiên không biết nguyên nhân nhưng ta thật biết làm sao nuôi vương bá chi khí cái này tựa hồ là đại nhật thiên đạo phương pháp tu luyện kỳ quái ta thậm chí biết vương bá chân kinh gặp qua vương bá chân quân pháp tướng chu nam trong lòng tự nhủ quản hắn là thật là giả trước học qua đến lại nói v ộ i nói tiểu sư phụ dạy ta đi triệu vô danh nói có thể cái này đi đi tìm bút mực đem thiền pháp vương b á chân kinh vương b á chân quân thoát thai trí tôn x ư ơ n g phương pháp đều viết hòa n g ư ờ i đa t ạ vương b á chi khí không tốt n u ô i bế khẩu thiện hai mươi ba năm nhắm mắt thiền hai mươi sáu năm k h ô tâm thiền một giáp ít có người tu thành nói xong triệu vô danh xoay người bước đi chu nam như là bên trong định thân thuật bế khẩu thiện hai mươi ba năm nhắm mắt thiền hai mươi sáu năm k h ô tâm thiền một giáp cái đồ chơi này là người có thể tu luyện sao trong lòng của hắn không chịu được đánh lên chống lui quân thần thiên hộ lúc này nhỏ giọng đối chu n a m nói ta cái này tiểu đệ có đôi khi phạm nhị ngươi không muốn nghe hắn nói b ậ y tu luyện công pháp cái gì rất không ý tứ mang ta về nhà ta mời ngươi ă n dưa chu n a m hỏi mang ngươi tiểu đệ cùng đi sao hắn sẽ không rời đi bách vong núi ta cái này tiểu đệ có thể là luyện công luyện xấu nao tử hắn nhớ không nổi sự t ì n h trước kia duy chỉ có đôi cái này bách vong núi phi thường để ý theo hắn nói hắn cảm giác manh lực đến mình cung bách vong núi có lớn lao liên quan chưa tìm ra nguyên nhân trong đó hắn sẽ không rời đi vì sao hắn c a m nguyện làm người tiểu đệ đương nhiên là bởi vì ta so hắn lợi hại nha thần thiên hộ nói ta thần thiên hộ cũng không phải chỉ là hư danh thiên nhân phía dưới đều vô địch thiên nhân phía trên một đội một không phải nói lung tung ta rất mạnh thật sao đương nhiên nhìn không ra không lộ hãm đương nhiên nhìn không ra thần thiên hộ cười nói nếu không t r ư ớ c đem ta lưu đày ta đã không kịp chờ đợi muốn về nhà chương ba trăm tám mươi vương ba chân kinh chu nam tạm thời còn không muốn rời đi quang phúc thế giới hán triệu hồi ra thái cổ long huyền quy nhất điều long bát đại yêu cơ hùng miêu bố n tiên chín vị giã nhân vương thiên vương cái địa hồ các loại muốn đi diệt đi một chỗ cường đại giã quái cứ điểm nhiều đánh một chút tu luyện tài liệu nháy mắt liền tựa như thiên binh thiên tướng hiện thân bách vong núi vũ động phong vân có hiệu lực trên bầu trời đám mây như thảm đại binh tiểu tướng nhóm đứng ở cấp trên bách vong trong núi người chơi cũng không ít bọn họ nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng từng cái trợn mắt ố c mồm đây là thiên nhân hàng thế thiên nhân cái này nhất định là thiên nhân xuất hiện trong truyền thuyết thiên nhân cao thủ lần này rốt c ụ c có thể gặp một lần sau là thần thiên hộ chân chính đăng thiên ả cấp tốc liền có đại lượng quang phúc thế giới người chơi hướng bách vong núi đỉnh núi mà đi thiên nhân cảnh tại quang phúc thế giới bên trong là cảnh giới trong truyền thuyết quang phúc người chơi đối lại cực kỳ hướng tới tuy nhiên tuyệt đại đa số công pháp trên việc tu luyện hạn đều không đạt được thiên nhân cảnh cho đến nay còn không có bất luận cái gì c h ư n g cơ xác thực có thể chứng minh có người chơi đột phá thiên nhân cảnh cho dù là thần thiên hộ cũng chỉ là bị cho rằng hư hư thực thực đạt tới thiên nhân cảnh mà thôi đạt tới thiên nhân cảnh lớn nhất rõ rệt đặc thù chính là có thể bay trời cứng rắn muốn giải thích đại khái là thể nội năng lượng hạt nhân phá trần hình thành đặc thù từ trường có thể che đậy lực vạn vật hấp dẫn bách vong núi người chơi xem xét trên đỉnh núi vân thảm trải rộng ra muôn hình vạn trạng giống như thiên binh thiên tướng bước trên mây mà đến tự nhiên coi là kia là thiên nhân cường giả thủ đoạn tại bọn hắn ý nghĩ bên trong có thể là thần thiên hộ chân chính đột phá thiên nhân cảnh mà lúc này thần thiên hộ chính há hốc mồm nhìn này bắt đại yêu cơ khiêu vũ đ â u cái này thật là hăng hái phù hợp chúng ta thẩm mỹ quan phúc người chơi có bên ngoài cơ thể có ánh sáng màng vỏ cứng sao so đến những n à y vũ cơ đè mắt thần thiên hộ đặt chỗ ấy liên tục tán thưởng nháy mắt một cái không nháy mắt thấy huyết khí dâng lên mặt đều đỏ mà thái cổ long huyền quy mới ra cùng chu nam tổ đội lâm v â n cũng khôi phục tới hắn cũng nhìn chằm chằm b ắ t đại yêu cơ nhìn một lát sau chân đạp phong hỏa luân lên thiên không cười hì hì truy đuổi chúng yêu cơ thiên hộ minh ngươi lại chờ đợi ở đây nếu là có thể giúp ta mua sắm một chút cao phúc nhân xông đi ta đi đánh cái giã trở về lại đem ngươi lưu n ạ i chu nam giờ phút này nói với thần thiên hộ thần thiên hộ con mắt nhìn chằm chằm yêu cơ nói đừng mang ta cùng một chỗ ta cho ngươi chỉ đường ta biết một chỗ giã quái cứ điểm gọi rơi vân hồ nơi đó có đại yêu quái này tốt ta chu nam tâm niệm vừa động đem thần thiên hộ kéo vào đội ngũ sau đó hoa thủy đại phó đem viễn cổ xe cảnh sát từ trên trời mở đến để thần thiên hộ ngồi xe lại sẽ hắn kéo lên đám mây tiếng còi cảnh sát một mực vang t i ê u n g họ long cùng diệp phượng sồ đến lớn n h ấ t nhanh bọn họ nhìn thấy thần thiên hộ ngồi xe đăng tiên liên tục hét lên kinh ngạc thiên hộ đại nhân ngồi xe phi thăng thiên hộ đại nhân đột phá thiên nhân cảnh chu nam nghe được hai nàng tiếng hô lắc đầu nói hai cái hàm hàm vô nao phân a hắn khoát tay chặn lại sau lưng vân khí bốc hơi phía sau kiếm rực lóe lên liền liền đạp không mà đi sau một khắc một cái ma lưu kiếm liền đứng ở nhất điều lòng trên đỉnh đầu rất nhanh đại quân xuất t r ì n h giá vân liền hướng rơi vân hồ lại dẫn tới phía dưới vô số quang phúc người trời truy đuổi nhất điều long tốc độ phi hành rất nhanh nó lấy vũ động phong vân mang theo một đám đại binh tiểu tướng dùng hai giờ không đến liền liền đuổi tới rơi vân hồ cái này rơi vân hồ tại chính là trong núi hồ lớn cùng quang phúc thế giới đất chết phong cách cực kỳ không đáp chung quanh có nước biết cỏ tươi cảnh trí vô cùng tốt tuy nhiên cảnh trí tuy tốt lại không nhìn thấy quang phúc người chơi ở đây hoạt động bởi vì nơi này có đại yêu t h ầ n thiên hộ nói cho chu nam nói là rơi vân hồ bên trong có hung tàn ngư yêu còn có một đầu hoàng long yêu vương thực lực cường đại quả nhiên chu nam một đám giá vân đi vào rơi vân hồ trung ương liền có chín đạo thô to cột nước đằng không mà lên sau này một đầu mọc ra thổ hoàng sắc lân phiến thần long ngay tại mặt hồ hiện thân nó cái đầu so nhất điều long lớn chiều cao nhìn ra chỉ ít vượt qua hai trăm mét nhìn có chút d ọ người tuy nhiên hắn sinh mệnh giá trị cũng chỉ có ba trăm triệu sau đó cũng là chiến đấu hoàng long yêu vương triệu hồi ra đại lượng ngư yêu trong đó không thiếu sinh mệnh giá trị mấy trăm vạn tiểu bốt nếu là hoàng long yêu long g i ấ u ở đáy nước chu nam muốn xử lý nó còn có chút không dễ dàng nó chủ động hiện thân liền không giống đầu này đại bột chỉ ngây ngốc rõ ràng không bằng lúc trước hát sơn yêu vương thông minh cuối cùng chu nam dùng tầng chín bảo tháp thu không ít ngư yêu thiên vương cái địa hồ thừa dịp hoàng long yêu vương đầu bị đóng băng nhất đao đem hắn trả thủ đại lượng chiến lợi phẩm bị đánh ra đến có không ít rơi xuống đến trong hồ thú thần tiểu hoàng vị bích bơi nó vui sướng nhặt chiến lợi phẩm lâm vân trận chiến này cũng có xuất thủ lực chiến đấu của hắn cũng coi như không kém giết không ít ngư yêu liền muốn nhặt một chút công pháp thẻ bài thần thiên hộ cái t h ằ n g này lại là đi bên hồ thu thập tài liệu rơi vân hồ chung quanh có không ít cao phúc nhân sâm cùng ngư l o n g cỏ thần thiên hộ thu thập đến quên cả trời đất sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm chu nam thu hoạch cũng coi như tương đối khá chất lượng tốt yêu hạch o đánh ba khối cái khác tài nguyên tu luyện trở ra càng nhiều còn có long châu xương rồng các loại thông dụng tài liệu mà công pháp thẻ bài ra hơn ba trăm tấm trong đó tử sắc có hai tấm theo thứ tự là công pháp hàng long công, công pháp từ long biến mặt khác còn có một chương tử sắc trường pháp thẻ bài kỳ danh trường pháp cựu trường phục long t r ư ờ n g lâm vân đánh ra công pháp thẻ bài phổ biến là lục sắc ngay cả làm sắc đều không có hắn ở một bên nhìn tiểu hoàng v ị ệ t n h ặ t cao cấp thẻ bài ao đ ước khó chịu công pháp thẻ bài cũng có c h ó i chặt cơ chế tiểu hoàng v ị ệ t n h ặ t được tự nhiên cũng liền thuộc về chu nam chu nam ngay trước mặt lâm vân chơi thẻ bài hợp thành dùng đại lượng công pháp thẻ bài còn cần mình mang theo tuyệt địa vũ sĩ thẻ bài dũng sĩ giác đấu thẻ bài góp đỉnh thú thẻ bài trở hắn muốn góp tuyệt đỉnh công pháp thẻ bài cuối cùng lệch ra, ra một chương tam tinh hắc tạp tuyệt đỉnh trường pháp hàng lòng cựu trường Tấm thẻ này bài yêu chu ầ u c â n cảnh khí thể có mới t l u y ệ nam nhìn tin chân cảnh dùng thẻ khí thể tức, trước bài b có trường, thể trong ba trường, thiên thể trường. cương chân cảnh dùng bên nhân cảnh có thể dùng n có có Chu ba ba sau a tại chỗ sử dụng tấm thẻ này bài trong đầu liền có công pháp tin tức tuy nhiên muốn luyện thành cái này ba trường nhưng cũng không dễ dàng không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên tu luyện còn muốn quen thuộc chân khí pháp phải vận dụng pháp môn, tóm lại phải đi chân chính â n c h tu luyện thuần thục mới có thể sinh xảo cũng không giống như kỹ năng học được liền có thể dùng chu nam nghiên cứu một hồi lâu chỉ có thể miễn cưỡng dùng g a đệ nhất trường phục thiên huyền hoàng dùng r a cũng chính là đánh ra quạt hương bổ lớn như vậy một cái bàn tay màu vàng n ó lớn đánh ra hơn hai mươi mét xa cũng liền tán cái g i ấ m lớn một chút kình còn không bằng chu nam tùy ý bách bộ thần quyền uy lực lớn về phần phía sau hai trường cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích tất cả đều là lấy lực phá xảo chiêu thuật chu nam bây giờ căn bản không dùng được lâm vân ở một bên ao ước đánh ở ngực chu nam nói với hắn đ ừ n g nội tốt t h ể sẽ có tiếp tục cố gắng về sau nếu có cơ hội ta lại dẫn ngươi đi viên vũ thế giới học khí công linh lục song tu tương lai có hy vọng lâm vân nói ta là thay ngươi hát tạp đáng tiếc chu nam lật ra vương bá chân kinh chỉ thấy khúc dạo đầu liền viết thế nhân băng ta lợn ta nhu ta cười ta khinh ta tiện ta ác ta gà ta như thế nào xử phạt tư n h â n hắn để hắn từ hắn tránh hà án kính hà án không chương ầ n để ý n này,、chú、An khỏe miệng giật một Cái chú cái, giật là đây khỏe một v ba á chân Chơi kinh. đâu, b ba trăm ô n chân kinh n h đi. Lao a tám mươi mốt vương bát chi khí theo chu nam vương bá chân kinh thông thiên cũng là một bộ nén giận lý do thoái thác yêu cầu bất luận khi nào đều muốn bình tâm tinh khí vinh nhục không sợ hãi thong dòng ứ n g đối hắn không rõ bản kinh văn này cùng vương bá chi khí có liên quan gì tuy nhiên cái này kinh văn ý nghĩa cũng xác thực không lớn nó cũng là phối hợp bế khẩu thiện dùng tu bế khẩu thiền cũng là không nói lời nào mà ặ c chân niệm vương n i bá k tu, tu, tu. Tu, tu, tu nhắm mắt thiền trong lòng còn phải minh tưởng vương bá chân quân pháp tướng chu nam mở ra triệu vô danh vẽ tay chân dung xem xét triệu vô danh họa công vô cùng tốt có thể này vương bá chân quân g á n g vẻ liền không hợp t h ó i thường rõ ràng cũng là một đầu rùa đen hay là rụt đầu tu nhắm mắt t i ề n đây là muốn trang rùa đen rút đầu chu n a m giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi triệu vô danh là dùng hải âm n g n h hắn sẽ không là đem vương bá chi khí lý giải thành vương bát chi khí đi thật như vậy tu luyện sợ không phải muốn tu ra vương bát chi khí công thành ngày đó phải làm như thế nào tu công cũng là tu tâm đến chỗ cao tâm coi trọng hậu tích bạc phát vững vàng mà bất loạn băng thái sơn mà không đổi màu nát thương khung mà tâm không hoảng hốt p ư ơ n g thành vương bá tiên sinh không muốn hoài nghi ba quyển thiên pháp cứ việc đi sửa triệu vô danh dường như nhìn ra chu nam nghi hoặc ở một bên giải thích lại nói ba quyển thiền pháp khó khăn nhất chính là khô tâm thiền một giáp phương thành công thành xây thành trí tôn sương là tu tâm lại tu lực pháp môn n h a chu nam gật gật đầu ba quyển thiền pháp bên trong hàn lớn nhất xem không hiểu cũng là khô tâm thiền tu cái này thiền pháp cũng là khi người chết sống lại phong bế ngũ rác lục thức để thể nội hạch tâm c á c h ra tụ biến biến chất có thể biến cuối cùng tu thành trí tôn sương có thể trợ đại nhật thiên đạo đạt thành cảnh giới tối cao xin hỏi triệu tiểu đệ nhưng có người tu thành qua ba quyển thiền pháp chu nam cảm giác cái gì vô thượng đế hoàng công cái gì đại nhật thiên đạo quá hố người mình thích lấy lực chứng đạo như vậy con con q u o n q u ấ n lại là tu tâm lại phải dựa vào thời gian thống kê xuống tới chỉ là nuôi vương bá chi khí liền phải năm một trăm linh chín toàn bộ vô thượng đế hoàng công luyện thành được bao lâu đây là người có thể luyện thành triệu vô danh nói giống như chưa hề có người tu thành ba quyển thiên pháp cũng chưa từng có người đ ạ t thành đại nhật thiên đạo tiên sinh công pháp so đại nhật thiên đạo cao thâm hơn này ba quyển thiên pháp cũng không biết có bao n h i ê u có ích đây không phải là chơi ta sao chu nam trong lòng tự nhủ thôi h ế thật t tùy t duyên, h đến vô thượng đế hoàng công tiến không thể tiến tu vô có thể tu lại nói hắn đột nhiên ý thức được công pháp cao cấp tuy tốt nhưng cái này tu luyện độ khó khăn cũng là gây khó cho người ta nếu thật là tu không thành có lẽ còn không bằng tu yếu một điểm công pháp tóm lại vẫn là muốn tạ ơn triệu tiểu đệ ngươi ta đem mang thần thiên hộ đi hướng thẻ bài thế giới triệu tiểu đệ có thể nguyện đi theo triệu vô danh lắc đầu nói ta gần nhất càng phát ra co càng n ộ thiên mệnh ở đây bách v o n g núi không thể rời đi vậy được rồi ta có hại bạn một viên chu nam nhất chỉ lâm vân hắn nát mệnh vô số đầu liền muốn t u công còn mời triệu tiểu đệ nhiều hơn chiêu cố triệu vô danh chắp tay nói thiếu gia nhà ta cũng mời tiên sinh nhiều hơn chiêu cố chu nam cười ha ha một tiếng cho lâm vân dây có triệu t vô danh là lão đại tin tức về sau thả ra hát s â n thành trước đem thần thiên hộ đá vào cửa thành mình lại thông qua hư không chi môn tiến vào hỗn độn hư không lại chân đạp tín điệp bay hướng hắn lưu tại quảng hàn cung yêu cơ cứ điểm truyền tống h ồ n g thư vì biểu hiện v ấ t người không dễ chu nam cũng không nóng nảy đem thần thiên hộ đưa đến thẻ bài thế giới chính hắn trước bay về đại tuyết sơn tý thử cung lại trở về gia tộc danh o địa ở trong đó làm sơ chỉnh đốn đánh một chút thẻ bài kiềm chế tài liệu tùy ý mời người ăn một bữa cơm sau một ngày chu nam đem bảo tháp chấn h ạ yêu nam đạt thân không bạo lên tới cựu tinh thẻ bài sử dụng ma hao tổn đạt tới chín nghìn tầm chín bảo tháp độ bền tăng lên tới một nghìn tám trăm vạn hộ giáp chín mươi ma kháng chín mươi bờ sông yêu chân thân sinh mệnh giá trị hai nghìn bảy trăm vạn hộ giáp chín trăm ma kháng chín trăm mặt khác chu nam dựa theo trước đó hợp thành c h í n h tự hợp thành tấm thứ hai nhất tinh thần y thẻ bài nay thần y danh gia thiên hỏa kỹ năng cùng thần y oanh lưu giống nhau như lúc gian chu ơ i biệt, có khác k h ô nam mặt nghĩ tới đây lập tức lập tức tiến về đại tuyết sơn tý thử cung hắn phát hiện tý thử thủ hộ thần không trong cung liền biết được hỗn độn thành hoặc quảng hàn cung cũng có ngoại địch xâm lấn lại đến trước truyền tống trận xem xét liền liền biết được là hỗn độn thành lọt vào xâm l ớ n tới tốt lắm chu nam tranh thủ thời gian đi vào hỗn độn thành liền gặp hỗn loạn tưng bừng trên trời dưới rất tất cả đều là quái vật lại không phải tinh không tự thú những quái vật kia tương tự châu chấu cái đầu có nghe con lớn như vậy phần đôi u có thật dài đôi u bọ cạp tên là tinh không biên hoàng sinh mệnh giá trị ít nhất đều có mấy chục vạn nhìn bộ dáng mười phần hung t à n tứ lại cầm tinh thủ hộ thần đang chiến đấu nay tinh không cự giải vương lại rất không hợp t h o i thường hắn đem hỗn độn thành đại môn đóng lại mình liền ghé vào sau đại môn vương hai con cái kìm cản trở con mắt đặt này run l y bầy đầu này sợ cua chu nam lắc đầu cười một tiếng hắn không dám lãng phí thời gian nhanh chóng thả ra hát sơn thành gọi ra đại binh tiểu tướng nhất điều lòng đại bộ đội trực tiếp xuất chiến hát sơn thành đại môn mở ra thần thiên hộ đi đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn lao ra ta trở về á hắn hô to xem xét chiến trường tình thế lập tức xứng sở tình huống như thế nào tốt nhiều cái thú chu nam hướng hắn hô thiên hộ h u n h hôn độn hư không nguy hiểm có thủ đoạn gì liền dùng đến nếu không chúng ta đều được lạnh ta ta một chương thẻ bài đều không có thần thiên hộ sắc mặt xấu hổ cắn răng một cái run tay thả ra một bộ trung nhạc bộ kia trung nhạc chu nam nhìn quen mắt chính là ban đầu ở bách v o n g núi đánh g i ế t y ê u vương vóng lượng chi ô lúc rơi ra ngoài thần thiên hộ hai tay khe trống tay trái tay phải đều cầm một thanh t i ể u thiết truy tiếp xuống liền đinh đinh đang đang gõ lên trung nhạc g i a hỏa này tại làm cái gì chu nam hiếu kỳ quan sát thần thiên hộ trung nhạc gõ đến n á t bét không có chút nào giai điệu có thể nói rõ ràng cũng là đoạn lại có một đạo lại một đạo màu vàng nhạt bức xạ sóng ánh sáng tùy theo dập rờn mà ra thần thiên hộ tùy theo đại hống đại khiếu trong miệng của hắn cũng có bức xạ sóng ánh sáng tràn g hẳn ra rất nhanh lại có một đầu đầu mọc ra sừng c h â u hơi mở giữ t ậ n quỷ ảnh từ này sóng ánh sáng bên trong sinh ra nắm lấy dao nĩa bốn phía đánh g i ế t tinh không biên hoảng lại còn có không sai chiến đấu lực a nhìn nhầm g i a hỏa này quang phúc công pháp có vẻ như tu được không kém chu nam có chút kinh ngạc hắn không nghĩ nhiều một cái ma lưu kiếm tiến vào hát sơn thành hô lớn thành tử cho thần y mang hắn lên chuyện này trong lúc nói chuyện chu nam đã là ném ra thiên hỏa thần y thẻ bài được rồi lao ra h á c sơn trên đầu thành bước lên chữ tại hậu phương chữ vật trên tường một cái trống lớn bay xuống vương vững vững vàng vàng rơi xuống thiên hỏa thần y phụ cận thiên hỏa thần y đem váy dài cong lên hai tay mở ra cắt bắt một cây rùi trống há miệng t r a một tiếng rùi trống rơi tiếng trống nghĩ bức xạ giai điệu triển khai trị liệu âm ba dập dờn mà ra đinh n g à i thần y thiên hỏa cường hóa vì nhị tinh hát tạp thu hoạch được chuyên trúc đạo cụ mới tăng kỹ năng bức xạ giai điệu tại hắn diễn tấu trương nhạc lúc có thể đối chung quanh quân đội bạn tiến hành bức xạ trị liệu đơn thể tối cao trị liệu lượng có thể đạt tới mỗi dây năm điểm、đinh. nhiều tên thần y hợp tấu chương nhạc chị liệu lượng có thể để ra lại bức xạ phạm vi sẽ gia tăng cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò Chương 382, bờ sông Quái xuất hiện thân thể. thiên n hỏa thần y cưới tiên hạc bay ra hát s â n thành cùng anh lưu chân quân đứng ở một chỗ cả hai một cái g õ t r ố n g một cái kéo nhị hồ hợp tấu một khúc nam nhi phải tự cường liệu thương giai điệu còn rất đốt gõ trung nhạc thần thiên hộ ngẩng đầu nhìn lại nhìn một cái mình hai tay nắm lấy truy n h ỏ tử tự lấy làm xấu hổ nhưng vẫn là tiếp tục gõ càng gõ càng mạnh mẽ quả thực là giai điệu kẻ phá hoại chu nam không dám để cho hát sơn thành chống ra tất cả vầng sáng chân hắn thực sự trung cực phân chớ thú bay ra khỏi thành tường ánh mắt quét qua nhìn thấy từng mảng lớn màu xanh lá thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng mỗi giây năm nghìn máu bậy thêm hai vị thần y hợp đấu thì là khoảng cách càng gần hồi máu càng nhiều mà lại trị liệu đo xong nước mỹ để ra đứng tại thần thiên hộ trên vị trí kia mỗi giây liền có thể hồi máu một và năm ta nếu là làm cái mừng dỡ đ o ạ n mấy trăm hơn ngàn hào thần y hợp đấu trị liệu để ra vậy coi như kích thích chu nam cũng tới đến thần thiên hộ bên cạnh bày ra hồ đầu đàn r a dáng kích thích dây đàn kỳ thật hắn đạn cái gì cũng không phải cũng là luận đạn so với bên cạnh thần thiên hộ có thể nói nhất thời du sáng ngoa tạo đại ca ngươi cái này đạn phải là cái gì thần thiên hộ nhà danh nói hổ đầu đàn cầm âm cũng không yếu hắn cảm giác như ma âm x u y ê não n còn có lực phong trận t r ư ợ chu năm nói ngươi càng là chế tạo tạc âm ta đây là võ kỹ vạn cổ t r u n g tụ tập anh linh trăm vạn thần thiên hộ nói nếu là phối hợp thẻ bài càng mạnh chu năm nói ta cái này cũng võ kỹ khí công ngươi hiểu không trong lúc nói chuyện chu nam lấy ra một viên nguyên khí châu thu nạp thiên địa nguyên khí đáng tiếc cảnh giới của hắn hay là quá thấp nguyên khí chạm đạn không ra nỗ lực nếm thử mấy lần về sau lại la loạn bắn lên đến ngẫu nhiên đánh ra cái g i ắ m lớn một chút sức lực phục thiên huyền hoàng đại t r ư ở n g ấn ta đã tu nguyên khí cũng tu hạch lực tốt nhất cũng đem cái này hổ đầu đạn hợp thành h ắ c tạp b ả o khí nguyên khí hạch lực thông dụng loại kia chu nam nghĩ tới đây hướng thần thiên hộ hỏi thiên hộ minh ngươi tại quang phúc thế giới ở lâu biết nơi đó có nhạc khí có thể ra sao biết ta bách nhạc sơn nơi đó có nữ yêu vương lắc qua lắc lại tiêu địch ngọc tỳ bà ta đã từng mang theo tiểu đệ đi qua chơi tiểu đệ vừa lên đến liền bị đánh một cái mông ngồi s ổ m hắn nói đánh không lại nơi đó nữa yêu vương ngươi không phải thiên nhân phía dưới đều vô địch sao ngươi không có xuất thủ ta tùy tiện không xuất thủ xuất thủ tất thảm liệt không liệt đến mức nào cái xác không hồn không có một mặc cỏ nhìn ngươi gõ nửa ngày trung nhạc cũng không giống như đây không tính là xuất thủ như thế nào mới tính xuất thủ cận thân sáp la cả mới tính xuất thủ vậy ngươi còn không mau một chút đi lên sáp la cả đằng trước gánh không được nếu là chúng ta bị đánh chết ở đây đ ờ i này coi như về không thẻ bài thế giới ta xem ngươi bộ đội còn có thể gánh một chút không nóng n ả y thực tế là ta như xuất thủ quá mức tàn nhẫn chính ta đều sợ hãi đúng xem ngươi biệt danh ngươi nghề nghiệp không phải là hát tạp hoàng đế a không muốn nói sang chuyện khác hồi đến thẻ bài thế giới ta mời ngươi ăn dưa hấu một dạng chán ăn không có thẻm thẻ của ngươi bài không kém vì sao còn tu quang phúc công pháp ngươi không phải cũng tu sao ta không phải tự nguyện ta nói cho ngươi tu luyện quang phúc công pháp có phong hiểm tiểu lệ của ta cũng là ví dụ ta nghiêm trọng hoài nghi hắn cũng là bởi vì luyện công luyện được mất trí nhớ rơi vào cùng nở tở cờ đồng dạng đáng thương biết bao trước một hồi đầu của hắn còn luyện t r ọ n g cùng trị bệnh bằng hóa chất n ằ m dạp trên mặt đất nửa ngày bất động đem ta giật mình nói thật với ngươi quan phúc người chơi kỳ thật đã không phải là người chí ít cũng là người biến dị công pháp của bọn hắn không phải chúng ta có thể tu luyện vạn nhất tu được biến dị làm sao xử lý có thể về không đầu ngươi nói cũng có đạo lý chu nam cùng thần thiên hộ tiếp tục nói chuyện phiếm rất nhanh giải được gia hỏa này không vào gia tộc hắn rất lao cá chu nam nghĩ hiểu biết một chút thẻ nhớ đại sư tin tức hắn chết sống k h ô n g lộ sau cùng còn khóc lóc van mài muốn gia nhập chân hắc gia tộc kỳ thật người này vẫn rất có năng lực chỉ nói cái này gõ chu nhạc g n liền có thể toán cao thủ hắn ẩn tàng thủ đoạn hẳn là còn có không ít một lát sau tinh không cự giải vương đem hỗn độn thành thành môn mở ra g i a hỏa này lại dũng d ơ kìm lớn xuất chiến chịu một vòng công kích sau lại hấp tấp lui về đến ghé vào hai vị thần y phía dưới hồi máu đem chu nam đều thấy để tinh không cự giải vương cũng chính là cái thịt heo thuẫn bao chiến đấu lực rất có hạn nhưng đối tinh không cự thú cùng những cái kia tinh không biên hoàng đến nói nó cũng là thơm nước khối thịt c ứ u hận giá trị cực cao ự c c lại chờ một lúc rốt cục có tinh không cự thú xuất hiện kia là một đầu cự hình biên hoàng chiều cao vượt qua năm trăm l i n cùng cự hình vũ trụ chiến hạm sinh mệnh giá trị cao đến sáu mươi ước hộ giáp cùng ma kháng đều là chín trăm chín mươi chín sẽ nôn nọc độc mười phần n ư u hãn sau lưng nó còn đi theo một mảnh sinh mệnh giá trị bốn năm ngàn vạn đại hình biên hoàng cùng một chỗ bay tới che khuất bầu trời rất có trợ thế chu nam cho dù thẻ bài cường đại cũng có chút chịu không được tầm chín bảo tháp tại phía trước một mực tự hành chiến đấu ngẫu nhiên thôn vệ tinh không biên hoàng tinh không c ử thú mới ra nó liền thành bị trọng điểm chiếu cố đối tượng lọt vào vây công độ bền cấp tốc hạ xuống chiếu chuyện này hình phát triển tiếp hôm nay xem chừng có thể nhìn thấy bờ sông yêu chân thân chu nam n h u mày nói thầm hắn càng đánh càng là kinh hãi thực tế là tinh không phúc hoàng quá nhiều may phía bên mình có thái cổ long huyền quy cùng hai vị thần y ỉa nếu không có thể nhảy đắt thật đúng là không có mấy cái hoa thủy đại phó cùng hai vị k i ê u thuyền hải đạo biểu hiện cũng là mười phần không tệ bọ lái viễn cổ xe cứu hộ không ngừng đem tiền tuyến thụ thương giã nhân vương oanh tháp chiến thú nhất lưu kiếm khách các loại kéo về hố nội đ thành lại là khẩn cấp băng bó lại là hô hấp nhân tạo tóm lại rất nhanh liền có thể khiến bọn họ sinh long hoa hổ tiến lên n ử a tuyến bọn họ còn nghĩ đem tầng chín bảo tháp cũng dùng xe cứu hộ kéo trở về mà lại đạt được một lần vì đó vượt một tầng dày đặc băng vải không qua lại sau tầng chín bảo tháp bị trọng điểm chiếu cố chu nam cũng không dám để bọn hắn lại tới gần đi qua liền sợ bọn họ đem viễn cổ xe cứu hộ cho góp đi vào phải biết cái đồ chơi này nếu như bị làm hỏng hai vị thần y cũng không thể cho khởi tự hồi sinh n h ấ tóm đ ị n lại cái h thẻ này i làm n ba hải tặc cũng là chiến trường kỳ hoa cũng không lâu lắm tầm chín bảo tháp vẫn là bị đánh nổ thân tháp chia năm xẻ bảy tùy theo trong tháp còn chưa bị đẻ chết đơn vị toàn bộ bay ra ngoài cơ hồ tất cả đều là tinh không biên hoàng nhưng còn có một cái đặc thù chính là hát sơn yêu vương cái này hát sơn yêu vương còn chưa bị đẻ chết đâu mà lại sinh long hoa hổ hắn thanh máu là đầy sinh mệnh giá trị năm ngàn vạn chỉ tiếc gia hỏa này không phải là chu nam thủ hạ cũng không phải tinh không biên cùng một bọn sau khi ra ngoài ngốc ngốc không làm rõ ràng được tình trạng hai phe đều đánh hắn mà bờ sông yêu chân thân cũng hiện hiện sông này yêu cũng là một đầu viễn cổ cửu long có thể thả phân liệt kiếm nhận một dây chín trôi lệ bất hư phát mỗi thanh tổn thương mười tám vạn đánh trúng mục tiêu sau lại riêng phần mình chia ra thành chín mươi chín đạo phân liệt kiếm nhận mỗi đạo tổn thương chín vạn hắn tổn thương nếu là đánh đầy giờ p ép có thể đạt tới tám một trăm tám mươi một vạn cực độ khủng bố đáng tiếc hắn phân liệt kiếm nhận là phạm vi tản ra không mang tự động truy tung cho nên khó tránh khỏi có không ít tổn thương tổn thất hết nhưng ở dưới mắt tình hình như vậy bờ sông yêu chân thân mỗi giây đánh ra hơn ngàn vạn tổn thương hay là không có nhiều vấn đề hắn thiên hà lĩnh vực cũng cấp tốc triển khai một con sông lớn bông dưng tại thiên không hiện hiện hiện bờ sông yêu ngồi tại đầu sóng bên trên giống như rời sông lấp biển sóng lớn che không mà xuống đại lượng tinh không biên hoàng liền liền gặp nạn có thật nhiều tại chỗ liền bị cọ rửa tới trên mặt đất Rốt chương u ộ c k ba trăm tám mươi ba băng hà thiên hà lĩnh vực chỉ thương địch quân đối quân đội bạn đơn vị để nói b à i không sóng giữ giống như mây bay lược ảnh sẽ không đả thương với bản thân mảy may thần thiên hộ kích động hô lớn yêu q u á i gì như thế nóng n ả y chu năm nói thiên hà bờ sông yêu hắn cũng không bắn đ à n phía sau kiếm rực lóe lên phát động ma lưu kiếm rất nhanh áp đảo thiên hà bờ sông yêu lại gọi trung cực phân trơ thú bắt đầu đối phó này đã thành giải vì tinh không cự thú tinh không biên hoàng lúc này tứ đại cầm tinh thủ hộ thần thiên vương cái địa h ổ n a m đầu kiếm long tứ đại hùng miêu tiên cùng bàn tay chiến thần đang vây công này tinh không cự thú nhất điều long mang theo bát đại yêu cơ ở bên cạnh vòng quanh kiếm vũ trận miền đất này tinh không cự thú hộ giáp cùng ma kháng đã về không trên thân có vụ băng chịu lấy đông đảo mặt trái trạng thái thiên hà bờ sông yêu cường thế ra trận mang theo thiên hà chi thế đi đầu chín khẩu đều phun chín chuôi cự kiếm như đệm mang rán rán chắc chắc liền đánh trên người tinh không cự thú sau này phân liệt kiếm nhận nổ tung l í t nha lít nhít tổn thương sổ tự lẫn ra trực tiếp cạo này tinh không cự thú gần như một ngàn vạn sinh mệnh giá trị theo sát lấy cũng là vòng thứ hai cự kiếm giáng lâm này tinh không cự thú mất máu tốc độ lập tức tăng vọt nó phát ra tiếng gầm g ừ kêu gọi tiểu đệ đến rút nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thiên hà cọ rửa bọt nước bắn tung tóe thiên hà bờ sông yêu cơ hồ là đụng trên người tinh không cự thú đại lượng hình thể nhỏ bé tinh không biên hoàng bị sông bảy t r tám tám lao long vương lúc này hiện thân dẫm lên thiên hà bọt nước phát động đột p h á một cái điểm huyện đem này tinh không cự thú điểm trụ bàn tay chiến thần nắm lấy cơ hội đ h ả đến tinh không c ử thú trên đỉnh đầu song trưởng vung lên ba ba đánh mặt đều là bạo kích chu nam đi theo xuất thủ thẻ bài phi tiêu ném ném một cái phục thiên huyền hoàng đập vỗ trung cực phân chớ thu ở một bên thì tự hành phát động người liền rủa chính xác hoàn toàn như trước đây không đành lòng nhìn thẳng tứ lại hùng miêu đều rất đáng tin bọn họ biểu hiện càng có trí tuệ biết thanh tiểu khoái thiên vương cái địa h ổ vẫn như cũ huy mãnh hùng miêu tiên phan tú thuần đóng băng quyền chỉ cần có hiệu lực hắn nhất định hoán đổi phấn phái công kích đánh ra siêu cao t ổ thương đương nhiên tứ lại có hiệu lực thủ hộ thần cũng rất mạnh c lúc n h i này t này g đáng n chú tinh không cự thú bộ dáng thấy lại thảm trên thân bị thiên vương cái địa hồ đánh ra rất nhiều cái hố hp của nó cũng tiếp cận thấy đáy mắt thấy bàn tay chiến thần là đem hắn rút choáng lại tại tinh không cự giải vương tại trước mặt nó diêu võ dương ai một khắc này đột nhiên hồi quang phản chiếu cắn một cái vào tinh không cự giải vương tạ kiềm g i a n giác một tiếng n à y càng cua trực tiếp bị tinh không cự thú cho căn xuống đến n à y tinh không cự thú còn nhanh nhanh nhấm nuốt nuốt sinh mệnh giá trị lại có một chút tăng trở lại tinh không cự giải vương bị đánh lốc đào mệnh chạy về hôn nội thành tạ kiềm không chỉ còn lại một đoạn nhỏ tay cụt nó nước mắt rưng rưng chu nam đ ố i tên dở hơi này hay là rất để ý về thành xem xét phát hiện ra hỏa này sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cự giảm mất một ngàn vạn khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc bận bịu i tới cho nó khẩn cấp băng bó đ ê m này ném cái kìm tay cụt c ộ t lên thật d à y băng vải tựa hồ nay kìm lớn giải không ra tinh không cự giải vương tuy nhiên không phải người nhưng mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn cùng biệt khuất biểu lộ về sau còn sóng không chu nam cười hỏi một câu tinh không cự giải vương tựa hồ là nghe hiểu thậm chí ngay cả lắc lắc lắc đọc kìm nhìn liền tựa như tại biểu đạt cũng không dám lại chu nam nhìn hắn bộ dáng trong lòng tự nhủ ra hỏa này có tiền đồ nếu là như thế trưởng thành tiếp xem chừng thu hoạch được nhân cách thiết lập cũng nhanh nói không chừng có thể thành hoang dại thần thú đâu lại chờ một lúc thần thiên hộ đột nhiên té xịu có lẽ là gõ trung nhạc gõ đến thoát lực trần niên tư miệt cho hắn làm hô hấp nhân tạo đều vô dụng thanh máu là đấy cũng là bất tỉnh chu nam trong lòng tự đủ r a hỏa này trên thân khẳng định có bí mật lúc này cũng không có thời gian nghiên cứu tổ chuyện khâu khóc dùng băng vải đem hắn quấn lấy cùng cái xác ướp đồng dạng đưa vào hát sơn thành mà này có được sáu mươi ước sinh mệnh giá trị tinh không cự thú cũng vào lúc này bị đánh giết hắn thân thể hóa thành bạch quang chậm rãi tiêu tán rơi ra một chô đồ v ậ t r u n g quanh to to nhỏ nhỏ tinh không biên hoàng đi theo chết bất đắc kỳ tử hết t h ể hóa thành bạch quang biến mất tuy nhiên chúng nó cái gì cũng không rơi xuống cuối cùng kết thúc nếu như không phải vừa lúc chạy tới cái này hỗn độn thành sẽ không thất thủ đi chu nam đối tinh không cự thú hiểu biết càng sâu một chút lúc này thú thần tiểu hoàng v ị đưa tới chiến lợi phẩm chu nam hơi chút xem xét ăn no thỏa mãn này tinh không cự thú rơi xuống một t r ư ơ n g ba trăm vạn kinh nghiệm q u y ề n chủ, hai khối h ư không kết tinh một khối chuyên trúc kiến thành lệnh một chương chức nghiệp kỹ năng đổi lấy quần t r ụ một viên sinh mệnh thần thạch trong ấ tấm m dám dám làm dám chưa lục sắc thẻ bài, 3 tấm chưa dám định làm sắc định thẻ định thẻ chương chưa dám định từ sắc thẻ sắc từ t bài, bài, bài. đó c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng đổi lấy quyển trục là tiêu hao phẩm sử dụng về sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng chưa lấy được c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng không cần ngoài định mức thanh toán điểm kỹ năng sinh mệnh thần thạch là tài liệu cũng có thể trực tiếp sử dụng thì vĩnh c ử u g i a tăng mười vạn điểm sinh mệnh giá trị chu nam đầu tiên sử dụng ba trăm vạn kinh nghiệm quyển trục một lần nữa trở lại cấp bốn mươi tuy nhiên muốn lên tới cấp bốn mươi một còn cần chín trăm năm mươi vạn kinh nghiệm sinh mệnh thần thạch chu nam cũng dùng riêng lại tăng mười vạn sinh mệnh giá trị về phần tinh không cự thú rơi xuống thẻ bài chu nam từng cái giám định mười hai tấm bên trong ra chín cái tinh không biên hoàng thẻ bài còn lại ba tấm cũng đều là rất phổ thông thẻ bài tổng thể đến xem không có đáng giá dùng một lát đều là hợp thẻ tài liệu chu nam sau cùng sử dụng chức nghiệp kỹ năng đổi lấy quần c h ủ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng băng hà chu nam xứng sở làm sao rút ra kỹ năng này tốt khí nha chu nam trước đó rút kỹ năng thời điểm liền từng gặp được băng hà lúc ấy cảm thấy xối quậy không có học lần này lại trực tiếp thu hoạch được kỹ năng này căn bản không cho lựa chọn nào khác hắn xem xét băng hà kỹ năng miêu tả cùng lúc trước đạt được tin tức không khác nhau chút nào một khi sử dụng này kỹ năng đó chính là lập tức xoắn ít nhưng có thể lưu lại di sản cùng gia tộc lãnh địa tư nhân nhà kho sẽ công khai hết thệ tài sản đều có thể bị kế thừa nếu là đồng thời nắm giữ chuyển vị kỹ năng còn có thể chỉ định người thừa kế người thừa kế không chỉ có thể kế thừa chính mình di sản còn có thể kế thừa h ắ c tạp hoàng đế cái nghề nghiệp này chu nam không cảm thấy kỹ năng này có chỗ lợi gì trừ phi hắn có thể tìm tới so h ắ t tạp hoàng đế mạnh hơn chức nghiệp cái tỷ lệ này đại khái cực thấp cực thấp thôi kỹ nhiều không ép thân thể dù sao kỹ năng này lại không cần luyện tập nói không chừng về sau có thể có con trai đâu b a n g hà truyền vị cũng không phải không phải là không được chu nam lắc đầu thở dài lại nhìn tứ đại c ầ m tinh thủ hộ thần mao t h ỏ thủ hộ thần lên tới cấp chín cái khác ba vị c ầ m tinh thủ hộ thần đều lên tới cấp mười mặt khác đứng ở dần hổ cung phía trước hai tòa kiếm tháp thông qua giết địch tấn thăng làm nhị tinh cho nên trận chiến này kết quả duy nhất tổn thất cũng là tinh không cự giải vương mất đi một con cằn cua không đúng cái kêu hát sơn yêu vương đâu một hồi này không có chú ý hắn chạy đi nơi đâu chu nam vũ mạnh một cái đầu lúc này mới nhớ tới bờ sông yêu chân thân h i ệ n h i ệ n lúc từ tầng chín b ả o tháp bên trong trốn tới hắc sơn yêu vương này hắc sơn yêu vương vừa mới hiện thân lúc rất thảm tuy nhiên nghĩ đến không đến mức bị đánh chết dù sao gia hỏa này vẫn là rất thông minh m g õ cũng dày mà lại thực lực không kém chu nam đưa mắt nhìn bốn phía không nhìn thấy hắc sơn yêu vương dáng vẻ trong lòng quả thực hơi nghi hoặc một chút gia hỏa này sẽ không chạy đi cái này mênh mông hỗn độn hư không hắn lại có thể chạy đi nơi đâu chương ba trăm tám mươi bốn chân hắc yêu bính chu nam nhìn về phía tứ đại cầm tinh thủ hộ thần tý thử sửu l ư u cùng báo thọ thủ hộ thần đã rời đi dần hổ thủ hộ thần cũng về dần hổ cung không thích hợp à cầm tinh thủ hộ thần có thể khóa chặt thủ hộ trong khu vực uy hiếp tính đơn vị cũng tiến về tiêu diệt bọn họ đều trở về chẳng lẽ này hắc sơn yêu vương thật bị đánh chết vẫn là hắn chạy ra phương viên trăm dặm nếu không phải là không có uy hiếp tính chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên hắc sơn yêu vương dù sao cũng là yêu vương lực lớn vô cùng có thể khiêng hắc sơn thành chạy trốn tầng chín bảo tháp đều trấn không chết dạng này bột nếu là treo không nói oanh oanh liệt, liệt chí ít không nên vô thanh vô tức mình không có lý do phát hiện không mà hiện trường không có rơi xuống đồ vật cũng từ khía cạnh chứng minh giá hỏa này không chết mà mênh mông hỗn độn hư không hắc sơn yêu vương cũng là một b ư ớ t binh căn bản sẽ không bay chu nam cũng không cho rằng hắn có thể tại mất trọng lượng hoàn cảnh hỗn độn hư không chạy vừa đường chu nam càng nghĩ cảm giác cái này hắc sơn yêu vương hẳn là giấu đi có lẽ hắn có thủ đoạn đặc thù có thể che đậy lại thủ hộ thần thú khóa chặt cái này yêu vương là cái thai hoàng ẩm không thể không quan tâm chu nam quát đến a cho ta toàn thành lùng bắt bắt yêu vương chu nam kêu ba khí có thể đáp lại hắn thật không có mấy cái thẻ bài triệu hoán đơn vị không có nhân cách thiết lập tuân theo hệ thống thiết định cửu hận giá trị làm việc không có phát hiện đối địch đơn vị tự nhiên không có chiến đấu bọn họ cũng không hiểu lúng bắt nhiều lắm là cũng chính là dựa theo chu nam chỉ định phương hướng tuần tra ấn bộ liền ban phát động chiến đấu ngược lại là tinh không cự giải vương nó có thể nghe h i ể u chu nam mệnh lệnh k h i ê n đ ộ c kìm vòng quanh hỗn độn thành thành tường tản bộ đứng lên gặp được hòn đá nhấc lên nhìn một cái có vẻ như cẩn thận xem xét chu nam xem chừng cái này ngốc qua tìm không thấy hát sơn yêu vương hãn tự mình hành động để hai vị thần y hợp tấu thập diện mai phục mình đứng tại thái cổ long huyền đỉnh đầu tuần tra thứ phương hắn dưới trướng đại binh tiểu tướng đi theo hoa thủy đại phó lại mở ra viễn cổ xe cảnh sát ra hắn đem cảnh báo kéo vang tố hoa ô phun ngược lại là rất có trợ thế một lát sau chu nam thật đúng là đem hát sơn yêu vương cho tìm tới g i a hỏa này thế mà liền công khai tại một chỗ tinh không mèo hoang cứ điểm đánh giá nói hắn đánh giá khả năng không chính xác bởi vì g i a hỏa này không có xuất thủ hắn liền ngồi sổm bất động bức xạ hạt nhân phạm vi của thường dẫn tới đại lượng chúng quanh tinh không mèo hoang đối với hắn vây công kết quả giống như thiêu thân lao vào lửa chỗ này dã cứ này bên giã điểm quay tại r trọng. o mèo hoàng n tinh khung thương thẳng nhìn thấy Chu Nam cùng nó g tử thấy Chu Mà vừa đ bộ đội, hát sơn yêu vương trong ý thức những khí thế này rào r ạ t mà đến tất cả đều là yêu vương cái kia đứng tại phi thiên rùa đèn cự yêu trên đỉnh đầu c à n g là yêu vương bên trong yêu vương mình bây giờ thế đơn lượt bạc căn bản là không có cách chống lại hắn không có hôn độn hư không khái niệm chỉ nhớ rõ nơi ở của mình bị bưng hát sơn thành bị cướp mình cũng bị bắt t hắn ậ t vất vả gặp lại mặt trời, liền gặp hai cô yêu vương thế vả vương gặp gặp lại liền lực đại hai chiến, đem h cô yêu dọa đoán ế chiến n mắn trường, nơi nơi n sợ vỡ mật, may lẫm, thấy ra chạy khắp chỉ lạ à là đường đ Hắn về. o chừng muốn đông sơn tái khởi là không thể nào tìm đỉnh núi chiếm núi làm vua cũng không thành bởi vì nơi này căn bản là có đỉnh núi hắn tưởng thu phục một chút thủ h ạ vậy mà cũng làm không được cũng tỷ như t r u n g quanh tinh không yêu yêu từng cái ngốc đến quá mức cự tuyệt giao lưu không thể nói lý trực tiếp liền đánh hắn cái này nên làm thế nào cho phải hát sơn yêu vương trước đó chính suy nghĩ nhân sinh đâu thấy chu nam mang theo đại bộ đội chạy đến c ũ n giờ không dám chạy, dám trực t ế p giáp đầu đó đại đánh đánh đánh đầu đương đương đầu. yêu quái yêu mưu yêu hàng. Hắn thấy, hay hại, hình thù hẳn là bị đánh bại. Dù sao mình không đánh đánh chạy cũng chạy không thoát, hảo hắn không thiệt khoát hàng, không chừng còn có thể hôn là này này là vương vương cũng cũng ăn ngựa, nói còn tướng g mắt, trước tỏi trước dứt sao lợi lại, cái cổ có cái kim bại, i vô vô dù bị phút này chu nam lại là xứng sở bởi vì tại hát sơn yêu vương ôm đầu đầu hàng một khắc này hắn thu được hệ thống nhắc nhở đình, quang vương buồn, phúc thế giới yêu, yêu giới không tiếp thụ đầu hàng có thể phát động chiến đấu đem hắn đánh g i ế t sau có thể đạt được phong phú ban thưởng cũng có thể thả hắn rời đi dẫn đạo càng nhiều nội dung cốt Chuyện, cụ h u y ệ n c thể mời người chơi tự hành thăm dò gia hỏa này thế mà còn là cái đặc thù nở vợ cờ trực tiếp vào nhà tộc chu nam trong lòng tự nhủ cái này h á c sơn yêu vương quả nhiên không phải bình thường hắn hơi chút suy nghĩ liền tiếp nhận h á c sơn yêu vương đầu hàng tùy theo lại thu được hệ thống nhắc nhở đinh đặc thù nở vợ cờ như bính gia nhập chân hát gia tộc đinh hoàng cung hoàng bảng tin tức đổi mới mời người chơi chú ý xem xét giờ khác này hát sơn yêu vương trên đỉnh đầu xuất hiện chân hắc ngưu bính bốn chữ hắn tranh thủ thời gian p h ụ phục q u ỳ xuống trầm giọng nói tiểu yêu ngưu bính tham gia đại vương đại vương thần công cái thế pháp lực vô biên tiểu yêu nguyện theo đại vương đi theo làm tùy tùng trinh chiến công kích cúc cung tận tụy chết thì mới dừng chu n a m nói đứng lên đi hắn lúc này đã có thể nhìn thấy hát sơn yêu vương thuộc tính tin tức Tính Trước thế thù thiết danh, Ngưu Bình.、Trước、nghiệp, yêu vương, quang phúc thế giới đặc giã quái thiết lập. Sinh phúc giới giã yêu quái đặc lập. thích luyện khí cùng thu thập pháp bảo dù sao mộng tưởng vì tìm kiếm một vị nam tính linh hồn bạn lữ này mục tiêu vì ngẫu nhiên sinh ra trước mắt độ trung thành ba mươi lăm sáu mươi vì đạt tiêu chuẩn sáu mươi trở xuống dễ dàng làm phản cảnh giới yêu cương cảnh bốn năm năm đối ứng quang phúc người chơi chân cương cảnh cảnh giới kế tiếp là t r ờ i yêu cảnh thiên phú một đại lực l ư ma lưu binh có được siêu cường thể phách cùng siêu cấp tự lực có thể phá hư địa hình cải biến một ít sự vật cố hữu hình thái cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò thiên phú hai kim trung cháo Ngưu bính có thiên ể sử dụng phú ba luyện khí đại sư ngưu b í n h tại luyện khí một đường vô cùng có thiên phú có thể cực tốt lợi dụng tài liệu luyện chế quang phúc binh khí bảo khí pháp khí trở thiên phú bốn pháp thân biến hóa ngưu b í n h có thể biến hóa thân hình lớn nhỏ cơ bản nhất hình cùng nhỏ nhất hình thể thụ cảnh giới ảnh hưởng hình thể lớn nhỏ ảnh hưởng hắn bản thân lực lượng nhưng sẽ không cải biến sinh mệnh giá trị các loại thuộc tính số liệu cụ thể mọi người chơi tự hành thăm dò thiên phú năm siêu cấp dẻo dai không nhìn bất luận cái gì mặt trái trạng thái năng lực rất khó bị phong ấn không thể bị cấm liệu nói rõ một ngưu binh tấn thăng thiên yêu cảnh về sau có thể đạt được mới thiên phú nói rõ hai ngưu binh có được đại bộ phận người chơi thiết lập có được chữ vật cách h ả o hữu hệ thống ẩn t ă n g mp thiết lập có thể tự phát sử dụng tuyệt đại đa số truyền thống truyện có thể sử dụng một ít đặc thù thẻ bài có thể thông qua yêu hoạch dược tê các loại hồi phục trạng thái cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò ngư bính danh tìm kiếm một vị nam tính linh hồn bạn lữ đây là chăm chú hệ thống ngẫu nhiên sinh ra cũng là không hợp thói thường chu nam yên lặng suy nghĩ một trận gia tộc lại thêm một viên nở tờ cờ đại tướng hắn vẫn là rất hài lòng mà lại cái này ngưu bính yêu vương đầu hàng còn dẫn phát hoàng b ả n g tin tức đổi mới nói không chừng có thể trực tiếp p h o n g quan cũng là không biết hắn như làm quan năng lực sẽ như thế nào tăng cường thực tế xã hội trong thế giới tổ tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới l ạ chương ba trăm tám mươi lăm linh hồn bạn lữ hát sơn yêu vương n ư u bính từ nay về sau ngươi chính là hát tạp gia tộc một viên đem ngươi hình thể thu nhỏ ta trước đem ngươi đưa về gia tộc danh o địa nhìn xem hoàng b ả n g chu nam nói xong triệu hồi ra hát sơn thành để chân hắc ngưu bính tiến vào bên trong vị này yêu vương nhìn thấy hát sơn thành ngưu nhãn t r ợ n tròn liên tục thở dài hát sơn thành có chút ngạo kiều toát ra một loạt văn tự hương hương hử. ự ngưu bính yêu vương lão lao thực thật tiến vào hát sơn thành tại đại điện trung ương ngồi xuống không dám động nhưng lại đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn thấy thần thiên hộ thần thiên hộ lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong tổ chuyện khâu khốc vừa mới lại cho hắn buộc một thân băng vải toàn bộ tạo hình cùng xác g ư ớ đồng dạng nhu g bính lại đối nó cảm thấy hứng thú cẩn thận nhìn xem chung quanh thấy không có người nào thẳng mình liền tiến đến thần thiên hộ bên cạnh xem xét tên tiểu nhân này thật kỳ quái tu được là cái gì công chân khí thế nào tốt như vậy nghe rất nhanh cái này nhu g bính liền đem thần thiên hộ lật qua lật qua xem xét như là phát hiện một kiện bà bối nay thần thiên hộ cũng là bất tỉnh mặc cho ngưu bính lật qua lật lại nghiên cứu chu nam không biết hát sơn thành nội sự tỉnh hắn nhanh chóng trở về dần hồ cung hơi chút g à n xếp liền liền thông qua cung điện hậu phương truyền t h n g trận đi vào tý tử cung tý tử cung nội vẫn như cũ náo nhiệt xếp hàng ngồi sổ máy móc người chơi không ít hôm nay có lao đại tự trả tiền tổ chức tiểu hình tranh tài dân gian cao thủ hiện trường quyết đấu người vây xem đông đảo tiếng kinh hô không ngừng xem ra phong thần quân lão đại làm được trò chơi rất thành công a cũng không biết lúc nào xử lý tranh tài tốt nhất là tuyến bên trên tranh tài nếu có cơ hội đến hướng hắn đề nghị một chút chu nam thoáng ngừng chân chân đạp tín điệp liền về gia tộc danh o đ ị a hắn sở dĩ trở về một là nhìn h o à n bảng hai là hoàn thành giao dịch đem thần tiên hộ trả lại hướng hắn yêu cầu trước đó hứa hẹn vật tư chu nam vừa về tới gia tộc danh đ i ệ suýt nữa liền bị chân hắc côn đụng eo chân hắc côn là gia tộc thần thú hiện tại đã lên tới cấp năm chiều cao gần như một m năm hai con mắt nhỏ đen nhánh tỏa sáng cùng một đầu béo đầu nhỏ kỉnh ngư giống như hắn sinh mệnh giá trị đã cao đến hai mươi lăm ư c hộ giáp cùng ma kháng đều là năm mươi điểm m à khác giáp tỉnh một cái năng lực mới chính là toa kỵ hắn có thể bị thừa cưới tuy nhiên cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể thừa cưới chân hắc côn chu nam nghiên cứu một hồi lâu hắn phát hiện người chơi bên trong có thể thừa cưới chân hắc côn chỉ có chính hắn mà nở tờ cờ bên trong có thể thừa cưới chân hắc côn cũng chỉ có một cái c là h một lát sau chu nam đi vào hát tạp hoàng cúng hắn xem xét hoàng bảng trong đó đổi mới tam điệu tin tức đầu thứ nhất chính là lam pháp sư thạ lạ xạ thành điều kiện có thể tấn thăng làm thất phẩm quân văn chu nam xác định cái tin tức này về sau pháp sư tháp phương hướng quang mang nói lên lam pháp sư sức cổ ẻn đã tấn thăng thất phẩm quan Hắn sinh mệnh giá trị gia tăng giá gia trị đầu ế n vạn, MQ g thứ hai hoàng bảng tin tức là liên quan tới pháp sư a đ ồ n hắn rốt c ụ c t h ô n g q u a khảo hạch có thể được sắc phong làm cựu phẩm quan văn chu nam lúc này vì đó sắc phong t ù y theo pháp sư a đ ồ n kiến tạo truyền thống trận bản lĩnh có thể tăng cường biểu hiện tại truyền thống trận kiến tạo chi phí thấp hơn cùng truyền thống khoảng cách càng xa phía trên hoàng trong bảng đầu thứ ba tin tức cũng là liên quan tới chân hát nhu bính gia hỏa này có tài đức gì vừa vào gia tộc còn chưa tới doanh địa đâu thế mà l i ề nói c thể thực không hẳng, hệ làng là quan, quả thực là không hàng, có quan có đ cách h ha hà chân hắc như bình thể u Nam nói, cười có s t phong làm ự u p ẩ m vũ tướng, tấn thăng đường lộ tuyến đường hắn lộ khác ô n giống bình thường, thần Nói g quốc thế hộ thú. mà là c h khác, nếu như chân hắc như bính quan chức có thể để thăng làm nhất phẩm vậy hắn cũng là chân chính hộ quốc thần thú nói không chừng địa vị so chân hắc côn còn m u ố n cao mà cho dù hiện tại chân hắc như bính chỉ là cựu phẩm quan năng lực cũng co tăng cường nhờ một đầu thiên phú du lịch tham viếng du lịch tham viếng như binh sắc phong làm quan có thể không bị hạn chế sử dụng tuyệt đại bộ phận truyền tống trận lại am hiểu chiêu hiền chiêu hàng các loại cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò cái này mới thiên phú có phải hay không có chút nước ta còn có thể thả đầu này ngốc châu ra ngoài tự hành du lịch hay sao vạn nhất bị người làm thành thịt bỏ khô làm sao xử lý chu nam lắc đầu đột nhiên cảm giác chân hắc như bính có chút không tốt tạm trí gia hỏa này là quan g phúc yêu vương tự mang bức xạ hạt nhân phạm vi còn thường đem hắn lưu tại gia tộc trong danh o địa không ổn mang theo trên người lại tựa hồ không có đại dụng nếu không đem hắn thả lại quan phúc thế giới thả rông để hắn chiếm núi làm vua cho ta góp nhặt tài nguyên tu l u y ệ n đi hoặc là ta tại quang phúc thế giới kiến tạo một tòa thành để hắn cho ta nhìn thành môn chu nam hơi chút suy nghĩ ngược lại là cảm giác thả rông h á c sơn yêu vương rất có thú đương nhiên việc này cũng không nhất thời vội vã một lát sau chu nam đi vào một chỗ đất trống hắn đem h á c sơn thành triệu hoán đi ra vì ngăn ngừa bức xạ tổn thương chu nam đem gia tộc nở tờ cờ thành không h á c sơn thành đại môn vừa mở lại là chân hắc như bính ôm ngang thần thiên hộ gia này chân hắc như bính đầy mắt ôn u một bộ cẩn thận che chở dáng vẻ đinh thần thiên hộ gia nhập chân hát gia tộc hắn tư nhân nhà kho sinh ra đinh đặc thù công trình kiến trúc tam mẫu tây qua nhập vào gia tộc lãnh địa đinh đặc thù nở đỡ cờ thổ p h ì viên gia nhập chân h ắ c gia tộc chu nam trước đây liền đem thần thiên hộ thu nhập gia tộc lại thẳng đến lúc này mới thu được hắn gia nhập gia tộc nhắc nhở về phần này tam mẫu tây qua nhập vào gia tộc lãnh địa cùng đặc thù nở đỡ cờ thổ p h ì viên gia nhập gia tộc đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn mà chu nam nhìn thấy ngưu bình yêu vương đem thần thiên hộ ô n ngang ra nhưng lại cảm thấy kinh ngạc đây là tình huống gì chu nam sững sờ sững sờ nhìn kỹ lại thần thiên hộ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tựa hồ giảm b ớ t ba ngàn cũng không biết là hắn gõ chuông nhạc hậu di chứng hay là ngưu binh yêu vương dở trò quỷ tuy nhiên ngưu binh yêu vương yêu vương động tác cùng thần sắc nhưng lại giáo chu nam không thể không sinh ra một ít ý nghĩ chẳng lẽ chân hắc ngưu binh thực hiện mộng tưởng đem thần thiên hộ nhận làm linh hồn bạn lữ nhìn tình hình này tám chín phần m ộ ư ơ i cũng tốt cũng tóm ố t t lại không coi ta là linh hồn bạn lữ là được chu nam đánh cái run dậy tiến lên chỉ vào thần thiên hộ hướng chân hắc n ư u binh hỏi có thể đem giá hỏa này làm tình không hắn c o chút hư Ta thử một chương ú t ha. u yêu Bính v ư đ ba trăm h thiên h ầ n tám mươi sáu thứ ba trăm tám mươi sáu tam mẫu tây qua không hề nghi ngờ ngữ bính là thật coi trọng thần thiên hộ nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là ôn u thần thiên hộ trong ngực hắn toàn lực dãy rụa có thể nơi nào có thể tránh thoát ra như bính bản sự khác không có cũng là khí lực lớn ta khi còn bé làm qua một giấc mộng muốn trở thành thiên yêu liền muốn tìm tới thực tình người đồng thời để hắn thật lòng nói với ta ra ba chữ như bính đặt chỗ ấy p h í a tỉnh lần đầu tiên nhìn thấy n g ư ờ i ta liền biết ngươi là ta thực tình người tới đi dũng cảm nói với ta ra ba chữ kia đi mẹ nó thần thiên hộ tức giận đến cắn răng chu nam ở bên cạnh nhìn cười ha ha như bính có thể ôm người để thần thiên hộ không tránh thoát vậy cũng là đặc thù bản lĩnh bình thường nở đỡ cờ cũng không có bản lãnh này hai cái này liếc mắt đưa tình một hồi lâu chu nam không đành lòng đánh gãy chúng nó chúc ngộng sư tiểu mỹ lại tìm đến nàng tóc mày đứng ở đằng xa chịu lấy cường đại bức xạ hạt nhân thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt mấy người các ngươi đừng tại đ â y náo mau chóng rời đi chúc ngộng sư tiểu mỹ hô nàng rõ ràng là bởi vì hạch ô nhiễm mà tới kỳ thật chu nam ngư bính hát sơn thành ở gia tộc trong danh o địa hiện hiện vẫn thật là là đối gia tộc danh o địa phá hư bởi vì bọn chúng bức xạ hạt nhân quá mạnh lại có nhất định điệt ra hiệu quả nhất là hát sơn thành nó bức xạ bán kính là năm cây số rất khó không nộ g t h ư ờ n g quân đội bạn ngưu bính ngươi về trước hát sơn thành nội ở một lúc chu nam bị chúc mộng sư tiểu mỹ một hô mau nhường n g ư u bính bông u xuống thần thiên hộ n g ư u bính nhìn thần thiên hộ rẽ rủa lợi hại lại thêm chu nam mệnh lệnh cuối cùng vẫn là đem hắn cẩn thận phóng tới mặt đất sau đó lưu luyến không rời trở về hát sơn thành thực tình người ghi nhớ tên của ta ta gọi ngưu bính ta còn sẽ tới tìm ngươi ngưu bính còn hướng về phía thần thiên hộ khoát tay cá biệt cái sau thì một mực lau trên mặt nước bọn một bộ muốn làm hẹ bộ dáng chu nam mau nhường hát sơn thành phi thiên mà đi thần thiên hộ trên người bức xạ hạt nhân không mạnh chu nam tự thân bức xạ phạm vì không có hát sơn thành rộng như vậy chỉ cần không phải cách hắn quá gần liền không có vấn đề lớn chu nam cũng không muốn rời đi hắn còn nghĩ nhìn xem này tam mẫu tây qua cùng thổ phi viên chúc mộng sư tiểu mỹ lại hô đoàn trường lần sau cũng không nên triệu h ó n nguy hiểm như vậy đồ vật thủ hạ ta tinh linh cung tiễn thủ bị huyên náo lo sợ bất an đúng ta là tới hướng ngài xin chỉ thị vừa rồi nhận được gia tộc thông cáo chúng ta doanh địa mới tăng tam mẫu tây qua địa ta là tới tỉnh cầu quản lý ngài biết đến ta là đem thủ giải trí không đợi chu nam đáp lời thần thiên hộ vừa nhìn thấy t r ú c ngộng sư tiểu mỹ đột nhiên đến tinh thần giành nói tăng mẫu tây qua là ta bị nhân thần thiên hộ thiên nhân phía dưới đều vô địch thiên nhân phía trên một đội một tiểu tỷ tỷ người tên là gì có thể thêm cái hào hữu sao t r ú c ngộng sư tiểu mỹ nghiêng đầu nhìn xem thần thiên hộ nói mới tới ta gọi t r ú c ngộng sư tiểu mỹ là gia tộc trưởng lão a nguyên lai là tiểu mỹ trưởng lão thất kính, thất kính thần thiên hộ chắp tay thở dài lại nói người bên ngoài nghĩ loại dưa hấu một dạng địa kia là tuyệt đối không được tuy nhiên tiểu mỹ trưởng lão tùy ý ta hướng ngươi giới thiệu một chút tam mẫu tây qua đi nó là đặc thù công trình kiến trúc trồng ra đến dưa hấu một dạng có các loại thuộc tính loại này thực còn phải có kỹ xảo dưa hấu một dạng loại cũng cần từ đặc biệt con đường thu hoạch nếu không chúng ta tìm một chỗ ta hảo hảo nói cho ngươi nói chuyện ta à đối loại dưa ăn dưa thế nhưng là rất nhiều nghiên cứu thật sao cũng được ngươi theo ta đi t r ú c ngộng sư tiểu mỹ gật gật đầu rất là hào phóng chu nam nhìn xem thần thiên hộ này chứ cả tướng lại nhìn xem chúc n g ộ sư tiểu mỹ nhịn không được nhắc nhở tiểu mỹ ngươi cẩn thận một chút người nào đó nhìn xem cũng không giống như người tốt thần thiên hộ nói t ộ c trưởng ta thế nhưng là thật to người tốt ta ta nhìn ngươi nhất định là ngưu bính thực tình người nếu không thử một chút cùng hắn hào hào ở chung phi phi phi ngươi nói là mới con trâu kia yêu cũng đừng sách ta mẹ nó cùng hắn không đội trời chung thần thiên hộ nắm chặt q u y ề n đầu tuy nhiên lại một nhìn chúc ngộng sư tiểu mỹ lập tức lại là vẻ mặt tươi cười hắn đã hơn nửa năm chưa thấy qua con người thực sự người chơi nữ giờ phút này thấy thế nào chúc ngộng sư tiểu mỹ làm sao xinh đẹp liền cảm giác cô gái này người chơi hoàn toàn phù hợp mình thẩm mỹ quan vừa nhìn thấy nàng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng lên cái này có lẽ t i ể u vừa thấy đã yêu cái này có lẽ t i ể u trên trời rơi xuống kỳ duyên thần thiên hộ đầy trong đầu đều là mỹ hào hào tưởng hắn cảm giác cuộc sống mới liền muốn đi vào thiên hộ hình là ngươi từ hỗn độn hư không vớt ra ta tổn thất nặng nề nên ngươi khi thực hiện lời hứa cao phúc nhân sâm truyền kỳ yêu hạch cao cấp hạch thạch loại hình đều lấy ra đi chu nam bắt đầu hướng thần thiên hộ yêu cầu tu luyện vật tư cái sau thật cũng không quỵ nợ trở lại thẻ bài thế giới hắn tại quang phúc thế giới góp nhặt những vật phẩm kia đã có cũng được mà không có cũng không sao ngay trước chúc ngộng sư tiểu mỹ trước mặt hắn cũng vui vẻ biểu hiện hào phóng rất nhanh chu nam thu hoạch một nhóm lớn cao cấp tu luyện tài liệu lấy thực vật dược thảo loại chiếm đa số s o hắn càn quét hát sơn cùng bách vong núi thu hoạch còn nhiều hơn cái này giáo chu nam ý thức được thần thiên hộ tại quang phúc thế giới hơn nửa năm thời gian không phải toi công la lột nghĩ đến còn có chỗ kỳ ngộ mộ. một lát sau chu nam đi vào tam mẫu tây qua bên cạnh cái này tam mẫu tây qua quả thật cũng chỉ có ba mẫu đất tọa lạc tại lạc n h ậ lâm hậu phương bị một hàng rào vây quanh trong đó dốc tuyết nó là đặc thù công trình kiến trúc có bảng thông tin từ trên bản chất giảng cùng hóa khảm tứ thế phát triển nghiên cứu s ư ở n g lam pháp sư sứ cổ hẹn pháp sư tháp các loại là cùng loại sự vật chu nam đối lại thoáng nghiên cứu tam m ẫ u tây qua cùng thần thiên hộ miêu tả không sai biệt lắm đây chính là rộn u g dưa cho phép gieo hạt đặc biệt dưa hấu một dạng loại thu hoạch dưa hấu một dạng có đủ loại rượu dụng tỉ như có có thể làm dược tệ dùng ăn về sau có thể nhanh chóng hồi phục trạng thái có có thể cung cấp kinh nghiệm có có thể cung cấp vĩnh cựu t h u tính v v v v t ó mặt lại là lợi lớn lợi. hoạch cái được, có được này nếu như dụng phàm, tây tam rất bất thể thu hoạch được to qua mẫu m ít khác chu nam tại cái này tam mẫu tây qua bên cạnh phát hiện đầu kia tên là thổ phỉ viên tiểu sữa chó cái này tiểu sữa chó một thân hoàng bao mập mạng chỉ ngây ngốc bốn chân rất ngắn trên cổ b u ộ c lấy một cái tiểu linh đăng rất là hoạt bát hiếu động cái đuôi nhỏ g i a o cùng máy xay gió đồng dạng nó có thể nghe hiểu nhân n ôn cái đầu tuy nhỏ sinh mệnh giá trị lại có một trăm vạn nó là đặc thù nở cờ cờ lại có được nhân cách thiết lập thân nhân có thể trông nhà hộ viện Hắn chiến chừng thể sánh lực ước có thể、so、sánh với đấu l thẻ so à một triệu hoán vẩn, nhưng là không thể t rời khỏi gia hoán nhưng không vẩn, là c Chắc được doanh điện.、Chắc、không h thiên hộ không nỡ đầu này tiểu sữa chó, sắc thực thật đáng yêu. Chu nam treo đùa thổ phì ầ đầu n nỡ này đáng Nam viên tiểu treo một hồi, yêu. đùa sữa sắc lát ạ i bài, xin tiệc. dùng chương ăn nó ăn ra một Một l sau hoạt bát hiếu động thổ p h ì viên đuổi theo chân hắc c ô n chạy nhìn nó tựa hồ rất thích nhà mới cùng m ớ i đồng bọn đối với đã từng chủ nhân thần thiên hộ ngược lại là không thế nào quan tâm bộ dáng lại chờ một lúc chu nam đi vào quan g phúc bắn thế giới bách vóng núi hắn đem hát sơn thành triệu h o á đi ra cùng cùng chỗ nó bên trong ngưu bính cùng một chỗ thương lượng một tại u q a về phần xây thành trì địa điểm bởi vì bách võng trên núi đã có khu kiến trúc chu nam liền dự định tại thần thiên hộ đề cập bách nhạc sơn xây thành trì cũng là thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tại này bên trong đánh một chút nhạc khí pháp bảo t ố t tổ kiến thần ý g i à n nhạc muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô bix làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương ba trăm tám mươi bảy bách nhạc sơn về sau mấy ngày chu nam vừa đi vừa về tại hỗn độn hư không cùng quang phúc thế giới có chút bận rộn đáng tiếc hắn tại hỗn độn hư không bên trong không có gì phát hiện hỗn độn thành cùng quảng hàn cùng cũng không tao nộ tinh không cự thú xâm lấn ngược lại là hắn năng lượng hạt nhân tu vi lại có tiến bộ từ khi ăn cao phúc nhân xâm về sau hắn xác thực cảm thấy vô thượng đế hoàng công tu luyện càng thêm dễ dàng mặt khác hắn hàng long cựu trưởng đệ nhất trưởng phục thiên huyền hoàng tại đông đảo tài nguyên tu luyện r a t r í hạ n uy lực đạt được tăng lên không nhỏ bây giờ chu nam chiêu này một chỗ đại thủ ấn có thể bay ra trăm mét mà lại hắn còn có thể triển khai hai loại khác biệt sử dụng phương thức loại thứ nhất cũng là đi thẳng về thẳng đánh ra đại thủ ấn loại thứ hai là để đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống từ trên cao đi xuống đánh ra theo đối trưởng pháp lý giải chu nam cảm giác phục thiên huyền hoàng một chiêu này còn có thể có càng khó lường hơn hóa cần từ từ suy nghĩ cùng nghiên cứu chỉ tiếc cái này trường pháp cũng không t ố t tu rất nhiều nơi chu nam vẫn không rõ thật muốn hiểu rõ huyền à o nhất định phải tốn hao hải lượng thời gian bây giờ uy lực cũng có hạn chu nam trước mắt cũng chỉ có thể dùng hắn làm cái đùa nghịch thủ đoạn một ngày này chu nam rốt cục đi vào bách nhạc sơn cái này bách nhạc sơn nhìn liền tựa như một ngụm trung đồng vách núi dốc đứng trên đó cây cối không nhiều có bạch vụ quanh quẩn trong núi đại yêu tất cả đỉnh núi cầm đầu là tỷ bà tinh hắn chiến lược so với lúc trước bách v o n g núi cuối cùng bột võng lượng tri ô còn phải mạnh hơn mấy phần tuy nhiên chu nam đại binh càng mạnh chỉ dùng không tới ba canh giờ liền cầm xuống cái này bách nhạc sơn thu hoạch cũng là không ít trong đó liền có chu nam để ý nhạc khí pháp bảo theo thứ tự là một chi sáo ngọc một chi kim tiêu một thanh cổ c ầ m một thanh ngọc tỷ bà cái này bốn kiện bảo bối giờ phút này đều tại hát sơn thành nội đã bị tiêu tử chờ lấy tân thần y đến trang bị ngưu bính thật cao hứng bách nhạc sơn yêu vương chết hết hắn liền muốn chiếm núi làm vua về sau cái này bách nhạc sơn chính là của ngươi địa bàn sau đó trong núi trăm đệ thành thành nội thần long cung liền từ ngươi đến thủ hộ chu nam trong lúc nói chuyện sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh bách nhạc sơn lập tức phát sinh biến hóa t r u n g quanh ngẫu nhiên sinh ra tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm tại hắn trên đỉnh núi xuất hiện thành tường cùng thành môn ngay sau đó chu nam lại tại đỉnh núi sử dụng hoàng kim thập nhị cung kiến tạo b ả n vẽ thần long cung liền liền xuất hiện trong đó thần long thủ hộ thần giáng lâm chu nam vì lãnh địa mệnh danh lại nhìn hắn giao diện thuộc tính lãnh địa tên b á c h nhạc sơn khu vực thành lớn tên trăm đề thành lãnh địa tư nguyên tình hình chung trước mắt lãnh địa lớn nhỏ vì phương viên một trăm l dặm chúng có được m ư ơ i ba cái tư nguyên điểm cùng hai mươi hai cái g ã quái cứ điểm tư nguyên điểm chúng có thể g a sinh hạch thạch cao phúc nhân sâm hạch củ cải nam trơm quang linh chi các loại mỗi ngày sản lượng có hạn mức cao nhất không điểm đổi mới giá quái cứ điểm bên trong giá quái ngẫu nhiên đổi mới đa số âm rùa nhảy nhót rắn khô m ặ t quái tỉ tì bà tình các loại thẻ bài thế giới diễn sinh giá quái cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò lãnh địa đặc sản tư nguyên quang linh chi tài liệu đánh giết giá quái hoặc thu thập thu hoạch được lưu giữ âm thạch tài liệu đặc t h u đạo cụ đánh giết giá quái rơi xuống có thể dùng tại g i âm nói rõ một trước mắt địa giới làm thật đen gia tộc chuyên trúc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân h ắ c gia tộc cung cấp quang linh chi hai mươi gốc lưu giữ âm thạch hai mươi khối thụ thần long cung ảnh hưởng lượng cung ứng gấp b ộ i nói do hai lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng trong đó giã quái cùng quang phúc thế giới nguyên sinh giã quái là địch đối quan hệ nói do ba lãnh địa khu vực thành lớn truyền tống trận thu hoạch được số hiệu chân h bảy bởi vì đại thế giới chưa còn thông trước mắt truyền tống trận không cách nào cùng thẻ bài thế giới truyền tống trận thành lập kết nối kiểm chắc có thể kết nối bách vong núi truyền tống trận kết nối cần tiêu hao một trăm vạn kim tệ cùng ba khối chất lượng tốt yêu hạch chu nam đi vào trăm để thành truyền tống trận phụ cận hắn rất có cảm thán mình bây giờ thế mà không có tiền đem truyền tống trận này cùng bách vóng núi truyền tống trận kết nối cũng may còn có thần long cung hay là hoàng kim thập nhị cung truyền tống trận dễ dùng việc nơi này tạm thời trước hết để cho n ư u bính trong cái này chiếm núi làm vua ta vẫn là tại hồn độn trong hư không tiếp tục t h a m dò đi chu nam đi vào thần long cung hậu phương một bước bước vào truyền tống trận này lại là đi vào quảng hàn cung mao thọ cung hắn dự định lần này từ quảng hàn cung xuất phát tiếp tục thăm dò hồn đ ộ n hư không mà vượt quá chu nam dự liệu b ã o thỏ cung trong truyền tống trận quang mang loay lên như bính vậy mà theo tới a ngươi làm sao cũng có thể sử dụng truyền tống trận này chu nam cảm thấy kinh ngạc hoàng kim thập nhị cung truyền tống trận trên nguyên tắc chỉ cho phép hắn cùng mười hai cầm tinh thủ hộ thần sử dụng hắn không rõ vì sao như bính cũng có thể sử dụng ta chính là tới t h ă m viếng t h ă m viếng b á i phòng b á i phòng các vị thủ hộ thần đại ca về sau ta này đỉnh núi nếu là lọt vào xâm lấn còn phải trông cậy vào các vị thủ hộ thần đại ca đến giúp đỡ đâu như bính một bộ hàm hàm người thành thật biểu lộ chu nam nghe vậy nhất thời có linh n g ộ ngưu bính gia hỏa này không phải bình thường được xác phong làm quan về sau kích hoạt một cái du lịch t h ă m viếng thiên phú nghĩ đến xác nhận cái thiên phú này phát huy tác dụng mới có thể để cho hắn cũng có thể sử dụng hoàng kim thập nhị cung truyền tống trận như thế chuyện tốt vừa đến gia hỏa này cũng có thể tại thời chiến tri viện hoàng kim thập nhị cung thứ hai hắn nếu là gặp được c ư ờ n g địch đánh không lại còn có thể thông qua truyền tống trận này chạy trốn lao ra ta thực tình người ở nơi đó a rất lâu không gặp rất là tưởng niệm có thể hay không để ta gặp hắn một chút ngưu bính đột nhiên lại nói chỉ cần hắn thực tình nói với ta già ta yêu người ba chữ này ta liền có thể trở thành thiên yêu đây là ta khi còn bé làm mộng phi thường đáng tin nếu là không thể thành tiên đó chính là thực tình người không đủ thực tình thật sao chu nam trong lòng tự đủ đây là cái quỷ gì thiết lập hắn cũng là muốn thí nghiệm một chút đem thần thiên hộ kéo qua quản hắn thật không chân tâm để hắn nói với thần thiên hộ câu nói cũng sẽ không có tổn thất gì vạn nhất ngưu bính thật trở thành thiên yêu vậy coi như kiếm b u ộ c nghĩ tới đây chu nam trước hết để cho ngưu bính đi bái p h ò n g b a o thọ thủ hộ thần mình thì trở về gia tộc danh o địa đem vây quanh ở trúc ngộng sư tiểu mỹ bên người thần thiên hộ nhét vào hát sơn thành nội một phen thao tác về sau thần thiên hộ bị chu nam cưng rắn kéo đến m a u thỏ cung ta đại tộc trưởng nếu không phải ngươi kéo ta mới ta nhất định đánh cái kêu mọc ra tranh tết mặt g i a hỏa hắn quá đáng ghét cả ngày dính tại tiểu mỹ bên cạnh ta nhìn hắn cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên n a thần thiên hộ nói liên miên lại nhải trong miệng hắn này mọc ra tranh tết mặt g i a hỏa là lý đạt phổ hiện tại thần thiên hộ đã đem lý đạt phổ coi là tinh địch vừa nhìn thấy hắn đối trúc ngộng sư tiểu mỹ xung vậy liền toàn thân khó chịu chu nam cười nói ngươi có chút tự mình hiểu lấy đi ngươi thiên mệnh người là ngưu bính đi theo hắn nói ta yêu ngươi ba chữ để ta xem một chút có thể hay không phát sinh chuyện thần kỳ có thể dẹp đi đây không phải ta người làm chuyện này thần thiên hộ liên tục k h o á t tay thực tình người ngưu bính đột nhiên chạy tới hắn mưu nhãn chừng mắt thần thiên hộ kích động nói rốt cục lại gặp được ngươi đến nhanh nói với ta ngươi yêu ta ta đã chờ không nổi thần thiên hộ dọa đến từ nguyên địa nhảy một chút n ư u bính lại nói ngươi có phải hay không xấu hổ ngay trước lao ra mặt không có ý tứ không sao ta dẫn ngươi đi cái bách nhạc sơn đó là của ta địa bàn cũng là địa bàn của ngươi nói xong ngưu binh bước nhanh đến phía trước không nói lời gì trực tiếp đem thần thiên hộ ô m ngang đứng lên không nhìn hắn dây ruộng ô m hắn liền tiến vào m á u thỏ cung truyền tống trợn sau một khắc ngưu binh cùng thần thiên hộ liền bị truyền tống đi chu nam đều s ư ơ n g sở bọn họ đều bị truyền tống đi cái này không phải đâu ngưu binh có thể dẫn người truyền tống cái này chẳng phải là nói hắn có thể đem người đưa vào hoặc mang ra hỗn độn hư không sao mạnh như vậy chu nam vội vàng cũng đi vào máu thỏ cung truyền tống trận tâm niệm vừa động sau một khắc liền đến đến bách nhạc sơn thần lòng c u n g vừa ra truyền tống trận hắn liền thấy mưu bính tại lưỡi liếm thần thiên hộ thực tình người không nói yêu ta ta liền không b u n g tay hắc hắc tạm thời không chiếm được tâm của ngươi n à y lấy được trước ngươi người truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bổ kẹ m ẩ n đẹp thời thơ ấu chương ba trăm tám mươi tám ngân giác đại vương lên đi mưu bính yêu vương chu nam đi theo ồn hắn liền muốn nhìn xem ngưu bính yêu vương như thế nào đạt được thần thiên hộ thân thể trang diện kia hẳn là rất khốc liệt thần thiên hộ đặt chỗ ấy kìm nén đến mặt đ ỏ bừng chết sống không cách nào từ ngưu bính trong ngực tránh ra hắn hướng chu nam cầu cứu t ộ c trưởng cứu mạng a không mang đùa người khác như vậy chu nam nói vậy nên chơi như thế nào người ngưu bính nói thực tình người ngươi liền từ ta đi này n g ư ơ i yêu quái này biết ta là ai không ta là thần thiên hộ có thể chiến thiên nhân lại không thả ta ra có tin ta hay không báo nổi đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết ngưu bính nói ta không tin chu nam nói ta cũng không tin ngoa tạo thần thiên hộ một mặt sinh không thể luyến hắn tựa hồ là vật công trên thân b ú t khói cùng muốn b ú t cháy tuy nhiên ngưu bình mấy đầu lưới xuống dưới liền cho liếm d i ệ t thần thiên hộ ai nha một tiếng tránh thoát không được dứt khoát đem hai mắt nhắm lại một màn này nếu là quang phúc thế giới người chơi gặp thần thiên hộ người thiết lập coi như toàn hủy chu nam trong lòng tự đủ có phải là chơi lớn bận điệu đ ố i ngưu bình nói ngươi à truy cầu bạn lữ phải để ý kỹ xảo không thể dùng sức mạnh nhìn ngươi như thế ngang ngược chỉ có thể hoàn toàn ngược lại n ư u bình vào đầu nói vậy vậy ta nhẹ nhàng một chút chu nam nói dạng này người dẫn hắn đánh g i ã lợi cấp dẫn hắn du lịch vòng quanh thế giới thường thường đưa cái lễ v ợ hống hắn vui vẻ quan tâm hắn che chở hắn chậm rãi bồi dưỡng tình cảm về sau không muốn lại như thế dùng sức mạnh minh bạch ngưu bính gật đầu cũng là lâu ngày sinh tình phi phi phi các ngươi coi ta là cái gì thần thiên hộ biệt khuất phát ra gầm thét ngưu bính nói thực tình người người c h ớ có tức giận dạng này ta dẫn ngươi đi bái phỏng các vị thủ hộ thần đại ca đi nói xong ngưu bính ôm thần thiên hộ liền đi thấy thần long thủ hộ thần chu nam ở phía sau hô thiên hộ h u n h ngưu bính rất mạnh có thể mang ngươi vượt giới lữ hành tới lui các thế giới ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung tiền đồ bất khả hà lượng không muốn cô phụ ta dụng tâm lương khổ thần thiên hộ dễ r u i lấy hướng chu nam hô một câu cam chu nam cười ha ha một tiếng cũng không thèm để ý hắn rất nhanh liền trở về quảng hà c u n g gọi ra đại bộ đội để nhất điều lòng vũ động phong vân mang theo đại bộ đội tại hỗn độn hư không mở địa đồ về phần thần thiên hộ nếu là hắn chơi không lại một con trâu cái tia cũng quá kéo hông chu nam tin tưởng hắn sẽ có biện pháp đối phó n ư u bính nói không chừng sẽ còn vì vậy mà q u ó thời dù sao ngưu bình cũng có thể sử dụng hoàng kim thập nhị cung truyền tống trợn kỳ thật đối người chơi bình thường đến nói đạt được một đầu yêu vương yêu ái kia là đại h ả o sự là người bình thường không chiếm được cơ duyên chu nam xem trừng thần thiên hộ có thể được đến phần cơ duyên này hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên nhân tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong lữ hành buồn thẻ nhàm chán chu nam vừa vặn ổn định lại tâm thần tu luyện công pháp về phần thẻ bài chu nam đó chính là gặp sao yên vậy bây giờ chủ yếu là vì góp chữ mà tích lũy thẻ bài cũng không sốt ruột hợp thành thời gian chậm rãi trôi qua chu nam vô thượng đế hoàng công tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm hắn đối phục thiên huyền hoàn g một trường này ngược lại là có không ít l í n h lộ mơ hồ cảm thấy cái này trường pháp ý cảnh ở chỗ che đậy tuy nhiên luôn cảm giác có tầng giấy cửa số cách không cách nào nhìn trộm huyền bí chu nam cũng luyện một chút hàng long cựu t r ư ờ n g thứ hai t r ư ờ n g cựu lân tạo hóa cái này trường pháp khó khăn hắn một thời ba khắc căn bản là không có cách luyện thành chỉ có thể mơ hồ cảm giác cái này trường pháp lấy lực phá xảo có thể dùng tại tiến công cũng có thể phòng thủ xem như không nhỏ trên đó có thật nhiều tinh không n h o hoang tinh không đại lựa chuột tinh không cự giác tê tinh không ngân ảnh báo các loại giã quái đánh giết những này giã quái sau đều có tỷ lệ thu hoạch được cùng tên thẻ bài chu nam dùng ba ngày thời gian đem cái này hư không đảo bên trên đại quái đánh không ít thu hoạch cũng có chút phong phú trừ giã quái cùng tên thẻ bài bên ngoài còn được đến rất nhiều có thể giao dịch chưa d á m định thẻ bài chu nam cũng ở nơi đây sử dụng chuyên t r ú c kiến thành lệnh mở ra lãnh địa cũng vì khu vực thành lớn đặt tên hảo vận thành hảo vận thành bên này có thể g a sinh ra tư nguyên chỉ có hai loại chính là cá chuẩn tiễn cùng lưu ly t u ẫ n Đã là tài liệu, tài chu ũ n g có t nam, nam t nhìn g đến a một hồi phát hiện u ngưu s bính h cơ hồ thành thần thiên hộ liếm chó phi thường nghe thần thiên hộ thiên hộ minh quả nhiên có thủ đoạn chu nam cảm thán nói thần thiên hộ đến ngưu bính làm thuốc cưỡi về sau có thể nhẹ nhõm tại hoàng kim thập nhị cung bên trong xuyên qua chỗ tốt có thể quá nhiều một đầu ngốc yêu mà thôi thu phục có gì khó thân thiên hộ một mặt ngạo nghê nói một lát sau chu nam đến ngoài thành tham chiến lần này xâm lấn hôn độn thành tinh không cự thú nhìn như là cự hình cơ giáp nó gọi tinh giới thiên s ứ vương toàn thân ngân bạch sinh mệnh giá trị hai mươi ước hộ giáp chín trăm chín mươi chín có được cường đại viễn trình hỏa lực rất rõ ràng nó là bị tinh không cự giải vương hấp dẫn tới viễn trình hỏa lực một mực nắm lấy tinh không cự giải vương đánh tinh không cự giải vương hiện tại là độc kim cua Ở chiến ử a t à n h sau cái kìm khiêu khích, nhìn như hung ánh, cũng là không ra khỏi khích, mánh, đấu tiếp tục đại khái một giờ cuối cùng chu nam tướng tinh giới thiên sứ vương đánh giết đến một khối hư không kết tinh một chương hai trăm vạn kinh nghiệm quyền t r ụ một khối chuyên trúc kiến thành lệnh cùng một chương cựu tinh thẻ tím tinh giới thiên sứ vương phổ đạt thống tu tư kinh nghiệm quyền t r ụ sử dụng hết chu nam còn kém bảy trăm năm mươi vạn kinh nghiệm có thể thăng cấp bốn mươi mốt tinh giới thiên sứ vương thẻ bài bị hắn lấy ra chơi hợp thành dùng trước đó tại hảo vận thành đánh ra đến rất nhiều tinh không đại lực chuột thẻ bài tinh không tự giác tê thẻ bài tinh không ngân ảnh hiệp thẻ bài các loại c sắc, sắc. nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán ngân giác đại vương thiên đạo chính thống vì n g à i chiến đấu ngân giác đại vương sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số hai trăm linh vạn lực công kích không xác định công kích tốc độ không xác định hộ giáp thẻ bài sao số một trăm linh ma kháng thẻ bài sao số một trăm hai mươi miễn dịch đại bộ phận ma pháp tổn thương tham h i kỹ năng này không cách nào trực tiếp giết chết mục tiêu nhiều nhất giảm bớt mục tiêu thẻ bài sao số hai trăm linh vạn điểm sinh mệnh giá trị nhìn chăm chú thời gian cùng mục tiêu thực lực cùng trạng thái có quan hệ không thể đối máy móc đơn vị vong linh đơn vị các loại không phải cơ thể sống mục tiêu thi triển nói do ba ngân giác đại vương có được kỹ năng mất trọng lượng lực trường chủ động kỹ năng không thời gian cột đao kỹ năng triển khai ngân giác đại vương quanh thân năm trăm n mét ngôi sao cầu thủ trong không gian che đậy lực hút tiêu trừ động năng tất cả đối địch đơn vị thu hoạch được mất trọng lượng trạng thái lực trường duy trì trong lúc đó ngân giác đại vương không cách nào di động nhưng có thể thi triển kỹ năng khi ngân giác đại vương thu hoạch được cách c h á n g đánh lui các loại trạng thái về sau lực trường kỹ năng sẽ bị đánh gãy nói do bốn ngân giác đại vương có được kỹ năng tia chớp màu bạc chủ động kỹ năng thời gian cột đao ba mươi giây ngân giác đại vương từ đỉnh đầu ngân sắc kim loại sừng thú bên trong kích xạ ra tia chớp màu bạc công kích năm trăm m phạm vi bên trong đối địch mục tiêu đối nó tạo thành cố định thẻ bài sao số mười vạn điểm thương tổn cũng để mục tiêu lâm vào ngắn ngủi cứng n g ắ t trạng thái nói do năm sử dụng tinh thần s a năm ngân quang lôi thạch một thuốc nhỏ mắt chín có thể đem ngân giác đại vương thăng nhất tinh thăng chức nhất đến cựu tinh hai tấm tử sắc tinh giới thiên sứ thẻ bài cùng ba tấm trăm vạn kinh nghiệm cần trụ còn cần kim g á c đại vương điểm mặt khác tuần truyền tuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám Với chương ba trăm tám mươi chín tinh hà liên minh chu nam đem ngân giác đại vương triệu hoán đi ra phát hiện ra hỏa này cũng là một đ à i khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp hình người cơ giáp ước chừng có cao hai trượng thân hình thon dài bên ngoài cơ thể có màu trắng bạc kim loại bản giáp g phía sau có gãy thay phiên cánh trên đỉnh đầu có một chi hình xoăn úc văn kim loại sừng nhọn có thể bay đi cái này ngân giác đại vương chiến đấu lực nhưng so sánh kim giác đại vương lợi hại nhiều cũng là có thể phối hợp kim giác đại vương điểm kim bởi vì hắn sắp chết nhìn chăm chú chỉ có thể đem mục tiêu đánh cho chỉ còn một điểm máu mà không cách nào đem mục tiêu đánh chết vừa vặn để kim giác đại vương nối liền một phát luyện kim thuật đương nhiên ngân giác đại vương lợi hại nhất vẫn là hắn mất trọng lượng lực trường cái này có thể tính đại hình bầy không kỹ năng một khi phát động năm trăm mét bên trong tất cả đối địch đơn vị hoàn toàn biến mất nặng cận chiến sáp l á cả đơn vị lập tức liền bị phế sạch nếu như về sau có cơ hội lại đem kim giác đại vương thăng cấp một chút không thể để cho hắn so ngân giác đại vương kém hơn quá nhiều chu nam yên lặng suy nghĩ bất quá một khi anh minh thần võ giải phong chu nam liền sợ mình lại sóng đứng lên hiện tại thật vất vả nhìn thấy đột phá cấp bốn mươi mốt hy vọng nếu là lại bởi vì tiên đoán phản phệ rất gấp vậy coi như quá phiền mượn trước đó đã thí nghiệm qua thế thân Miễn tử các loại thẻ bài không dùng tử thẻ các đương ợ c trước góc chút cấp cấp cụ các chừng có có tác、dụng. Chu tiếp một trang tử thẻ thể quyết tâm sau liền tập trung tinh thần tích luy thẻ siêu miễn kim bài, siêu giải loại bài đi, nói liền liền bài. phong xuống, sau năng không dụng. Nam ư hạ bị kỹ đạo đ luy nhiên chu nam cũng không có từ b ỏ tạ i hôn đ ộ n hư không bên trong mở địa đồ đảo mắt lại là hai ngày trôi qua trong hai ngày này chu nam không có kiếm ra siêu cấp đạo cụ miễn tử kim bài các loại trong tưởng tượng thẻ bài lại kiếm ra lại một t r ư ờ n g kiếm tháp thẻ bài cùng một chương tam tinh hát tạp khiêu thuyền hải đạo kinh tương duy bột cái này vị thứ ba khiêu thuyền hải đạo so sánh trước hai vị vậy liền lộ ra bình thường hắn không có bực băng vải cùng hô hấp nhân tạo ưu tú như vậy kỹ năng tuy nhiên thuộc tính rất cao tam tinh liền có sáu trăm vạn sinh mệnh giá trị cùng sáu vạn điểm công kích lực nếu là lên tới cựu tinh sinh mệnh giá trị có thể đạt tới một nghìn tám trăm vạn lực công kích có thể đạt tới mười tám vạn hắn trang bị hai thanh đại đao thân hình t h u k ị c h có được ba cái chiến đấu kỹ năng theo thứ tự là hoành tảo bắt phương tha đao c h ạ m liệt địa c h ạ m chức nghiệp thiết lập là siêu cấp cận chiến vật công chiến sĩ giờ này, này chu nam xếp bằng ở thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu hắn phát hiện một đầu vết nước không gian không gian này khe hở liền tựa như phiêu p h ù ở hỗn độn hư không bên trong một đầu hát s ắ c dây lụa không ngừng vặn vẹo biến động nó là có thuộc tính tin tức một khi tiến vào bên trong sẽ phát sinh ngẫu nhiên truyền t ố n g nhất định rời đi hỗn độn hư không tuy nhiên có thể đến cái nào văn minh thế giới liền không nói được bình thường đến nói bị trục xuất tới hỗn độn hư không người chơi chỉ có thể thông qua như vậy vết nước không gian mới có thể đảo tho thoát hỗn độn hư không không gian này khe hở có chút ý tứ nếu không đi vào nhìn một chút chu nam suy nghĩ cả đời vội vàng lại lắc đầu mình bây giờ mở địa đồ rất tốt làm gì tự nhiên đâm ngang vạn nhất bị c h u y ể n tống đến kỳ quái địa phương làm sao bây giờ hay là cầu vững vàng một chút đi chu nam hơi chút suy nghĩ dự định lách qua này r u động v ạ n mẹo vết nước không gian không khỏi nhanh một đầu tinh không cự thú xuất hiện đầu kia tinh không cự thú lớn lên giống cự hình con riết thân thể rất dài nhìn ra chí ít có sáu trăm mét có hai hàng tiếp xúc đủ mục tiêu của nó chính là không gian kia khe i a k hở bay đến hắn phụ cận liền tựa như ăn mì ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở càng đem không gian kia khe hở hút sạch sẽ cái này tinh không cự thú có vẻ như rất lợi hại a chu nam không dám kinh thường hắn đã thấy con giết hình tinh không cự thú thuộc tính tin tức hp của nó khoảng chừng tám mươi ức lực công kích cao đến tám ngàn vạn mặt khác tại đầu này tinh không cự thú trên đỉnh đầu thế mà còn có một cái nhỏ bé tiểu nhân nói nàng nhỏ bé đó là bởi vì hắn hình thể so sánh dưới thân tinh không cự thú thực tế là không có ý nghĩa tuy nhiên như cùng nhân loại so sánh nàng hình thể hẳn là toán cao lớn thân cao xem chừng có thể tầm một m chín mặc váy lổ màu lưu tóc dài nhìn như người chơi nữ nhưng trên đầu một cặp xúc rác đỉnh đầu có ánh sáng vỏng phía sau có cánh vẽ cánh nàng là trời nga người chơi chu nam rất nhanh liền thấy được nàng thuộc tính tin tức hắn đẳng cấp cao đến năm mươi sinh mệnh giá trị lại không phải rất cao chỉ có năm mươi sáu vạn khá lắm hôn độn hư không bên trong ẩ n t à n g có lao đại người chơi chu nam hơi cảm giác kinh ngạc thiên nga người chơi có thể đứng ở to lớn con giết cự thú trên đỉnh đầu tất nhiên không phải nhân vật đơn giản kỳ thật chu nam cũng là gặp qua trời nga người chơi hắn này viên vũ thế giới tiện nghi tam sư t h chính là trời nga người chơi nghe nói trời nga người chơi yêu thích hòa bình tâm địa thiện lương tuy nhiên chu nam cũng sẽ không đối phía trước cái thân phận không rõ ràng này trời nga người chơi phất lờ Thiên Nga người Nga chuẩn ơ i hiện cũng chú phát tình, đưa tay nhất trị, thân dết thú tới. hướng chú Nam bên này nhất chỉ, hán giới thân con dết thú liền quanh chú h đưa quay giới cự c Ừm, u bị chiến đấu chu nam tâm thần siết chặt xuất ra đối địch tư thái nhất điều long lập tức vũ động phong vân bát đại yêu cơ bắt đầu nhảy múa ngũ đại kiếm long tứ đại hùng miêu tiên người các loại tiến vào tư thế chiến đấu chỉ cần đối diện có chút d ị động chu nam liền sẽ lập tức xuất thủ có thể bắt được tuy nhiên này con g ế t cự thú cũng không có áp sát quá gần xa xa thiên n a người chơi hướng về chu nam địa bộ chu nam nhưng nhìn không hiểu nàng nghĩ biểu đạt ý gì sẽ nói tiếng phổ thông a trời nga người chơi thu xếp tốt một hồi sau đó kỳ quái mà nói người gia nhập tinh hà liên minh cùng ta đi ý gì chu nam m ứ ớ g mày đối diện trời nga người chơi nói đúng t ố liêu tiếng phổ thông phát â m t u y ệ t không tiêu chuẩn nàng nghĩ biểu đạt cái gì để cho mình gia nhập tinh hà liên minh để cho mình cùng với nàng đi nghe không hiểu cáo tử chu nam chắp tay một cái h á n n g ạ i phiến phức người nhắc cùng phía trước tiên nga người chơi giao lưu cũng không có ý định cùng nàng giao chiến tuy nhiên cảm thấy bỏ lỡ một đầu tinh không cự thú rất đáng tiếc thiên nga người chơi tựa hồ có chút ảo não nàng đập mạnh đập mạnh nghẹn mấy giây nói chờ chờ chút nói xong nàng lại là điều khiển con giết cự thú nhanh chóng đi xa này con giết cự thú tốc độ rất nhanh nhìn ra tuyệt đối so nhất điều long bày nhanh chu nam thấy hắn đi xa cảm thấy có chút không hiểu đ ấ u cũng là sẽ không đi đuổi theo một mực tiếp tục tiến lên ước chừng nửa giờ sau đầu kia con giết cự thú lại xuất hiện lần này tại đỉnh đầu của nó có hai đạo nhân ảnh trừ trước đó trời nga người chơi bên ngoài còn nhiều một nhân loại người chơi nam cái kia nam người chơi người mặc k h trang trường bảo chắp tay sau lưng thắt tóc dài đứng nghiêm nhìn khuôn mặt cũng chính là t r ư ở n g ba mươi tuổi hán đẳng cấp cũng là không thấp có bốn mươi bảy cấp sinh mệnh giá trị có gần như ba mươi vạn tuy nhiên mv là không phía trước bằng hữu xin dừng bước người chơi nam xa xa liền hướng về chu nam mở miệng ta chính là hỗn độn hư không thuyền đắm lao tổ ở đây chân thành mời ngươi gia nhập tinh hà liên minh c ũ n g là chân trời lưu là người gặp lại làm gì từng quen biết tới đi gia nhập tinh hà liên minh đại gia đình để chúng ta giúp đỡ cho nhau giúp đỡ lẫn nhau tại hỗn độn hư không chúng qua đến càng tốt hơn muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô b i c h làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương ba trăm chín mươi tinh hà khu vực tinh hà liên minh đây là hư không hội giúp nhau a chu nam có chút hiểu được nói thực ra hắn không muốn gia nhập cái gì tinh hà liên minh mình bây giờ một người chơi đến rất tốt bất quá nói không chừng cái này tinh hà liên minh nội bộ có tin tức hắn m u ố n lúc này n à y trầm thuyền lao tổ lại nói vị bằng h ư u này xem ngươi thẻ bài bộ đội nghĩ đến thực lực không kém tuy nhiên nơi này là hỗn độn hư không mp không cách nào khôi phục quản ngươi mạnh bao nhiêu một khi tao ngộ tinh không cự thú thẻ bài tiêu hao hết e mp không vậy liền bi kịch vạn nhất bị tinh không cự thú ăn thảm hại hơn không biết năm nào tháng nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời tới đi cùng chúng ta đi khu vực trên đường ta nói cho ngươi nói hỗn độn hư không có bao nhiêu hưng hiểm đợi đến khu vực ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt đó là chúng ta một viên ngói một viên lạch tự tay kiến tạo ra được đến đến bên cạnh ta để đại tẩu con giết cự thú mang bọn ta đi cái này cự thú lợi hại bình thường tinh không cự thú căn bản không phải là đê đối thủ của nó nó mang theo chúng ta vô cùng an toàn chu nam trong lòng tự nhủ ta đều tại hỗn độn hư không có ba t o à thành còn đi cái gì khu vực bất quá hắn ngẫm lại nói được thôi vừa vặn hướng các ngươi nghe ngóng chút tin tức nói xong chu nam thu thẻ bài bộ đội chỉ để lại thái cổ long huyền quy mình đứng tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu bay về phía con giết cự thú hắn không dám đứng ở con giết cự thú trên đỉnh đầu liền sợ đem trầm thuyền l a o tổ cùng tiên h nga người chơi nữ cho bức xạ chết sau một khắc thiên nga người chơi trên đầu hai chi xúc r ắ c run lên này con g ế t cự thú liền du động đứng lên thái cổ long huyền quy đi theo mà đi t r o người tuyến tổ huynh không hàng, lao lại gọi cách đệ n g h à cái gì cũng không hiểu may gặp được chúng ta đợi đến khu vực ta trước nói với ngươi một chút như thế nào tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn như thế nào tránh né tinh không tự thú a a nhà chu nam một mực gật đầu hắn đem thẻ bài bộ đội thu lại kia là không muốn quá mức rêu r a o về phần sử dụng thẻ bài này còn cần mp sao hắn chủ chiến thẻ bài đều là bổ sung năng lượng giống thiên vương cái địa hổ loại này thẻ bài bên trong tồn lấy hơn mười vạn mp có thể tùy tiện dùng ngươi bao nhiêu cấp xem ngươi thẻ bài không kém có thẻ tím ngươi cái này thân thể thời trang rất đẹp bởi vì cái gì mới đi đến hỗn độn hư không bị ngươi lưu này ta nói cho ngươi đến căn cứ bên trong ngươi nhưng phải thành thật một chút có mấy cái ngoại tộc người chơi tinh khí không tốt bọn họ thể trạng quá lớn mạnh không cần thẻ bài đánh không lại dùng thẻ bài lại bệnh thiếu máu cho nên mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn trầm thuyền lao tổ là cái như quen thuộc đặt chỗ ấy ba hoa trích t r ò thậm chí cũng không cho chu nam đáp lời cơ hội một lát sau chu nam nhìn thấy một khối cho không lưu thu bất quy tắc cự thạch cự thạch kia trên có lỗ thủng những cái kia lỗ thủng nhìn xem tuy nhỏ nhưng kỳ thật ở bên trong chạy xe lửa cũng rất rộng rãi con giết cự thú từ một cái trong lỗ thủng chui vào chu nam điều khiển thái cổ long huyền quy đi theo phía sau rất nhanh liền đi vào này bên trong căn cứ nơi này có trọng lực tồn tại chu nam g ư ơ n g mắt quan sát liền cảm giác đi vào một tòa dưới mặt đất mê quật thông đạo con con quần quấn tràn ngập nguyên thủy phong t ì n h ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngoại tộc người chơi đặt từng cái trong động quật n n g tạng ngồi trên ngựa tập trống đầy hít đất trở lại chờ một lúc con giết cự thú dừng lại nó đem đầu lâu đệm ở một tòa trên bình đài thiên nga người chơi nữ cùng trầm thuyền l a o tổ n h ả xuống hướng chu nam vẫy gọi thăm hỏi chu nam liếc nhìn tứ phương trước mắt bình đài còn rất rộng rãi cùng cái đại hình bến đỏ trong đó có không ít ngoại tộc người chơi bên cạnh cạnh góc s ừ n bên trong chất đầy các loại vật tư có mấy cái thông đạo phi thường có ý tứ. bên cạnh đứng thẳng mấy cái biển báo giao thông thẻ bài trên bảng hiệu viết mấy loại văn tự tương đối đáng chú ý có nhiệm vụ đại sảnh hãng giao dịch phòng đấu giá truyền t ố n g trận các loại rõ ràng có bắt t r ư ớ c bí mật danh o địa hiểm nghi nơi này chính là căn cứ của chúng ta quảng trường công trình tương đương đầy đủ thế nào tạm được trầm thuyền lao tổ vỗ vỗ tay c h à o hỏi chung quanh ngoại tộc người chơi tới vừa lớn tiếng nói các vị tới hoan g n ê n thành viên mới đến đi vị này là hát tạp hoàng đế hắn là chúng ta tinh hà liên minh thứ một trăm năm mươi sáu vị thành viên cũng vậy vị thứ hai nhân loại thành viên lòng lẻo lẻo tiếng vỗ tay vang lên có mấy cái ngoại tộc người chơi hướng chu nam q u ă n g tới ánh mắt tò mò một vị cao lớn thiên nga người chơi đi tới trên đầu của hắn hai chi xúc giắc rung động rung động tựa hồ là đang dò xét chu nam đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một quyển sách nhỏ chăm chú l ậ t xem đại ca có vấn đề gì sao trầm thuyền lao tổ tiến lên hỏi thăm này cao lớn thiên nga người chơi dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói h ắ n không phải là loài người hắn là đến từ quang phúc thế giới hạt nhân chớ chớ có tới trong lúc nói chuyện vị này tiên nga người chơi trên đầu đã toát ra tổn thương sổ tự hắn nhận chu nam bức xạ hạt nhân c h ầ m thuyền lao tổ cũng tiến đến chu nam phụ cận một khi bức s ạ n g doa đến liên tiếp lui về phía sau t r ứ n g t r ứ n g t r ứ n g t r ứ n g hắn vội vàng hô to t u y theo một thánh đản g người chơi từ quảng trường hậu phương chạy đến cái này tựa hồ là một người chơi nữ nàng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào chu nam phụ cận vây quanh chu nam chung quanh nhìn một vòng trong miệng phát ra ken ken ken ken tiếng vang đột nhiên hai tay bưng ra một bộ có vẻ như du hành vũ trụ phục sự vật biểu hiện ra cho chu nam nhìn chu nam cũng đã gặp qua thánh đản g người chơi hắn đại khái hiệu trước mắt vị này chứng y tứ hỏi ngươi để ta mặc vào bộ này du hành vũ trụ phục trầm thuyền lao tổ ở bên cạnh giải thích đây không phải du hành vũ trụ phục là trang phục phòng hộ chứng chứng dốc sức chế tạo có thể ngăn cách bức xạ hạt nhân hát tạp hoàng đế ngươi nhanh mặc vào đi sau khi mặc vào liền sẽ không bức xạ đến chúng ta có thể ở căn cứ bên trong tùy ý hành tẩu có ý tứ chu nam cũng là hiếu kỳ tiến lên nhanh chóng mặc vào bộ kia trang phục phòng hộ hắn cảm giác đó chính là du hành vũ trụ phục có thật to trong suốt đầu khôi mình chỉ có thể cởi xuống hoàng kim thánh y mới có thể mặc vào sau khi mặc vào cả người lộ ra có chút cầm kền tuy nhiên còn thật thoải mái k e n k e n k e n k e n thánh đản người chơi chứng chứng lại hướng chu nam mở ra bàn tay chu nam không biết nàng là có ý gì trầm thuyền lao tổ nói chứng chứng đây là hướng ngài đòi tiền đâu bộ này phòng hộ bán giá trị ba trăm hư không tệ hư không tệ là cái gì đồ chơi chu nam nói ta một viên cũng không có hư không tệ là kháng thiên tôn phát hành h ố n độn hư không thông dụng tiền ngươi không có hư không tệ sao không sao có thể đi ngân hàng đổi lấy sử dụng bất luận cái gì tài liệu đều có thể đổi lấy sẽ có chuyên nghiệp nở tờ cờ cho người định giá cái này ba trăm hư không tệ ta trước thay ngươi ứng ra, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi kháng thiên thành ngân hàng đến lúc đó ngươi đổi hư không tệ trả lại ta chu nam nghe đến đó tâm thần chấn động kháng thiên tôn kháng thiên thành chuyên nghiệp nở t ờ cờ mình rốt cục muốn tại hỗn độn hư không bên trong gặp được nở t ờ cờ sao như vậy hai mươi tám tinh túc liền dễ tìm a đúng ta giới thiệu cho ngươi một chút trong thuyền lao tổ chỉ chỉ này nhìn sách nhỏ cao lớn thiên nga người vị này là chúng ta tinh hà liên minh minh chủ thiên nga số một hô đại ca là được mang chúng ta tới chính là đại tàu thiên nga số hai Đại tàu t r ư ớ chương đó n đ ợ c một đầu hư h k khẽ hở, h muốn đi ba trăm h thành i đổi Người n không tệ. t chín mươi m ộ t buổi đấu giá. Giá. Giá, giá chu nam còn chưa hề tham gia qua buổi đấu giá đâu hữu tâm mở mang kiến thức một chút hắn mặc quần áo vũ trụ đi theo trầm thuyền lão tổ thiên nga số một cùng chứng chứng ở căn cứ quảng trường trung chuyển một hồi lâu thiên nga số một hẳn là có chút kiến thức hắn phán định chu nam là hạt nhân cái gọi là hạt nhân dĩ nhiên là chỉ quang phúc người chơi thiên nga số một nói liên minh lúc đầu thành lập lúc từng có một hạch nhân thành viên hắn cứ gọi mạnh á phi khi đó chứng chứng còn chưa gia nhập liên minh không có che đậy bức xạ hạt nhân thủ đoạn mạnh á phi không thế nào thụ chào đón về sau hắn hởn dỗi đi tham gia kháng thiên tôn thăng tiên đại hội trên nửa đường tao nộ tinh không cự t ú bị ăn sạch về sau ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn nói đến nếu như khi đó chứng chứng tại cho m a n h á phi một bộ trang phục phòng hộ hắn có lẽ liền sẽ không đi tham gia này thăng tiên đại hội thiên nga số một m ộ t m ặ t cảm khái thánh đản người chơi chứng chứng tựa hồ có thể nghe hiệu tiếng phổ thông đi theo gật đầu hắn còn vô vô chu nam lại đập chính đập ở ngực tựa hồ muốn nói may mắn có ta bằng không ngươi cũng cùng cái k i a m a n h á phi đồng dạng sẽ bị xa lánh chu nam cảm giác vị này chứng chứng thật có ý tứ không khỏi nghĩ từ bản thân trước đó giải cứu ra thánh đản người chơi bao bì danh tự này là du hiệp cho đấy cũng không biết hắn có phải hay không thành tâm tuy nhiên bao bì năng lực rất mạnh có thể cho người ta làm vỏ trứng tựa hồ trước mắt chứng chứng liền không có bản lãnh này tuy nhiên nàng có thể làm du hành vũ trụ phục á i này tựa hồ cũng coi như tuyệt kỹ trầm thuyền lao tổ nói huynh đệ ngươi thật sự là hạch nhân sao ta cũng không phải là hạch nhân ta chỉ là kiêm tu quan g phúc công pháp mà thôi chu n a m nói chư vị trà trộn hỗn độn hư không nghe nói qua hai mươi tám tinh túc sao bọn họ tại hỗn độn hư không bên trong hẳn là l ã o đại thiên nga số một trầm thuyền lao tổ cùng chứng chứng lắc đầu trầm thuyền lao tổ nói cái gì hai mươi tám tinh t ú cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chúng ta chỉ biết kháng thiên tôn cùng kháng thiên thành kháng thiên tôn là lao đại không thể nghi ngờ nàng rất coi trọng ta nói đến chúng ta cái này tinh hạ khu vực hay là tại kháng thiên tôn chiếu cố hạ mới tạo dựng lên đây này có rảnh ta vì ngươi dẫn tiến một chút kháng thiên tôn người rất tốt a vậy làm phiền chu nam nghĩ thầm nếu như này kháng thiên tôn là nờ đợ cờ lao đại có lẽ sẽ biết hai mươi tám tinh túc đi hắn lại hỏi các ngươi mới nâng lên buổi đấu giá là cái gì sẽ có cái gì cao cấp đồ vật đấu giá sao trầm thuyền lao tổ gật gật đầu nói buổi đấu giá này là đầu to bọn họ làm ra đến mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một trận mới đầu cũng là cái phạm vi nhỏ giao dịch hội mọi người lấy vật đổi vật theo như nhu cầu về sau kháng kim thành nở tờ cờ cũng tham dự vào cho tới bây giờ buổi đấu giá này xem như chúng ta tinh không liên minh náo nhiệt nhất sự t ì n h cũng không biết cái này kỳ sẽ xuất hiện bảo bối gì đúng đại đầu nhi còn không có gặp qua đi hắn là một đầu khủng long bạo chúa tính khí không tốt dưới tay có hai cái thành anh em kết bái tiểu đ ệ một cái là ngốc ngạc người chơi gọi nhị lăng còn có một cái là ma thản là người chơi gọi tam lưu tử ba người bọn hắn là tinh hà bang ốc phụ trí thông minh đại biểu l ớ n yếu sợ mạnh ỉ vào tờ hở ờ ơ n thể thuộc tính cao thường xuyên khi dễ người người nếu là gặp bọn họ tốt nhất đi vòng qua đầu to nhị lăng tam lưu tử chu nam thầm nói đây đều là các ngươi cho lấy ngoại hiệu a trầm thuyền lao tổ gật gật đầu lại nói tổng thể đến nói chúng ta cái này tình không liên minh không khí hay là rất tốt đúng còn có một tên không nên tùy tiện trêu chọc nàng là một đầu thất cách từ tên nhất chi hoa đỉnh núi chủ nghĩa tập mạnh thu phục không ít biển sâu người chơi cùng hoang vu người chơi nàng sẽ không chủ động khi dễ người có đôi khi còn rất nhiệt tình t h í chu nghe người ta định nọt, ta ế nam h nhìn thấy nàng, nhất định muốn khen nàng xinh đẹp, khen không ư ngươi nàng, muốn nàng đẹp, r i ệ n gật Không không không không. nhưng thất cách Chu nói lời nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói nàng bằng nàng liền quấn lấy ngươi không về không. Ngươi biết thất cách sao? Chu Nam g lời đối biết lấy sao? được, tuyệt xấu, Ừm. về gật đầu cảm giác cái này tinh không liên minh không thế nào lớn kỳ hoa thành viên cũng không phải ít mấy người trò chuyện một chút liền đến đến sàn bán đấu giá địa nơi này đã có mấy chục tên ngoại tộc còn có ba tên người khoác hắc bảo hình nở mờ cờ bọn họ mang theo mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt chu nam cho dù có nhìn rõ kỹ năng cũng vô pháp đạt được bọn họ tin tức cà kẽ chỉ có thể nhìn ra tính mạng của bọn hắn giá trị đều là một ngàn vạn chu nam đi theo thiên nga số một bọn họ tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống không bao lâu tình hà ba ngốc xuất hiện tại trầm thuyền lao tổ đám người giới thiệu chu nam nhìn thấy một đầu lệch da mang non lá khảm ba viên răng vàng trên cổ treo xích vàng da màu lục k h ủ n g long bạo chúa vậy hiển nhiên cũng là đầu to trong miệng hắn còn ngậm một chi cùng loại xì gà sự vật vừa đi vừa rút thôn vân thổ vụ tại cái này đầu to sau lưng đi theo một đầu người cá sấu cái này người cá sấu là ngốc ngạc người chơi nhị lăng nhìn ngoại hình cũng là đứng lên dùng chân sau đi đường béo cá sấu hắn mắt to vô thần lại có tóc chỉnh chỉnh tề tề trải trong đó chia trên cổ b u ộ c lên một khối vải xanh nhìn cùng tiểu áo choàng hắn nâng cao bụng địa trên lưng còn không ghi một đầu đai lưng nhị lăng đi theo phía sau tam lưu tử tam lưu tử là ma t h ầ n là người chơi thân hình cao g ầ y trên thân lân phiến là trắng đen nhị sắc trên đầu mọc r a bánh bao nhìn liền tựa như chịu lấy bình hoa đồng dạng ba vị này cũng coi như dáng dấp có đặc điểm trêu đến chu nam nhìn chăm chú một hồi lâu mà bọn họ đến cũng đại biểu buổi đấu giá sắp đến bắt đầu không bao lâu có biển sâu người chơi cùng hoang vu người chơi đem mười hai cái bảo dương khiêng đến trong hội trường ư ứng sau này một đầu toàn thân lông đen mập mạp dã chưa đứng tại trong hội trường ư ứng hướng chung quanh khách tới không người gửi lời chào các vị quý khách lão bằng hữu bạn mới mọi người tốt thở h ồ n h ệ n ta là tinh hà nhất chi hoa tiếp xuống liền từ ta vì mọi người chủ trì cuộc bán đấu giá này thở h ồ n h ệ n vị này nhất chi hoa sẽ nói tiếng phổ thông nói đến còn rất tiêu chuẩn miệng đầy la lị âm cùng mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ đồng dạng cũng là hãn bộ dáng chu nam không khỏi nghĩ lên thất cách tiều soái thất cách tiều soái lọi hồi tưởng lại tại thất cách bên trong hắn có thể là thật soái mà trước mắt vị này thất cách nàng quả thực cũng là giã chư tinh lỗ mũi bên ngoài lợn đen nhánh lông mũi như là thép ngội chi sững sờ ra gương mặt tử vừa lớn vừa rộng nhìn cùng một đống tỏi có răng n a n h rối loạn không trình t ề còn thoa son môi lại thêm nàng mập mạp cổng cảnh hình thể cùng cực kỳ tương phản la lì âm chu nam nhìn thấy về sau đầy trong đầu đều là ngọa tào hồi âm không cần nói nhảm nhiều lời lên trước kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thở hồn hện cái này vật phẩm đấu giá là từ kháng thiên thành lý lao bản cung cấp mọi người t r ư nhãn Thất cách nói h ấ t c hoa đưa tay rõ a hiệu, hắn bên n c một đây là một chương đặc thù trang bị thẻ bài sử dụng sau có thể đạt được thông dụng trang bị l o n g bài nói rõ hai l o n g bài có được phi p h à m lực lượng trang bị sau gia tăng ba vạn điểm sinh mệnh giá trị có thể cung cấp ba lần nguyên địa không tổn hao phục sinh nói rõ ba l o n g bài không tổn hao phục sinh bị động kích hoạt có thể chống đỡ cản tất cả tổn thương tử vong trừng phạt tử vong các loại phi tự nhiên tử vong nhưng kích hoạt ba lần về sau l o n g bài đem tổn hại nói do bốn nên thẻ bài không cách nào cường hóa không cách nào đúc lại không cách nào phân giải chương ba trăm chín mươi hai tinh không cự thú thú loãn hát tạp l o n g bài có thể miễn trừ ba lần phi tự nhiên tử vong chu nam tinh thần chấn động đây chẳng phải là vật mình cần sao vật phẩm đấu giá biểu diễn nhất chi hoa rất nhanh cho ra giá quy định một hư không tệ tuy nhiên kêu giá lại không mấy cái dù sao những n à y người chơi hám sâu hỗn độn hư không có l o n g bài cũng tác dụng không lớn chu nam bận bịu đối bên cạnh trầm thuyền lao tổ nói trầm thuyền huynh giúp một chút ta muốn chương này hát tạp trầm thuyền lao tổ nói ngươi xác định xác định vậy được rồi ta thử một chút kỳ thật tiền của ta cũng không nhiều trầm thuyền lao tổ là người tốt cũng không do dự tại chỗ giúp chu nam t i ê u giá cuối cùng hắn lấy một năm trăm h ư không tệ giá cả liền thu tam tinh hát tạp trang bị lòng bài đồng thời đem g a o đến chu nam trong tay t ạ chu nam đại hỉ hắn tại chỗ sử dụng thẻ bài lòng bài là đặc thù trang bị tương tự huy trường có độ lớn bằng năm đấm trẻ con điêu khắc một đầu bàn lòng chu nam tùy tiện đem trang bị nó liền hiện hiện tại du hành vũ trụ phục ngực phải vị trí nhất chi hoa lúc này nói chúc mừng trầm thuyền lao tổ trụ được long bài hát tạp hoắc xem tình hình đây là giúp người khác đ ư c a mới tới cái kia tỷ tỷ thật hâm mộ ngươi à, có lao đại nguyện ý vì ngươi dùng tiền trầm thuyền lao tổ đứng dậy hướng bốn phía chắc tay lại sẽ chu nam hướng mọi người giới thiệu một chút chu nam đứng dậy theo nói mới đến còn mời chư vị nhiều hơn chiều cố nhất chi hoa thở hổn hển cười một tiếng hướng chu nam ném cái mị nhãn nói dễ nói dễ nói tiểu lão đệ nếu có thời gian rảnh các loại buổi đấu giá kết thúc có thể đến nhận chức vụ đại sảnh đến tìm t tì, ỷ t ỷ t ỷ t ỷ cho ngươi tổ chức cái nghi thức hoan nghênh khủng long người chơi đầu to thế mà cũng sẽ nói tiếng phổ thông hắn hét lớn nhất chi hoa chuyên nghiệp một chút vậy cái gì tiểu bạch kiểm tiếp tục đấu giá đi t ử lanh huyết nhất chi hoa trường lớn đầu liếc một chút lại chỉ hướng bên cạnh cái thứ hai bảo d ư ờ n g lập tức có một hoang vu người chơi đem mở ra hiện lộ ra trong đó sự vật kia là một viên dưa hấu một dạng lớn như vậy trứng vỏ trứng hiện lên màu xanh biếc hiện ra u quang vỏ trứng trên có cực kỳ hoa văn phức tạp kiện thứ hai vật phẩm đ ầ u giá không biết thú noan một viên cái này thú noan là đầu to tại hỗn độn hư không bên trong nhận được không thuộc tính tin tức không biết có thể hay không ấp trứng giá quy định liền một ngàn hư không tệ tốt nhất chi hoa không thèm để ý nói k h ô n g l ă n g bạo chúa đầu to ngay sau đó đứng dậy tiếp tục giới thiệu chư vị viên này trứng nhất định là bạo bối ta tận mắt thấy là một đầu tinh không cự thú đưa nó sinh hạ cho nên nó trăm phần trăm là tinh không cự thú trứng tuyệt đối có thể ấp trứng tinh không cự thú ấp trứng da tinh không cự thú nuôi đứng lên tuyệt đối có thể làm t o ạ kỵ tại hôn đ ộ n hư không bên trong cái gì chân quý nhất đương nhiên là tọa kỵ tinh không cự thú tọa kỵ càng là cực phẩm trong cực phẩm một khi có được rời đi hôn đ ộ n hư không liền có hy vọng cho nên viên này c h ứ n g mua được cũng là kiếm được mọi người điên cuồng tiêu giá đi nhị lăng theo sát lấy tiêu giá một n g h n một trăm h ư không tệ tinh không cự thú c h ứ n g ta nhất định muốn mua được tam lưu tử cũng đi theo tiêu giá một n g h n hai trăm h ư không tệ độ tốt mua được cũng là kiếm được một n g h n ba ai cũng chớ cùng ta đoạn một n g h n bốn liền không có những người khác tiêu giá sao nhị lăng cùng tam lưu tử liên tiếp tiêu giá hai người tiếng phổ thông thế mà đều nói không sai tuy nhiên trừ hai người bọn họ bên ngoài không còn gì khác người t r ờ i téo giá chu nam quan sát tỉ mỉ lấy viên kia lục s ắ t t r ứ n g hắn nhìn rõ kỹ năng đối nó không sinh hiệu không cách nào xác định vậy cái kia trái trứng có giá trị hay không tuy nhiên nhìn hắn bộ dáng cũng là như cái đồ tốt hơi chút suy tư chu nam nói t r ầ m thuyền huynh nếu không ngươi cũng giúp ta đem viên này t r ứ n g trụp được tới đi t r ầ m thuyền lao tổ xưng sở v ộ i nói huynh đệ ngươi chớ để cho tinh hà ba ngốc cho lắc lư thứ này căn bản cũng không phải là tinh không cự thu chứng đầu to cũng là tại căn cứ này phía trên khe nham thạch bên trong nhạc được ta tận mắt nhìn thấy nói không chừng nó ngay cả thú noắn đều không phải hơn phân nửa cũng là cái vật phẩm trang sức nhị lăng cùng tam lưu tử là đoán chừng lên nào hào giá cả ngươi sẽ không nhìn không ra à ta ngược lại là cảm thấy viên này trứng rất đẹp mua lại làm cái vật phẩm trang sức cũng không tệ chu nam nói hư không tệ rất khó kiếm sao một ngàn hư không tệ có phải là rất nhiều nếu không trầm thuyền huynh lại mượn ta một chút chờ ta đến kháng thiên thành đội tiền cùng nhau trả lại ngươi hư không tệ đương nhiên rất khó kiếm tuy nhiên ngươi có thể tại hỗn độn hư không bên trong phi hành bạc kỵ nói không chừng kiếm nhanh một chút trầm thuyền lao tổ nói thôi đã huynh đệ ngươi thích ta giúp ngươi chụp được đến lúc này nhị lăng đều thét lên hai n g h n năm giá cả trầm thuyền lao tổ mở miệng hai nghìn sáu trăm khủng long bạo c h ú a đầu to kích động xông lên bàn đầu giá nói thẳng thành g i a o chúc mừng trầm thuyền lao đệ đập tới viên này chân q u ý tinh không cự thu chứng tới tới tới, chúng ta hiện trường giao dịch đi trầm thuyền lao tổ có vẻ như rất có tiền hai n g h n sáu trăm a i tinh không tệ tùy ý xuất thủ rất nhanh viên kia màu xanh biết trứng liền đến chu nam trong tay chu nam lúc này mới phát hiện viên này chứng thế mà không cách nào thu nhập không gian chữ vật tâm hắn nói mới lạ càng thêm cảm thấy viên này chứng có chút không tầm thường tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng nghiên cứu không ra manh mối gì một mực ôm vào trong ngực sau đó là thứ ba kiện vật phẩm đ ầ u giá thế mà là tài liệu vô hạn găng tay giá khởi điểm một ngàn hư không tệ vô hạn găng tay là bàn tay chiến thần thăng sao tài liệu tại thẻ bài thế giới bên trong tuyệt đối xem như v ậ t hy hãn hãng giao dịch bên trong trận có xuất hiện bàn tay chiến thần thăng sao hiện tại liền kẹt tại thiếu khuyết vô hạn găng tay phía trên tuy nhiên một cái vô hạn găng tay không được việc tuy nhiên chu nam nhìn thấy tự nhiên là sẽ không bỏ qua trầm thuyền minh lại giúp ta chụp được tới đi ngươi muốn thứ này thì có ích lợi gì trầm thuyền lao tổ lòng đầy nghi hoặc bất quá hắn hay là giúp chu nam đem vô hạn găng tay chụp được đến cuối cùng giá sau cùng chỉ là một n g h n ba trăm hư không tệ sau đó thứ tư kiện vật phẩm đ ầ u giá lại là một t r ư ơ n g thẻ bài tấm thẻ này đập là nhị lăng cung cấp vì nhất tinh h ắ c tạng kỳ danh hào đồn tinh miện tấm thẻ này bài cũng là đặc thù thẻ bài các tộc thông dụng không có sử dụng đẳng cấp hạn chế sử dụng cũng không cần tiêu hao ma pháp nhìn thẻ bài thuộc tính hào đồn tinh miện g thuộc tính rất bình thường lại là có thể tại hỗn đ ồ n hư không bên trong phi hành tọa kỵ tấm thẻ này bài giá khởi điểm vì ba n g h n hư không tệ chu nam đối tấm thẻ này bài không có bao nhiêu hứng thú dù sao hắn không thiếu tọa kỵ mà hiện trường người chơi khác vậy mà đối tấm thẻ này bài cũng không có hứng thú thấy nửa ngày không ai kêu giá đầu to hô ta ra hai n g h n chín hắn đập tam lưu t ử một bàn tay tam lưu t ử s ư ơ n g sở hô ta ra hai n g h n tám hai ta n g à n bảy hai ta n g à n sáu còn có thấp hơn sao cái này hay thế mà đặt chỗ ấy phản lấy kêu giá chu nam có chút xem không hiểu trầm thuyền lao tổ cười giải thích nói cái này ba cái ngốc hàng huynh đệ người có chỗ không biết hào đồn cũng là còn nhím thứ này kích thước không lớn miễn cưỡng có thể nâng lên nhân loại mà lại hết ăn lại nằm chạy cực trượm một giờ cũng chưa chắc có thể chạy hai dặm đường không cho ăn n ó thực vật nó còn không chạy đường xem như phi thường thấp kém tinh không t ạ a kỵ chứng chứng đã từng có một đầu tức giận đến đều ném mà tại kháng thiên thành hoa hai ngàn hư không tệ liền có thể mua một đầu tiểu tiên lập tức so cái này hào đồn có thể mạnh lên một ngàn lần ba ngốc cũng là kỳ hoa loại này thẻ bài đều lấy ra bán còn phản lấy k ê u giá coi là giá cả thấp liền có người mua sao giống như trầm thuyền lão tổ nói đến như vậy trừ tinh hà bang đốc căn bản là không có người k ê u giá không ra một lát tấm thẻ này bài giá cả liền bị thét lên ba mươi hư không tệ chu nam có điểm tâm động trong lòng tự đủ mua lại làm cái hợp thẻ tài liệu cũng không tệ à liền hướng trầm thuyền lão tổ nói trầm thuyền huynh nếu không ngươi lại giúp ta hô lần giá không phải đâu thẻ này bài ngươi cũng m u ố n bên ta mới cho ngươi nói à hào đồn không cho ăn vật không chạy trốn nó có thể đem ngươi ăn chết ta suy nghĩ Đây không phải tiện nghi sao. chương ba trăm chín mươi ba con nhím chiến thần rất nhanh trầm thuyền lao tổ dùng mười mai hư không tệ chụp được hào đồn tinh miện đem tinh hà ba cười ngây ngô đến cười to tấm thẻ này bài đương nhiên cũng rơi xuống chu nam trong tay tiểu lão đệ ngươi thật là hào à tất cả vật phẩm đấu giá toàn tiến trong tay của ngươi để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút ngươi nhất chi hoa cười nhìn về phía chu nam lại nói a ngươi như thế nào là cái lao đầu trọc chu nam mặc dù hành vũ trụ phục trên đầu tựa như bảo bọc hình trọn chụp lồng thủy tinh chu nam hướng ra phía ngoài nhìn không có bất cứ vấn đề gì ngoại nhân nhìn hắn này cái lồng giống như h ắ t sắc pha lê tuy nhiên nếu là nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy mặt mũi của hắn lao đầu t r ọ c chu nam khoe miệng co quắp rút lần thứ nhất có người s ư n g hô như vậy hắn hắn hơi có chút không t h í chứng tự nhủ ta đây là tuyệt đỉnh cao thủ thôi không cùng một đầu thất cách tranh luận bất quá cái này kiểu tóc ảnh hưởng nhan t r ị sao nhất chi hoa lắc đầu tựa hồ đối với chu nam kiểu tóc có chút thất vọng nàng tiếp tục chủ trì buổi đấu giá tiếp xuống vật phẩm đấu giá tất cả đều là kháng thiên thành ba vị nở đỡ cung cấp phần lớn là tài liệu trong đó thứ tám kiện vật phẩm đấu giá vì trăm vạn kinh nghiệm quyển trục chu nam rất muốn t r ư ơ n g này quyển trục có thể người chơi khác cũng muốn cuối cùng t r ư ơ n g này quyển trục bị thiên nga số một lấy hai vạn tám ngàn hư không tệ giá cao chụp được tới thứ m ộ ư ơ i kiện vật phẩm đấu giá là một t r ư ơ n g nhất tinh hồng tạp ký danh h ỏ a mâu tàn dương đốt máu đây là một t r ư ơ n g trang bị thẻ bài cũng không phải là thông dụng thẻ bài yêu cầu người chơi cấp một ư ơ i trở lên mới có thể sử dụng lại sử dụng cần tiêu hao một trăm điểm mp mà sử dụng sau có thể trang bị một cây dài chín thước hỏa diễm trường mâu này hỏa diễm trường mâu chỉ có thể gia tăng một trăm điểm hỏa diễm lực công kích bổ sung lưu hỏa đốt máu hai cái kỹ năng kỹ năng miêu tả rất thô sơ giản lược nhìn không ra cụ thể hiệu quả nhưng tổng thể đến xem thẻ này b à i thuộc tính rất bình thường hán giá khởi điểm là ba trăm h ư không tệ cũng không có bao nhiêu người tiêu giá này chủ yếu là bởi vì trừ nhân loại hạch nhân cấp sinh vật bên ngoài ngoại tộc người chơi làm cái này hỏa mâu cũng không thuộc tay mà lại thẻ này b à i sử dụng còn cần tiêu hao mp chu nam lại mời trầm thuyền lão tổ xuất thủ chỉ dùng bốn trăm h ư không tệ liền đem nó mua đến tay bên trong sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá là một chương phòng sản chứng minh nghe nói đạt được về sau liền có thể tại kháng thiên thành có được một bộ phòng trọ trở thành kháng thiên thành hợp pháp cư dân thường ở kháng thiên thành t r ư ớ c này phòng sản chứng minh được hoan nghênh nhất cuối cùng bị trầm thuyền lão tổ lấy năm mươi tám phẩy không không không h ư không tệ giá cao trục được trầm thuyền lao tổ cực kỳ cao hứng người chơi khác nhất là tinh hà bang ốc ao ước cắn răng thông qua cuộc bán đấu giá này chu nam cũng nhìn ra thiên nga số một cùng trầm thuyền lão tổ đều không đơn giản thiên nga số một tuy nhiên nhìn như người vật vô hại không thế nào nói chuyện như cái người hiền lành tuy nhiên không người nào dám nói đùa hắn liền ngay cả tinh hà ba ngốc cùng nhất chi hoa tựa hồ cũng có chút sợ hắn về phần trầm thuyền lao tổ hắn là nói nhiều nhưng có vẻ như phi thường có tiền nhất chi hoa cùng một chút ngoại tộc người chơi cũng gọi hắn là lao đại cụ thể là nguyên nhân gì chu nam liền không được biết mặt khác cái này tinh hà căn cứ bên trong mạnh nhất tựa hồ là thiên nga số hai cũng chính là trầm thuyền lao tổ trong miệng đại tẩu bởi vì nàng có thể điều khiển con g i ế t c ự thú tựa hồ chính là bởi vì đầu kia con g i ế t c ự thú ít có cái khát tinh không cự thú dám tiếp cận tinh hà khu vực buổi đầu ra kết thúc về sau chu nam ô viên kêu màu xanh bức trứng lại cùng t r ầ m thuyền lao tổ thiên nga số một cùng chứng chứng tại tinh hà căn cứ bên trong dạo chơi nhiệm vụ đại sảnh hãng giao dịch cùng truyền t ố n g trận tinh hà khu vực truyền t ố n g trận nối liền kháng thiên thành đây là nở tờ cờ thủ bút đơn lần một mình truyền t ố n g cần giao một trăm hư không tệ ngẫu nhiên sẽ có kháng thiên thành nở tờ cờ tới tham dự buổi đấu giá hoặc là tuyên bố nhiệm vụ tham dự buổi đấu giá liền đi sàn bán đấu giá đứng như có gỗ tuyên bố nhiệm vụ liền đến nhiệm vụ đại sảnh đứng như có gỗ những nở tờ cờ này cũng không có bao nhiêu trí năng Cùng tại h thế giới, khu vực bên trong tòa thành lớn phổ thông nở cờ cờ không có bao nhiêu khác nhau, ẻ bài bên bao giới trong tòa t lớn vực cờ cờ có nở o hình cũng g ố n nhau như g l ú chu đều đen là bào mặc áo ì n người h h cờ Tại nở cờ. nam cảm thụ bên trong cái này tinh hà khu vực giống như một cái nơi ở nút trong đó công trình vẫn là vô cùng đơn sơ mà tinh hà liên minh thành viên phổ biến thích k i ệ n thân dù sao tại h ô n độn hư không bên trong thân thể cường tráng so có được thẻ bài cẳng có ưu thế giờ này khắc này trầm thuyền lao tổ dẫn chu nam đi vào một gian lỗ nhỏ quật nói với hắn từ nay về sau gian phòng này chính là của ngươi hảo hảo nỗ lực nhiều tích lũy hư không tệ về sau đến kháng thiên thành mua nhà ở đến kháng thiên thành đi liền không sợ tinh không cự thú quấy dối chu nam hơi chút dò xét gian phòng của mình nói trầm thuyền huynh khi nào mang ta đi kháng thiên thành ta đi trước thu thập một chút đồ vật chờ một lúc dọn nhà thuận tiện dẫn ngươi đi càng tự nhiên lần này đập tới một trường phòng sản chứng minh kiếm u ộ t về sau ta chính là người trong thành trầm thuyền lao tổ lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho chu nam nói đây là ta theo chứng chứng nơi đó lấy được hư không cầu sinh sổ tay ngươi trước nghiên cứu một chút chứng chứng đem các loại hung hiểm đều viết ở bên trong hư không cầu sinh chu nam ngó ngó trong tay sách nhỏ t r ầ m thuyền huynh nếu là có cơ hội ngươi nguyện ý rời đi hỗn độn hư không sao nhìn ngươi nói đâu chỉ nguyện ý quả thực khát vọng chúng ta những n à y bị vây ở hỗn độn hư không bên trong người chơi cái nào không muốn rời đi t r ầ m thuyền lao tổ thở dài nói chỉ là rời đi quá khó ngươi nhìn sách nhỏ đằng sau có ghi bây giờ rời đi hỗn độn hư không chỉ có ba cái phương pháp cái thứ nhất cũng là nhục thân đi ngang qua vết nước không gian cái này quá nguy hiểm trừ phi có thể tìm tới ổn định vết nước không gian hoặc là sinh mệnh giá trị đạt tới một trăm triệu trở lên nếu không một khi tiếp cận cũng là đầu to bọn họ cũng sẽ trong khoảnh khắc thanh máu thanh không căn bản là không có cách thành công đi ngang qua không thông qua vết nước không gian đi loại phương pháp thứ hai cũng là tích lũy tiền tích lũy đủ một trăm vạn hư không tệ liền có thể mời kháng thiên tôn xuất thủ một lần kháng thiên tôn thần thông quảng đại có thể tặng người ra hỗn độn hư không đây là phương pháp an toàn nhất cái thứ ba phương pháp chính là đi kháng thiên thành tham gia thăng tiên đại hội cái này chỉ sợ là khó khăn nhất không nói ngươi trước nghiên cứu cầu sinh sổ tay ta đi thu thập đồ vật nói xong trầm thuyền lao tổ k h a hát mà rời đi chu nam không khỏi suy nghĩ mình muốn hay không làm người tốt mang c h ầ m thuyền lao tổ bọn họ rời đi hỗn độn hư không đây cũng không nóng nảy chu nam lật xem một chút trong tay sách nhỏ không có phát hiện có cái gì hữu dụng tin tức hắn lại nghiên cứu lên mới từ buổi đấu giá bên trên đạt được đồ vật long bài chu nam đã trang bị lên màu xanh biết trứng không biết là vật gì chu nam cũng nghiên cứu không ra nó có manh mối gì tạm thời phóng tới một bên về phần nhất tinh h ắ c tạp hào đồn tinh miệng chu nam giờ phút này đem sử dụng trước người liền liền xuất hiện một đầu cho không lưu thu con nhím cái này con nhím phiêu p ì thể tráng cái đầu cùng tiểu mã câu trên lưng tràn đầy gai nhọn chu nam xem xét hắn bộ dáng không khỏi lắc đầu cái đồ chơi này đầy người đều là gai nhọn làm sao thừa cưới trách không được trầm thuyền l á o tổ nói nó làm giận chu nam đang định đem đầu này tên là tinh miệng con nhím thu hồi cái này con nhím lại thở hổn hển thở hổn hển ủi chu nam bắp chân đinh hệ thống nhắc nhở thừa cưới hào đồn tiến hành một trận hữu hiệu chiến đấu cũng tính gộp lại bôn u ba một trăm cây số có thể đạt tới thành thành tựu con nhím chiến sĩ đinh hệ thống nhắc nhở thừa cưới con nhím tiến hành m ư ơ i trận hữu hiệu chiến đấu cũng tính gộp lại bôn ba một ngàn chương ó t ể đạt tới t ba trăm chín mươi bốn thinh không cự tượng con nhím chiến sĩ con nhím chiến thần đây là cái nào quỷ tài nhà thiết kế thiết kế ra được trăm năm tắc máu nao đi chu nam cảm nhận được tràn đầy ác thú vị trong lòng tự nhủ những cái kia thần ma nghị hội đệ xịn nở cũng quá tùy ý. cái này một thân đâm mà c o n nhím không phải để người cưới đây là cái gì thành tựu hoàn thành có thể thể hiện cái gì kỹ thuật vẫn có thể thể hiện gánh đâm chẳng lẽ những cái kia nhà thiết kế có thiết kế chỉ tiêu kết thúc không thành trừ tiền lương không thể không cầm loại này thành tựu thiết kế đến góp đủ số bất quá tuy nhiên lòng tràn đầy nhà ránh có thể đã thu được hệ thống nhắc nhở chu nam lại không nhịn được sinh ra hiếu kỳ nếu là hoàn thành hai cái này thành tựu sẽ có siêu cấp b a n thưởng nếu không thử một chút chu nam cũng là ngon nhân lúc này liền bắt đầu nghiên cứu làm sao thừa c ư ớ i trước mắt con nhím nghiên cứu qua đến nghiên cứu qua đi phù hợp thành tựu yêu cầu thừa c ư ớ i phương thức chỉ có một loại nhất định phải là giống c ư ớ i ngựa đồng dạng cầm thừa c ư ớ i hắn bao trùm kỹ năng giải tỏa thừa cưỡi phương thức tất cả đều không tính kỳ thật thừa cưỡi con nhím cũng chính là nhìn xem thảm li trên thực tế bản thể sẽ không nhận tổn thương cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào chu nam mặc dù hành vũ trụ phục thừa cưỡi con nhím vậy thì càng sẽ không nhận tổn thương gì chỉ là nhìn tương đối kỳ quái m à t h ô i đầu kia con nhím cũng là kỳ hoa quả thật là không cho ăn đến liền không động đậy nó r ũ cụp lấy đầu mỹ mắt nửa khép lửa mở chu nam hô một hồi lâu giá sửng sốt một bước cũng bất động chu nam không khỏi lông mày cao chặt con nhím chiến sĩ cùng con nhím chiến thần hai cái này thành tựu cũng không phải tốt như vậy hoàn thành không chỉ cần phải hoàn thành hữu hiệu chiến đấu còn phải chạy xong chỉ định c h ặ n đường Cái trước 100km, cái nói, một một giờ, cái chu á i t nam t lấy số, cái ra một chút hạch y n nói, láo tổ hào củ h ạ cải u gia nị h bắc nô cao phúc nhân sâm các loại tài liệu thử đốt cho hào đồn hào đồn đối với mấy cái này quang phúc tài liệu lại một chút hứng thú cũng không có căn bản không ăn chu nam lại lấy ra là điều lần này ra hỏa này rốt c ụ c ăn ăn đến còn tặc hài lòng cũng là sức ăn có chút lớn ăn mười tám cây lạt điều mới chuyển cái thân thể lại ăn sáu cái đi ba bước ta mẹ nó cái này cũng quá h ố đi chiếu cái này lượng cơm ăn để ngươi chạy một trăm cây số ngươi đến h ọ a h ọ a bao nhiêu là điều lao tử mở một tòa thành đều nuôi không nổi ngươi a chu nam đối hào đồn lần nữa thất vọng hắn cũng không từ hào đồn trên lưng xuống tới ngược lại lấy ra hồng tạp hỏa m â u tàn dương đốt máu sử dụng một lát sau tiện tay cầm một cây hỏa diễm trưởng mâu mùa đứng lên nếu nói hào đồn tinh miệng để chu nam cực độ thất vọng như vậy cái này hỏa m â u tàn dương đốt máu liền để chu nam rất là kinh hỷ h ỏ a m â u bổ sung hai cái công kích kỹ năng vì lưu hỏa cùng đốt máu hai cái này kỹ năng miêu tả rất không rõ ràng chu nam giờ phút này chân chính trang bị bên trên h ỏ a m â u mới phát giác hai cái này kỹ năng lại có thể dẫn động hắn quang phúc trật khí khiến cho hóa thành đặc thù hỏa diễm công kích trong đó lưu hỏa là viễn trình công kích kỹ năng sử dụng về sau có thể từ hỏa mâu nuôi thương phóng thích một đạo hỏa tuyến nay hỏa tuyến rất nhỏ giống như cây tam nhưng phi thường sáng lời có thể bay ra cách xa trăm mét có thể theo chu nam động tác mà hối lượn g xoay tròn uy lực rất là không yếu so chu nam trực tiếp dùng bách bộ thần quyền còn mạnh hơn nhiều đốt máu là cận thân phạm vi quần công kỹ năng sử dụng về sau chu nam muốn tiêu hao ba trăm điểm sinh mệnh giá trị nhưng tại quanh người đánh ra một mảnh đỏ thâm hỏa diễm n à y đỏ thâm hỏa diễm có tiếp tục thiêu đốt cùng nhóm lửa hiệu quả tổng thể đến xem có vô thượng đế hoàng công gia trì chu nam cảm giác cái này hỏa mâu so lúc trước hắn hợp thành ra viễn cổ binh khí lôi minh chiến nhận các loại còn mạnh hơn có thể dùng một lát đương nhiên chu nam hiện tại mạnh nhất vũ khí là viễn cổ súng gây mê dưới tình huống bình thường cũng không cần bởi vì cần hắn tự mình xuất thủ tình huống thực tế không nhiều phải hoàn thành con nhím kỵ sĩ con nhím chiến thần hai cái này thành cựu còn phải tiến hành hữu hiệu chiến đấu cái gì là hữu hiệu chiến đấu sẽ không là muốn ta cưới nó tự mình chiến đấu a cười heo s ế c mâu ta cái này chiến đấu lực như thế nào chu nam chính như thế nói thầm đột nhiên mặt r u lên sau này có gai t hai tiếng cảnh báo vang lên tình huống như thế nào chu nam có chút không hiểu hắn dẫn theo h ỏ a m âu lấy ra một viên sắt tranh đút cho bạc đồn tinh miệng cái này hào đồn ngược lại là ăn sắt tranh sau khi ăn xong hướng trong thông đạo đi bảy tám bước rất nhanh chu nam liền thấy thiên nga số một thiên nga số một thần sắc nghiêm túc dùng sức s ẻ o tiếng phổ thông hô tinh không cự thú đột kích tinh không cự thú đột kích xin mọi người không nên kinh hoàng trở lại riêng phần mình gian phòng đừng tự tiện ra ngoài kiên nhận chờ đợi cảnh báo giải trừ trong thông đạo có chút lộn xộn chu nam nơi mắt nhìn thấy thấy đại bộ phận người chơi đều đang nhanh chóng quay ngược về phòng cũng có hướng truyền t ố n g trận phương hướng chạy chỉ có một phần nhỏ nhất ma quyền sát trưởng hướng ngoài thông đạo chạy tựa hồ là muốn tham gia chiến đấu trong đó có tinh hà ba ngốc cùng thất cách nhất chi hoa chu nam lại lấy ra mấy khoả sắt tranh toàn bộ nhét vào dưới thân hào đốn trong miệng hắn cười heo n ê n tiếp thiên nga số một nói một cái nguyện ý xuất chiến người thiên nga số một dò xét một chút chu nam nói vạn sự cẩn thận không muốn x i n h ư ở n g bên cạnh thất cách nhất chi hoa nghe được chu nam thanh âm cả kinh nói lao đầu chọc ngươi đây là cái gì tạo hình liền ngươi cái này tiểu thân bản thành sao khủng long bạo chúa người chơi đầu to quay đầu nhìn liếc một chút c h ú nam nói tiểu lão đệ đi theo ta ta bảo bọc ngươi kỳ thật chu nam là vô ý ẩn giấu thực lực người bên ngoài sợ hái tinh không cự thú hắn thấy cũng là chân quý bột có thể g i ế t liền liền rét dù sao một khi đánh g i ế t í c h lợi to lớn không có bỏ qua đạo lý giờ phút này hắn cũng không chỉ hoãn lấy ra một chút lạp t điều cùng l s ư ở n g nhét vào hào đồn miệng bên trong liền cưới nó đi theo khủng long bạo chúa đầu to sau lưng đáng tiếc cái này hào đồn chạy quá t r ư m chạy một chút ngừng, ngừng chạy đại khái không đến trăm mét chu nam liền nghiêm trọng tụt lại lại nghiêm giận tiếp biến bái hồi, về trọng đến hắn đốn nhảy xuống, một chân đem hắn đá văng ra, đưa tay đem nó phía phía thẻ bái thu hồi, lại thả ra một đem đem một tụt tức trực từ tay ra, ra bạc sau, sau đưa đầu đá không i ế m long, p á t trùng tại trên tiến động Nang, lưng lên. bao phía sau trên lưng lên. Chu Nam kỹ. k dẫm Chu h đổi hoàng kim thánh y dỉa cũng không có để kiếm đ i ệ p p h ụ thể giờ phút này mặc dù hành vũ trụ phục dẫn theo hòa mâu bộ dáng hay là rất đáng chú ý hấp dẫn không ít tinh hà liên minh thành viên quan sát liền không ngớt nga số một cũng cùng sau lưng hắn tuy nhiên thiên nga số một rõ ràng đối chu nam dưới chân kiếm long càng cảm thấy hứng thú một lát sau chu nam ra tinh hà khu vực d ư ơ n g mắt liền thấy một đầu có núi nhỏ lớn như vậy cự tượng nay cự tượng phảng phất là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt có một đôi màu bạc trắng ngà voi thân hình m ư ợ t mà nở nang nhìn không chỉ có không có nửa điểm tinh không cự thú dữ tợn ngược lại lộ ra l ộ n lẫy thậm chí có chút cảm giác thần thánh tuy nhiên nó là tinh không cự thú không thể nghi ngờ sinh mệnh giá trị sáu tỷ liền đứng tại hỗn độn hư không bên trong cùng con giết cự thú rằng co con giết cự thú nửa người quận tại tinh hà ngoài trụ sở định đầu bên trên đứng thiên nga số hai tinh hà ba ngốc cùng thất cách nhất chi hoa các loại r a khu vực liền hướng con giết cự thú hậu phương chạy thiên nga số một lại bay hắn bay về phía thiên nga số hai hai đầu tinh không cự thú đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương tựa hồ cũng có chút kiếm kỵ không dám tùy tiện xuất thủ lúc nào tinh không cự thú cũng sợ đầu sợ đôi u không đều là không phục liền làm vô nao mang sao chu nam cảm giác có chút không thích hợp hắn trước kia nhìn thấy tinh không cự thú cũng không phải dạng này mà sự tình r a khác thường tất có yêu chu nam lại nghiêm túc quan sát rốt cục phát hiện này tinh không cự tượng trên đỉnh đầu cũng có một bóng người n a y tựa hồ cũng là m ộ tạ vị Thiên bất toàn người chơi, Nga quả ác n h phía sau ó hoa cánh cánh, đỉnh đầu xúc rắc đầu ấ thiên dài. b ì n thường t h nga người chơi ư t chu nam yên lặng suy đoán chân hắn đạp kiếm long từ hai đầu tình không cự thú ở giữa nông nên bay về phía thiên nga số một cùng thiên nga số hai phía dưới thất cách nhất chi hoa hướng hắn hô uy lao đầu chọc ngươi đây cũng quá phết lối mau tới đây cẩn thận bị đánh chết đầu to chừng mắt mắt to hướng bên cạnh nhị lăng cùng tam lưu t ử nói ra hỏa này vẫn luôn như thế dũng sao hắn là cô đơn dũng c ả người nhị lăng nói nhìn hắn bộ dáng giống như một loại trong truyền thuyết sự vật tam lưu t ử hỏi vật gì nhị lăng nói vẽ tranh cát chu nam không nghe thấy phía dưới tinh hà bang ốc hắn đi vào thiên nga số một cùng thiên nga số hai phụ cận gọn gàng làm hỏi đối diện lai lịch gì thiên hà số một có chút do dự thở dài một hơi nói nàng là ta thiên nga nhất tộc bên trong ma nữ b ì n h q u â n n g à n vạn thiên nga bên trong mới ra một cái trời sinh liền có cường đại tinh thần lực nhưng tình cảm đa mạc có được phản xã hội nhân cách không lấy tà ác vì tà ác không lấy dết chóc vì dết chóc tóm lại ma nữ là thiên nga nhất tộc bên trong cường giả vô luận là thể chất hay là trí lực đều muốn viễn siêu đồng loại tuy nhiên tàn nhẫn tà ác thậm chí sẽ nuốt ăn đồng loại thiên nga số hai đi theo gật đầu thiên nga số một lại nói cái này ma nữ là kháng thiên thành tội phạm truy nã nàng rất cường đại hẳn là mị hoặc đầu kia tinh không cự thú n g h ĩ không ra vậy mà là nàng tới đã từng chính là ta hai đưa nàng lưu đày nàng tất nhiên là ghi hận trong lòng nghĩ đến một trận ác chiến không thể tránh được lúc này vị kia ma nữ xúc giác phát sáng nàng cao giọng nói ta chính là thiên nga ma nữ đối diện nghe thúc thủ chịu c h ó i uy y đầu hàng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống nếu không các ngươi hôm nay tất cả đều muốn táng thân tinh không cự thú trong bụng thiên nga số một cùng thiên nga số hai nghe vậy sắc mặt chắm bệnh cả hai cái chán xúc rắc cấp tốc rung động đối diện thiên nga ma nữ hừ nhẹ một tiếng phát ra vừa nhọn vừa s ắ c tiếng đ ề u mắt trần có thể thấy có âm ba cũng giống như gợn sóng từ trong miệng phát ra chấn động m à tới lập tức thiên nga số một cùng thiên nga số hai dưới chân con giết cự thú thân thể rung động nó đầu lay động tựa h ồ nhận lớn lao kích thích sau này lại tựa như cùng tính đại phát thân thể dãy rủa kích liệt đem này tinh hà khu vực cự thạch đều mang đến lắc lư thiên nga số một cùng thiên nga số hai thần sắc đại biến rất nhanh hai cái này liền không cách nào an ổn đứng tại con g ế t cự thú trên đỉnh đầu bọn họ bay xuống phía dưới nam h thạch bên trên c ấ p tốc lui lại mọi người cẩn thận con giết cự thú sắp đến mất k h ô n g chế thiên nga số một hô to lên tiếng hắn cái này một hô nhưng làm phía dưới thất cách nhất chi hoa cùng tinh hà ba ngốc dọa sợ đối diện ma nữ lại phát ra bén nhọn tiếng cười hắn dưới thân tinh không cự tượng cũng đi theo phát ra rít lên một tiếng sau này cái kia khổng lồ con giết cự thú thế mà không đánh mà lui run g dậy thân thể hướng hôn độn hư không mà đi thiên nga số một cùng thiên nga số hai lại lui thiên nga số một nói mọi người yên tâm ma nữ tuy mạnh nhưng nhiều nhất chỉ có thể mị hoặc một đầu tinh không cự thú con giết cự thú sẽ không quầy giáo mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đánh bại ma nữ bảo trụ tinh hà khu vực chu nam nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên thiên nga người chơi có thể khống chế tinh không cự thú đây thật là nghịch thiên bản lĩnh không biết là chủng tộc thiên phú hay là mượn nhờ đặc thù nào đó đạo cụ v u ờ n cười sắp chết đến nơi còn dám dóng dạc lại cho các ngươi một cơ hội đầu hàng hoặc là bị ta tinh không cự thú ăn hết không muốn mưu toan phản kháng vậy sẽ chỉ để các ngươi chết được thảm hại hơn ta là vô địch ma nữ tư thái cao n g o điều khiển tinh không cự tượng tới gần tinh hà khu vực trẫm đã khùng long bạo chúa đầu to đột nhiên ngước cổ hô to ta đầu hàng nhị lăng theo sát phía sau hô lớn nói có tinh không cự thú cũng là t r â u ta cũng đầu hàng người một nhà không nên đánh ta ha ha ha tam lưu tử nói ba huynh đệ chúng ta từ trước đến nay đều là cùng tiến thối chúng sinh tử ba người các ngươi r a rưởi thất cách nhất chi hoa phi một ngụm động vật máu l ạ n h quả thật cũng là không thể thâm dao còn không có đánh đâu l i ê n lam phản tinh hà ba ngốc lơ đ ế n ngược lại hướng thất cách nhất chi hoa tụ lại đi qua nhìn tư thế kia giống như muốn đem thất c á c nhất chi hoa đánh một trận giống như t r ầ m thuyền lao tổ giờ phút này từ tinh hà căn cứ bên trong ra hắn lại hướng chu nam với gọi ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tranh xuống tới huynh đệ mau xuống đây không nên bị đánh trúng chu nam lúc này không nhanh không chậm lấy ra viễn cổ súng gây mê hiện trường xoa một viên xuyên giáp bần do đạn nạp đạn lên n ò n g nhắm chuẩn ma nữ sau một khắc phí một tiếng súng gây mê vàng bần do đạn lôi kéo một đầu hồng tuyến lại như một đạo hồng quang trực tiếp từ ma nữ ở ngược xuyên qua bốn m ư ba nghìn sáu trăm bần do đạn xuyên giáp tổn thương gây tê kiếm khí tổn thương sổ tự từ ma nữ trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng cười của nàng im bặt mà dừng chu nam lại nhữ mày thầm nói này thương không có đánh tốt có sai lầm tiêu chuẩn ngắm chính là mi tâm đánh cho lại là ở ngực tay run nói xong chu nam thu hồi viễn cổ súng gây mê hướng về kia thiên nga ma nữ quát đối diện ma nữ nghe chân ngươi hạ tinh không cự thú là con mồi của ta nhanh chóng rời xa cẩn thận bị nộ thương trong lúc nói chuyện chu nam đã là thả ra thiên vương cái địa h ổ thái cổ long huy tứ đại hùng n i ê u tiên nhất điều long bát đại yêu cơ trở phía dưới thiên nga số một thiên nga số hai thất cách nhất chi hoa các loại kinh h ả i trầm thuyền lao tổ cả kinh nói ta nói huynh đệ ngươi không phải là muốn chiến đấu đi cũng không nên xúc động đối diện có tinh không cự thù à. chu nam nói ta ngả bài ta chính là nhân loại thủ tịch chiến tướng hắc tạp hoàng đế hỗn độn thành quảng hàn cung cùng hảo vận thành chủ nhân hiện trường yên tĩnh tinh không ma nữ giận dữ nói nhân loại thủ tịch chiến tướng bị trục xuất tới hỗn độn hư không cũng dám phách lối như vậy cho là ngươi có thể chống lại tinh không cự thù sao ỉ vào nhiều người liền dám cùng ta khiêu chiến giết cho ta nói xong ngày này nga ma nữ phi thân lên bay tới hỗn độn hư không bên trong hắn dưới thân tinh không c ự tượng giống một tiếng sau một khắc liền khôi phục tinh không cựu thú trạng thái bình thường, bình hướng c Nam bên này đánh tượng ớ i lại đi đầu liền miêu tiên phan thiết quyền một cái thẩm phán chi kiếm, đầu đánh bị đánh chịu quyền hùng phan phán thẩm bị một dụng v t qua 409 vạn sinh mệnh i á tuy r ị Ngay a s đó vỡ nát hỏa q u ề quyền, n đống cấp quyền, thi mạnh khi các l o i c ô có vạn lực công vạn k í hai k h ó chặt h t á Cổ l o n phần trăm nó một lần công kích cũng chỉ có thể đánh dụng thái cổ long huyền quy năm mươi b ố vạn điểm sinh mệnh giá trị hắn công kích tốc độ chậm bốn năm giây cũng chưa chắc có thể đánh một lần đợi hắn say rượu đóng băng công kích tốc độ chậm hơn hai phe chuyển vận căn bản không tại một cái phương diện bên trên thiên nga ma nữ trầm thuyền lao tổ trở ở bên cạnh tất cả đều nhìn ngốc chương ba trăm chín mươi sáu lao đầu trọc cái này không hợp t h ó i thưởng t r n g thuyền lao tổ phát ra cảng thán h n tại hỗn độn tinh không bên trong dạo chơi một thời gian không ngắn nhưng là không còn gặp qua giống chu nam như thế phách lối đây chính là cứng rắn tinh không cự thủ a lại cẩn thận một nhìn người ta là thực n h u phê thẻ bài bộ đội chiến đấu lực quá mạnh vừa có đạo lý khủng long đầu to giờ phút này trừ mắt ngựa đầu liên quát ta trước đó là nói đùa làm tinh hà liên minh một viên ta cùng liên minh cùng tồn vong lao đầu chọc cố lên lao đầu chọc cố lên cái thằng này trước đó hướng lên trời nga ma nữ đầu hàng hiện tại xem xét chu nam chiếm thượng phong lập tức đổi giọng hô to khẩu hiệu hắn hai tên tiểu đệ tự nhiên cũng đi theo ra sức hô lên khẩu hiệu chu nam liếc bọn họ liếc một chút không chút nào để ý hắn quay đầu nhìn về phía thiên nga ma nữ nghĩ thầm đáng tiếc cầm tinh thủ hộ thần không tại vớt không được chia kinh nghiệm nếu không ta dùng tầng chín bảo tháp đem cái này tinh không cự tượng cho thu sau đó trở lại hôn đ ộ n thành lại đem tầng chín bảo tháp hủy đi cố ý đem đầu này tinh không cự thú phóng x u ấ t cho cầm tinh thủ hộ thần xuất cấp chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên tầng chín bảo tháp độ bền là một nghìn tám trăm vạn hộ giáp vì chín mươi trước đó tầng chín bảo tháp bị đánh nát thiên hà bờ sông yêu quái xuất hiện thân thể chiến đấu chuyển vận vô địch mà 24 giờ về sau tầng chín bảo tháp liền lại lần nữa ngưng tụ chu nam là có thể tự mình đem tầng chín bảo tháp hủy đi bởi vì có hát hóa kỹ năng bị hát hóa hát tạp triệu hoán đơn vị không hưởng thụ quân đội bạn tăng thêm kỹ năng nhưng có thể công kích quân đội bạn đơn vị thậm chí là tổ đội người chơi hiện tại chu nam dưới tay liền có hát hóa truy quang người hát hóa truy quang người hoán đổi truy quang giả hình thái tốc độ đánh có thể tăng lên tới mười n một giây v ạ tiễn nhưng lực công kích cố định vì thẻ bài sao số điểm hiện nhiên dùng cái này hình thái mang ra tầng chín bảo tháp có chút tốn sức bởi vì tầng chín bảo tháp có chín mươi điểm hộ giáp kinh giảm tổn thương về sau cựu tinh hát hóa truy quang người một lần công kích chỉ có thể đánh dụng tầng chín bảo tháp một điểm độ bền truy quang giả hình thái hạ tối cao giờ ts chỉ có một vạn ngược lại hát hóa truy quang người tại thông thường hình thái hạ hủy đi tầng chín bảo tháp càng nhanh một chút hiện tại cựu tinh hát hóa truy quang người đã bị chu nam lên tới cựu tinh h ắ n công kích tốc độ là m mươi năm lực công kích là hai bảy trăm đánh có được chín mươi điểm hộ giáp tầng chín bảo tháp bình quân giờ ts chỉ có sáu ba trăm mười lăm tiếp tục tiến hành đòn công kích bình thường cần vượt qua 47 phút mới có thể phá hủy tầng chín bảo tháp nếu như phát động kỹ năng truy tung thiên sử hắc hóa truy quang người mỗi lần công kích gia tăng 1% cơ sở tổn thương tiếp tục 60 giây như vậy trên lý luận hắc hóa truy quang người một phút đồng hồ có thể đánh ra vật lý tổn thương vì 1.215 vạn cân nhắc đến hộ giáp miễn thương tổn cuối cùng có thể đối tầng chín bảo tháp tạo thành chân thực tổn thương là 189 vạn truy tung thiên sử tiếp tục thời gian là một phút đồng hồ không có khe hở làm lạnh một phút đồng hồ toán một vòng, vòng tiếp theo bắt đầu lại từ đầu điện ra tổn thương dùng cái này tính toán không cần mười phút đồng hồ h ắ t hóa truy quang người liền có thể hủy đi tầng chín bảo tháp chu nam còn n g ạ i cái tốc độ này chậm suy nghĩ muốn hay không lại h ắ t hóa mấy t r ư ờ n g thẻ bài dã nhân vương thẻ bài là khẳng định không thể h ắ t hóa dù sao đều có quan g hoàn kỹ năng phụ trợ nếu là h ắ t hóa thực lực lại nhận ảnh hưởng cực lớn hiện tại có am hiểu quân đội bạn cổ vũ thanh kỵ sĩ hùng miêu tiên phan thanh bạch hùng miêu tiên thiên vương cái địa hồ các loại thẻ bài hiển nhiên cũng không nên hắc hóa chu nam hơi chút suy nghĩ trong lòng tự nhủ nếu không liền hắc hóa một chút oanh tháp chiến thú thẻ bài hắn hiện tại hết thể có hai mươi tấm đầy thuộc tính anh thắp chiến thú thẻ bài những n à y thẻ bài đều là cựu tinh sử dụng vẹn vẹn hao ma chín mươi điểm ma cựu tinh anh thắp chiến thú sinh mệnh giá trị bốn trăm vạn lực công kích bốn vạn có được chân thực lực công kích sẽ không bị hộ giáp cùng ma kháng cắt giảm tổn thương không sai biệt lắm ba giây có thể tiến hành một lần hữu hiệu công kích chúng nó là sinh mệnh đặc thù thể hùng miêu tiên phan trong sạch thi bách tiên không cách nào cổ vũ chúng nó lại thêm chúng nó chỉ có thể làm đơn thể công kích ngày thường chu nam trừ công thành cũng rất ít dùng chúng nó đưa chúng nó hắc hóa cũng không có tổn thất gì nếu như h ắ t hoa truy quang người lại thêm hai mươi đầu ranh tháp chiến thú hủy đi tầng chín bảo tháp vậy liền chỉ cần một phút đồng hồ nhiều một chút hiệu suất cũng rất không tệ nghĩ tới đây chu nam kỳ thật đã hạ quyết tâm dùng ra tầng chín bảo tháp mà lúc này giờ phút này thiên nga ma nữ nhưng lại phát ra rít lên nàng lại cũng dùng ra một chương thẻ bài cũng không biết tấm thẻ bài kia là lai lịch gì tóm lại thiên nga ma nữ sử dụng hết về sau tại hắn phía sau lập tức liền bay ra một đầu lại một đầu hất lên phế phẩm áo choàng tay cầm cán dài liêm đao hai mắt huyết hồng có được rõ ràng thiên nga nhân dạng diện mạo quái vật những quái vật kia cái đầu cũng là không phải rất lớn ước chừng cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm phản phất là sẽ rách tiên nga ma nữ phía sau lưng mà bay ra chu nam ánh mắt quét qua liền thấy những quái vật kia giản lược tin tức chúng nó tên là ác mộng tử thần sinh mệnh giá trị không cao chỉ có một vạn tuy nhiên liên tục không ngừng từ phía trên nga ma nữ phía sau bay ra ngoài số lượng không ít một bộ phận bay vào chiến trường hướng hùng miêu tiên các loại phát động công kích cũng có một bộ phận hướng chu nam bên này bay tới cũng là lộ ra rất có t r ợ n thế xem ra ngày này nga ma nữ cũng là có không tệ thẻ bài thẻ này bài xem chừng có thể cùng ta titan diêm ma so sánh đáng tiếc chu nam dương lên h o a m âu nhất điều long vũ động phong vân mây trắng cửa hàng quyển chiếm cứ phía trên bắt đại yêu cơ đạp trên vân bàn mẹ múa kiếm vũ trận mở ra vô số lợi kiếm như mưa từ vân hạ xoát xoát mà rơi bao phủ ngàn mét phạm vi cái này kiếm vũ trận có thể tính siêu cấp quần công kỹ năng phạm vi bao phủ lớn thích hợp nhất đối phó hp tương đối ít tạp binh mà theo chu nam những cái kia sinh mệnh giá trị chỉ có một vạn ác mộng tử thần cũng là t ạ binh quả nhiên kiếm vũ trận mới ra những cái kia ác mộng tử thần liền nhanh chóng tử vong thiên nga ma nữ lại tư thái càng lộ vẻ cùng bạo quắc nhân loại thủ tịch chiến tướng chớ có xem thường ta hôm nay dạy ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta ngươi ta ai thắng ai bại còn chưa thể biết được tinh không cự thú cho ta cùng bạo tại hắn trong lúc nói chuyện n à y tinh không cự tượng tựa hồ là nhận cái gì kích thích toàn thân phóng xạ h ư n g quang đột nhiên liền bắt đầu cùng bạo không cùng ngươi lãng phí thời gian nhìn ta bảo bối thu chu nam lúc này tranh thủ thời gian dùng ra tầng chín bảo tháp tầng chín bảo tháp vững vàng lên không đẩy tháp quang mang l o ạ lên tháp quang mang loại lên tháp quang mang ông ao tinh không cự tượng tuy nhiên máu dày có thể chống đỡ ngăn không được thôn vệ chi quang thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ thật giống như bị một con nhìn không thấy đại thủ mò lên tiếp theo bốn vo bay n ả y chậm rãi liền hướng tầng chín bảo tháp bay đi thiên nga ma nữ thấy cảnh này lập tức phun ra một ngụm màu xám huyết thủy cũng không biết là thật thụ t h ư ơ n g hay là tức giận đến nàng quyết định thật nhanh ném ra một chương thẻ bài này thẻ bài hóa thành một đầu màu trắng rùa đen này màu trắng rùa đen rất có thần dị tương tự rùa biển có thể tại hỗn độn hư không trung du động thiên nga ma nữ dẫm lên phía sau trên lưng lập tức liền là chạy trốn hắn phía sau cũng l à như cũ có ác mộng tử thần không ngừng bay ra nhân loại thủ tịch chiến tướng ngươi nếu có gan liền đi theo ta đến ta ma nữ thành nhất chiến thiên nga ma nữ còn quản g xuống ngon thoại ma nữ thành chu nam trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ngày này nga ma nữ cũng tại hỗn độn hư không bên trong xây thành trì cái này phi thường có khả năng dù sao nàng có thể khống chế tinh không cự tượng đánh giết nhỏ yếu một chút tinh không cự thú cũng không phải nhiều khó khăn sự tình đã như vậy vậy ta coi như đi theo ngươi nếu như ngày này nga ma nữ không nói cái gì ma nữ thành chu nam nói không chừng sẽ còn tha cho nàng một lần hiện tại nâng lên ma nữ thành chu nam hứng thú coi như bị nàng cong lên dù sao cũng thu tinh không cự tượng chu nam là trò chơi tâm tính tâm niệm vừa động đại bộ đội liền đuổi theo thiên nga ma nữ mà đi tinh hà bang ốc trầm thuyền lao tổ thất cách nhất chi hoa thiên nga số một thiên nga số hai các loại giờ phút này còn có chút không có minh bạch trạng thái ta nhân loại thủ tịch chiến tướng trầm thuyền lao tổ sững sờ nói khá lắm thật lợi hại a hắn dùng ra cái gì bà bối nháy mắt dây mất tinh không cự thú tên trọc đầu này lao c ó c h ú t vật. Thất cách nhất chi hòa cảm thán lên tiếng. Ta quyết đồ định, rời đi độn cách chi hòa hốn h cảm lên rời ư k h ô n g trước đó, về s a u đi t h hắn hốn. Khùng e o l ă n g bạo c h ú a đầu to đối to b ê n cạnh hai vị tiểu nói, về sau lao đầu chọc cũng là đại ca của các đại nói, n hai sau lao tiểu vị về đầu đệ là g ư ơ i lớn, hiểu chưa? tác 2022-0106 g i ả vô hạng i y ma nữ thành màu trắng rùa đen tại hỗn độn hư không bên trong phi hành tốc độ không chậm tại hậu phương nhất điều lòng vũ động p h o n g vân chu nam cùng nó dưới trướng đại binh tiểu tướng đứng ở đám mây hai vị thần ý hợp tấu tiểu nhảy hoa kỳ thật chu nam muốn đuổi kịp thiên nga ma nữ cũng là dễ dàng dù sao nhất điều lòng tốc độ so này màu trắng rùa đen nhanh hơn nhiều tuy nhiên chu nam hữu tâm để thiên nga ma nữ dẫn đường cũng là không vội ở đ ổ i theo hắn lúc này ép buộc chứng phát tác lại nghiên cứu lên hào đồn hai cái thành tựu không hoàn thành hắn liền có chút không cam tâm nếu là thẻ bài hẳn là có thể cường hóa thăng sao đi nếu như đem cái này hào đồn thăng sao có phải là hắn tốc độ di chuyển liền có thể tăng lên cũng là không biết hắn cường hóa bí phương chu nam người mặc du hành vũ trụ phục cưới hào đồn này hào đồn đứng tại đám mây bên trên đầu túi mỹ mắt nửa mở một bộ mặt đủ mày trao bộ dáng chu nam lúc này cưới nó cũng không toàn chặng đường số nhìn ngươi cái này sột dạng thôi cho ngươi ăn điểm thực vật ngươi đi mấy bước trước góp lấy chặng đường chu nam lắc đầu lấy ra một chút tài liệu đốt cho hào đồn nghĩ thầm nó có thể đi mấy bước cũng là mấy bước nay hào đồn cũng không khách khí l ạ t đ i ề u lạc s ư ở n g sát tranh đ ọ c mật chu nam cho nó cái gì nó liền ăn cái gì thậm chí chu nam dùng ra một chương ăn tôm hùm thẻ bài nó thế mà cũng đem này một bản tôm hùm cho ăn chu nam trong lòng tự đủ cái này hào đồn cũng coi như kỳ hoa cái khác thẻ bài triệu hoán vật cũng không hiểu đến ăn như thế một lát sau đinh đến một tiếng này hào đồn trên thân kim quang l ó e lên hình thể đột nhiên bành trướng một vòng chu nam lập tức thu được hệ thống nhắc nhở đinh n g à i nhất tinh hào đồn cường hóa vì nhị tinh hào đồn năng lực tăng cường tương ứng thẻ bài t h ă n g sao ừ n chu nam vỗ đùi trên mặt tôi cười lẩm bẩm ta đã nói rồi không có khả năng vô duyên vô cớ thiết kế ra như thế một loại vẽ tranh cắt toạc kỵ nguyên lai、like、ăn cái gì cũng là hắn cường hóa thang sao phương pháp a hắn vội vàng xem xét hào đồn biến hóa ra hỏa này trở nên soái khí rất nhiều cao lớn hơn một chút hình thể trở nên mạnh mẽ dài nhỏ h ã n tốc độ di chuyển quả nhiên cũng có rõ ràng tăng cường hiện tại sẽ cắm đầu hướng phía trước đùi ăn đồng dạng thực vật cũng có thể chạy càng xa chu nam cũng biến thành hào phong đứng lên dùng ra từng t r ư ơ n g ăn bài liền để hào đồn tại đám mây bên trên ăn tiệc hào đồn bụng quả thực cũng là hang không đáy không tới năm phút nó xử lý mấy bản lòng tôm mấy bản thịt kho tàu cua còn ăn một đầu nướng ra chư tùy theo lên tới tăng tinh tăng tinh hào đồn chân trở nên càng dài trên người gờ giáp cũng không có như vậy dọn người học được cắm đầu công kích một lần công kích có thể chạy hơn ba mươi mét xem ra hai cái thành tựu có hy vọng đ ạ thành t chu nam ăn bài còn có không ít tuy tiện dùng đến để hào đồn ăn g i a hỏa này cũng không k h á c h khí đốt c ự long dê nướng nguyên con các loại đều ăn nửa giờ sau hào đồn lên tới ngũ tinh hình dạng của nó có điểm giống kỳ lân trên đầu toát ra hai cái sừng trạng mộng thịt nhỏ trên bàn chân mọc ra một chút lân phiến chỉnh thể uy vũ rất nhiều mà cái này ngũ tinh hào đồn chu nam hiện tại cho ăn nó một cây xúc xích nó đoán chừng liền có thể chạy ba trăm mét tốc độ cũng có thể vòng có thể điểm xem chừng không ngừng thực vật một giờ chạy cái ba mươi bốn mươi dặm đường cũng không thành vấn đề tuy nhiên chu nam không có tiếp tục mời hào đồn ă n tiệc bởi vì hắn phát hiện một tòa kim sắc hư không đ ả o cái này hư không đ ả o cách nhìn từ xa không đến tựa hồ là tiếp cận một định khoảng cách mới có thể nhìn thấy nó chính là thiên nga ma nữ mục đích chu nam đưa mắt nhìn lại cái này hư không đ ả o bên ngoài cũng có lam nhạt vòng phòng hộ đem nó bọc lại như là một tinh cầu nhỏ xa xa nhìn lại toàn bộ hư không đ ả o hiện lên b à n hình dưới đ ấ y là màu xám nham thổ trên của hắn ngược lại cũng có một chút cây cối thực vật tựa hồ đảo này so hôn độ thành quảng hàn cung chỗ hư không đạo phải lớn hơn nhiều Tiên Nga ma nữ lên màu trắng thẳng trước tỉ sát một hồi, cảm thấy hồi, đại đội lên Nga nữ đen, nhập Nam quan không có vấn đề, cũng dẫn đầu đại bộ đội bay về phía này hư không ma rùa bay phía bay phía dẫm màu mị cảm Chu đầu đảo. đề, đảo. bộ hư hư có về xuyên qua vòng phòng hộ liền liền có trọng lực cảm ứng nhất điều lòng vũ động p h o n g vân chu nam cùng nó dưới t r ư ớ n g đại binh tiểu tướng đứng ở đám mây quan sát phía dưới giống như thiên binh thiên tướng giáng lâm đinh, đinh hệ thống nhắc nhở nên hư không đảo diện tích là năm mươi vạn cây số vông đã thành lập khu vực thành lớn có giá quái chứng cứ xin cẩn thận thăm dò Chu Nam trong h hệ thống nhắc nhở, u được t lòng tự đó ủ c á này hư cho n g quả nhiên rồi t lớn, hắn đưa mắt nhìn một c người, người, người, người, người chơi chu nam còn là lần đầu tiên gặp đây là một loại cự hình con rồi bộ dáng sinh vật mọc da rác hút cùng mắc kép xa xa xem xét cùng mang theo mặt nạ phòng độc đồng dạng hắn đẳng cấp cao đến 45, sinh mệnh giá trị gần một triệu mp có hơn sáu ngàn tại hắn trên thân thể phương nổi lơ lửng ba tấm màu xám thẻ bài mà này dòm bị người chơi có một cây súng trường mặt như đất vàng trên đầu mọc ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ đầu bạc cố cục nhìn rất là xấu xí hắn sinh mệnh giá trị thế mà cũng có năm mươi vạn hô đồng bọn đến thì tính sao chu nam không hề sợ hãi thiên na ma nữ lại cười to nói nhân loại thủ tịch chiến tướng ngươi quá tự đại nơi này là ta ma nữ thành tại hắn trong lúc nói chuyện chu nam liền thấy hậu phương ma nữ thành phương hướng bùi đất tung bay có đại lượng quái vật xông lại trong đó bắt mắt nhất thế mà là hai đầu tinh không cự giải vương tuy nhiên này hai đầu tinh không cự giải vương cái đầu không bằng hỗn độn thành bên trong chu nam thu phục đầu kia lớn giống như xe tăng những quái vật kia rất rõ ràng là cùng theo thiên nga ma nữ bọn họ mà đến giống như là một loại thủ vệ binh chủng cùng lúc đó màu lam nhạt trên bầu trời xuất hiện một chút đĩa bay cũng giống như phi hành khí đại đ ị a chấn động lại có đại lượng to lớn bỏ cánh cứng màu đen từ dưới đất trôi ra những cái kia giáp trùng tựa hồ cũng là thiên nga ma nữ thủ h ạ sau cùng vượt quá chu nam dự liệu còn có một nở tờ cờ xuất hiện tên kia nở tờ cờ dẫm lên một đầu càng lớn màu trắng rụa đen hất lên đấu đồng màu đen có được hình người chu nam có thể nhìn thấy hắn giản lược tin tức cựu doanh thí t h ầ n giả đặc thù nở tờ cờ kháng thiên thành tội phạm truy nã số tiền thưởng một trăm vạn hư không tệ sinh mệnh giá trị một trăm i triệu lực công kích không xác định hộ giáp chín mươi kỹ năng đánh chết rơi đặc thù thiết lập trận thế này thật đúng là không nhỏ chu nam khẽ to mày hắn không d á m k i n h thường lại là quyết định thật nhanh lấy ra một khối chuyên trúc kiến thành lệnh sử dụng nhanh chóng đại địa rung động địa hình tái tạo thiên nga ma nữ kinh hãi nàng nhìn về phía chu nam quát hỏi ngươi làm cái gì chu nam nói ta tuyên bố nơi đây vì ta gia tộc l ã n h đ ị a trong lúc nói chuyện chu nam lại lấy ra hoàng kim thập nhị cung kiến tạo bản vẽ sử dụng đem bổi chưa lập tức cung kiến tạo ra được chương ba trăm chín mươi tám trăm vạn hư không tệ rất lâu không có công thành chiếm đất chu nam nhẹ nói một câu tòa này hư không đảo rất lớn khoảng t r ư ờ n g năm mươi vạn cây số vông một tòa ma nữ thành mới chiếm nhiều thiếu chỗ ngồi lại thêm một tòa cũng không phải chuyện này đương nhiên chu nam sở dĩ xây thành trì còn đem buổi t r ư a lập tức cung cũng kiến tạo ra được một là chiếm địa bàn hai là vì cầu vững vàng hắn hay là rất sợ lật xe xây thành trì xây cung chờ một lúc tác chiến thời điểm cầm tinh thủ hộ thần liền có thể ra hỗ trợ nắm chắc thắng lợi lớn hơn chu nam cũng không cùng thiên nga ma nữ giải thích quá nhiều hắn suy nghĩ nên vì mới xây khu vực thành lớn lên tên là gì danh t ự này cũng không thể m ơ m ơ ít nhất phải vượt trên đối diện ma nữ thành không bằng t i ể u thần đế thành đi hắc hắc trực tiếp tên nghiên ép nho nhỏ ma nữ thành còn không khuất phục chu nam cấp tốc tiến hành một phen thiết chí thần đế thành giao diện thuộc tính cũng liền sinh ra tuy nhiên giờ này k h ắ c này hắn không kịp tinh tế xem xét bởi vì thiên nga ma nữ bọn họ đã công tới chu nam cũng không k h á c h khí hắn đem giã nhân vương thẻ bài long cung thẻ tổ ti tan diêm ma thẻ bài oanh tháp chiến thú thẻ bài cua kiếm hoàng thẻ bài nhất lưu kiếm khách thẻ bài các loại tất cả đều vứt ra lại để cho đám m â y bên trên đại binh tiểu tướng giết vào chiến trường thậm chí chu nam còn đem hắc sơn thành triệu hắn đi ra hắc sơn thành mới ra địch ta đều thương tổn chu nam không có sợ hãi phía bên mình có thái cổ long huy quy còn có hai đại thần y hợp đ ấ u trị liệu tiêu chuẩn căn bản không cần lo lắng hát sơn thành bức xạ tổn thương thiên na g ma nữ bên kia coi như không được không đề cập tới phổ thông dạ a quái trên trời những cái kia b ư ớ m hình không rõ phi hành khí cũng nhận hát sơn thành ảnh hưởng răng rác răng rắc bút hòa tinh trong khoảnh khắc một mảng lớn liền mất đi công dụng trực tiếp rơi xuống đất ờ ờ ờ ờ ờ ờ một đại mục đại mục lớn giá nhân vương giá nhân hộ vệ các loại lội địa chung quanh bọn họ các loại cự lòng càng ngày càng nhiều rất nhanh tí thử sửu dân hổ mau thỏ thần long tị xạ buổi trưa lập tức bảy vị cầm tinh thủ hộ thần tệ tụ n h u bính cũng khiêng thần thiên hộ tới c h i viện tình huống như thế nào lại tác chiến thần thiên hộ cao mày người này không thích nhất cũng là tác chiến nơi nào thanh nhàn liền muốn đi nơi đó hiện tại vừa mới thích chứng bách nhạc sơn sinh hoạt cả ngày suy nghĩ đi tìm t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ không biết làm sao n h u bính hiếu chiến mà lại tâm n h ắ n nhỏ không muốn để thực tình người đi tìm những nữ nhân khác cho nên nâng lên thần thiên hộ đi theo cầm tinh thủ hộ thần các đại ca liền đến thực tình người người gõ chu nhạc ta làm tiên phong như bính đem thần thiên hộ g ư ơ ra âu ngao một tiếng cho mình mặc lên một tỷ độ bền kim trung cháo liền muốn xông về phía trước phong chu nam bận b i ể u đối ngưu bính h ô đại tướng ngưu bính tiểu nhân tại phía trước trận địa địch bên trong có tinh không cự giải vương n g ư ờ i cho bắt tới tuân mệnh chu nam chỉ là thuận miệng nhấc lên không nghĩ tới ngưu bính n ư u hãn chịu lấy kim trung cháo thật xông vào đám địch bên trong hắn ra giày thịt béo lực lớn vô cùng chạy rất chậm nhưng nhìn một đường mạnh mẽ đâm tới không bao lâu cái này ngưu bính liền nâng lên một đầu tinh không cự giải vương chịu lấy đại lượng công kích hấp tấp trở về chạy này tinh không cự giải vương bị hắn dơ bất lực vung vẩy cái kìm đáng tiếc không ai có thể cứu nó rất nhanh đánh cho một tiếng nó liền bị ngưu bính ném đến chu nam trước người chu nam thấy đều xứng sở trong lòng tự đ ủ ngưu bính r a hỏa này thật là một viên manh tướng trước kia có thể khiêng hát sơn thành chạy trốn bây giờ có thể trực tiếp đi lên c á c người có thể quá kích thích ngưu bính tiếp tục đi bắt con thứ hai tinh không cự giải vương nó này một tỷ độ bền k i m trung cháo còn cứng chắc đây chu nam nhìn kỹ liếc một chút phía dưới bị ném hạ tinh không cự giải vương r a hỏa này có ba ngàn vạn sinh mệnh giá trị giờ phút này nằm sấp đến bản, bản chính chính dùng hai con cái kìm che mắt một bộ sợ dạng nó cũng có đặc thù thiết lập cũng chính là sắp chết thường có một phần vạn tỷ lệ đầu hàng tuy nhiên chu nam lúc này không thể dùng anh minh thần võ lại không muốn cược này một phần vạn tỷ lệ liền dùng tầng chín bảo tháp trước đem hắn thu lại một lát sau con thứ hai tinh không cự giải vương cũng bị như bính khiêng qua đến chu nam theo thường lệ dùng tầng chín bảo tháp đem thu thần thiên hộ cũng không có gõ chu nhạc hắn đứng ở một bên tò mò nhìn chu nam sử dụng tầng chín bảo tháp trong lòng có chút ao ước hướng chu nam hô lớn ngươi bảo bối này không tệ a tạm được chu nam nói ngươi cũng lộ hai tay a thần t i ê n hộ vào đầu cười nói ta người này yêu thích hòa bình không thích nhất chém chém g i ế t g i ế t nói xong ngược lại hướng phía sau thối lui chu nam cũng lời còn hắn giờ phút này để ngưu bính tự hành chiến đấu cũng không khống chế tầng chín bảo tháp hắn cơi lên hào đồn múa hoàng âu dự định chọn mấy cái tiểu quái đánh một trận góp một chút h ư u hiệu chiến đấu để hoàn thành dã chư kỵ sĩ cùng dã chư chiến thần hai cái này nhiệm vụ nó thực hiện trận căn bản không cần chu nam chỉ huy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền phi thường kịch liệt nhưng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền nghiêng về một bên thiên nga ma nữ nơi nào có thể nghĩ đến chu nam trực tiếp xây thành trì mà lại đại bộ đội xuất động một cái nhất là hát sơn thành cùng bảy vị cầm tinh thủ hộ thần xuất hiện dạy mình bên này thủ thành binh lực tựa như là thiêu thân lao vào lửa tới bao nhiêu chết bấy nhiêu tự tin của nàng nhất thời liền không có làm sao có thể đây chính là địa bàn của ta à hắn làm sao có nhiều như vậy e mp sao có thể dùng ra nhiều như vậy thẻ bài nhân loại thủ tịch chiến tướng mạnh như vậy sao thiên nga ma nữ mười phần không cam tâm lại sinh lòng phẫn nộ nàng nhìn về phía bên cạnh cho rồi người chơi cùng dòm bị người chơi hai vị chỉ tính toán xem n à o n h ư sao còn không xuất thủ g dòm bị người chơi trên đầu đầu b à c u cục nổ tung chơi một đầu nước mũ ủ hắn tựa hồ có chút tức giận nói ngu xuẩn vì sao trêu t r ọ c khó chơi như vậy đối thủ còn đem hắn dẫn tới muốn để hắn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao xuất thủ cái rắm chạy trốn đi hiện tại chạy nói không chừng còn có một chút cơ hội nói xong cái này g dòm bị người chơi lại quyết định thật nhanh dẫm lên màu trắng rùa đen hướng phía sau mà đi rõ ràng là chạy trốn cho rồi người chơi run run cánh phát ra ông ông ông ông thanh âm khẩu khí của nàng bên trong p h u n ra một bãi dịch nhờn liền tựa như xì một ngụm sau một k h ắ c hướng một phương hướng khác chạy thủ mạng thiên na g ma nữ thấy này tức giận đến toàn thân phát run nàng phát ra rít lên thanh âm tranh thủ thời gian lại đi tìm t h í thần giả cựu danh o vị này nở tờ cờ là nàng chỗ dựa lớn nhất thực lực cưỡng hãn có thể chém giết tinh không cựu thú rất nhanh thiên na g ma nữ liền phát hiện vị này thí thần giả hắn không có đào tẩu mười phần anh dũng thẳng hướng tiền tuyến giờ phút này lấy sức một mình bằng bản sự thành công bị bảy vị cầm tinh thủ hộ thần cùng thiên vương cái đ i ệ hộ các loại đại binh vây quanh cái này tinh không ma nữ không nghĩ ra làm sao liền kém nhiều như vậy nàng trước đó còn rất tự tin cho rằng có thể dựa vào đại bộ đội đem chu nam phản s á t dạy hắn vì chính mình cản dỡ trả giá đắt nhưng tình huống thực tế chính xác cũng là nhân loại đối diện thủ tịch chiến tướng đến tận diện nhân loại t i bị thiên na g ma nữ tức g i ậ n đến toàn thân phát dun nàng giờ phút này không muốn chính diện cùng chu nam đại bộ đội chiến đấu đưa tay t r o hỏi để cho mình thủ hạ cấp tốc về thành thế là đánh lấy đánh lấy vị tiêu cựu danh o liền thành con rơi vị này nở tờ cờ cũng không có cao bao nhiều trí thông minh không hô đau không cầu xin vô nam gấm thét cuối ắ m đ ầ c cùng bàn tay chiến thần đem hắn rút trắng thiên vương cái địa hổ công kích nhất đao đem hắn chém giết đinh đến một tiếng đại lượng đổ vật rơi ra ngoài chu nam cũng theo đó thu được hệ thống nhắc nhở đinh đánh giết kháng thiên thành tội phạm truy nã cựu danh cầm tường quan vật chứng kiến về kháng thiên thành có thể nhận lấy một trăm vạn hư không tệ tiền truy nã chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương ba trăm chín mươi chín thần đế thành trăm vạn hư không tệ chu nam trong lòng vui mừng có thể tại kháng thiên thành phồn hoa khu vực mua phòng sao hắn t ơ i hào đồn đi thu thập chiến lợi phẩm kỳ thật căn bản không cần chu nam thu thập chiến lợi phẩm thu thần tiểu hoàng vị sớm đã ngay lập tức liền đem chiến lợi phẩm nhạt sạch xanh xanh tại trong trận chiến đấu này cũng chỉ có cựu doanh rơi ra đồ vật thu thần tiểu hoàng vị đem những vật phẩm này đưa tới chu nam từng cái kiểm tra hắn phát hiện cựu doanh hết t h ể rơi xuống m ộ ư ơ i tám kiện đồ vật trong đó một kiện là nó thủ cấp bị chứa ở trong một chiếc hộp vì nhiệm vụ đồ vật đặc t h u đạo cụ hiển nhiên cũng là nhận lấy trăm vạn hư không tệ bằng chứng còn lại m ộ ư ơ i bảy kiện đồ vật bên trong có m ộ ư ơ i năm kiện là cao cấp tài liệu như ngân hà t h ầ n thiết á thẻ kim loại hư không băng tinh v v v v sau cùng hai kiện vì một t r ư ơ n g quyển trục cùng một viên xích hồng sắt trứng nay quyển trục vì nhiệm vụ đạo cụ chu nam đem mở ra liền liền thu được hệ thống nhắc nhở linh thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ thể tụ bảy viên tinh trâu cùng cuốn này trục đặt ở một chỗ châu ó t ể mở mật ra hư không bí cảnh.、Này、hư không mật cảnh thiết h Này n bí cá là lập n c h y ê nhiên n môn phó bản, ngẫu nhiên sinh phó ra, chuyên ỉ cho có được c phép tham thể phong phú ban thưởng. Tinh h vào trong tiến một đạt lần, ban ở đó dò â c h u trúc phó bản chu nam cẩn thận xem xét trong tay quần y trục quần y trục này bên trong có bảy bộ đồ án vẽ lấy bảy viên trứng này bảy viên trứng đương nhiên cũng là bảy viên tinh c h â u một trong số đó cũng là cựu doanh rơi ra n g o à i xích hồng sắt trứng mà vượt quá chu nam dự liệu bảy cái đồ án bên trong rõ ràng còn có một cái vẽ lấy chu nam từ tinh hà liên minh bổi đấu giá bên trên đạt được màu xanh biết trứng nguyên lai、like, n à y thật không phải là trứng sùng vật mà chính là tinh châu muốn tể tụ bảy cái mới có tác dụng sao hiện tại còn kém đen bạch kim ngân tử ngũ sắt tinh châu cái này mênh mông hỗn độn hư không đ o á n chừng khó tìm đi chu nam yên lặng suy nghĩ hắn đối cá nhân chuyên môn mật cảnh phó bản hay là cảm thấy rất hứng thú hồng sắc tinh châu cùng chu nam trước đó đạt được lục sắt tinh châu cùng loại không cách nào thu nhập không gian chữ vật cũng may chu nam có thể đem hắn cất giữ đến hát sơn thành bên trong hát sơn trên đầu thành toát ra văn tự phao phao kim tệ không đủ kim tệ không đủ gia hỏa này mỗi ngày muốn ăn mười vạn kim tệ chu nam trước đó cất giữ trong bên trong kim tệ đã bị hắn ăn đến không sai b i ệ t lắm biết dành thời gian cho n g ư ờ i bổ sung chu nam lắc đầu thở dài trong lòng tự nhủ mình nuôi một tòa thành mỗi ngày không chỉ có đến lưu còn phải cho thu tiền so nuôi hai chính là đều muốn mệt mỏi cũng không biết lúc nào mới có thể đem hát sơn thành triệt để dưỡng thụ đem hồng sắc tinh châu phóng tới hát sơn trong thành chứa đựng về sau chu nam trở lại thần đế thành tiền quắt đại quân làm sơ tu trình chậm đợi công thành đối diện ma nữ thành chu nam khẳng định phải đánh xuống cũng đem chiếm cứ kể từ đó tòa này hư không đ ả o trên có hai tòa thành sản xuất tư nguyên có thể càng nhiều hơn một chút kỳ thật giờ phút này có thể đáp lại chu nam cũng chỉ có thần thiên hộ cái thằng này cũng đã đi thần đế thành chung quanh nắm g cảnh đi chu nam lúc này xem xét thần đế thành bảng thông tin lãnh địa tên hư không đ ả o bốn khu vực thành lớn tên thần đế thành lãnh địa tư nguyên tình hình chung trước mắt lãnh địa lớn nhỏ vì phương viên một trăm cây số chúng có được hai mươi cái tư nguyên điểm cùng hai mươi cái giã quái cứ điểm tư nguyên điểm có thể ra sinh xuất sát thổ d ũ khí bảo thạch thủy ngọc gia tính bảo thạch hư không bảo thạch lôi đỉnh bảo ngọc lôi giáp đẳng mỗi ngày sản lượng có hạn không điểm đổi mới giá quái cứ điểm bên trong giá quái ngẫu nhiên đổi mới đa số hư không tinh linh nhảy vọt tinh linh chống giống tinh linh tiểu thiên lập tức lớn thiên mã tinh giới hùng sư maha cự tượng các loại trong đó chống giống tinh linh c ó thể thuần phục vì t o ạ a kỵ cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò lãnh địa đặc sản vật tư lôi giáp đặc thù tài liệu nhưng trang bị tư nguyên điểm thu hoạch hư không dạo bước dày đặc thù tài liệu nhưng trang bị trang bị sốc nhưng tại hỗn độn hư không dạo bước đánh rết đặc biệt g i quái thu hoạch Hư h k ô nói g bật lên giày, đặc thù tài liệu, nhưng nhưng h liệu, trang trang bị, do trang bị một trước mắt địa giới làm thật đen gia tộc chuyên trúc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân h ắ c gia tộc cung cấp lôi giáp nhất bộ hư không dạo bước g i à y một đôi hư không bật lên g i à y một đôi nói do hai lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng nói do ba lãnh địa khu vực thành lớn truyền tống trận tự động thu hoạch được số hiệu chân h chín nên truyền tống trận trước mắt ở vào phong bế trạng thái nói do bốn trước mắt lãnh địa ở vào hỗn độn hư không hư không đảo đứng trước giã quái công thành cùng t ì n h không cự thú xâm lấn mạo hiểm m ờ i làm tốt tất yếu phòng ngự khi lãnh địa khu vực thành lớn bị công phá trong đó gia tộc nền tảng bị đánh nát nên lãnh địa đem đội chủ chu nam đóng lại thần đế thành bản g thông tin nghĩ thầm bất chi bất giác mình tại hỗn độn hư không bên trong đã thành lập bốn tòa thành cái này bốn tòa thành đều có sản vật cùng đặc sản đ á n g t i ế c hiện tại chỉ có thể cầm tới cơ bản nhất lãnh địa thu nhập mình bận bịu không ra không có thời gian đi vào xem những cái k i a tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm những người khác lại đi không chỉ có một cái thần thiên hộ có thể để ngưu binh khiên qua đến lại coi như hắn vui lòng vào xem những cái kia tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh một mình hắn căn bản là chiếu cô không đến rất nhiều tư nguyên trong lúc vô hình liền lãng phí đào hoa đảo bên kia dễ nói xem trường đ à o viên có thể bị thực sự phá đại tuyết sơn cũng không thiếu người chơi tuyết liên băng tuyết kết tinh đóng băng bảo thạch băng phách ngân châm loại hình khẳng định có người chơi đi thu thập quan g phúc thế giới chăm để thành cũng dễ nói quan g phúc người chơi tự sẽ đi thu thập cao phúc nhân sâm quang linh chi lưu giữ âm thạch các loại tài liệu có thể cái này hỗn độn hư không bên trong bốn tòa thành vậy liền quá đáng tiếc chu nam cái này bốn tòa thành tư nguyên điểm cũng không ít hỗn độn thành nơi đó có thể r a sinh tinh thần xa lạc đ i ề u lạc s ư ở n g chấm nhỏ sát h ư không thạch tinh thần xa quảng hàn cung nơi đó có hàn thiết ngàn năm hàn thiết hoa quế n g u y ệ n q u a n c ổ nước sương nương sương mù châu hoa quế nhưỡng hoa quế trà hảo vận thành có phi ngư tiễn cùng lưu ly thuẫn tòa này thần đế thành lợi hại hơn có thể r a sinh lôi giáp h ư không dạo bức dày h ư không bật lên dày xuất sát thổ dũng khí bảo thạch thư không bảo thạch lôi đỉnh bảo ngọc các loại tuy nhiên những tư nguyên này chu nam chưa hẳn có thể dùng đến nhưng làm đặt vào không người đến thu thập chu nam đã cảm thấy rất thua thiệt nếu không chuyên môn tìm chút người chơi tới thu thập tài liệu chu nam trong đầu lập tức liền toát ra ý nghĩ này tùy theo nghĩ đến tinh hà liên minh hắn cảm thấy có lẽ có thể thuê tinh hà liên minh người chơi đến vì chính mình thu thập tài liệu mình định kỳ tới lấy hoặc là để thần thiên hộ tới lấy nếu là bọn họ làm tốt có thể đem bọn họ mang ra h ô n độn hư không tin tưởng bọn họ khẳng định là nguyện ý chu nam ngược lại cũng không sợ tinh hà liên minh những n à y người chơi quấy dối dù sao mình những ngày khu vực bên trong tòa thành lớn đều có cầm tinh thủ hộ thần t ò a chấn ai dám quấy rối lập tức liền sẽ bị chu sát quay lại hỏi một chút bọn họ đi hiện tại trước hết để cho cầm tinh thủ hộ thần soát điểm kinh nghiệm chu nam lúc này tâm niệm vừa động hắc hóa truy qua người n g xuất hiện nàng lập tức nhắm chuẩn giữa không t r u n g tầm chín bảo tháp rất nhanh vì đó đánh lên truy tung ấn ký bắt đầu toàn lực chuyển vận chu nam lại sẽ cương thiết hùng tâm mấy đầu o a n h tháp c h i ế n thú hắc hóa để bọn chúng cũng gia nhập mang ra tháp hàng ngũ không bao lâu tầm chín bảo tháp bị đánh nổ thiên hà bờ sông yêu quái xuất hiện thân thể tinh không cự tượng hai đầu tinh không cự giải vương cùng một chút tiểu tạ binh rơi ra ngoài cầm tinh thủ hộ thần lập tức vây lên này tinh không cự tượng liền cũng là triển khai công kích thiên hà bờ sông yêu cũng đại phát thần uy đem thiên hà lĩnh vực chống lên tới chu nam rất để ý này hai đầu tiểu hào tinh không cự giải vương cái này hai đầu quái vật cũng coi như không giống bình thường chúng nó rớt xuống đất về sau một mực dơ cái kìm chạy trốn cũng không n g h ĩ p h ả n kích chu nam muốn để ngưu bính đưa chúng nó khiêng quá đến tránh khỏi chúng nó bị đánh chết kết quả n ư u bính du lịch thăm viếng thiên phú phát huy thần hiệu nó thế mà đem này hai đầu tinh không cự giải vương chiêu hàng ta chính là bách nhạc sơn yêu vương n h u bính dưới trướng đại yêu đông đảo từ đó về sau các ngươi chính là ta tiểu đệ hiểu chưa n h u bính hai tay chống lạnh lớn tiếng hét to hai đầu tinh không cự giải vương liên tục gật đầu một lát sau chúng nó tại n h u bính an bài xuống chạy đến thần đế thành cửa thành đứng gấp đi chương bốn trăm dạ bước dày bật lên dậy cái này n h u bính thật đúng là cái bà bối chu nam tự nhủ du lịch t h ă m viếng là thần cấp thiên phú có này thiên phú n h u bính chiếm núi làm vua xem t r ư ờ n g rất nhẹ nhàng tuy nhiên như bính hiển nhiên cũng không phải cái mục tiêu gì đều có thể thuyết phục bắt nhạc sơn c h ă m để thành tình huống bên kia chu nam không rõ ràng hắn tận mắt nhìn thấy nhu bính cũng liền chỉ đối này hai đầu tiểu hào tinh không cự giải vương cảm thấy hứng thú cái này xem chừng cũng cùng tinh không cự giải vương đặc thù thiết lập có quan hệ không bao lâu tinh không cự tượng bị đánh chết bảy đại cầm tinh thủ hộ thần đều có thăng cấp trong đó tí thử i ỉ u n ư u cùng dần hổ thủ hộ thần đều lên tới cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị đạt tới bốn trăm i triệu mà tinh không cự tượng rơi xuống một chương hai trăm vạn kinh nghiệm quyển trục một khối hư không kết tinh một khối chuyên trúc kiến thành lệnh kinh nghiệm quyển trục sử dụng hết chu nam khoảng cách lên tới cấp bốn mươi mốt cũng chỉ thiếu kém năm trăm năm mươi vạn kinh nghiệm làm sơ tu trình chu nam liền lại dẫn đại bộ đội đi tiến đánh ma nữ thành hai đầu viễn cổ công thành cự thú dẫn đầu một đường tia lửa mang tiệm điện một đường tuyết hoa đài băng c ạ t bã đằng sau có ngày bờ sông bờ sông yêu hai mươi đầu hanh t h á p chiến thú thiên na g ma nữ lúc này đã sớm đem ma nữ thành cửa thành đóng có thể cái này không dùng được lấy chu nam bộ đội phố i trí căn bản không cần tìm thành môn thẳng tắp sông về phía trước gặp tường mang ra tường gặp môn phá cửa cũng chính là cái đi được việc không bao lâu ma nữ thành thành tường liền bị công phá một trận đánh nện về sau ma nữ này thành liền bị san thành bình địa trong đó gia tộc nền tảng tự nhiên cũng bị đánh nát cái này so với lúc trước chu nam tại b ắ t ngát hoa nguyên n g dỡ bỏ ma t h ầ n làn pháo đài còn muốn đơn giản đinh ngài chiếm l ĩ n h trước mắt khu vực thành lớn đang vì ngài một lần nữa sinh ra bảng thông tin theo hệ thống nhắc nhở một cái tin tức bảng xuất hiện tại chu nam trước mặt chính là ma nữ thành bảng thông tin tại tin tức này bảng bên trong chu nam phát hiện ma nữ thành là phiên dịch tới tên đã không cách nào sửa đổi hắn lãnh địa thiết t r í cùng hôn nội thành quảng hàn cung các loại không kém nhiều địa giới bên trong tư nguyên điểm cùng dã quái cứ điểm cũng sẽ không một lần nữa sinh ra tổng thể đến nói ma nữ thành địa giới bên trong tư nguyên điểm có thể ra sinh ra vật tư cùng dã quái cứ điểm bên trong có thể quét ra dã quái cùng thân đế thành không sai biệt lắm nhưng là đặc sản khác biệt ma nữ thành đặc sản là ba nguyên thạch cùng tọa kỵ bạch tài quy cái trước là một loại tài liệu cái sau là một loại đặc thù màu trắng thẻ bài gia tộc nhà kho bên kia mỗi ngày có thể nhập kho một t r ư ờ n g tấm thẻ này bài sử dụng không cần mp các tộc người chơi thông dụng không trói chặt cơ chế chỉ cần chưa hề sử dụng liền có thể giao dịch chu nam xem chừng bạch đại quy cũng là trước đó thiên nga ma nữ bọn họ dẫm lên màu trắng r ù a đen chỉ là ma nữ này thành tuy nhiên đánh hạ đến nhưng không thấy thiên nga ma nữ còn có chu nam trước đó nhìn thấy cho rồi người chơi dòm bi người chơi tất cả đều không thấy tăm hơi chu nam cũng không dự định lưu lại thai hoàng ẩm cẩn thận chặt chẽ hắn cảm thấy cái này ba tên ngoại tộc người chơi vẫn là muốn đi tìm một tìm sau đó chu nam coi như là thăm dò lãnh địa mang theo đại bộ đội bốn phía tìm kiếm thiên nga ma nữ bọn người thậm chí còn vận dụng viễn cổ máy bay ném bom rất nhanh chu nam liền phát hiện thiên nga ma nữ ngày này nga ma nữ dẫm lên màu trắng rồi đen còn không có ra ma nữ thành địa giới nhìn hắn tiến lên phương hướng tựa hồ là muốn trốn đến hư không đảo c h ỗ sâu chu nam không cho nàng tiếp tục cơ hội chạy trốn để thiên vương cái địa hồ tại chỗ đem hắn đánh chết một lần tại hắn nguyên địa phục sinh về sau mình lại tự mình xuất thủ thừa cưới hào đồn sử dụng hỏa mâu đường đường chính chính đem hắn đánh giết hoàn thành một trận hữu hiệu chiến đấu liên tục tử vong hai lần ngày này nga ma nữ thuộc tính đại giảm mv ề không có thể sử dụng thủ đoạn cũng không có mấy cái người ta lúc đầu không oán không cựu muốn trách thì trách tạo hóa chơi người đưa ngươi trên thân tất cả kim tệ tài liệu đều lấy ra đi nhìn xem có thể hay không cảm động ta nếu là cảm động ta tha cho ngươi một cái mạng cũng chưa hẳn không thể chu nam giờ phút này lạnh nhạt mở miệng thiên na ma m nữ lại không lĩnh t ỉ n h nàng hư lạnh một tiếng nhìn xem chu nam trong ánh mắt tràn ngập hận ý chu nam xem chừng cái này sinh vật không tốt ở chung liên tục để nàng dùng kim tệ cùng tài liệu chuộc thân không có kết quả liền liền quyết định không còn lưu tỉnh đây chính là ma nữ nội tâm h ắ c á m không thể đem nàng khi nhân loại bình thường đối lãi đã kết cự hoán thành đôi đầu vậy liền đưa nàng triệt để phế bỏ đi tránh khỏi nàng xoay người lại đến trả thù ta chu nam nghĩ tới đây vung tay lên thủ hạ đại binh tiểu tướng thay nhau xuất thủ đem thiên nga ma nữ liên tục đánh giết cuối cùng đem hắn kinh nghiệm về không đ ẳ n g cấp rơi xuống vì cấp một sinh mệnh giá trị chỉ có ba trăm điểm thiên nga ma nữ như c ũ không phục đỏ h ư n g mắt như là tên điên hướng về chu nam phát ra d í c lên nàng n à y d í c lên tựa hồ còn không bình thường có thể tính một loại công kích thủ đoạn tuy nhiên đối chu nam không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì chu nam xem chừng khả năng này cùng mình tu luyện hạo dương công cùng vô thượng đế hoàng công có quan hệ nói thực ra chu nam còn chưa bao giờ thấy qua như thế của u loạn người chơi hắn dứt khoát để ngưu bính đem cái này thiên nga ma nữ xoay đưa đến hát sơn thành bên trong hát sơn thành có mánh liệt bức xạ chỉ có ba trăm điểm sinh mệnh giá trị trời ác ma nữ có thể kháng không ngừng ở bên trong chỉ có thể là không q u y ế t tử vong không ngừng phục sinh giống như ngày này nga ma nữ hay là kháng thiên thành tội phạm truy nã đợi đến kháng thiên thành đưa nàng giao cho nở tờ cờ toán chu nam yên lặng suy nghĩ hắn tiếp tục đi tìm kiếm cho rồi người chơi cùng d ò m bị người chơi dùng gần nửa ngày thời gian nhưng không có tìm tới có cầm tinh thủ hộ thần toa trấn tại thần a i t đế thành chung i n quanh giã quái cứ điểm bên trong đánh giết hư không tinh linh nhảy vọt tinh linh chống giông tinh linh tiểu thiên lập tức lớn thiên mã các loại giã quái có cực nhỏ tỷ lệ đánh ra tài h liệu cùng đặc sản vật tư rất nhanh chu nam liền thu hoạch một bộ lôi giáp một đôi hư không dạo bước giày cùng một đôi hư không bật lên giày làm hắn vui mừng chính là hư không dạo bước dày cùng hư không bật lên d à y lại có thể trùng điệp trang bị mà lại cho dù hắn mặc du hành vũ trụ phục cũng là có thể trang bị cho nên chu nam một đôi chân mặc mấy tầng dày hắn c ố ý đến hỗn độn hư không bên trong thí nghiệm một chút có cái này hai cặp dày liền liền có thể dễ dàng tại hỗn độn hư không bên trong dạo bước cùng bật lên tính thực dụng không có nhiều ngược lại là thật có ý tứ thần thiên hộ cũng đánh tới cái này hai đôi giày hắn đối lại mười phân thích đặt hỗn độn hư không bên trong luyện tập vũ bước chơi đến quên cả trời đ ấ chu nam còn thuần phục một đầu trống dông tinh linh toa k � chống d i ô n g tinh linh là một loại viên cầu hình kỳ dị tinh linh có trâu nước lớn như vậy hắn thân thể hơi mở nhưng tại hỗn đ ồ n hư không bên trong phi hành mà lại có thể mang theo đ ồ vật thể nội có chín cái mét khối không gian chữ vật tổng thể đến xem chống d i ô n g tinh linh là so hào đồn đáng tin được nhiều tọa kỵ chỉ bất quá nó、no、không cách nào biến thành thẻ bài chu nam lại đến ma nữ thành bên ngoài giã quái cứ điểm đánh giã rất nhanh liền đánh tới vài trường tọa kỵ bạch hải quy dùng cái này thẻ bài tiến hành hợp thành song thẻ hợp nhất nhưng phải tọa kỵ thấp rùa xem ra sau này cũng có thể thông qua góp chữ đại pháp đến ngồi trùng cơ thẻ bài Bài hải q lúc này hào đồn đã bị chu nam nuôi nâng đến cựu tinh vì thế chu nam tiêu hao hai mươi mấy tấm cật lòng thẻ bài đương nhiên tiêu hao cũng là đáng cựu tinh hào đồn nhìn thần tốn nhiều giống như một đầu kỳ lân con nhím bốn chân dài nhỏ tại hỗn độn hư không bên trong chạy x e một chừng v ậ ố c lát h đạt tới Phó một sau chu nam tìm tới thần thiên hộ nói cho hắn thần đế thành cùng ma nữ thành xung quanh tư nguyên sản vật sau đó cơi hào đồn tiến và o hỗn đ ồ n hư không hắn muốn về tinh hà khu vực lục s á c tinh châu còn tại tinh hà căn cứ bên trong chu nam tất nhiên muốn trở về một chuyến huống hồ hắn còn muốn đi kháng thiên thành thần thiên hộ người mặc lôi giáp tại thần đế cửa thành luyện tập vũ trụ bước kỳ thật thần thiên hộ đối thần đế thành cùng ma nữ thành tư nguyên điểm cùng g i ã quái cứ điểm cũng rất coi trọng hiện tại thân là chân hắc gia tộc một viên thần thiên hộ cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến tốt giáo trúc n g ộ sư tiểu mỹ nhìn với con mắt h á c hắn yên lặng đã quyết định trở thành chân hắc gia tộc nhân vật số hai tốt nhất t r ư ớ hôn cái phó t ổ n trưởng đ ư n g đường, đường. về sau cùng t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ cũng tốt tiếp xúc cái này lớn như vậy hư không đ ả o chỉ một mình ta ở đây không khỏi quá mức tình mình thân thiên hộ nhìn về phía ngưu bính lao ngưu ngươi có thể hay không mang những người khác tới ngưu bính nói mang ai tới tiểu mỹ a vậy không được tiểu mỹ trưởng lao đối ta có thành kiến mà lại nàng quá yếu đỡ không nổi ta cái này một thân yêu khí ngưu bính mới sẽ không đem tình địch mang tới đâu hắn cũng là nghĩ lấy lòng trước mắt thực tình người lại nói nếu không ta đem những người khác mang tới cùng ngươi trong cái này chơi đùa chơi đùa như vậy đi thần thiên hộ nói ngươi bằng vào ta danh nghĩa tận lực mời một chút thực lực cường đại cao thủ tới ta dẫn bọn hắn trong cái này đánh giã vì ra tộc soát tài liệu Tốt, gật tấp tức tân tấn theo thần thiên thể thế trên một th khối như bính đầu, hướng cung.、Vị、này tân tân Nhạc Sơn yêu vương, chứ nghe theo Chu Nam mệnh lệnh bên ngoài, cũng khiến hắn. này này, quang phúc thế giới Bách Nhạc Sơn, đỉnh núi.、Lâm、Vân chính xếp bằng ở trên một khối nhăm hấp chạy chưa Bách chứ chú chỉ hộ khắc phúc Bách buổi gọi Giờ giới lập đầu, đó sau yêu có có xếp mới Lâm Vị ở giờ phút này chính là đang nghiên cứu công pháp này tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện n ư u bính đi vào hắn phụ cận nghiêm túc hơi đánh giá nói người này có chút bản sự tuy nhiên công pháp tu vi không thành nhưng chiến đấu lực không kém cho thực tình người đưa đi lâm vân tu luyện nghiêm túc hoàn toàn là không để ý đến chuyện bên ngoài n ư u bính đem hắn ngồi xếp bằng đại thạch đầu nâng lên đến hắn vậy mà đều không có chút nào phát giác thẳng đến hắn thu được hệ thống nhắc nhở được cho biết đến hỗn độn hư không mới bỗng nhiên bừng tỉnh vây một tiếng ngưu bính trực tiếp đem lâm vân cùng hắn ngồi xếp bằng cái này cự thạch ném đến b u ổ i t r ư a lập tức ngoài cùng hắn vô vô tay còn không vừa lòng lại trở về truyền tống truyện tiếp tục mang những người khác tới tình huống như thế nào cái này khờ phê đầu c h â u đem ta khiêng đến nơi này tới làm gì lâm vân s ữ n g sở đột nhiên không đầu không đuôi bị ném đến nơi đây hắn cũng không có lòng luyện công tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét b ố n phía rất nhanh liền phát hiện cái này hỗn độn hư không tựa hồ có chút hố giống như không thể quay về mà một lát sau ngưu bính lại sẽ tiêu n g ọ long cùng rượu sổ ném qua tới hai vị này cũng là cảm thấy có chút không hiểu thấu các nàng hiện tại đã không đem ngưu bính khi yêu vương đến xem chỉ cho là hắn là thần tiên hộ thu phục t o ạ c kỵ ngưu bính đưa nàng hai đưa tới về sau tiếp tục đi tìm người liền sợ người ít không náo nhiệt gây thực tình người không cao hứng rất nhanh thông qua hoàng kim thập nhị cung bên trong truyền tống trận ngưu bính đi vào đ ả o hoa đảo hắn liền muốn tìm mấy cái tương đối lợi hại nhân loại người chơi đưa đến thần đế thành tuy nhiên một phen tìm kiếm về sau ngưu bính cảm thấy thất vọng hắn thấy nhân loại người chơi thân thể có yếu mà lại phần lớn vừa nhìn thấy hắn liền xa xa né tránh dạng này cửi mục t h ự chân t ì n người h hát h h h í c Một gia u Binh tộc ì m được i thích hợp mục tiêu. nay là một đ ầ khủng long người chơi chính là du hiệp hắn là đến đảo hoa đảo du lịch nghe được như bính giới thiệu không khỏi tâm thần k h ẽ động nói ta biết các ngươi tộc trưởng nhiều ngày không gặp hắn còn tốt đó chứ ngươi biết chúng ta tộc trưởng n g u bính gai gái đầu nói chúng ta tộc trưởng vừa mới mở thần đế thành hắn rất tốt thần đế thành nghe tựa hồ là rất không tệ địa phương ta ngược lại là có chút yêu kỳ ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi nhìn một cái sao có thể a chờ một chút ta hô một chút bạn gái ta cùng huynh đệ k h ô n g l o n g người chơi du hiệp đi vào nhân loại thẻ bài thế giới đã có một đoạn thời gian hắn cảm giác nhân loại người chơi rất có thú đại bộ phận đối với mình rất là nhiệt tình trong cái này sinh hoạt tiết tấu tương đối t r ư m tranh đấu không có nhiều như vậy có nhanh gọn chuyển tống trận có thể bốn phía du lịch còn có rất nhiều ăn ngon hoa quả cùng rượu hắn đã dần dần thích thẻ bài thế giới cảm thấy ở lại đây so tại nhà mình khủng long thế giới sinh hoạt còn muốn thoải mái dễ chịu la hán bao b ỉ cùng gà rừng cũng là như thế bọn họ đều tại hoa đảo này trong đảo là trời sương mù gia tộc người chơi mời bọn họ đến du lịch rất nhanh du hiệp đem la hán bao b ỉ cùng gà rừng đều gọi qua ngưu bính đại hỉ hắn liếc mắt liền nhìn ra trước người bốn vị này so với bình thường người chơi mạnh hơn nhiều liền đem bọn hắn từng cái đưa đến thần đế thành nghĩ thẩm thực tình người nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ khen mình tài giỏi mà du hiệp một hàng đi vào thần đế thành ngắn ngủi chân mặc sau đó cũng là chửi ầm lên cái này mẹ nó là hỗn độn hư không chúng ta bị một con trâu lưu này du hiệp bọn họ đối hỗn độn hư không có thể quá quen thuộc thật vất vả trốn tới hiện tại không hiểu thấu lại trở về bọn họ đã cảm thấy là bị như bính cho lắc lư liền muốn đem hắn hành hung một trận cũng không đợi bọn hắn độc thủ buổi chưa lập tức thủ hộ thần liền đem bọn hắn trục xuất buổi chưa lập tức cung sau đó bảy đại c ầ m tinh thủ hộ thần tê tụ từng cái hiện hóa hình thái chiến đấu du hiệp bọn họ lập tức sợ trong lòng biết chỉ cần đ ộ n g thủ xem chừng muốn bị tại chỗ đánh chết các ngươi không cần phải sợ ta chính là bách nhạc sơn yêu vương không phải người xấu nơi đây là ta chân hắc gia tộc lãnh địa chỉ cần các ngươi không phải dối thủ hộ thần các đại ca là sẽ không đánh các ngươi hiện tại đi với ta thấy thực tình người đi như bính mang trên mặt mỉm cười hắn xem chừng nhân thủ không sai biệt lắm dẫn du hiệp bọn họ liền đi tìm thần thiên hộ thần thiên hộ tại thần đế cửa thành lâm vân tiêu h o ạ long cùng diệp phượng sổ cũng ở nơi đây ba người bọn hắn nhìn thấy ngưu bính dẫn du hiệp bốn cái tới rất có kinh ngạc cái này đầu trâu làm sao đem ngoại tộc người chơi cũng cho mang tới lâm vân nói hắn ngược lại là thật bản lanh a a thần thiên hộ nói tức đã tới thì an tâm ở lại chư vị ta là chân hắc gia tộc phó t ộ c trưởng thần thiên hộ hoan nên các ngươi đi vào thần đế thành lại tới đây các ngươi cũng là kiếm đi ta mang các ngươi đánh giã soát tài liệu để các ngươi kiến thức một chút nơi này đặc sản lâm vân mấy người cũng là bất đắc dĩ đã đến nửa ngày bình sau thần g thiên g i hộ một hàng rời đi thần đế thành trăm dặm địa giới muốn thăm dò một chút hư không đảo có giày c năm mươi vạn cây số vương diện tích tại thần đế thành cùng ma nữ thành địa giới bên ngoài còn có rộng lúc ớ n địa vực. l này đột nhiên một đầu lớn con r ù i cùng một cái đầu bên trên chịu lấy bọc m ũ dòm bí ngăn cản đường đi của bọn họ người đến đương nhiên cũng là cho r ù i người chơi cùng dòm bị người chơi bọn họ một mực trốn ở tòa này hư không đào chỗ sâu xác định chu nam rời đi sau mới dám hiện thân trở thành chúng ta con m g ồ i đi dòm bí người chơi mở miệng lên tiếng cặp mắt của nó lập tức hóa thành huyết h ồ n g khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chương bốn cao quang thời khắc vật học theo loài cho rồi người chơi cùng bọc mủ d ò m bị người chơi cũng là kháng thiên thành tội phạm truy nã bọn họ thiên tính yêu thích giết chóc tại chu nam không có công phá ma nữ thành trước đó bọn họ cùng trời nga ma nữ là ma nữ này thành tam cự đầu đem cái này năm mươi vạn cây số vương hư không đảo coi là lãnh địa của mình tuy nhiên cái này tam cự đầu ở giữa là tố liêu tình nghĩa đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thấy kêu nhân loại thủ tịch chiến tướng lợi hại không thể địch lại lập tức mỗi người đi một ngả nhưng bọn hắn đều từng có người bản sự tuy nhiên tự biết không kẻ địch loại thủ tịch chiến tướng nhưng đối đầu với người chơi khác lại vô cùng có tự tin một h a i ba bốn bốn tên nhân loại quy ta ta muốn đem bọn họ chuyển biến làm đồng tộc cho r ù ổi còn lại bốn cái về ngươi như thế nào dòm bi người chơi còn nói thêm cho rồi người chơi chấn động cánh dùng rác hút nhắm ngay ngữ bính không cần lo lắng ta tới đối phó hắn dòm bi người chơi trên mặt gạt ra nụ cười khó coi hắn từ sau c o n lấy ra phục thường đi từ từ hướng ngữ bính lâm vân giờ phút này nói chúng ta bị xem như con mồi đây là dòm bi người chơi a đoàn trường để ly đại phổ tại trong diễn đàn phát qua t h i ế t mời trong đó nâng lên dòm bi người chơi mọi người cẩn thận chớ để cho d ò m bị vi rút lây nhiễm d ò m bi tiêu n g ọ a long cùng diệp phượng sổ hiển nhiên có chút không hiểu cái trước nói thi thể cũng có thể x u ố n g tới cái sau nói đoán chừng là khác loại yêu t à giết là được hai cái này lập tức triển khai thân pháp cái trước rút kiếm cái sau dùng trường hướng d ò m bị người chơi cường công đi qua này d ò m bị người chơi nhìn như vụ về lại có được tốc độ kinh người tiêu n g ọ a long kiếm đâm ở trên người hắn phát ra kim loại giòn vàng căn bản là không có cách xuyên thấu hắn ra thịt diệp phượng sổ bàn tay đánh ở trên người hắn cũng là phát ra chầm đ ụ đối này d ọ m bị người chơi tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn ngược lại là này d ọ m bị người chơi thương pháp cực chuẩn phanh phanh hai thương đem tiêu n g ọ a long bước lui đem diệm phượng sổ cánh tay đả thương cả hai h o à n g hốt giống như đối mặt một đầu yêu vương khoa chân một tay d ọ m bị còn trào phúng một câu hậu phương thần thiên hộ thấy thế vội vắng quát ngưu bính tại ngưu bính n h ư n g thanh cho mình mặc lên một tỷ độ bền kim trung cháo sách quyền liền hướng d ọ m bị người chơi đánh tới này dọn bị người chơi lui về sau mấy bước đột nhiên lấy ra một viên lựu đạn ném về phía n ư u bính một tiếng ầm vang một đoàn khói bùi nổ tung ngưu bính kim trúng cháo bị nổ rất hơn ba điểm đổ bền còn bị không biết khói bùi sặc đến liên tục nhảy m ũ i dòm bỉ người chơi vòng qua ngưu bính lại dơ thương đánh về phía diệp phượng sổ lâm vân giờ phút này xuất thủ hán trang bị ra thân phía sau chống ra ba mặt tinh kỳ chân đạp phong hỏa luân đưa tay bắt lấy một cây hỏa diễn côn sát vì diệp phượng sổ cản nhất thương lại hướng g dòm bị người chơi đánh tới này g dòm bị người chơi lập tức đào tẩu n ư u bính cùng lâm vân liền liền mau chóng đuổi nỗi bờn thần thiên hộ h í mắt nói cái này dòm bị có vẻ như không tầm thường nếu là ti dạng này dòm bi hắn một quyền liền có thể cho đánh chết tiêu n họa long nói quái nhân k i a thân thể cứng như t h ầ n thiết tuy nhiên tiếp tục giao thủ ta liên thủ với phượng sồ chân cương phá thể nhất định có thể đem hắn đánh giết không thể bỏ qua hắn truy diệp phượng sồ gật đầu sau đó hai người này cũng truy kích dòm bi người chơi mà đi rất nhanh ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng thần thiên hộ kinh hãi hắn liền thấy phía trước dòm bị người chơi chạy trốn phương hướng không ngừng có nổ tung phát sinh liền tựa như từng k h ỏ bom không ngừng bị d ẫ bạo lúc này cho rồi người chơi cũng xuất thủ hắn phía sau nổi lơ lửng ba tấm màu xám thẻ bài một tấm trong đó phịch một tiếng nổ tung đột nhiên hóa thành bốn cái vòng sáng đem du hiệp la hán bao bì cùng gà rừng cho b a o lấy tuy theo tại bốn người này trên đỉnh đầu tất cả đều toát ra một cái màu xám ánh sáng vòng thánh đản g người chơi bao bì hai tay nắm lấy hai thanh mảnh nhỏ đ a o bị này vòng sáng c h ó i buộc không cách nào triển khai công kích liền liền co lại thành trứng đứng ở mặt đất không n ú c đ í c h ma thàn là người chơi gà rừng có một thanh đại bảo kiếm giờ phút này bị vòng sáng trói buộc này đại bảo bạn kiếm không ra đặt chỗ ấy gấp đến độ nhai răng nếp miệm la hán cũng đang cực lực dãy g i a nhưng cũng không cách nào tránh thoát này vòng sáng du hiệp ngược lại là rất bình tĩnh liên l ặ n g lặng nhìn cho rồi người chơi không có bất kỳ cái gì động tác t h ầ n thiên hộ nhìn về phía du hiệp c a o mày nói con ruồi này sử dụng màu xám thẻ bài các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào du hiệp nói vòng sáng cho chúng ta bên trên trạng thái đặc thù không cách nào vận dụng thẻ bài tuy nhiên ngươi không cần lo lắng đi đối phó đầu kia dòm bị đi cái này xấu xí tiểu phi t r ù n g giao cho ta ta t h ầ n thiên hộ muốn nói lại tôi cuối cùng vừa chắc tay hướng về lâm vân đám người phương hướng đội theo nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh thần thiên hộ vừa đi này cho rồi người chơi liền nhào về phía bao bì i á c hút dùng sức hướng hắn vỏ trứng bên trên đâm vào có thể liên tục thay xong mấy nơi g i á c hút đều đâm không đi vào nó liền lại sẽ mục tiêu chuyển rời đến gà rừng trên thân gà rừng dọa đến con mắt chợ to lúc này bột một tiếng du hiệp thế mà đem mặc trên người vòng sáng cưỡng ép kéo đức nó liền tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một mặt ngạo nghẽ nhìn về phía cho rồi người chơi này cho rồi người chơi giật mình tựa hộ không thể tin được du hiệp có thể tránh thoát vòng sáng hắn cánh nhanh chóng chấn động du hiệp nói tiểu phi trùng ngươi đại khái còn không biết ta là ai nếu có cơ hội đến khủng long thế giới hỏi thăm một chút đen đủ sẽ trong lúc nói chuyện du hiệp dùng ra một chương thẻ bài nó sử dụng thẻ bài phương thức rất kỳ lạ thế mà trực tiếp ném đến trong miệng nhấm ướt mà nhai hai ngụm về sau du hiệp há mồm phun một cái hắn liền tựa như hóa thân thành cự long thế mà phun ra xích hồng sắc hỏa diễm cho rồi người chơi cánh như máy bay trực thăng cánh quạt nhanh trong chấn động tốc độ nó cực nhanh nháy mắt bay đến giữa không trùng né tránh hỏa diễm xung kích thừa này thời gian du hiệp tựa như kéo đứt dây thừng đem la hán bao b ỉ cùng gà rừng trên người vòng sáng kéo đứt mình lại lấy ra một thanh răng cưa cường đao hướng về giữa không c h u n g cho rồi người chơi hô cho ta chặt nàng ấm vang một tiếng gà rừng đại bảo kiếm xuất h i ế u ra hỏa này phía sau trực tiếp sinh ra một đôi hơi mở cánh đằng không mà lên bổ về phía cho rồi người chơi bao b ỉ trên đầu đột nhiên toát ra một cái tiểu cánh quạt n à y cánh quạt nhất chuyển nó cũng bay lên tay cầm hai thanh mảnh nhỏ đao cặc c ạ c kêu phóng tới cho rồi người chơi la hán dùng ba tấm thẻ bài hắn trên bờ vai nhiều hai cái pháo hỏa tiệc ống hai cánh tay biến hóa thành kim loại trường đao lập tức công kích cho rồi người chơi này cho rồi người chơi liên tục trốn tránh mấy lần đầu nghiêng lệch ra lộ ra suy tư thần sắc rất nhanh dùng rác hút xì một n g ụ m liền liền quay đầu chạy trốn nàng cảm giác tính sai đối diện thực lực giống như có chút mạnh chính diện chiến đấu không nhất định có thể thắng du hiệp các loại tự nhiên theo đuổi không bỏ một phương hướng khác do bị người chơi cũng cảm thấy áp lực hắn ở chung quanh bố trí rất nhiều địa lôi cùng ẩn t ă n g bom thế mà không có thể đem phía sau ra hỏa nổ chết xem ra cần phải đem bọn hắn tách ra từng cái đánh tan do bị người chơi rẽ ngang rẽ dọc tiếp tục chạy trốn như thế ước chừng một giờ thần thiên hộ Du hiệp bọn họ liền bọn thần ấ t tàn t cả đều tàn ra.、Thần、thiên hộ tốc độ có thể nói là chấm nhất giờ phút này hắn chỉ cảm thấy là lạc đường đi vào một cái cùng loại hố thiên thạch dưới đáy giặc cùng đường chớ đuổi đều truy cái gì a thần thiên hộ thầm nói hắn không muốn động cũng vào lúc này tại hai bên hai bên g i ò m bị người chơi cùng cho rồi người chơi thế mà đồng thời xuất hiện bắt đến một cái lạc đàn g i ò m bị người chơi trên đầu bọc m ũ lại nổ tung một cái trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó coi bước nhanh đi hướng thần thiên hộ này cho rồi người chơi không muốn đem thần thiên hộ chắp tay tặng cho dòm bị người chơi Cũng hướng thần thiên hộ bay đi thần thiên hộ kinh hãi tiếp theo một truy ở ngực hoàng sợ nói không phải đâu làm sao liền đổi qua ta không nên ép ta xuất thủ hắn giờ phút này không còn kịp suy tư nữa quá nhiều run g tay ném ra hai tấm thẻ bài đầu bên trên lập tức toát ra bốn chữ lớn cao quang thời khắc cho là ta dễ khi dễ lắm phải không là cùng lắm lao tử cùng các ngươi đồng quy vô tận thần thiên hộ hét to lên tiếng hắn ném ra hai tấm thẻ bài lập tức lấp lánh ra ánh sáng chói mắt cái kia vốn là chỉ là hai tấm không tính rất mạnh làm sắc thẻ bài nhưng giờ phút này biến thành trói tránh thẻ trong trước mắt hai tấm thẻ này bài hòa tan biến thành hai tên như thần linh thất thải chiến sĩ này hai tên thất thải chiến sĩ phân biệt đối đầu dọn bị người chơi cùng cho rồi người chơi biểu hiện ra phi thường cường đại chiến đấu lực mà sau một lát đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung n à y vi lực nổ tung cực mạnh nổ ra hai đoá đám mây hình nấm nhỏ dọn bị người chơi tại chỗ bị nổ chỉ còn lại một cái đầu thanh máu chỉ có một tia cho rồi người chơi cũng bị nổ thương tồn cánh rơi xuống đất thần thiên hộ cười ha ha một tiếng đột nhiên tê xịu trên thân ngay cả bước lên bạch quang đẳng cấp ngay cả rơi cấp sáu sinh mệnh giá trị cũng có giảm bớt lâm vân bị tiếng nổ dẫn tới xem xét dọn bị người chơi cùng cho rồi người chơi không nói hai lời cũng là bổ đao một cái khổ luyện bổ đao thân công hôm nay rốt cục có đất rụng võ đánh giết dọn bị người chơi cùng cho rồi người chơi về sau bọn họ nguyên địa phục sinh lại là phách lôi không dậy này cho rồi người chơi em kê không, phía sau tuy nhiên còn có hai tấm màu xám thẻ bài nhưng hoàn toàn không cách nào sử dụng dọn bị người chơi thì tựa như đổi một người trở nên là một chút gầy gò hỗn độn hư không bên trong chu nam lúc này còn chưa chạy tới tinh hà khu vực vấn đề đến đầu này con giết cự thú là đánh chết đâu hay là đánh chết đâu hay là đánh chết đâu chu nam nhỏ giọng thầm thì hắn không xác định thiên nga số hai còn có thể hay không thuần phục đầu này con giết cự thú tuy nhiên cái này con giết cự thú hiển nhiên là không có ý định về tinh hà khu vực nó thế mà còn dám hướng mình phát động công kích chu nam cũng liền không có ý định giam ồ m đem hắn đánh giết cầm kinh nghiệm quyển trục cùng chuyên trúc kiến thành lệnh tốt bao nhiêu chiến đấu rất nhanh bộc phát con giết cự thú chiến đấu lực bình thường cũng chính là máu dậy một điểm mà thôi không thể miễn dịch vỡ nát h ỏ a quyển nó cũng là c ặ n bã bởi vì thiên hà bờ sông yêu ở vào chân thân trạng thái chu nam không có cách nào dùng tầng chín bảo tháp đem cái này con giết cự thú thu hồi cuối cùng đem hắn đánh giết chương bốn trăm linh ba chân hác đội cứu viện lại gặp sáp tảo vũ trang tăng thêm mới đến tay sáp tảo vũ trang thiên long chú chu nam đã tích lũy ba tấm sáp tảo vũ trang thẻ bài trước đó hai tấm theo thứ tự là sáp tảo vũ trang toàn ngược trạm sáp tảo vũ trang trọng kích chu nam từng cố ý tại thần ma nghị hội thư viện tìm đọc qua cái danh thẻ bài giới thiệu hắn biết muốn dùng cái danh trang bị trước hết có được thẻ bài mở danh cái này thông dụng kỹ năng mà thẻ bài mở ránh tựa hồ là phi thường hy hữu kỹ năng chí ít chu nam đến bây giờ còn không biết có ai có được kỹ năng này lại nhìn sáp tảo vũ trang t i ê n long chú thuộc tính tin tức chu nam ngược lại là cảm thấy đây là một loại rất không tệ thẻ bài tuy nhiên tạm thời chỉ có thể tồn mà kinh nghiệm quyển t r ụ c sử dụng hết chu nam khoảng cách lên tới cấp 41 cũng chỉ cần 350 vạn điểm kinh nghiệm lại đến hai đầu tinh không cự thú đi để ta vượt qua cấp 41 đại khảm chu nam đối hỗn độn hư không nói một câu đáng tiếc tinh không cự thú cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đ ư ợ ả i sau đó chu nam liền bắt đầu hoàn thành con n h í m chiến sĩ thành cựu chu nam không rõ lắm hệ thống là thế nào phán định hữu hiệu chiến đấu tóm lại hắn hiện tại hữu hiệu chiến đấu số lần là ba lần dùng không đầy nửa canh giờ chu nam thừa cưỡi hào đồn buôn ba chặng đường liền đạt tới một trăm cây số hoàn thành con n h í m chiến sĩ cái này thành cựu đinh chúc mừng ngài đạt thành con n h í m chiến sĩ thành cựu ban thưởng ngài không thuộc tính xưng ơ hào con n h í m chiến sĩ ban thưởng ngài đặc thù tam tinh hắc tạp giang nanh khăn t r ù n đầu chiến sĩ biến thân khoản nương theo lấy hệ thống nhắc nhở một tấm màu đen thẻ bài liền xuất hiện tại chu nam trước mặt thẻ bài tên, răng nhanh khăn trùm đầu chiến sĩ biến thân khoản đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ t sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 25. sử dụng ma hao tổn 30. nói do một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị răng nhanh khăn trùm đầu hộ giáp cùng ma kháng c ấ p gia tăng một điểm nói do hai trang bị răng nhanh khăn trùm đầu ngài có thể rất tốt tận tảng khuôn mặt cùng thông tin cá nhân một ít dò xét kỹ năng cùng dò xét đạo cụ đem đối với ngài mất đi hiệu lực nói do ba trang bị răng nhanh khăn trùm đầu lúc có thể ngẫu nhiên biến thân con nhím chiến sĩ thân thể nửa hoa thú nhưng thuộc tính số liệu không có bất kỳ biến hóa nào nói do bốn nên thẻ bài không cách nào cường hóa liền cái này một cái không thuộc tính xưng hảo một chương biến thân thẻ bài quá qua loa chu nam nói thầm một câu đối người chơi đến nói biến thân thẻ bài có lẽ rất có ý tứ tuy nhiên chu nam biến thân thẻ bài thực tế quá nhiều hắn hiện tại có thể biến đổi thân là lông xám xài l a n g xà tinh cự nhân manh hổ đạo sĩ dọn bi thêm một cái con nhím chiến sĩ biến thân với hắn mà nói thực tế không có gì mới mẻ cảm giác con sau một khắc chu nam vận dụng răng nanh bao ra đặc hiệu trên thân quang mang loại lên lập tức liền biến thân làm con nhím chiến sĩ này con nhím chiến sĩ cũng là hình người ra chư chu nam phát hiện mình không có cách nào nói tiếng người hắn nhìn xem thân thể toàn thân đều là lông xám bàn tay ngược lại là còn có năm ngón tay tuy nhiên hai chân liền biến thành bóng thân cao tựa hồ gia tăng không ít phía sau hẳn là có thật nhiều gờ giáp sờ sờ gương mặt khoe miệng có hai cây thô to r ă n g nanh tuy nhiên chu nam du hành vũ trụ phục chỉ là bị che đậy cũng không có biến mất hắn bức xạ hạt nhân nhưng vẫn bị ngăn cách chu nam lại trang bị bên trên giã c h ư chiến sĩ cái danh xưng này trên đầu liền xuất hiện bốn cái chữ to màu vàng bộ dáng này hẳn là rất áp chế đi thu không nhất định lấy giả mạo nở ở cờ chu nam cũng không có giải trừ biến thân cứ như vậy lấy con n h í m chiến sĩ hình thái cưới hào đồn c h ậ m dại hướng tinh hà khu vực mà đi cựu tinh hào đồn ăn một bữa chạy một trận bình quân một giờ cũng chính là chạy cái bảy tám chục cây số chu nam cũng là nhàn nhã vì hoàn thành thành cựu một mực cưới hào đồn chạy mười hai giờ trong lúc đó dùng tiếp cận ba mươi tấm cật long thẻ bài cũng là đem một ngàn cây số cái này thành cựu mục tiêu cho đạt thành chỉ cần chu nam lại tích lũy đủ bảy lần hữu hiệu chiến đấu liền có thể hoàn thành con n h í m chiến đấu thành cựu lại dùng nửa giờ chu nam đến tinh hà khu vực lúc này hắn đã giải trừ biến thân thu hào đồn thẻ bài tuy nhiên mặc như cũ du hành vũ trụ phục còn không có chạy về gian phòng của mình chu nam liền gặp được tinh hà bán g ốc điện thoại di động ngài trở về n ố c ngạc người chơi nhị lăng cái thứ nhất phát hiện chu nam tranh thủ thời gian chào đón điện thoại di động tốt ma thản là người n chơi tam lưu tử theo sát phía sau một bộ túi đầu không l ư n g bộ dáng khủng long người chơi đầu to lại là hai chân cũng đủ tưỡng ngực ngầm đầu lấy độ khó cao tư thế hướng chu nam hành lễ nói hoan nghênh đại ca trở về đại ca gì điện thoại di động chu nam liếc cái này tinh hà ba ngốc liếc một chút hà n đ ố i ba tên này ấn tượng cũng không quá tốt cũng không nghĩ tới nhiều phản ứng trực tiếp đi lên phía trước tinh hà ba ngốc lại tranh thủ thời gian đến chu nam trước người mở đường trách trách hô hô cùng bảo tiêu giống như rất nhanh chu nam trở lại gian phòng của mình thu lục sắt tinh châu lúc này đã có thật nhiều tinh hà khu vực thành viên tụ lại đến chu nam bên ngoài gian phòng thiên nga số một thiên nga số hai thất cách nhất chi hoa cùng c h ầ m thuyền lao tổ cũng gấp vội vã chạy tới tinh hà ba ngốc ngay tại chu nam bên ngoài gian phòng duy trì trật tự cái này k ba lẫn yếu sợ mạnh bản sự ngược lại không kém có không ít tinh hà liên minh thành viên sợ bọn họ chu nam cùng thiên nga số một trầm thuyền lao tổ các loại nói một chút thần đế thành cùng ma nữ thành khi biết chu nam có biện pháp đem bọn hắn đưa ra hỗn độn hư không về sau những n à y tinh hà liên minh người chơi kích động tại chỗ liền muốn đ ể cử chu nam vì minh chủ ước gì nhanh đi thần đế thành làm công cái gọi là làm công đương nhiên cũng là đi chân hắc gia tộc lãnh địa thu thập vật tư thu thập tài liệu chu nam sẽ không miễn phí tặng người rời đi hỗn độn hư không trong này nhất định phải có quy củ có chương trình mới có thể có đầu không lộn xộn đương nhiên chu nam cũng sẽ không hố người hắn cảm thấy cái này có thể triển khai thành một hạng cụ thể chi tiết có thể để lý đ ạ t phổ t r ú c mộng sư tiểu mỹ thần thiên hộ bọn họ đi hiệp thương xử lý chu nam cùng trầm thuyền lão tổ giao lưu nhiều nhất gia hỏa này cũng là nhân tài hắn tại kháng thiên thành lại có sản nghiệp tổng thể đến nói hắn có điểm giống môi giới có thể từ kháng thiên tôn hoặc một chút nở ở cờ nơi đó lĩnh nhiệm vụ sau đó lại diễn hai nơi hoặc phân phối cho tinh hà liên minh người chơi kiếm lấy tiền thuê cho nên cái này trầm thuyền lão tổ có chút tư bản hắn biết được chu nam tại hỗn độn hư không bên trong có lãnh địa về sau trầm thuyền lao tổ rất là kích động hơn ắ n tỉnh Nam thu hắn nhập chân gia tộc, còn chậm mà nói, nói ra một nhóm lớn lập nghiệp kế hoạch, như là sáng công đánh đoàn viện, mình người hình. Nam nghe như tại thu tộc, một tạo thu thập công ty, trách lọt hoạch, gia rãi giá đoàn đội, đội cứu viện, mình khi chỗ cầu Chu hắc chậm cứu phụ Chu ra mà lập nhập trong là vào loại kế được sưng nửa ngày sau chu nam trở lại thần đế thành hắn triệu hồi ra hát sơn thành hát sơn thành đại môn một mở đại lượng mặc du hành vũ trụ phục người chơi liền từ trong đó đi tới có khủng long người chơi nóc n g ạ người chơi thiên nga người chơi v v v tất cả đều mang tới những n à y người chơi đi vào thần đế thành lập tức liền là đông nhìn một cái tây nhìn sang đ ố i hết thẻ chung quanh đều tràn ngập hiếu kỳ xếp hàng đứng v ữ n g trong thuyền lao tổ giờ phút này cũng là thái thú tại một đám người chơi phía trước hô các vị hoan nghênh đi vào chúng ta chân hắc gia tộc thần đế thành chúng ta chân hắc gia tộc đã thành lập chân hắc tài liệu công ty chân hắc đánh giá công ty hôn đ ộ n hư không lao động điều động công ty cùng chân hắc đội cứu viện các ngươi may mắn trở thành nhóm đầu tiên cứu viện đối tượng cùng hư không xa xúc dùng các ngươi vất vả cần cù lao động đem đổi lấy quay q u về quê quán vé vào cửa đi. chương bốn trăm linh bốn kháng thiên thành t r ầ m thuyền lao tổ đem chân hát đội cứu viện chân hát tài liệu công ty các loại chơi đến phong sinh thủy khởi chỉ là các loại điều lệ chế độ liền chế định mấy trăm đầu còn nâng lên muốn phát triển sĩ nghiệp văn hóa thông báo tuyển dụng viên t r ư ớ c tiến hành tuyên truyền loại hình chu nam ý thức được cái này t r ầ m thuyền lao tổ là một nhân tài đã hắn vui lòng dày vỏ liền từ lấy hắn đi thời gian thoáng một cái đã qua cái này đã là chu nam tướng tinh bờ sông liên minh thành viên đưa đến thần đế thành sau ngày thứ ba giờ nay khắc này chu nam lại trở lại tinh hà khu vực hắn muốn thông qua tinh hà khu vực trước truyền t ố n g trận hướng kháng thiên thành đương nhiên chu nam không phải độc hành thần thiên hộ lâm vân du hiệp bao b ỉ gà rừng cùng chầm thuyền lao tổ ngay tại bên cạnh hắn chầm thuyền lao tổ đối kháng thiên thành tương đối quen thuộc chu nam kéo hắn tới làm cái dẫn đường mấy người khác đó chính là thuần túy đối kháng thiên thành hiếu kỳ hai ngày này bên trong thần thiên hộ lâm vân mấy người bọn hắn cùng chầm thuyền lao tổ cùng thiên nga số một các loại người chơi cũng coi như nhận biết thần thiên hộ cùng chầm thuyền lao tổ quan hệ còn rất tốt hai người liên thủ thành công để ngưu bính trở thành hư không xa xúc hiện tại ngưu bính vội vàng tiếp người tặng người hãn tại bách nhạc sơn chiếm núi làm vua kế hoạch đều bởi vậy gắt lại s á c thực nói kỳ thật còn có ba tên người chơi tùy hành chính là thiên nga ma nữ cho rồi người chơi cùng bọc mủ dòm bị người chơi ba người này đã bị bao bị dùng chủng tộc thiên phú biến thành chứng lâm vân ôm một cái gà dưng ơ ôm một cái thần thiên hộ ôm một cái bọn họ đã biết được thiên nga ma nữ cho rồi người chơi cùng bọc mủ dòm bị người chơi là kháng thiên thành tội phạm truy nã suy nghĩ dùng bọn họ đổi điểm hư không tệ rất nhanh trầm thuyền lao tổ trả tiền truyền t ố n g trận khởi động chu nam trước mắt cảnh vật n h o á một cái liền liền đến đến kháng thiên thành đưa mắt nhìn bốn phía chu nam chỉ cảm thấy đi vào một tòa cổ thành bốn phía công trình kiến trúc đều là cổ vị m ư ờ i phần đỉnh đài lầu cát ngay phía trước là một đầu đại đạo t r ư ờ n g rộng hai mươi trượng mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá đại đạo hai bên có t i ự u quán quán trà khách sạn cửa hàng rất nhiều hình người nở tờ cờ sinh động trong đó nơi này tựa hồ so với bình thường khu vực thành lớn còn muốn náo nhiệt mà bắt mắt nhất lại là giữa không trung một tòa trôi nổi cung điện cung điện kia vàng son lộng lẫy bị vân khí cùng tình quang nhờn ân giống như tiên cung thần điện nơi đó là kháng thiên tôn chỗ ở kháng thiên tôn phần lớn thời gian đều tại bên trong cung điện kia thỉnh thoảng sẽ hạ phà một lần trầm thuyền lao tổ giới thiệu nói dạng này ta trước mang các vị đi nhận chức vụ đại sành hãng giao dịch cùng thăng tiên đại hội hội trường nhìn một chút các vị còn không phải cư dân nhiều nhất chỉ có thể tại kháng thiên thành miễn phí ngốc ba giờ về sau nếu là không giao hư không tệ liền sẽ bị trục xuất thành môn thời gian có hạn không thể lãng phí trước hết đi nhận chức vụ đại sành đi nếu có hư không tệ ta đề nghị trước tiên ở kháng thiên thành làm một bộ bất động sản dạng này liền có thể trở thành kháng thiên thành cư dân sẽ không bị khu t r ụ đúng nhớ lấy tại k h á nhiệm g t ê bên xê. n thành trong nhất định không muốn NG NG đánh nhau, vạn nhất thương tổn hoặc ZN cờ, vậy liền sẽ bị truy nã. Trong thuyền lao tổ phía trước dẫn đường,、chu、Nam bọn người một đường ngắm cảnh, một lát sau liền đến đến nhận sảnh. n truy tổ trước một một lát hoặc phía Chu chức h bị đại sau cờ cờ cờ, lao vậy vụ i sẽ vụ này đại sảnh là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh hình tròn trong đó có quầy hàng cùng cửa sổ trung ương đứng thẳng thông cáo tấm thông cáo trên bảng dán đầy lệnh truy nã chu nam tiến lên xem xét những cái kia lệnh truy nã bị truy nã có người chơi cũng có nờ cờ chu nam rất nhanh liền tìm tới cựu doanh lệnh truy nã cái này lệnh truy nã gián tại rất dễ thấy vị trí bên trên số tiền thưởng là tương đối cao cũng có so k i ể u doanh tiền truy nã cao hơn tội phạm truy nã thì như một cái tên là la cát hắn số tiền thưởng liền cao đến ba trăm vạn hư không tệ còn có quỳ suy nghĩ nhiều tiền truy nã năm trăm vạn đen hành giả tiền truy nã sáu trăm vạn tiền truy nã cao nhất tội phạm truy nã gọi hoa diệt cát số tiền thưởng cao đến một ư ơ i ba triệu cho rồi người chơi thẻ để m è o tiền truy nã n g o ạ tạo mới ba trăm hai mươi lâm vân chỉ vào một chương lệnh truy nã nói này trong lệnh truy nã vẽ lấy cũng là cho rồi người chơi cái này càng kém dòm bí người chơi bang bang thiền truy nã mới ba trăm thần thiên hội chỉ vào mặt khác một chương lệnh truy nã còn tưởng rằng hai gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại nguyên lai cũng là trộm vặt móc túi chu nam hơi chút tìm kiếm cũng tìm tới thiên nga ma nữ lệnh truy nã nàng tiền truy nã cao đến năm vạn bốn ngàn lệnh treo giải thưởng bên trong nâng lên nàng tại kháng thiên thành giết qua nhiều tên bình dân nở cờ đi trước lĩnh tiền truy nã đi có tiền mua t i ề n cũng được chu nam nói rất nhanh tại trầm thuyền lao tổ dẫn đầu h ạ chu nam một đoàn người đi vào nhiệm vụ đưa ra cửa sổ trong cái này chu nam nộp lên cựu doanh đầu người hộ thu hoạch được một trăm vạn hư không tệ thần thiên hộ bọn họ cũng đem thiên nga ma nữ cho rồi người chơi cùng bọc mủ dò mỹ người chơi nộp lên cũng l i n h hư không tệ phụ trách tiếp thu tội phạm truy nã nở tờ cờ ngược lại là thật có ý tứ kia là một cái hất lên trường bảo màu lam nở tờ cờ hắn cầm kính lúc đ ố i cái này ba viên chứng xem trọng một hồi mới xác định thiên nga ma nữ đám người thân phận sau đó đ ố i sau lưng đi theo nở tờ cờ nói tội phạm truy nã thân phận không sai ấn xuống đi trầm thuyền lao tổ ở bên cạnh giải thích nói nghe nói người chơi tội phạm truy nã bị bắt được sau liền sẽ đưa đến giác đấu trường sau đó cũng chỉ có thể trong này khi dũng sĩ giác đấu muốn thu hoạch được tự do chỉ có thể tham gia thăng tiên đại hội thăng tiên đại hội đến cùng là cái gì đại hội chu nam mở miệng hỏi thăng tiên đại hội bốn chữ hắn đã nghe qua rất nhiều lần thăng tiên đại hội nói trắng ra cũng là vượt qua n lôi đài chờ đợi một lát đến thăng tiên đại hội hội trường ta lại nói rõ chi tiết đi tiếp xuống chúng ta đi hãng giao dịch tộc trưởng ngươi có thể quá có tiền một trăm vạn hư không tệ cái này kiếm được tay hãng giao dịch bên kia đồ tốt không ít nhất định phải tiêu xài tiêu xài a một lát sau trầm thuyền lao tổ liền đem chu nam bọn người đưa đến hãng giao dịch giao dịch này làm được quy mô so độ kim thành chợ đen còn một lớn bên trong có thật nhiều quầy hàng cùng cửa hàng sinh động lấy đại lượng nờ vờ cờ kháng thiên thành ngân hàng cũng ở nơi đây người chơi không chỉ có thể tại hãng giao dịch mua sắm đồ vật cũng có thể đến trong ngân hàng dùng cao cấp tài liệu hoặc đạo cụ đổi lấy hư không tệ đương nhiên cấp quá thấp đồ vật nờ vờ cờ cũng không thu tại hôn đ ộ n hư không bên trong tọa kỵ là trọng yếu nhất đi trước nhìn tọa kỵ đi trầm thuyền lao tổ dẫn chu nam đám người đi tới tọa kỵ khu giao dịch nơi này có đủ loại hư không tọa kỵ bán ra như tiểu tiên h lập tức lớn tiên h mã hư không nhiễm trùng bóng đen thú v v v hư không tọa kỵ năng lực khác biệt giá cả cũng t r ê n lệch cực lớn chu nam nghiêm túc hiểu biết một chút hắn xem chừng cựu tinh hào đồn tại những n à y hư không tọa kỵ bên trong chỉ có thể tính hạ đẳng mặt hàng bạch đải quy c ù n g c h ố n g rỗng tinh linh cũng không đáng chú ý một chút giá cả tương đối cao hư không tọa kỵ năng lực rất mạnh tỉ như giá bán ngàn vạn hư không tệ hư không phượng hoàng cho phép nhiều nhất năm người thừa cưới tại hôn đột hư không bên trong tối cao phi hành tốc độ có thể đạt tới bảy điểm chín ngàn m tuy nhiên tọa kỵ cũng là tọa kỵ không có chút nào chiến đấu lực nếu là tốc độ tương đối chậm tại hôn đ ộ n hư không bên trong gặp được tinh không cự thú vậy liền rất bi kịch chu nam tạm thời không có mua hư không tọa kỵ dự định tuy nhiên thần thiên hộ lâm vân cùng c h ầ m thuyền lao tổ ngược lại là rất muốn mua bọn họ một chút thương nghị liền đến kháng thiên thành trong ngân hàng đổi hư không tệ đi sau đó chu nam tùy ý đi dạo rất nhanh liền đi vào tạp hóa khu ở đây chu nam tâm thần phân chấn hắn phát hiện lại có trăm vạn kinh nghiệm quyển chủ bán ra hơn nữa còn là nằm t ấ m giá bán cũng không cao chỉ cần hai vạn hư không tệ liền có thể mua một chương chu nam không chút do dự lúc này tiêu xài m ộ ư ơ i vạn hư không tệ mua xuống năm tấm trăm vạn kinh nghiệm quyền trục quyền trục tới tay tại chỗ sử dụng chu nam liền liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh khấu trừ một một trăm vạn điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp đề thăng làm cấp bốn mươi một đinh chúc mừng ngài đẳng cấp đề thăng làm cấp bốn mươi một ngài chinh phục kỹ năng tùy theo cường hóa chinh phục cao cấp giã quái tỷ lệ tăng lên đinh chúc mừng ngài đẳng cấp đề thăng làm cấp bốn mươi một thẻ bài pho tượng nữ thần mở ra năng lực mới thẻ bài thu về chương o phép n g ờ i c h i trói bài đổi đem chặt thẻ t h à h chơi tích phân, đổi thành trò chơi tích phân vì trò trò trị c đổi n số ù thẻ b à i phẩm chất c ù n g t h phò tượng nữ thần cấp có quan hệ, ẻ bài cấp tượng thể nữ đẳng quan có cụ m ờ i n g ư ờ i c h ơ i tự h à năm h h t dò. Trước 405, bán thẻ bài tiểu nữ hải chu nam điều ra ra tộc bảng thông tin xem xét trong đó thẻ bài pho tượng nữ thần trong tin tức thêm ra một đầu liên quan tới thẻ bài thu về nói rõ sử dụng một trăm điểm trò chơi tích phân có thể tiến hành một lần thẻ bài rút ra mà thẻ bài thu về có thể thu được trò chơi tích phân thì từ hai bộ phận tạo thành bộ phận thứ nhất làm cơ sở chia h á n trị số vì thẻ bài pho tượng nữ thần đẳng cấp đến được hai lần chân hắc gia tộc trong doanh địa thẻ bài pho tượng nữ thần hiện tại là lv năm như vậy mặc kệ là cái gì thẻ bài đưa đi thu về chí ít đều có thể đạt được mười điểm trò chơi tích phân bộ phận thứ hai vì ngẫu nhiên thêm điểm thì căn cứ thu về thẻ bài phẩm chất cùng sao số cho ra tham khảo điểm số cùng bạo kích tỷ lệ trong đó công thức tương đối phức tạp tóm lại thu về thẻ bài cuối cùng có thể được đến trò chơi tích phân có vận khí thành phần ngẫu nhiên bộ phận ít nhất đều là không điểm nếu như là thu về màu trắng cấp bậc thẻ bài Nhiều nhất chỉ thể có đối với người chơi bình thường đến nói nên tính là rất không tệ chu nam xem chừng mình thậm chí có thể mượn nhờ cái này thiết lập sử dụng anh minh thần võ đến soát trò chơi tích phân chỉ là so sánh hắn mạo hiểm chu nam cũng là sẽ không đi làm dù sao hắn hiện tại cũng không kém trò chơi tích phân chu nam t nói thầm một câu vô hạn găng tay là bàn tay chiến thần thang sao tài liệu chu nam đã gặp được đương nhiên phải mua đồng thời hắn tại chỗ liền dùng cho bàn tay chiến thần thẻ bài cường hóa một lát sau liền đem nó lên tới cựu tinh cựu tinh bàn tay chiến thần sinh mệnh giá trị vì chín trăm linh vạn lực công kích vì chín mươi vạn hộ giáp cùng ma kháng tăng lên tới chín trăm điểm nếu như không cân nhắc mục tiêu công kích hộ giáp hắn chuyển vận năng lực so cựu tinh thiên vương cái địa hồ còn muốn cao một bàn tay một cái tiểu bằng hữu một khi phát động chiến thần liên kích hắn tốc độ đánh tăng lên tới hai không giờ ts chi ít một trăm tám mươi vạn mà lại cái này cựu tinh chiến thần còn siêu cấp có thể chịu hắn có được thần ma kỹ năng miễn dịch đại bộ phận khống chế kỹ năng có thể chống cự đánh bay kích tráng đánh lui các loại công kích đặc hiệu tuyệt đối là đứng lột vương giả không sai không sai bàn tay chiến thần cũng coi như tốt nghiệp về phần lưu thanh thiên hỏa thần ý ỉ nhất điều long yêu cơ hùng miêu tiên phan t ù y Trì, hùng miêu tiên phan thanh bạch n g ả i lạp tư cơ tổ chuyện khâu khốc trần niên tư miệt kinh tương duy bột các loại tốt nghiệp còn sớm trước được làm cường h ó a bi phương đường dài còn lắm gian truân chu nam hơi chút cảm thán lại hướng phía trước đi gặp được một cái bán thẻ bài tiểu nữ h à i cô bé kia là nờ cờ thoạt nhìn cũng chỉ sáu bảy tuổi trên đầu liền chịu lấy bán thẻ bài tiểu nữ hải bảy chữ nàng bưng một cái hộp gỗ nhỏ trong hộp gỗ bảy hơn mười tấm thẻ bài thượng hạng thẻ bài giá cả tiến nghi số lượng có hạn đều đến mua a cô bé này vừa đi vừa gào to nàng là cái lưu động tiểu phiến nhìn so cái khác bày quậy bán hàng nở t ỡ cờ cao cấp hơn một chút biểu lộ linh động con mắt sáng n g ờ i ở giữa c h á n mọc ra một cái nho nhỏ sừng n ọ n mặc hồng sắc tiểu váy xa dáng dấp rất là tuấn tiểu đáng yêu còn mang theo một đôi tinh xào đồng linh vòng khuyết nhỏ tiểu nội muội tới ta xem một chút chu nam nói một tiếng nay bán thẻ bài tiểu nữ h à i nhảy nhảy nhót nhót đi vào chu nam phụ cận nói ra mỗi tấm thẻ mười vạn hư không tệ buôn bán nhỏ không mặc cả nhà cái gì thẻ đắt như thế chu nam hiếu kỳ hướng tiểu nữ hài bưng lấy trong hộp gỗ quan sát trong đó có chừng mười mấy tấm thẻ bài thuần một sắc đều là hát tạp thuộc tính tin tức đều lộ ra được phần lớn là thông dụng thẻ bài thích hợp với nhiều tộc người chơi có thể triệu hồi ra tinh mỹ quà tặng quà tặng thẻ bài có thể dùng tới sửa đổi trò chơi biệt danh đổi tên thẻ bài có thể dùng đến cải biến gương mặt dịch dung thẻ bài v â n v â n v â vân, n vân vân vân, đại bộ phận đều không có đ ạ i dụng người những này thẻ bài không được ca chu nam nói bán quá đắt thiện nghi chút bán không thiện nghi không bán đâu tiểu nữ hài mỉm cười bán thẻ bài đưa kinh hỉ Đại ca ca cũng k hai ô n nên n g bỏ lỡ h Cổ l n h tấm i quái, có thể có cái gì kinh Chu Nam cảm giác n Nam này h thể hỷ. Chu có có cảm cô gì bé r t thú, tiền tùy t có cũng có tiền nhàng tùy ý chọn hắn nhàng hai liền rối, ý ấ thẻ bài, giao tiểu này ữ h i Hai vạn không n hư thẻ tệ. tấm à bài theo thứ tự là tam tinh hát tạp sinh mệnh tinh hoa bất tử dược tề cùng tứ tinh hồng tạp thời trang hỏa lòng kim giáp cái trước sử dụng sau có thể triệu hoán ra một bình bất tử dược tề có thể tự mình phục d ụ n g cũng có thể cho thẻ bài triệu hoán vật phục d ụ hiệu quả là lại tiếp sau đó trong vòng một phút gia tăng một trăm vạn sinh mệnh giá trị cũng bảo trì không chết này bất tử dược để chỉ có thể trong vòng mười phút sử dụng thẻ bài hai mươi bốn giờ sau còn có thể lần nữa sử dụng cái sau cũng là phổ thông thời trang thẻ bài sử dụng sau lập tức tạo hình đại biến mặc vào đặc hiệu h u y ễ n khắc hỏa lòng kim giáp đồ trang s ứ c giày hộ thủ các loại linh kiện cũng sẽ có được tiểu muội muội thẻ bài mua xong ngươi nói kinh h ỉ đầu lấy ra chu nam đem hai tấm thẻ bài cất kỹ thử thăm dò cùng bé gái trước mắt trò chuyện tiểu nữ hài nói ngươi theo ta đi liền biết theo sát nhà thật giả chu nam ánh mắt sáng lên cảm giác mình hẳn là gặp được đặc thù nở cờ đây là phát động nội dung cốt truyện tiết tàu a hắn lập tức gấp rút c ớ c bộ đuổi theo không bao lâu bán thẻ bài tiểu nữ h à i đem chu nam mang ra hãng giao dịch lại bảy lần q u ạ t tám lần rẽ đem hắn đưa đến một tòa tiểu viện bên ngoài tiểu viện kia trên cửa viện lấy khóa bán thẻ bài tiểu nữ h à i nói đại c a c a cái tiểu viện này là của ta chỉ cần ba mươi vạn hư không tệ ta liền bán cho ngươi toàn thành độc nhất bộ mua có kinh hỉ c ò n tới liên tục nhiệm vụ chu nam hơi chút suy nghĩ lại do xét trước mắt t i ê n chân vô tả tiểu nữ hải liền liền quyết định tin tưởng nàng ta có tiền không phải liền là ba mươi vạn hư không tại sao lấy đi lấy đi chu nam phi thường xa hoa trả tiền tùy theo một t r ư ơ n g phòng sản chứng minh liền rơi xuống chu nam phụ cận mà hắn phía trước trên cửa viện khóa c ũ n g hóa quang biến mất bán thẻ bài tiểu nữ hài đẩy ra cửa sân nói đại ca ca mau tới chu nam tùy theo tiến vào tiểu viện đi đầu liền thấy trong tiểu viện ương có một cái truyền tống trận ẩn t ă n g truyền tống trận xem ra khu nhà nhỏ này mua đến không lô a xem xét liền có huyền diệu ta hẳn là phát động nhiệm vụ ẩ đi chu nam tâm thần khé động nghĩ thầm nhất định là gặp được chuyện tốt đây cũng là mua thẻ bài ẩn tàng ban thưởng bán thẻ bài tiểu nữ h à i nói đại ca ca tiến vào cái truyền t ố n g trận này có kinh hỷ người bình thường ta không nói cho hắn tuất ta đi vào nhìn một cái tiểu m u ộ i muội ngươi thật đáng yêu chờ ta phát tài đem ngươi thẻ bài toàn mua hết chu nam bước nhanh đi hướng này truyền t ố n g trận lâm tiến vào trước lại quay đầu đ ố i bán thẻ bài tiểu nữ h à i nói tiểu m u ộ i muội nhìn ngươi rất cơ linh nếu không suy tính một chút cùng ta hôn đi ta chính là nhân loại thủ tịch chiến tướng chân hác gia tộc tộc trưởng ta có thể lợi hại người đi theo ta hôn ăn ngon uống say so trong cái này bán thẻ bài có tiền đồ nhiều ta biết nha n g ư ơ i biết n g ư ơ i biết cái gì ta là chăm chú tiểu mội m ộ i n g ư ơ i suy tính một chút nếu không ta thu ngươi làm con gái n u ô i n g ư ơ i nghĩ hay lắm bán thẻ bài tiểu nữ hài ngọt nào cười lại là nâng lên một chân trực tiếp đem chu nam đá này chuyển tống trận bên trong lại hướng hắn so cái m ặ t quỷ nói cầm cái thứ tự tốt đừng cho ta mất mặt cái quỷ gì chu nam s ữ n g sở tiếp theo trước mắt cảnh vật liền phát sinh biến hóa hắn vang lên bên t a i hệ thống nhắc nhở âm thanh hoang lên đi vào hư không chỗ vui chơi mở ra tuần hoàn vòng thiết chí đang vì ngài xứng đôi đối thủ mời kiên nhận chờ đợi chương bốn trăm lẻ sáu tuần hoàn vòng trò chơi chu nam trước mắt tầm mắt sáng lên hắn dò xét b ố n phía chỉ cảm thấy đi vào tình không bên trong ngay phía trước có một cái không gian vòng xoáy sau lưng hắn còn có một mảnh mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm như là hải thị thận lâu công trình kiến trúc ngoài ra tại dưới chân hắn thì là một đầu sáng ngời con đường như là tinh quang đại đạo từ phía trước không gian vòng xoáy liên thông đến hậu phương này thấy không rõ lắm công trình kiến trúc lại kéo dài đến phương xa có thể nhìn thấy này tinh quang đại đạo liền tựa như hình khuyên đường băng con cái vòng lớn lại quay lại tới hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên hoan n g h ê n đi vào hư không chỗ vui chơi ngài chỗ tuần hoàn vòng vị trí vì số bảy đang sáng tạo trò chơi hoàn cảnh đinh tuần hoàn vòng trò chơi vì tụ hội trò chơi xin dựa theo nhắc nhở tiến hành trò chơi đinh thời không lỗ sâu sinh ra thời không lỗ sâu vì giác quái người xâm nhập điểm nảy sinh mới cũng là chiến tranh hành lang tiết điểm đinh chiến tranh hành lang sinh ra chiến tranh hành lang vì hình khuyên phong bế thông đạo sâu chơi tất cả thời không lỗ sâu đinh Lăng Thành sinh Tiêu ra. đinh từ thời không lộ sâu đến hôn thành thủ thể trong tại trên thành không hôn phòng chỉ kích địch nhân hoặc tại này đường đoạn trên hoàn h đường. đường đường ngài Ngài i đến độn đoạn công này đoạn bên này đoạn n lộ sâu vào, cửa có vì ệ mời vụ. Đinh, m tiến về lăng tiêu thành tìm kiếm nở tợ cờ đồ long đại đế lý hán mạnh nhận lấy ban đầu hỗn độn bàn đá nói rõ hỗn độn bàn đá vì chiến đấu bình đại tất cả đơn vị đều phải ủy và o hỗn độn bàn đá mới có thể ra cuộc chiến đấu đinh trò chơi sắp đến bắt đầu xin chú ý nghe đài hệ thống nhắc nhở mỗi cái trò chơi khâu bình thường đều có không giống nhau nhiệm vụ mục tiêu cùng yêu cầu đinh dự tính trò chơi bắt đầu còn cần 28 phút ngợi kiên n h ẫ n chờ đợi đang mời người chơi chu nam đứng vững bất động xướng sở một chán nghi hoặc cái gì a đây là suy đi nghĩ lại hắn cảm thấy mình có thể là bị cái kêu bán thẻ bài tiểu nữ h à i cho hố nhưng là cái này không hợp logica này bán thẻ bài tiểu nữ h à i là ai người chơi g i ả trang không có khả năng a nàng giống như biết ta là ai loại này trí năng làm sao cảm giác có thể cùng này thâm hại ma thần so sánh còn có cái này tuần hoàn vọng cái quỷ gì không hiểu đâu đồ long đại đế lý h á n mạnh lại là cái gì nở tờ cờ chu nam trong lúc nhất thời căn bản lý không rõ m ạ c h suy nghĩ lúc này hắn lại nhìn hậu phương khu kiến trúc này khu kiến trúc đã trở nên rõ ràng rất nhiều thình lình có thành môn thành tường cùng thành lâu trong đó này thành môn mở rộng đứng bên cạnh một cái vóc người cao lớn xem xét liền đặc biệt trang phê kim giáp cự nhân nở tờ cờ này nở tờ cờ trên đỉnh đầu nổi lơ lửng phát tán kim quang một loạt chữ lớn chính là đồ long đại đế lý h á n mạnh chơi đâu chu nam thử đi hướng này đồ long đại đế lý hắn mạnh này cũng không có vấn đề đi tại tinh quang đại đạo bên trên kia là cước đạp ghi nhớ bảo vệ cẩn thận ta hỗn độn thành chịu đựng được một vòng tiếp một vòng khảo nghiệm ta đem cho ngươi phần thưởng phong phú đinh ngày thu hoạch được hỗn đ ộ t bàn đá thẻ bài một chương đinh hệ thống nhắc nhở tuần hoàn vòng trong trò chơi hoàn thành mỗi sóng khảo nghiệm tại hạ nhất ba khảo nghiệm đến trước đó ngài đồng đều có thể đến đồ long đại đế lý hán mạnh chỗ nhận lấy hỗn độn bàn đá chuẩn bị vật tư hoặc trò chơi ban thưởng tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong một chương thẻ bài xuất hiện tại chu nam trước mặt đó chính là hỗn độn bàn đá khởi thủy thẻ bài đây là một chương đặc thù thẻ bài sử dụng không cần ma pháp sử dụng sau có thể hóa thành một khối hỗn độn bàn đá đồng thời có thể miễn phí bổ sung sử dụng một chương chiến đấu thẻ bài thì thẻ bài triệu hoán vật nhưng xuất hiện tại hỗn độn bàn đá phía trên đương nhiên cũng có thể không bổ sung chiến đấu thẻ bài hoặc là mình đứng ở hỗn độn bàn đá bên trên hỗn độn bàn đá là có thể di động tương đương với sân bay đứng ở thượng diện liền có thể xuất chiến chu nam yên lặng nghiên cứu một hồi bởi vì tin tức quá ít hắn hay là đối tuần hoàn vòng trò chơi không lắm hiểu biết suy nghĩ đây cũng là cái thủ thành trò chơi đại khái phía trước thời không lỗ sâu sẽ c à y quái sau đó mình ngay tại tinh quang đại đạo đồng dạng chiến tranh hành lang bên trên giết quái bảo hộ hậu phương t ò a kia lang tiêu thành chỉ là tuần hoàn vòng trò chơi quy tắc thắng bại điều kiện cái gì chu nam còn không phải rất rõ ràng chỉ có thể chờ đợi càng nhiều hệ thống nhắc nhở chu nam ngược lại là muốn cùng này đồ long đại đế lý hắn mạnh giao lưu trao đổi chỉ là này n ở tở cờ cũng là một cái hình chiếu ngay cả nục thân đều không có hỏi hắn lời nói hắn cũng không trả lời chỉ đặt chỗ nào bày tạo hình một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái hỏi nhiều liền để cho mình gọi hắn cường ca không bao lâu rốt cục lại có hệ thống nhắc nhở vang lên đinh tất cả người chơi vào chỗ tuần hoàn vòng trò chơi sắp đến bắt đầu đinh ra sân người chơi tổng cộng hai mươi tám tên dự bị người chơi năm tên căn cứ tuần hoàn vòng vị trí thu hoạch được tương ứng số hiệu tất cả người chơi tin tức giữ bí mật bao hàm nhưng không giới hạn trong văn minh người chơi tất cả người chơi xin chú ý bảo hộ thông tin cá nhân như b đến đến đinh đ lượt này vì thể nghiệm giai đoạn tại khi vòng trong trò chơi hai mươi tặng cái hư không khe hở trung tướng đồng thời không gián đoạn đổi mới ra hư không tinh linh hư không tinh linh không lực công kích xuôi theo chiến tranh hành lang tiến lên tiến lên một tuần trốn về vòng xoáy người chơi mỗi đánh giết phe mình một con hư không tinh linh thu hoạch được hai điểm tích phân đánh giết người khác hư không tinh linh thu hoạch được một điểm tích phân phe mình hư không tinh linh thành công trốn về thời không lỗ sâu trừ năm phần thể nghiệm thời gian ba mươi phút kết toán sau tiến nhập chính thức trò chơi đinh mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị tại hệ thống nhắc nhở vang lên về sau chu nam liền thấy phía trước thời không lỗ sâu phía trên toát ra sáu mươi giây đếm ngược sổ tự muốn c ạ y quái chu nam hơi chút suy nghĩ tranh thủ thời gian dùng r a hỗn độn bàn đá đồng thời lựa chọn bổ sung thiên vương cái địa hồ thẻ bài dù sao muốn giết hư không tinh linh chu nam không dám k i n h thường cho nên vừa lên đến liền dùng da mạnh nhất đơn thể thẻ bài thiên vương cái địa hồ sau khi xuất hiện trực tiếp dẫm lên hỗn độn bàn đá tại tinh quang đại đạo bên trên tuần tra tay cầm trôi dài đại đao uy phong lấm liệt rất nhanh thời không lỗ sâu phía trên đến ngược kết thúc chu nam quả nhiên liền thấy từng cái quang cầu từ cái kia thời không lỗ sâu bên trong liên tiếp mà ra những cái kia quang cầu đường tính vượt qua một mét nổi lơ lửng trong đó có ít chữ bảy cho người ta một loại thạch đạn mềm cảm giác chính là hư không tinh linh hư không tinh linh sinh mệnh giá trị mười nghìn hộ giác không ma kháng không vì dễ dàng phân chia đã tiến hành số hiệu l ờ i bộc bạch không muốn c ả n ta đường ta sẽ đánh người cắm tiêu bán đầu không cần chu nam mệnh lệnh thiên vương cái địa h ổ vừa nhìn thấy những cái kia hư không tinh linh đi đầu cũng là giống to một tiếng thay phiên một tầng hồ đ ả m mà chân sau thực sự hỗn độn bàn đá đã lấy đại đao liền rết đi qua thiên vương cái địa h ổ lực công kích cao đến bốn mươi lăm vạn thỏa thỏa nhất đao một cái hư không tinh linh chu nam chỉ nghe bang bang bao minh liền có tuần hoàn vòng tích phân không ngừng doanh thu lúc này có không biết người chơi gọi hàng ta là số mười tám phía trước đều nghe cứ việc thả hư không tinh linh đến đây đi ta toàn ôm lấy một cái đều không thả chạy tin tưởng ta cái nào vẽ tranh cắt giả mạo lão tử lão tử mới là số mười tám cái này quái cũng có quá yếu phía trước để lọt điểm bay à, đoạn đường này tiểu quái đều không đủ ta giết chú ý số một là thâm hải ma thần ngàn vạn không thể cho hắn lưu chia còn có nhìn thấy số một quái toàn bộ cho qua một cái đều đ ừ n g giết ngươi mới là thâm hải ma thần đâu cả nhà ngươi đều là thâm hải ma thần ấu ngao a ngao âu âu thế nào còn có sẽ không nói tiếng phổ thông ta để lọt quái ư n giờ 407, đến n bao h ê u đều là chết. Chu là l chết. nghe thấy không Nam nói i gọi Người chơi nào. Những này gọi hàng, nghe thân là khác rất tứ. có ý tứ. Người chơi khác đều phút ậ thật n không thần loại này văn minh thần ma tới chơi trò chơi này đi. Chu Nam không dám kinh thường, hắn hiện tại cũng là thuần tân thủ, tuy nhiên cảm giác trò chơi không khí rất sung sướng, nhưng cũng không dám loạn gọi hàng. gì, giác gọi Giờ sẽ khí thâm hải chơi chơi Chu thủ, chơi h tới trò tại tuy trò rất có cảm ma ma dám dám loại đi. là p này chu nam nhìn về phía thời không lỗ sâu thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra hư không tinh linh tốc độ càng lúc càng nhanh những cái kia hư không tinh linh thoạt đầu là từng bước từng bước liên tiếp từ thời không lỗ sâu bên trong xuất hiện nhưng bây giờ chúng nó đã cùng loại lao nhanh hồng thủy có thể kình sông ra ngoài bọn chúng hình thể nhìn xem không nhỏ nhưng trên thực tế va chạm thể tích cực nhỏ cơ hồ có thể thay phiên đến cùng một chỗ mặt khác hư không tinh linh mặc dù là tung bay nhưng tựa hồ cũng bị phán định vì mặt đất đơn vị nhận thiên vương cái địa hồ tuyệt địa vầng sáng áp chế khi thế hùng hồ mới ra thời không lỗ sâu lập tức di tốc giảm nhiều chen trúc thành một đoàn lúc này thiên vương cái địa hồ hồ đạm đã diệt ra đến tầng chín lực công kích tăng lên tới tám năm năm vạn hắn đứng tại thời không lỗ sâu ngoài trăm thước đại đao vung vẩy chém ra một đạo lại một đạo kim sắc đao quang hồ đ ả m ra thân thiên vương cái địa hồ có thể đánh ra bắn tung toé tổn thương cái này bắn tung toé tổn thương cũng không cao nhưng đủ để miễu sát sinh mệnh giá trị chỉ có một vạn hư không tinh linh cho nên thiên vương cái địa hồ đao quang bổ đi ra nổ tại t r ê n trúc hư không tinh linh bên trong một giết cũng là một mảnh nhỏ nhất đao mười mấy giết mấy chục giết đều là tình huống bình thường có thể nói đao đao liệt hỏa vô song tắc cỏ quá bạo lực lại có chuyển vận lại có khống chế thiên vương cái địa hồ ở đây hư không tinh linh đến bao nhiêu đều là chết ta không bao lâu chu nam nhìn thấy người chơi khác hư không tinh linh kia là một cái mang theo số hiệu hư không tinh linh nó liền tựa như tốc độ cao hành xử xe hơi nhỏ trực tiếp từ phía sau đụng vào chu nam bên này thời không lỗ sâu tiếp theo liền chuyển vào chu nam bên này hư không tinh linh bên trong số một để lọc quái mà lại phía trước sáu cái người chơi đều không có cả lại thừa một cái chạy đến ta bên này đến đây không phải đưa chia sao lại nhiều đến điểm a chu nam có lĩnh ngộ xem như minh bạch tuần hoàn vòng thiết lập tinh quang đại đạo chiến tranh hành lang sâu chối lấy tất cả thời không lỗ sâu cùng lăng tiêu thành kỳ thật nhà trên lăng tiêu thành cũng là nhà mình thời không lỗ sâu nhà mình lăng tiêu thành cũng là nhà dưới thời không lỗ sâu từ thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra giã quái không có đánh chết liền sẽ chạy đến nhà dưới khu vực phòng thủ một mực chạy vòng đây chính là tuần hoàn vòng nếu như chạy xong một vòng còn chưa có chết sau cùng từ phía sau tiến vào nguyên bản soát ra thời không lộ sâu vậy coi như thành công chạy trốn tương ứng người chơi liền sẽ trừ điểm hiển nhiên như thế hình thức người chơi phòng thủ đoạn đường liền tựa như từng đạo miệng cống lực lượng phòng thủ càng mạnh càng c ó kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt mới có thể mập số một ngươi lại để lọt điểm a ngươi không lọt ta làm sao phát tải nhiều để lọt điểm nhiều để lọt điểm số một đừng sợ ta còn có thể dùng sức chút t ố i lược sẽ không để cho người trừ điểm tất cả mọi người không đánh số một quái số một có phải là có thể soát cái thua điểm ra phía trước thu điểm đưa chút chắc tới ta là số tám phía trước một cái quái đều không lọt sao ta muốn chiến thuật để lọt quái đánh nhà dưới bây giờ m u ố n quái tiếp qua mấy vòng thử một chút n h i ề u một đầu quái liền để ngươi sập bàn cho nên khẩn cầu nhà trên ra sức đi ta sụp đổ ta cũng sụp đổ đằng sau có đoàn đội sinh tồn hình thức ta đề nghị đánh quái chậm sớm làm đem quái thả cho nhà dưới nghiêm cấm c h ắ n quái quái vật chống c h ế t cùng một chỗ gặp nạn nhà dưới ta nuôi dưỡng ngươi chuẩn bị tiếp quái ta là số bảy một đám người chơi gọi hàng liên tiếp không ngừng chu nam nghiêm túc nghe rất hiển nhiên tham dự trò chơi hai mươi tám tên người chơi bên trong có người cùng hắn đồng dạng là tân thủ nhưng cũng có người chơi giả dạng kinh nghiệm xem chừng không có mấy cái nói thật ra đều ở nơi đó làm diễn viên bất chi bất giác ba mươi phút kết thúc hư không lộ sâu bên trong không còn soát bước phát triển mới hư không tinh linh chu nam bên này thiên vương cái địa hổ một người một đao cấp tốc giết hết còn sót lại hư không tinh linh tùy theo một cái tin tức bảng tại chu nam trước mặt bắn ra tới đánh giết thông kê hư không tinh linh ba mươi nghìn chỉ hư không tinh linh một con đào vong tinh linh không tổng cộng đạt được 60.001. t r ò chơi đánh giá s lượt này ban thưởng hỗn độn bàn đá một vạn năng tài liệu một thần ma tệ một nghìn mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán mạnh nhận lấy rất nhanh lại có hệ thống nhắc nhở vang lên vòng thứ nhất thể nghiệm kết thúc chính thức trò chơi sắp đến bắt đầu đang tạo dựng trò chơi đinh vòng thứ hai trò chơi vì đoàn đội sinh tồn hình thức mỗi tên người chơi chỗ khu vực phòng thủ thời không lỗ sâu chúng tướng soát ra trung áp giữa sân trùng áp tổng số vượt qua 28.000 t h ì phán định trò chơi thất bại mỗi cái thời không lỗ sâu không định giờ soát ra một đầu trùng áp vương đánh giết tất cả trùng áp vương thì phán định trò chơi thắng lợi đinh khi vòng trong trò chơi người chơi tích phân là âm thì phán định ra cục đã ra trò chơi tương ứng số hiệu trùng áp biến mất văn kê tiếp từ dự bị người chơi ra sân thu hoạch được cơ sở trợ cấp tiếp tục trò chơi đinh người chơi có thể chủ động từ bỏ trò chơi thì từ dự bị người chơi b ổ vị trò chơi sẽ tại sau 3 phút bắt đầu mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới kết thúc liền có người chơi gọi hàng cái này đến đoàn đội sinh tồn hình thức đánh quái chậm tuyệt đối đừng chăn quái đừng ảnh hưởng mọi người phán định cho chơi thất bại có phải là tất cả mọi người không có chơi đương nhiên cho nên cảm giác mình không được mau n h ư ờ n g bị không muốn hại người sắp chết thời điểm mình lui có hay không bỏ phiếu phán ra thiết lập cũng là mọi người cùng nhau đem cản trở ném ra đi rất đáng tiếc không có thỉnh giáo tích phân làm sao là âm có phải là chạy quái như thường trừ điểm đúng thể nghiệm giai đoạn đạt được tích phân liền tương đương với n g ư ờ i tiền vốn ai có thể báo vừa báo trung áp cùng trung áp vương thuộc bốn năm bắt đầu về sau tự mình nhìn ta trò chơi đánh giá là cái a các ngươi là cái gì song s ta là ss -S -S. ban thưởng thần ma tệ một trăm vạn ta là bốn s ban thưởng ma t h ầ n l à n công chúa làm lão bà ta bốn s ban thưởng như thế nào là để bạch thiên sứ c h à n ấ m bạch thiên sứ bản tôn ở đây không muốn bắt ta nói đùa đều mẹ nó đ ừ n g thổi tranh thủ thời gian chuẩn bị phòng thủ cũng đừng liên lụy lão tử đoàn đội sinh tồn hình thức nếu như bị heo đồng đội hạ chết vậy coi như quá hố đoàn đội sinh tồn không thể hiện được trình độ của ta h hát, về sau còn có thảo phạt hình thức trừng phạt hình thức hướng xuống chơi đi kích thích nhiều nữa đâu một đám người chơi cách không nói chuyện phiếm chu nam cũng là cảm thấy thú vị hắn bước nhanh đi vào đồ long đại đế lý h á n mạnh phụ cận nhận lấy ban t h ư ở n g trong lòng tự n h phần thưởng này cũng là không kém thế mà còn có vạn năng tài liệu cùng thần m a tệ mình nhưng phải nhiều rất mấy vòng lấy thêm ban t h ư ở n g đường x a mà đến mạo hiểm giả để cường ca ta cho ngươi một điểm nhắc nhở đi đồ long đại đế lý hắn mạnh giờ phút này chủ động mở miệng nói chuyện trò chơi khâu bên trong thỉnh thoảng sẽ tại thời không lộ sâu bên trong soát ra đặc thù khiêu chiến khoái đánh g i ế t về sau có tỷ lệ khá thấp ban thưởng bảo dương kinh h ỉ bảo dương vận khí bảo dương các loại một khi gặp được nhớ lấy làm theo khả năng như không có đánh g i ế t nắm chắc tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc chúng ta vòng tiếp theo gặp lại còn có khiêu chiến khoái chu nam trong lòng tự nhủ cái này càng có ý tứ hắn lúc này sử dụng hỗn độn bàn đá thẻ bài lần này bổ sung sử dụng thẻ bài là cựu tinh viễn cổ g i ã nhân vương tang vũ hanh lê ba chương bốn trăm lẻ tám chu áp chu nam âm thầm suy nghĩ tỷ r như hùng miêu tiên phan tu thuần hùng miêu tiên phan tuy chi đây là hai đại bình xịn một cái phun băng vụ một cái phun tiểu sương mù đều có thể cực lớn chậm lại đối địch mục tiêu tốc độ di chuyển lại như lão long vương ngao hộ pháp quốc tướng kiềm đại khiêu thuyền hải đạo trần niên tương miệt chúng nó có được đơn thể khống chế kỹ năng hiệu quả rất mạnh còn có cực lớn ác ma trần bá thiên lâu không đánh chủ lực nhưng hắn ngửa mặt lên trời cười to cũng có thể toán cường lực quần thể khống chế kỹ năng kỳ thật bàn tay chiến thần cũng coi như có được khống chế kỹ năng hắn thiết trưởng vô tình đòn công kích bình thường có tỷ lệ cao phát động đánh lui kích choáng đánh bay đặc hiệu nhưng mà đơn thuần khống chế chạy trốn cái này cùng một chỗ mạnh nhất không phải viễn cổ giã nhân vương m ặ t trúc viễn cổ giã nhân vương có được tứ đại kỹ năng gió lốc xung kích hòng gió cựu long vầng sáng triệu hoán hộ vệ trước hai cái kỹ năng đều là khống chế kỹ năng nhất là gió lốc xung kích tiếp tục cổ động q u â phong quần thể khống chế thậm chí có thể để cho đối địch mục tiêu rút lui mặt khác có cựu long vầng sáng phối hợp viễn cổ giã nhân vương chuyển vận năng lực cũng không kém nhanh chóng dẫn theo hai cây lang nha đ ồ n g viễn cổ giã nhân vương tăng vũ hanh lê ba liền dẫm lên hỗn độn bàn đá ra sân không có càng nhiều hỗn độn bàn đá viễn cổ giã nhân vương còn có thể triệu hoán tiểu đệ a chu nam nói thầm một câu lo lắng của hắn lại là dư thừa phía trước thời không lỗ sâu bên trên đếm ngược sổ tự vừa kết thúc viễn cổ giã nhân vương liền ô n ngao một tiếng triệu hồi ra chín tên tiểu đệ hắn những cái kia tiểu đệ dẫm lên hơi mở hỗn độn bàn đá Tại tranh trên thành một chiến hành hàng, lang bên nằm ngang đứng không cần Chu chỉ Nam huy, lập tệ ứ c lốc kích, cái cầm liền là lang là gió i dùng súng từng trong nha bổng như ra tay múa quạt đ n thân quặng chiến tranh hành lang bên trên nhắc lên lớn tất tại cấp cả của đều hóa phòng. gió, máy không tệ không tệ. chu nam hài lòng gật đầu lúc này hắn đã thấy từ thời không l ô sâu bên trong xuất hiện trùng áp trùng áp sinh mệnh giá trị năm mươi vạn hộ giáp m ộ mươi ma kháng m ộ ư ơ i có được công kích kỹ năng tốc độ di chuyển tương đối nhanh vì dễ dàng phân chia đã tiến hành số hiệu đánh dết chuyên trúc trùng áp một con thu hoạch được hai điểm tích phân đánh g i ế t cái khác trùng áp một con thu hoạch được một điểm tích phân chạy trốn trùng áp một con trừ mười điểm l ờ i bộ bạch một trùng áp chẳng sợ hãi sông nha l ờ i bộ bạch hai không muốn cản ta đường ta sẽ c ắ n người trùng áp loại quái vật này dáng dấp rất có vui cảm giác tổng thể xem ra cũng là đần độn đại hoàng vịt cái đầu có tê giác lớn như vậy ánh mắt đặc biệt sắp bén nhìn xem có một loại c a o mày cảm giác đi đầu liền từ thời không lỗ sâu bên trong sông ra một con chi lăng lên cánh cắm đầu rồi xoay người về phía trước sau đó đại khái hai ba giây liền có thể lại sông ra một con c tình i hình này liền tựa như chiến tranh hành lang biến thành đại hình máy chạy bộ chúng áp nhóm đặt thượng diện chạy hoa hoa hoa hoa không tiến ngược lại thụt lùi thiên vương cái địa hồ cũng không khắc khí hồ khiếu một tiếng điện ra hổ đảm bắt đầu loạn giết cùng lúc đó tại thời không lỗ sâu phía trên còn xuất hiện một con số bảng hiện hiện lấy trước mắt chiến tranh hành lang bên trên tất cả trùng áp số lượng cùng chuyên trúc trùng áp số lượng kỳ thật trùng áp sinh mệnh giá trị cũng coi như không thấp chừng năm mươi vạn nhưng cũng gánh không được thiên vương cái địa h ổ đ ạ i đao đợi thiên vương cái địa h ổ thay phiên tầm chín h ổ đàm cũng không gần người chém vào ngay tại thời không lỗ sâu ngoài trăm thước b ổ kim sắc đao quang đao quang kia theo cơn gió thế giống như chém dưa thái rau nhất đao một cái đều không cần viễn cổ giã nhân vương cùng tiểu đệ của nó xuất thủ trên cơ bản Từ chu i không s nam chắp hai tay sau lưng chỉ cảm thấy nhàn hạ hắn không biết người chơi khác phòng thủ tình huống như thế nào tiếng hô của bọn hắn nhưng xưa nay liền không có yên tĩnh qua một lát sau một đầu khu vực thông cáo vang lên sau đó cùng loại khu vực thông cáo không ngừng vang lên chu nam bên này rất nhanh cũng xuất hiện chùm áp vương xuất h ù g áp vương sinh mệnh giá trị một trăm linh triệu hộ giáp một trăm linh ma kháng một trăm linh chùm áp tri vương trời sinh bán thể không có chạy trốn tử vong trước đó sẽ một mực tại chiến tranh hành lang bên trên chạy đánh g i ế t chuyên trúc trùng áp vương thu hoạch được một nghìn chia đánh g i ế t cái khắc trùng áp vương thu hoạch được năm trăm chia khá lắm sinh mệnh giá trị trực tiếp cũng là một cái tiểu mục tiêu còn có được b á thể chu nam trong lòng tự nhủ cái này trùng áp vương sợ là một vòng chặt không chết cũng là không nóng nảy đối phó để nó chạy vòng chính là chậm rãi m ả i nghĩ tới đây chu nam để thiên vương cái địa hồ ưu tiên tiêu diệt đổi mới tốc độ càng lúc càng nhanh trùng áp chỉ ở nhàn rỗi lúc chặt lên trùng áp vương nhất đao hay đao nay trùng áp vương nện bức lục thân không nhận vương giả tốc độ nó không nhận tuyệt địa vầng sáng ảnh hưởng nhưng gió lốc xung kích hay là đối với nó có một ít ảnh hưởng tuy nhiên cái khác tốc độ di chuyển cũng là viễn siêu trung áp viễn cổ giã nhân vương cùng tiểu đệ của nó lúc này trên lưng đều dài ra đến cựu đầu long hư ảnh liền tựa như lái long đầu pháo những n à y long đầu hư ảnh liền tập kích công kích trung áp vương phun ra từng khóa q u a n cầu nổ trùng áp vương trên thân đều là tia lửa nhìn như hỏa lực uy mãnh trên thực tế tổn thương cũng không kém đối trùng áp vương giờ ts có thể đạt tới hơn bảy ngàn không biết làm sao trùng áp vương máu quá dày thanh máu nhìn xem cơ hồ bất động ngược lại là thiên vương cái địa h ổ có thể đối với hắn đánh ra thật sự là tổn thương một đạo đao quang ổn định trừ máu tám mươi năm năm vạn tổn thương chuyển vận so viễn cổ giã nhân vương mạnh gấp trăm lần cuối cùng thiên vương cái địa h ổ truy chặt chúng áp vương hơn ba mươi lao chu nam đưa mắt nhìn nó tiến vào lăng t i ể u thành hắn sinh mệnh giá trị còn có hơn sáu mươi triệu ngoa t à o số bảy người quá hung hát đi xử lý vịt vương tiếp cận bốn ngàn vạn sinh mệnh giá trị đánh vịt vương đều là h à m hàm đánh vịt vương tiểu v ị liền để lọt quan trọng số bảy không có để lọt tiểu v ị số tám người cái dắt rời để lọt tiểu vị t đều xếp thành đội không có để lọt tiểu vị t còn có thể đem vị t vương đánh dụng tiếp cận bốn ngàn vạn sinh mệnh giá trị số bảy lai lịch gì có chút đồ vào ta tự bạo ta là số bảy ta chính là sửa xe của ma gần đây ưu đãi đại thụ bệnh đến ta chỗ sửa xe đánh m ộ ư ơ i năm gãy lại tới một cái đen thâm hải ma thần thâm hải ma thần đến cùng ở đó không ngươi thật đúng là khổ cực các ngươi đều là thân phận gì a có người chơi bình thường a ta cái này thất cách tiểu người chơi run lầy b ở y a đánh quái chậm tranh thủ thời gian thả quái đi tiểu vị tổng số đều nhanh đột phá năm ngàn t h ả lỏng tiểu vị tổng số muốn đạt tới hai và tám trò chơi mới có thể thất bại càng về sau liền càng không tốt đánh tiểu vị đổi mới tốc độ càng nhanh có năng lực trước hết giết vị vương tiểu vị nhiều căn bản là không có thời gian giết vị vương hàng hàng nhóm đừng hại người mẹ nó ta kinh h ỉ bảo dương chạy phía sau đừng đánh ta bảo dương a ai đánh ta với ai gấp chu nam nghe người chơi khác gọi hàng xem chừng bọn họ hẳn là cũng không yếu mà lúc này hắn phát hiện một cái vàng n óng ánh đại bảo dương tiến vào mình phòng thủ đoạt đường một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương 409, đầu người vương bảo dương quái tại số 6 phòng thủ đoạn đường đổi mới ra bảo dương quái sinh mệnh giá trị 7845, 6874 100 t r i ệ u hộ giáp 100, t r ă l n h ự c công kích 100 vạn công kích tốc độ 0.5. đánh g i ế t về sau nhất định rơi xuống kinh hỷ bảo dương hai vòng sau chạy trốn xin chú ý phát bảo này dương có tính công kích gặp công kích sau sẽ tiến hành phản kích mời thận trọng quyết định có công kích hay không phía trước để lọt một cái bảo dương quái chu nam mừng rỡ gặp được bảo dương quái đánh chết có thể ra kinh hỷ bảo dương vậy cũng không có thể bỏ lỡ à thiên vương cái địa h ổ đánh trước bảo dương quái chu nam hô to một tiếng thiên vương cái địa h ổ quát một tiếng cắm tiêu bán đầu đại đao vung lên kim sắc đao quang liền rơi xuống bảo dương quái trên thân nay bảo dương không lạ thụ tuyệt đối vầng sáng ảnh hưởng gió lốc xung kích cũng xông về phía trước có thể một nhận công kích lập tức âu ngao một tiếng bảo dương cái nắp mở ra lộ ra răng n a n h trực tiếp hướng thiên vương lấp mặt đất hồ phát tới có được võ công tuyệt thế thiên vương cái địa h ổ nhưng lại không trốn tránh cái này bảo dương quái công kích tiếp xuống hai cái này cũng là kích tình đối công thiên vương cái địa h ổ đao quang lấp lánh hắn hoán đổi chân thực tổn thương mỗi một đao nhất định đánh dụng bảo dương quái tám năm năm vạn sinh mệnh giá trị nay bảo dương quái chỉ có một trăm vạn lực công kích nhưng công kích thiên vương cái địa h ổ một chút chỉ có thể đáng thương đánh ra một mươi năm sáu trăm linh điểm thương tổn chín mươi điểm hộ giáp miễn thương tổn tám mươi bốn bốn t ầ g chín hộ đảm ra thân lại miễn thương tổn chín mươi thực tế m i ệ như g t ơ n g thế cũng chính là chín mươi đến giây này bảo dương quái liền bị thiên vương cái địa hồ chém giết rơi xuống mặt đất hóa thành một cái chiếu lấp lánh kinh hỷ bảo dương khu vực thông cáo chúc mừng số bảy người chơi đánh giết bảo dương quái thu hoạch được kinh hỷ bảo dương một cái cái này khu vực thông cáo vừa kết thúc người chơi khác liền gọi hàng ngoa tạo số bảy n g ư ơ i quá vô s ỉ này bảo dương là của ta ta đều hô ngươi còn đánh đánh cái gì bảo dương a chậm trễ chuyển vận để lọt tiểu vịt đi ta là số tám hắn không có để lọt xem ra số bảy có chút mánh số bảy nếu như hỏa lực đầy đủ mời trước tiêu diệt vịt vương ta là số bảy liền không đánh vịt vương ta muốn s o á t điểm có gan đến đánh ta ta sửa xe cồn ma đánh không lại các ngươi cũng lửa bịp chết các ngươi ta là số bảy liền hố các ngươi đều chờ đợi bị đ à o thải bị loại đi kỳ thật ta là hoàng vũ c h i chủ đều đừng làm rộn ta ngả b à i ta là số bảy thân phận chân thật là vũ thiên vũ thiên cái quỷ người cái lao g i ả h ọ g h ẻ m xấu dọn hung ác ta số bảy rõ ràng là thánh tổ đến cùng mấy cái số bảy chu nam nghe gọi hàng sửng sốt một chút các diễn viên liền làm l o ạ n hắn có thể một câu cũng không có la một hồi này thân phận đều bị bạo mấy cái thôi ta một mực tiếng trầm phát đại tài chu nam ngao tới trước mở ra kinh hỷ bảo dương một mảnh bảo quang từ trong đó lấp lánh mà ra đinh ngài mở ra kinh hỷ bảo dương thu hoạch được mua sắm khoán một trường thần ma tệ một trăm hai đồ vật đã tự động tiến vào ngài chữ vật ba lô liền cái này kinh hỷ bảo dương hóa quang biến mất chu nam cảm thấy không thế nào kinh hỷ hắn mở ra chữ vật ba lô xem xét mua sắm khoán đặc t h u đồ vật hạn lúc sử dụng đồ vật tìm tới đồ long đại đế lý hắn mạnh sử dụng này mua sắm khoán tiêu hao tích phân hướng hắn mua một kiện đồ vật nói rõ mỗi lần sử dụng mua sắm khoán Đồ long Đại Đế Long Lý Hán một ạ n h c h cái n ngô n h n đổi mua m sắm khoán cửa sổ trực tiếp tại chu nam trước mặt bán ra thương phẩm một long vương xịt gà sửa chữa bản hộp trang mỗi hộp một mươi hai chi bổ sung chống nước diêm long vương xì gà là thủy tinh long cung đặc sản vật tư tiêu hao phẩm người chơi có thể dùng cũng có thể đưa cho thẻ bài sinh vật nở bờ xê đẳng mỗi chi có thể rút một trăm miệng mỗi hít một hơi hồi phục một phần trăm sinh mệnh giá trị cùng mp quất đến càng nhanh hồi phục càng nhanh tuần hoàn vòng một vạn tích phân có thể mua mua một h ộ t tồn kho hai mươi hộp thương phẩm hai vô cực tiên đan sửa chữa bản vô cực tiên đan là đồ long đế quốc đại tiên luyện chế siêu cấp đan dược tiên linh sinh vật sau khi phục dụng thể chất tăng cường có thể thành liền vô cực tiên sửa chữa bản hiệu quả thứ í ít c h hợp h với một t ba à làm i sinh sinh tiến nợ đẳng, hoặc thù thể, cho h vật vật tờ đặc xây t ă ngũ cường, chia có chiến Thương tuần hoàn vòng 10 vạn chia có thể hối đoái một viên, tổn kho hỏa. phần n g thể một hối kho hỏa. đoái sát chiến t h u y ề n đồ long trong đế quốc giai hư không chiến t h u y ề n sử dụng huyền điệu tinh phách làm chủ yếu tài liệu l u y ệ t chế có được xuất sắc tốc độ phi hành cùng cường đại hỏa lực hệ thống có thể chở binh mười vạn tuần hoàn vòng trăm vạn tích phân có thể hối đoái một chiếc t ổ n kho một chiếc đây đều là cái gì chu nam không chịu được trong lòng kích động long vương xì gà vô cực tiên đan ngũ sát chiến tuyển đều là bảo bối tốt cũng là có đát chu nam ngứa ngay trong lòng đ á n g tiếc hắn tuần hoàn vòng tích phân còn quá ít hiện tại cũng chỉ có thể thay đổi long vương xì gà phía trước tranh thủ thời gian để l ọ t quá đi chu nam trong lòng nói cũng là tiêu hao một v ạ n điểm trước đổi lấy một hộp long vương xì gà đinh đến một tiếng tích phân khé chụp đồ long đại đế lý h á n mạnh liền từ trong ngực lấy ra một cái bàn tay bao quát hộp ngọc đưa cho chu nam cùng lúc đó chu nam còn thu được hệ thống nhắc nhở đồ long đại đế lý h á n mạnh đối với ngài độ thiện cảm gia tăng chu nam mở ra này hộp gỗ trong đó quả nhiên có thập nhị chi ngón cái thô xì gà mỗi chi đều phối thêm kim sắc long đầu h ú t miệng nhìn mười phần cấp cao thứ này hít một hơi liền có thể hồi phục một phần trăm sinh mệnh giá trị cùng mp không về phục hạn mức cao nhất có thể xưng c ự c phẩm dược tề còn có thể cho thẻ bài đơn vị sử dụng thiên vương cái địa h ổ bàn tay chiến thần bọn họ sẽ rút sao chu nam tưởng tượng một chút thiên vương cái địa h ổ một bên chiến đấu một bên rút xì gà hình ảnh cảm giác rất có thú hiện tại hắn cũng là không nỡ dùng cái này long vương xì gà cẩn thận thu được chữ vật trong hành trang nhìn nhìn lại đồ long đại đế lý hắn mạnh trong lòng tự nhủ cái này lờ cờ đến cùng là cái gì lai lịch đồ long đế quốc lại là cái gì cơ cấu cùng thần ma nghị hội có quan hệ sao mình mua của hắn xì gà còn thu hoạch được độ thiện cảm cái này độ thiện cảm cao lại có chỗ tốt gì chu nam chính như thế suy nghĩ một đầu trùng vịt vương lại tiến vào hắn phòng thủ đoạn đường phía trước để lọt quái bắt đầu lần lượt lên đầu kia trùng vịt vương số hiệu là sinh mệnh giá trị có hơn năm mươi triệu hậu phương còn đi theo l ỏ n g lòng lèo lèo trùng vịt có số năm người chơi để lọt cũng có số sáu người chơi để lọt thậm chí số một người chơi để lọt trùng vịt cũng xuất hiện thể hiện kỹ thuật thời điểm đến dùng sức để lọt quái đi ta tới người làm đầu người vương. chu nam chỉ ư nghe không nói lời nào rất nhanh nửa máu hào trùng vịt vương liền lại tới mà lại phía trước lọt mất trùng vịt cũng rõ ràng tăng nhiều những cái kia trùng vịt phần lớn tán huyết chu nam đắc ý hán thời không lỗ sâu liền tựa như một cái miệng cống ngăn trở trùng vịt đội ngũ Trùng Vương xông Vịt lúc ạ i thiên n v ư ơ hổ này thu tích soát phân đầu đến người, b trên cơ bản tất cả đoạn đường trùng vịt vương đều xoát ra tiểu trùng vịt đổi mới tốc độ đã cực nhanh toàn bộ chiến tranh hành lang sông lên vịt số lượng đã đột phá một vạn chu nam bên này trùng vịt đã trồng chất không ít thực tế là thiên vương cái địa hồ bật quá căn bản đánh không lại tới kỳ thật coi như thiên vương cái địa hồ không giết trùng vịt vương hắn đánh giết trùng vịt tốc độ cũng không đổi kịp trùng vịt đổi mới tốc độ cho dù có bắn tung tóe tổn thương bất quá trùng vịt tuy nhiên trồng chất nhưng không lạc quái đều tại thời không lỗ sâu phụ cận chặt lấy nên phong đi không được đột nhiên một con ngưu đầu quái từ chu nam bên này thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra cái này ngưu đầu quái đạp không mà đi trực tiếp từ chen trúc trùng v ị bảy trên đỉnh đầu hành tẩu ngưu đầu hành giả khiêu chiến quái trung lập trạng thái Tốc mét, trị tẩu một trốn, giết nhất cố chuyển lực công kích 10 vạn, hành một vòng sau chạy độ định đánh định hộ di mỗi giây sinh giá giáp rơi mệnh kháng hành sau vạn, vạn, vòng vì ma xin u ố n vận dương. g khí bảo x chú ý khi như đầu hành giả gặp lúc công kích sẽ từ đó lập trạng thái chuyển hóa thành đối địch trạng thái đồng phát nội công kích Cái gì đầu hành giả? Xử lý. Chu cái công giả? tiếng, thiên vương cái địa hổ liền liền công hướng đầu hành giả, này đầu hành giả gì Ngưu vương hướng Ngưu Ngưu hàng hành Nam lệnh hành này hành nó đầu đầu đầu địa hổ hàm, Xử lý. ra một tự vận khí bảo dương khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm đến mở ra bảo dương nhìn xem có cái gì nhìn xem liền nhìn xem chu nam mở ra vận khí bảo dương một mảnh kim quang lấp lánh mà ra hệ thống nhắc nhở vang lên theo chúc mừng ngài mở ra tam tinh thẻ tím trùng v ị thán tam thẻ bài tên trùng v ị thán tam thẻ bài nhan sắc t ử sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi sử dụng ma hao tổn ba trăm ba mươi nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán chuẩn bị thán tam vì ngày chiến đấu chuẩn bị thán tam sinh mệnh giá trị ba mươi sáu vạn hộ giáp 36, m a kháng 72, không chiến đấu năng lực nhưng am hiểu sông pha chiến đấu chức nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ nói rõ hai trung vị hán tam có được kỹ năng công kích không thời gian cột đao nhanh chóng xuôi theo thẳng tắp sông về trước phòng c h ă m cây số tăng tốc 2.5 giây tối cao công kích tốc độ cùng thẻ bài sao số có quan hệ trung vị tại công kích quá trình bên trong đánh tới đối địch mục tiêu có khá lớn tỷ lệ đối nó tạo thành đụng bay đặc hiệu cũng cho nhất định mức thương tổn trung vị không cách nào tự hành giảm tốc chỉ có thể thông qua va chạm giảm tốc lại tại công kích quá trình bên trong không cách nào cải biến tiến lên phương hướng nói do ba trung vị hán tam có được kỹ năng tật chạy hết vòng bị động phát động vầng sáng kỹ năng khi trung vị phát động công kích lúc đi theo tại hậu phương mặt đất đơn vị tốc độ di chuyển sẽ nhận được tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả cùng tự thân cùng trung vị hán tam sao số có quan hệ nói do bốn trung vị hán tam có được kỹ năng tọa kỵ trung vị hán tam cho phép thẻ bài người sử dụng thừa cưới đây là một t r ư ơ n g khôi hài thẻ bài đi chỉ có thể ra tốc công kích không thể giảm tốc còn không thể rẽ ngặt cái này ai dám cưới chu nam hơi chút nhà rãnh tuy nhiên cảm giác trung vị tật chạy hết vòng không tệ tuy nhiên tấm thẻ này bài nói chung sẽ bị mình cầm đi chơi hợp thành lúc này có người chơi gọi hàng tiểu vị số lượng đều nhanh một vạn năm ai không được ca tranh thủ thời gian mình lui đừng hại người ta là số tám đặc biệt m è o phía trước liền không có bỏ qua quái số một ư ơ i năm ra bên này để lọt quái có hạn có khiêu chiến quái x o á t ra mọi người cẩn thận không nên trêu chọc toàn hỏa lực chuyển vận vịt vương đi đem tất cả vịt vương xử lý cái này vòng liền kết thúc không nên gấp còn có thể l ạ i x o á t điểm chia một đám người chơi gọi hàng càng ngày càng tấp nập khu vực thông cáo cũng càng ngày càng tấp nập chu nam bên này lần lượt có trùng vịt vương xuất hiện hắn một đầu cũng không bỏ qua cũng có người chơi khác đánh giết trùng vịt vương không bao lâu chu nam lại gặp được một đầu bảo dương quái đầu này bảo dương quái bị đánh cho chỉ còn lại không tới mười vạn điểm sinh mệnh giá trị vừa tiến vào chu nam phòng thủ đoạn đường liền bị thiên vương cái địa hổ nhất đao cho dây khu vực thông cáo chúc mừng số bảy người chơi đánh giết bảo dương quái thu hoạch được kinh hỷ bảo dương một cái số bảy lại ra ngươi lao tử tân tân khổ khổ đem bảo dương quái đánh thành tàn huyết lại làm cho ngươi cho nhặt nhạnh chỗ tốt cảm tạ số sáu lao bản tặng kinh hỷ bảo dương một cái kinh hỷ bảo dương có thể khai ra cái gì vậy trần số sáu mới là lão đại ta là số năm này bảo dương quái đánh ta chỗ này qua thời điểm hay là đầy máu ta cũng không dám đánh đánh chết bảo dương quái không có gì đánh không chết còn để hắn chạy mới là lợi hại số sáu bảo dương quái làm sao không có cùng ngươi không chết không nghỉ số sáu có tháp phòng ngự hoặc là cái khác đặc thù công kích thủ đoạn không sợ phản kích loại kia số sáu cũng là thâm hải ma thần a hắn hướng mặt đất vùng cái đinh các ngươi lão sách thâm hải ma thần thâm hải ma thần đến cùng là cái gì đồ chơi phổ cập khoa học thâm h ả i ma thần văn minh x ỉ nhục gần nhất vừa mới chuyển chức game thủ chuyên nghiệp tại hôn đồn hư không xây cái hảo hắn đã không sửa xe ha ha xem ra thật có cao nhân tại a ngay cả loại này nội tình tin tức đều biết người nghe lưu ý chu nam nghe người chơi khác gọi hàng trong lòng sinh ra rất nhiều phỏng đoán hắn ngược lại là hiếu kỳ chẳng lẽ thâm h ả i ma thần thật trở thành game thủ chuyên nghiệp tại hôn đồn hư không lập nít lại là cái gì ý tứ cùng mình loại này người chơi có bao nhiêu khác nhau chu nam càng phát ra cảm giác thần ma nghị hội bên trong nở tờ cờ không đơn giản có lẽ bọn họ đã siêu thoát n ở bờ cờ, cờ hoặc là bọn họ căn bản cũng không phải là n ở bờ cờ, cờ không quan tâm những chuyện đó đi trước mở bảo dương chu nam đi mở ra kinh hỉ bảo dương lần này trực tiếp mở ra mười vạn tích phân vật phẩm k h á c nhưng không có mười vạn tích phân cũng không tệ chu nam hơi chút suy nghĩ đến đồ long đại đế lý hán mạnh nơi đó đổi một viên vô cực tiên đan tiên đan mua xong đồ long đại đế lý hán mạnh đối chu nam độ thiện cảm lần nữa tăng lên chu nam nắm bắt này vô cực tiên đan lại là trong lúc nhất thời nhìn không ra huyền diệu cái này tiên đan như là kíp núp có chút nặng nề mặt ngoài có thật nhiều nhỏ bé phủ văn màu vàng chu nam thử mình phục d ụ n g lại là không được này tiên đan phảng phất có ý thức sẽ tự động từ trong miệng hắn bay ra ngoài cái này tiên đan có thể để cho tiên linh sinh vật trở thành vô cực tiên cái gì là tiên linh sinh vật cái gì là vô cực tiên ta không thể ăn nó hùng miêu tiên có thể ăn à. thiên vương cái địa hồ có thể ăn sao thần y có thể ăn sao chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên vô cực tiên đan giá cả không ít mười vạn chia mới có thể đổi một viên tuyệt đối là siêu cấp đồ vật nhưng nếu như có thể để cho hùng miêu tiên các loại mạnh lên Chu sau m hay đó ư chu nam hơi chút thí nghiệm hắn phát hiện thiên vương cái địa hồ thần y thiên hòa thần y lưu oanh thái cổ long huyền quy long thái tử nga nguyên bá lão long vương nga hộ pháp các loại đối vô cực tiên đan không thèm để ý chút nào đem vô cực tiên đan đưa đến trước mặt bọn hắn bọn họ làm như không thấy để bọn hắn ăn bọn họ cũng không làm phản ứng nhưng phan tú thuần các loại hùng miêu tiên vừa nhìn thấy vô cực tiên đan lập tức có biểu hiện khắc thưởng từng cái chăm chú nhìn vô cực tiên đan không thả nơi này không có nở bờ cờ nếu không chu nam xoa xoa trong tay đan hoàn đem vô cực tiên đan giao đến phan thiết quyền trên bàn tay ra hỏa này quả nhiên h i ể u được ăn tiên đan trực tiếp ném đến miệng bên trong r ắ t băng khe cắn chính là nuốt xuống sau một khắc hùng miêu tiên phan thiết quyền sau lưng phát vòng lấp lánh ra thất thải quan mang đinh hệ thống nhắc nhở hùng miêu tiên phan thiết quyền phục d ụ n g vô cực tiên đan thể chất tăng cường năng lực tăng cường kỹ năng biến hóa trong tính toán đinh hùng miêu tiên phan thiết quyền tiến hóa thành hùng miêu kiếm t i ê n chức nghiệp thiết lập là sửa đổi vì vô cực kiếm t i ê n mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 411, vô cực kiếm thai cái này vô cực tiên lợi hại a chu nam nhìn về phía hùng miêu tiên phan thiết quyền sau lưng của hắn pháp vòng đã biến thành kiếm luân kiếm này vòng từ m ư đạo hỏa quang kiếm nhận tạo thành chu nam h có nửa với u tay hùng miêu tiên phan thiết quyền liền biến trở về thẻ bài bay đến chu nam trong tay thẻ bài tên hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi tám sử dụng ma hao tổn chín trước mắt bổ sung năng lượng ba mươi hai nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài nói do hai hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền có được kỹ năng vô cực kiếm thay bị động hiệu quả hùng miêu tiên phan thiết quyền phát động đòn công kích bình thường hoặc phóng thích kỹ năng thường có ba mươi ba tỷ lệ phát động bạo kích bạo kích bội xuất vô thượng hạng thấp nhất là gấp đôi bạo kích bội xuất càng cao tỷ lệ phát động càng thấp nói do ba hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền có được kỹ năng vô cực liệt hòa kiếm chủ động kỹ năng thời gian cột đ a o 12 giây thi pháp khoảng cách một ngàn m mời được phía sau liệt hòa kiếm khóa chặt đơn thể mục tiêu đối nó tạo thành 30 vạn điểm chân thực tổn thương phá hư hắn hộ giáp cùng m a kháng đem hắn nhóm lửa tạo thành kéo dài thiêu đốt tổn thương mỗi giây giảm bớt mục tiêu một vạn điểm sinh mệnh giá trị lại phong ấn k kỹ có thể tiếp tục 12 giây nói do bốn hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền có được kỹ năng vô cực địa thư kiếm chủ động kỹ năng thời gian cột đau m ư giây thi pháp khoảng cách một ngàn c đồng thời kiếm khí bạo phá làm mục tiêu lơ lửng lơ lửng thời gian thụ mục tiêu năng lực ảnh hưởng dài nhất chín giây nói do năm giao phó kỹ năng thẩm phán chi kiếm cường hóa thi pháp khoảng cách để thăng làm một ngàn mét cũng có thể thụ vô cực kiếm thai bạo kích ảnh hưởng cái khác hiệu quả không thay đổi cái này vô cực tiên đan có thể quá hăng hái phan thiết quyền đổi tên gọi phan kiếm thần đi. chu nam cảm giác hùng miêu tiên biến thành hùng miêu kiếm tiên thuộc tính số liệu tăng lên không nhiều nhưng thực tế chiến đấu lực quả thực có thể nói là mạnh hơn mười lần không ngừng nói không chừng đều có thể khiêu chiến thiên vương cái địa hồ chuyển vận địa vị vô cực kiếm thai kỹ năng này liền không hợp t h ó i thường trực tiếp cung cấp ba mươi ba phần trăm siêu cao bạo kích tỷ lệ kỹ năng còn có thể bạo kích một khi bạo kích tổn thương ít nhất tăng lên gấp đôi còn không mang tới hạn nói cách khác gấp mười bạo kích gấp trăm lần bạo kích nghìn lần bạo kích loại hình cũng có thể đánh ra tới lớn nhất khiến chu nam hài lòng chính là không chỉ có hùng miêu tiên phan thiết quyền công kích thanh không mục tiêu hộ giáp cùng ma kháng năng lực bảo tồn lại hơn nữa còn có tăng cường thẩm phán chi kiếm kỹ năng này cũng đi theo được nhờ một khi bạo kích vậy coi như lợi hại bởi vì hùng miêu kiếm tiên vẫn có thể thừa cưới thái cổ lòng huyền quy vòng tiếp theo liền để ngươi ra sân đi chu nam đắc ý nhìn xem trong tay thẻ bài t h ẩ m nghĩ lấy nếu có thể tích lũy đến tích phân nhất định phải đem chín k h ỏ a vô cực tiên đan toàn mua lại cũng là không biết phan tu h thuần phan túy chi bọn họ ăn tiên đan về sau sẽ như thế nào tăng cường tuần hoàn vòng trò chơi vẫn còn tiếp tục như thế một lát sau toàn bộ chiến tranh hành lang bên trên trùng vịt đã đột phá hai vạn có chút trò chơi người chơi bắt đầu gấp nhanh giết vịt vương a vịt vương h ạ tại có phải là bị ai không ở đánh không chết mau thả đi để nhà d ư ớ i đánh tuyệt đối có người đem vịt vương khống lao tử cũng chỉ nhìn thấy qua mình vịt vương nhà khác đến một cái không có tấn lý thuyết ta vịt vương đô nên n quấn một vòng trở về thế nhưng là không có cũng không có đánh giết nhắc nhở khẳng định bị cái kia vẽ tranh cắt cho khống huynh đệ ta giống như ngươi a ta là số tám ai khống vịt vương số bảy sao không phải số bảy d ự a theo vị t vương hành tàu lộ tuyến xem chừng là số hai mươi nghe mọi người phát biểu nói cách khác vị t vương tại số bảy cùng số hai mươi phòng thủ đoạn đường bị ngăn chặn mà số bảy một mực tại giết vị t vương số hai mươi lại không hề có động tinh gì như vậy hiện tại vị t vương đô bị ngăn ở số hai mươi phòng thủ đoạn đường tựa như là bây giờ còn chưa bị đánh giết vị t vương vừa vặn cũng là số mười hai đến số hai mươi ngoa tạo số hai mươi ngươi mẹ nó đừng hại người a số hai mươi ngươi nếu là không đánh nổi tranh thủ thời gian cho quả a chặn lấy vị vương làm cái gì ha ha ha ta ngả bài các ngươi nói không sai hiện tại ta bên này không sáu đầu bá thể v ị vương xem chừng lại có nửa giờ liền có thể cho toàn bộ đánh giết các ngươi liền không thể ra sức điểm sao tranh thủ thời gian giết tiểu vị cho ta chống đỡ nửa giờ chống đỡ con em ngươi nửa giờ a số hai mươi dám báo danh hào sao ta chính là khủng long đại đế có thể dẹp đi đi khủng long đại đế đau rằng mới vừa rồi còn tại nổ r ă n g đâu số hai mươi ngươi đặc biệt m è o trước thả hai đầu tới đừng nóng vội đừng nóng vội tin tưởng ta ta soát cái năm s đánh giá rất muốn đem số hai mươi bầu bằng phiếu ra ngoài a kháng nghị mắt i đồ nhìn g hạ tình hình này chu nam xem chừng cho dù mình để viễn cổ g i á nhân vương cùng hộ vệ của hắn tiểu đệ dừng lại gió lốc xung kích thả tiểu trùng vịt cho phía sau người chơi giết trò chơi này cũng chống đỡ không bao lâu xem chừng lại có một mươi phút đồng hồ không đến tuần hoàn vòng liền phải nổ đi đáng tiếc thiên vương cái địa hồ quần công hay là kém chút nếu là thiên hà bờ sông yêu ở đây liền tốt chu nam yên lặng suy nghĩ kỳ thật hắn cũng lo lắng v ị kia số hai mươi người chơi quấy dối cũng may cũng chính là bảy tám phút về sau liên tục sáu đầu khu vực thông cáo vang lên số mười lăm đến số hai mươi chùm vịt vương đều bị số hai mươi người chơi xử lý một vòng này tuần hoàn vòng trò chơi tùy theo kết thúc chiến tranh hành lang bên trên tất cả tiểu t r ù m vịt cùng không bị đánh giết cái khắc quái v ậ t nháy mắt toàn bộ hóa quang biến mất khu vực thông cáo tuần hoàn vòng trò chơi vòng thứ hai kết thúc bắt đầu thanh tẩy đào thải người chơi số không tất cả người chơi thành công quát quan vòng thứ ba trò chơi đang sáng tạo mời kiên n h ẫ n chờ đợi